chân một mặt cạp, chân một mặt cạp, b ằ n g h ữ u cường lực hơn b ổ kệ mấn sao? Chỉ cần 998 t u y ệ t thế hung tàn mang về nhà. Cái gì? Gạt người, huấn luyện ra sự tình sao có thể nói lừa gạt đâu? Ngươi nhìn nhìn lại nó, cái này tinh thần lực mà cái này hung tàn mắt to, như thế vẫn chưa đủ hung tàn. Mặt cạp, cái gì mặt cạp? Đây là nhà chúng ta tổ truyền đại hung tàn. Tại su h ổ g ỗ thương mà không giúp được gì trong ánh mắt, t ừ n g h è o huấn luyện ra cuối cùng không địch lại kẻ ra đợi vô lại công, tức giận bất bình rời đi, ngay cả mua mặt c ặ p cũng không nhìn một chút. Ha ha, lại kiếm. g á p mừng khắp khởi đem mặt cạp thu hồi. làm lâu dài trà trộn màu xám thị trường kẻ ra đời, trường hợp như vậy hắn gặp được nhiều lắm. Vừa mới loại kia ngay cả cãi lại cũng sẽ không tiểu manh tân hắn thấy cũng nhiều. Hai ba câu liền nhẹ nhõm để phiếu phiếu chứa vào miệng túi của mình, một chữ thoải mái. Bất quá bây giờ hắn lại phải chuyển sang nơi khác, hắn động tác thuần thục đem ra sản thu hồi. Vừa vặn nhìn thấy hướng hắn đi tới s ủ h u gỗ, s ủ h u gỗ tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn, mau chạy tới đây giúp ta cầm đồ vật. Nói xong cũng đem trong tay cần câu cùng cái dương nhét vào s ủ u g trong l ự c rất là một cái kinh nghiệm phong phú lao ngư dân, cần câu cùng trong dương lưỡi câu bong bóng cá chờ đã liền là hắn trọng yếu nhất tài sản. thường ngày chỉ cần không có gì thu hoạch, hắn liền sẽ mang theo vận khí không tốt đại hung tàn nhóm đi tới xệ d ụ l i n city thị trường ngầm nơi này thì vận may theo hắn tới nói, hôm nay hắn liền câu được một đầu cá chép. a tốt, dắt thuốc, đi theo d ắ c suu cô chậm rãi đi trở về, đi tới thế giới này đã nhanh một năm, thân thể này cũng đến 13 tuổi n ê n kỷ, nói như vậy, cái tuổi này thiếu niên không phải đang huấn luyện nhà học trường học học tập, liền là bắt đầu thuộc về tân thủ huấn luyện gia lữ hành, nhưng hắn không có. đầu tiên hắn là một cái hắc hộ không có thân phận thích hợp, sau đó liền là hắn không có tiền. Nếu như không phải năm đó rắc đem hắn n h ặ t được trở về, hắn khả năng sớm đã chết ở mở tờ m ù n bên trong. Hoa n giải bổ kẹm ẩ n chuyện gì đều có thể làm ra được. Cho nên ngoại trừ bản thân thuộc về hắn người bổ kẹm ẩ n cùng những cái kia phi thường hi hữu chuẩn thần bổ kẹm ẩ n liên minh đối với bổ kẹm ẩ n chuyện giao dịch bình thường đều là không để sướng cũng không nghiêm cấm, chỉ cần không rõ mắt mở gan tiến hành mua bán, cái kia trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Dù sao đây là bình dân huấn luyện ra thu hoạch được cường lực b ộ k ệ m ẩ n hoặc ban đầu b ộ k ệ m ẩ n chủ yếu đường tắt một trong. x u ê n qua thụ thương sau s ủ n g ở tại i á c nhà. g i á c nhà cũng không giàu có, không có cái khác kỹ năng hắn chỉ có thể dựa vào câu cá, còn có ngẫu nhiên câu câu cá chép mới chống đỡ lấy cái nhà này. gần nhất s ù h Gỗ trên thân thể tổn thương đã gần như khỏi hẳn, cho nên bắt đầu đi theo giáp ra đánh ra tay một chút rút một chút. Ngày thứ hai, sáng sớm, s ù h Gỗ mang lên một đầu tương đối cũ nát cần câu cùng giáp xuất phát, địa điểm là s ẽ Dùi l ĩ n City Bắc Bộ sông nhỏ. Ngày hôm qua giáp nhận được tin tức, nơi này giống như xuất hiện tương đối h i hữu thủy hệ b ổ kẹm ẩ n chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, sông nhỏ hai bên bờ đã có mấy cái cách ăn mặc không sai biệt lắm thả câu người tại. Giáp đi qua nhẹ giọng cùng lão bằng hữu bắt chuyện qua về sau. mang theo s ủ hủ gỗ hướng càng xa một điểm địa phương đi đến chính là chỗ này rác chọn tốt địa phương về sau lập tức bắt đầu thả câu s ủ hủ gỗ học theo tại hắn chỗ không xa cũng buông xuống lưới câu câu cá là một cái phi thường cần kiên nhẫn hoạt động vừa vặn s ủ hủ gỗ có đầy đủ kiên nhẫn đầu thứ nhất con cá cũng không để cho hắn chờ quá lâu tại rác chỉ đá dưới hắn buông l ò n g siết chặt cùng dưới nước bộ kẹm ẩ ầ n kéo vô dụng mấy phút liền đem nó kéo ra khỏi mặt nước ha ha mak vậy mà không phải nát r ẻ y vận khí cũng không tệ lắm sủi gỗ tiểu tử không có chú ý g i á c thuốc treo trọng lúc này sủ hủ gỗ đại nao k e m chút bị đột nhiên xuất hiện tin tức làm đến đứng máy thật vất vả k i p phản ứng hắn lập tức cuồng hỉ thả câu thành công hoàn thành lần đầu bắt được thành cựu bắt được 7 cấp maca màu trắng phổ thông hệ thống mở ra cái này ngắn ngủi một chút tin tức để sủ hủ gỗ thất thần rất lâu chờ hắn lấy lại tinh thần hắn giáp thuốc đã sớm trở lại vị trí của mình lần nữa kiên nhẫn chờ đợi con m ồ i mắc câu sủ hủ gỗ không tiếp tục để ý maca thay đổi m i câu sau một bên chờ đợi một cái con m i một bên lặng lẽ xem xét đột nhiên xuất hiện hệ thống không có trí tuệ nhân tạo cũng không có hệ thống b ộ kẹm ẩn hắn nhìn thấy chỉ có một cái chuỗi lùi hình tượng phía trên chỉ có thành tựu bộ k ẹ đẹp cùng thương thành ba cái t u y ể n hạng trong đó ngoại trừ thương thành công năng tạm thời không thể sử dụng bên ngoài cái khác hai cái cũng có thể sử dụng s u h u g o trước tiên giờ tiến vào thành tựu l ệ t biểu hình tượng lóe lên đã biến thành một cái khác bộ dáng hình tượng bên trong bắt mắt nhất chính là một chi phát ra yêu t ớ t bạch quang cần câu tuân theo bản năng hắn hướng cần câu tới gần đột nhiên cần câu phía dưới xuất hiện một nhóm văn tự lần đầu thả câu bộ k mẩn thu hoạch được t r ấ n an năng lực s t h ơ b eo cùng bộ k t m n tiếp xúc có thể chậm chạp để cao độ thân mật các loại ánh mắt lần nữa trở lại trong h ệ thực s ù Hữu c cảm giác bên trong thân thể của mình giống như nhiều hơn một chút đồ vật, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Tại hắn còn đối cái gọi là s ù t h ơ bờ eo năng lực có chỗ hoài nghi thời điểm, cần câu lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này động tĩnh so với một lần trước còn muốn mãnh liệt. Chú ý tới bên này động tĩnh rắc thúc trước tiên đi tới s ù Hữu c bên người, một trận người cùng b ổ kè mẩn đấu sức lại lần nữa kéo ra. Xoát một tiếng, tại s ù Hữu c cùng rắc hợp lực phía dưới, d ấ u ở dưới nước b ổ k ệ mẩn rốt cục phá xuất mặt nước. Cấp 22 mặt c ạ tư chất đệ nhất giai màu trắng. Nhìn thấy đầu này là hung tàn xuất thủy. s ủ hủ gỗ hai người chờ mong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. d á t dù sao cũng là lao ngư dân, v ô v ô lao hung tàn đ ỏ n h ạ t hồng thân thể. An ủi s ủ hủ gỗ vài câu sau lại lần nữa đi qua một bên đại khái 3 giờ sau. s ủ hủ gỗ ngoại trừ bắt đầu hai đầu hung tàn m ặ t c p bên ngoài, cũng không có cái khác thu hoạch. Hắn giáp thúc bên kia dù sao cũng là câu cá người phong q u á n g mặc dù không có câu được trong chờ mong h i hữu tổ kẹmẩn, nhưng cũng thu hoạch. Mấy đầu gỗ n i n cùng vô l h o à t tính một cái thu hoạch, i á c mang bộ kỳ bản đã dùng gần hết rồi. Cũng không biết là tên hôn đản nào thả ra tin tức, h i hữu bộ k kẻ m ẩ n cái dám a là cái gì vụ kệ m ẩ n không biết, có cái gì đặc thù lại thật không minh bạch, để cho ta biết là ai làm sự tình, một vậy cần câu gõ trên hắn. Nói xong cũng thu dọn đồ đạc dự định ngay thị trường. Giát thúc, ta dự định lại câu một hồi, ta lát nữa lại đi tìm ngươi. Kim thủ chỉ xuất hiện, để s u h ữ u g ỗ tạm thời không muốn rời đi nơi này, hắn còn muốn thử một lần cái tia cái gọi là chấn an năng lực, ra không tại hắn ngược lại tốt làm đến thử. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là ngoại ô. dắt chỉ coi Sủ Uổng còn băn khoăn cái kia hi hữu bộ kẹmẩn, lại thêm người thiếu niên lần thứ nhất câu cá khả năng nghĩ lại chơi một chút. năm đó hắn không phải cũng là dạng này, luôn muốn tiếp theo đầu liền sẽ là kim s ắ c mạc cạp, còn quá trẻ ác á o biệt dắt về sau. Sủ Uổng câu cá đồng thời bộ phận ý thức lần nữa tiến vào não hải mấy cái liệt biểu bên trong, còn không có qua mấy phút sự chú ý của hắn lại về tới trong dòng sông nhỏ, lại có con cá mắc câu rồi. cái này cường độ có chút không đúng, tuyệt đối không phải m ặ c cạp. hai tay nắm thật chặt cần câu. s u h U g o cắn răng bắt đầu dùng lực dưới nước bổ kè mẩn khí lực phi thường lớn đối với một đầu lao hung tàn cũng muốn dắt hỗ trợ mới có thể câu lên hắn tới nói vừa mới dưỡng tốt thân thể vẫn có chút không đáng chú ý may mắn là i ắ p thúc cũ dây câu chất lượng rất tốt không may dây câu chất lượng vượt quá tưởng tượng của hắn p h ù p h ù s u h U g o ngay cả người mang c a n bị kéo vào trong sông cấp 19 ờ chín u tư chất đệ tam giai tử sắc chương 2 a i mới bắt đầu bổ kè mẩn chương 2 mới bắt đầu bổ kè mẩn cấp 19 ờ chín u tư chất đệ tam giai tử sắc dưới nước xì rục xem ra trạng thái cũng không quá tốt ngoại trừ dây câu trói quấy n h i u bên ngoài. giống như vừa vặn đuổi kịp bọn chúng nhất t ộ c thường gặp bệnh cũng đau đầu đầu đau muốn nước nó quanh thân bị cuồng bạo siêu năng cuộn phở xỉ ẩn bao quanh p h ù cận dòng nước cũng bị tứ tán cuộn phở xỉ ẩn khiến cho càng thêm hỗn loạn c h ạ y xiết tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhìn xem càng ngày càng nhanh dòng nước xu hủ gộ tự lạc nước sau liền nắm chặt trái tim nhỏ lần nữa có vào suy nghĩ mấy giây sau cắn răng một cái hướng về s ỉ dục phương hướng b ơ i đi lúc này s ỉ dục đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái mặc dù cuộn phở xỉ ẩn vẫn như cũ cuồng bạo nhưng lại mười phần phân tán lại thêm có dòng nước ngăn cản xu hủ cô mười phần thuận lợi đi tới trước người của nó. một phát bắt được s ì dục, sau đó sủi gỗ bắt đầu hướng bờ sông mới đi. Sông nhỏ không sâu cũng không quá rộng, không đầy một lát một người một á p liền b à y tại trên bờ sông thở hào hên. Lúc này sủi gỗ mới bắt đầu chú ý lên chuyện khác. Trấn an năng lực, còn có thể làm thuốc c a n thần. Ngay tại vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, chính là bởi vì s ì dục đau đầu tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, hắn mới có thể thuận lợi lên bờ, Biết rõ hiện tại hắn còn có thể cảm nhận được, thể nội mới yên tĩnh xuống thần bí năng lực. Theo hiện tại đến xem, năng lực này giống như rất lợi hại d á g v ẻ Một bên sĩ Dục đã tỉnh lại, đau đầu là bệnh cũ điểm ấy kháng tính vẫn phải có. Mặc dù thường xuyên đau đầu dẫn đến ký ức có chút sai lầm loạn, nhưng là kinh lịch vừa rồi nó lại là không biết được, chỉ thấy nó đột nhiên đứng lên, sau đó đột nhiên ngồi xuống s ủ n ủ gỗ trên thân, sau đó nghiêng đầu dùng tràn ngập sáng suốt hai mắt nhìn xem s ủ n ủ gỗ. g ắ á c đau đầu không thấy. s h ỉ d ụ c sáng ngời có thần mắt to hiếp một chút, sau đó như cũ bảo trì một mặt ngơ ngác tiểu bộ dáng. Nó dưới mông s ủ n ủ gỗ không rõ ràng cho lắm, nhưng là bị một con vịt một mực đ ẻ ép cũng không phải chuyện gì. Đang chuẩn bị d ã y rủa ngồi xuống, trên bụng con vịt nhưng căn bản không để ý tới. một lòng ghé vào s h ữ u g ỗ trên bụng không chịu xuống tới. Huy con vịt, ngươi muốn làm gì? ngươi làm bổ k e mẩn thận trọng đâu. A, khỏi bệnh không lâu tiểu thân bản bất lực phản kháng đại hoàng vị chân áp, chỉ thấy nó cái mông muốn léo, xoay người đổi cái thoải mái hơn tư thế, sau đó tiếp tục nghiêng lấy đầu dạng u. g i ắ c cứ như vậy rằng co thật lâu, mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, không biết trên người con vịt là thật n gốc vẫn là dạng u, bất lực phản kháng s h ữ u g ỗ cuối cùng đều chỉ năng lực lựa chọn thỏa hiệp, nói ra câu nói kia. g a nuôi d ư ỡ n ngươi áp, chỉ dùng hai mắt sáng lên, đầu hướng một bên khác l ư ợ ra. dắt không đủ. mặc dù là đồng dạng âm điệu đồng dạng ngữ khí nhưng là s ù u g ỗ liền là nghe rõ sau đó trong nháy mắt lửa cháy con vịt người không nên quá phận hiện tại toàn gia chỉ dựa vào g i á c đại thúc một người kiếm tiền chống đỡ đâu hắn vừa mới dưỡng tốt thân thể mới chuẩn bị động thủ liền đụng tới tên yêu nghiệt này nói một câu nói thật hắn hiện tại ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn nguyện ý nuôi nó đã là lớn nhất n ộ bộ Thì du không nói gì chỉ là dùng nhìn đồ đần ánh mắt tiếp tục xem hắn nói đi ngươi còn muốn như thế nào nữa lại không giải quyết trên người con vịt liền thật muốn trời tối s ù u gồ cắn răng nghiến lợi đem lời nói ra là người hai đời hắn vẫn là lần đầu bị một con vị dạng này đè ép khi dễ, quá mẹ nó thảm rồi. Tỳ Dục lại đổi tư thế nhìn xem hắn, sau khi rốt cục lên tiếng, c á c c ạ c ắ t Ký kết sống t r u n g hòa bình hữu hảo điều ước về sau, Tỳ Dục cuối cùng từ s ủ hữu gỗ trên thân nhảy xuống dưới, s ủ hữu gỗ che lấy kém chút nội thương tâm can t ỳ phổi thận, móc ra một cái bộ kỳ bản đem t ì Dục thu nhập trong đó. Cùng lúc đó, trong đầu hệ thống lại một lần vang lên, thu phục t ì Dục, thu hoạch được ban đầu bộ kẹm ẩn, ban thưởng Tỳ Dục can đ i 10 tác dụng đối Tỳ Dục có thần kỳ hiệu quả. Tỳ Dục can đĩ là cái quỷ gì? Hiệu quả thần kỳ lại là cái gì quỷ? Ngay cả ngươi cũng làm ta đúng không? Su Hugo chỉ biết là d ạ dở cạn đi, về phần s h i r u cạn đi, mặc kệ là hắn xuyên qua trước hoặc là sau khi xuyên việt, hắn đều hoàn toàn chưa nghe nói qua, không có chơi qua đi ra, chớ nói chi là biết rõ tác dụng của nó mà làm dùng giải thích không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Dù sao hắn vừa mới ký kết sống trung hòa bình hữu hảo điều ước đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn bị con vịt đè ép khi dễ mới nổi giận. t n tuyệt đối không phải. s h i r y cạn đi xuất hiện, để tiến vào bộ kỳ bạn không bao lâu s i r y trần p h n g trở thành gặp phải cá con làm mèo, lập tức tránh ra bộ kỳ bạn c h b u ộ c tự hành chạy ra, sau đó nhìn sủi u g ỗ trên tay bánh kẹo, một mặt ngươi xem đó mà làm biểu lộ, muốn nhìn thấy bản thân chạy đến s ỳ Dục, Sủi u g ỗ kinh ngạc xong đắc ý cười, xem ra là không kiềm chờ đợi xoay người làm chủ nhân, dắt không cho Tỳ Dục trong nháy mắt biến trở về nóc đầu nga biểu lộ, khục làm sao lại thế, cầm đi lấy đi, không giữ cho ngươi còn có thể lưu cho ai đây, c h ứ không còn không có lối ra, phát hiện bản thân đột nhiên tăng cao mấy tấc sủi u g ỗ lập tức tuân theo nội tâm quyết định, đem một nửa bánh kẹo căng vào s ỳ Dục miệng bên trong, nhìn xem s ủ u g gỗ trong tay còn thừa lại một bên khác. t h ì dục trong mắt không có chút nào ba động. đừng nóng vội, đừng nóng vội. cái này bánh kẹo một lần không thể ăn quá nhiều. thật, không l ừ a n g ư ơ i dù sao cũng là để lại cho ngươi. mặc dù Sùu Hữu Gỗ tại lời Thề s o n sắc nói hiệu nói vượng, nhưng cũng đặt áp lựa chọn tin tưởng hắn, bởi vì chính nó đã cảm nhận được cái này bánh kẹo hiệu quả. biết rõ đây là chuyên thuộc về bọn chúng nhất tộc đồ vật. Lam sắc cồn cỡ x ỉ ẩn rốt cục tán đi, chờ hai chân một lần nữa tiếp xúc đến mặt đất về sau, Sùu Hữu Gỗ mới thở dài một hơi. tối thiểu cái này con vịt là cái giảng đạo lý đối với s ù Hữu Gỗ muốn đưa nó thu vào bộ kỹ b ả n t ỉ n h cầu dạng u á p xoay mông một cái tránh ra h ồ n g quang triệu hán. không có biện pháp s ủ h gỗ đành phải lại một lần cùng nó ư ớ c pháp tam t r ư ơ n g sau hướng về sệ du l ỉ n city đi đến m ặ c cho n si dục tại sau lưng treo hắn xem như minh bạch lấy hắn hiện tại đạo hạnh còn hạng phục không được. t h ế yêu n g i ệ t này si dục đối với s ủ h gỗ vẫn có chút cảnh giác dù sao mới tiếp xúc không bao lâu bất quá cảm giác được đầu lại dần dần đau về sau nó đành phải đuổi kịp s ủ h gỗ b ằ n g lưng đầu của nó đau nhất cùng phổ thông si dục không giống nhau lắm. đau đớn là khắc gáp gấp bội, đồng thời trí nhớ của nó cũng sẽ không biến mất quá nhiều, đặc biệt là liên quan tới đau đớn k ý ức, lại có liền là d ấ u ở thân thể nó bên trong siêu năng lực cũng viễn siêu phổ thông, sử dụng cũng phổ thông siêu năng lực bộ kẹm ẩn. Gặp được sủi h ữ gỗ cái này có thể làm dịu nó đau đầu di động dược tề, nó đương nhiên không thể cứ như vậy buông tha. Mặc dù con vịt vĩnh viễn không là n ố t nhưng nhìn tại bao an bao ở phân thượng, nó cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi dùng thử một chút. Bất quá bây giờ cái dạng này, đại nộ còn giống như rất có thể, nó giật giật miệng, trong miệng bánh kẹo thơm ngọt mùi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên xem ở trường kỳ c ơ m phiếu như thế sẽ đến sự t ỉ n h phẫn thượng, áp ra lựa chọn về sau bảo. Bọc Hàn Ân, như vậy cái kia bánh kẹo về sau hẳn là còn có thể lại nhiều giờ đi, không thể cỡ nào liền đem hắn nâng cao cao, như thế hẳn là liền không thành vấn đề. Đối cứ như vậy quyết định, Suu Go đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh đột nhiên xoay người, chỉ dùng sững sờ sau đó trong nháy mắt biến trở về n g ố c đầu nga biểu lộ. Ngươi có phải hay không có âm lưu gì? Cảm giác được âm ư u khí tức, Suu Go híp mắt để phòng nói. g t không có, thành thật áp chưa từng nói dối, dị d ụ c có thần trong mắt to không có một tia ba động, để không thể nhìn ra mánh k h o e s ủ h gỗ chỉ có thể từ bỏ hoài nghi. chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? dắt khẳng định là dưới trời chiều s ủ h gỗ cùng dị dụng cái bóng kéo đến một dài, tựa như hai đầu đại cật t p tì. chân ba ta áp ra xoáy một mười ba không tiếp thu phản bác. chân ba ta áp ra xoáy một mười ba không tiếp thu phản bác. làm tương đối thường gặp ven đường bộ k é m o ẩ n mặc dù có được bộ kẹm o ẩ n mà cường đại siêu năng lực, nhưng là bởi vì thường xuyên đau đầu khả năng dẫn đến siêu năng lực mất khống chế, lại thêm đau đầu sau này thường thường dẫn đến ký ức thiếu thốn hoặc là trí nhớ không tốt triệu chứng, cho nên sử dụng cũng không có bị đại bộ phận huấn luyện gia lựa chọn. k h n g c h i một cái kinh thường tính mất trí nhớ bộ kẹm mẩn, căn bản cũng không có nhiều ít huấn luyện gia dám dùng. Nói không chừng một khắc t r ư ớ chuẩn c bị chiến đấu, sau một khắc ngay cả huấn luyện gia là ai đều quên, cho nên dù cho biết siêu năng lực bộ kẹm ẩ n rất hi hữu, nhưng đại đa số huấn luyện r a đều không có đi lựa chọn sử dụng. Lại thêm trải qua một ít nghiên cứu viên tính toán, bắt một cái gỗ đục đại giới s o bồi dưỡng một cái xì sì dục đại giới cũng không kém bao nhiêu, huấn luyện ra chưa hề đều không phải là đồ đần, không có người nào tiền là gió lớn thổi tới, mà bây giờ đợi đến s ủ h v gỗ bắt đầu như đầu. Thoáng chớp mắt đã làm s ì dục và ở s ệ dụ l ỉ n c i t y ngày thứ ba, liên tục hướng g i t thúc cam đoan s ì dục sinh ra phí tổn từ bản thân gánh chịu về sau. Phía đi lão đại công phu mới nói p h c hắn, để s ì dục ra và ở trong phòng. Về phần r ẹ n lô nơi đó, một chút ý kiến đều không có. Nàng cung a nỉm bên trong ả thuộc về một loại người, tâm tư đơn thuần. Đối với bộ kệ m ẩ n mặc kệ là cái gì chủ loại. cơ bản đều không có cái gì kháng cự năng lực. Hôm nay sỉ sì dụng có chút kỳ quái, vậy mà không giống hai ngày trước đồng dạng theo sát lấy sủi u g ộ mà là đứng tại trước gương nơ g ngác nhìn không sai biệt lắm hơn một giờ. Sủi g ộ bắt đầu suy đoán cái này con vịt có phải hay không giả bộ một chút biến thật n ố c Nghĩ đi nghĩ lại hắn vậy mà bắt đầu có chút cao hứng. c a c a sỉ sì d ụ c đây là làm sao rồi? z e n o cũng nhìn ra sỉ sì dụng khác thường, có chút lo lắng hướng sủi g ộ hỏi. Không có chuyện gì, s ì d ụ c không cũng là dạng này sao? Thật ngốc điền. Chữ tốt n g ạ n h sinh sinh bị nén trở về, bởi vì s sì dụng giống như là nhìn đủ rồi, đang hướng s ủ gồ đi tới. không biết có phải hay không là ảo giác, hắn giống như nghe được pha lên nứt ra thanh âm. z e n l o ngươi có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái sao? z e n l o m ở mịt l ắ p đầu, con mắt nhìn xem đi tới s i j u nàng giống như phát hiện Obsiju có cái gì không đồng dạng, mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẫn là ngơ ngác, bất quá tựa như là tức giận. Lúc này Sủu gỗ cũng đã nhìn ra, nói thật ra hắn hiện tại có chút hư. Con vịt nhìn giống như muốn bạo tẩu, làm sao bây giờ? Ôn là các loại rất cấp bách. Con vịt, cái kia, ta vừa mới không phải ý tứ kia a, ngươi t r ư c tiên tỉnh táo một chút. Con vịt không để ý đến s ủ gỗ giải thích, từng bước từng bước chậm rãi hướng hắn đi tới. tiểu chân ngắn m g ồ i đi ra một bước, sùi ủ g ỗ bên t h a i vỡ tan âm thanh liền hơn rõ ràng, lần này liền ngay cả rèn lỗ cũng nghe thấy đột n h i ê n ầm, một tiếng, tấm gương nát, sùi u gồ cùng rèn lỗ liếc nhau một cái, bọn hắn giống như nhìn thấy x y d u ỗ cười, thật vui vẻ loại kia đúng, không sai, thì oxy đúng là cười, nó tức giận không phải là bởi vì sùi u g ỗ muốn nóng đ ố c sẹn phân đ i ề u dân nghị xoay người nó đã sớm biết, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân, để nó không cách nào tha thứ là, tấm gương, k i a tại sao có thể d á n g dấp xấu như vậy, đưa nó dung nhan tuyệt thế một giảm lại giảm, nhất là một cái tuyệt thế khinh thành áp, đây là tuyệt đối không thể nhịn, dám đem áp ra theo xấu, phản tiên. trước kia tại bờ sông nhỏ nó không có gì biện pháp chỉ có thể đem nước làm đục tiểu t r ư n g phạt một phen hiện tại nha áp ra liền ha ha hai tiếng s u h u g o cùng r ẹ n lộ còn không có kịp phản ứng t h ỉ dục đã vượt qua hai người bọn hắn hướng về khối tiếp theo tấm gương xuất phát có loại linh cảm không lành đồng thời xuất hiện tại trong lòng của hai người bên trên con vịt chờ đã mau dừng tay nhưng mà vẫn là chậm một bước sau đó liền là tiếng thủy tinh bể trong phòng số lượng không nhiều tấm gương một khối đều không có may mắn thoát khỏi chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ nát một chỗ t h ỉ dục hài lòng nghiêng đầu một chút áp ra làm việc trọng yếu nhất vẫn là chỉnh chỉnh tề tề để loạn một khối đều không được Cuối cùng, sủ hụ g ỗ cùng s ì dục bị giác thúc đuổi ra khỏi nhà, không kiếm được tiền không cho phép về nhà loại kia. Mặc dù biết đây là giác thúc nói nhảm, nhưng là tìm công việc không thể nghi ngờ là thương thế tốt lên sau hắn, cần làm hạng nhất đại sự, có được kim thủ chỉ thích hợp nhất hẳn là làm một b ổ kẹm người làm việc, t ỉ như huấn luyện ra, bồi dưỡng ra vân vân. Nhưng vấn đề là hắn tạm thời còn không có thân phận, hắn là người mặc hắc hộ, mà giác cũng không có như vậy tiền cho hắn xử lý hộ khẩu, cho nên hiện tại hắn có thể lựa chọn cũng không nhiều. Tim rocket. Tìm rộc kẹt bí mật tuyên truyền chưa hề đều chưa từng thiếu, mà lại tại xã hội tầng dưới c h ố t thanh danh cũng không tính c h í n h lệnh. Dù sao thân ở tầng dưới c h ố t người, cơm đều nhanh không co ăn. Nơi nào có thời gian cân nhắc cái khác, bọn hắn duy nhất cân nhắc chỉ có sống sót, như thế nào mới có thể còn sống. Su Hugo cũng không muốn tiến vào t i m rộc kẹt, hắn còn chưa đi đến loại trình độ đó. Đây cũng là hắn đầy đủ may mắn, gặp gác i bọn hắn, chỉ ít còn có thể tiếp tục sống. Mặc dù thời gian nghèo khó những, trở lại t i m rộc kẹt, gia nhập tìm rộc kẹt rất đơn giản, lắp cái biểu làm tiểu nhiệm vụ liền có thể trở thành tìm rộc kẹt thành viên v ê n ngoài, nhưng là hơn tiện nghi hơn không có đ ộ tốt. nhãn hiệu loại vật này bị đánh lên sẽ rất khó hái được xuống tới che che lấp lấp tại trong bóng tối sinh hoạt cũng không phải là hẳn muốn hoặc là nói ai không muốn dưới ánh mặt trời vui vẻ sinh hoạt đây mặc dù hắc hộ là cái vấn đề nhưng là làm kiêm chức bắt trùng thiếu niên vẫn là không có vấn đề gì còn có ven đường quần đuổi tiểu tử cái gì cũng là không cần thân phận gì hoặc là thực lực cũng có thể làm sự tình về phần nội dung công việc giúp b ẹ d ì vườn bắt giữ sinh sôi quá lượng trùng hệ vụ k è m mẩn đến nhà kho xua đ ổ i d ạ tỷ cặt cùng d ạ t tạ tạ cái gì chính thức một điểm cũng bất quá là liên minh an bài định kỳ nhiệm vụ phòng ngừa trong rừng rậm côn trùng số lượng quá nhiều xua đ ổ i trên đường ven đường bộ kẹmẩn còn có liền là nguy hiểm giờ chức nghiệp người leo núi chăm sóc thật lớn trên núi cỡ lớn n h a m thạch hệ mặt đất hệ bộ kẹmẩn lấy mặt bọn chúng dùng linh tinh hệ e hạt của kẻ kỹ năng dẫn phát t h a i hại cái gì ngoại trừ chức nghiệp người leo núi cần liên minh nhận chứng huấn luyện ra mới có thể làm bên ngoài cái khác hai loại đều thuộc về phổ thông nhiệm vụ trên cơ bản chỉ cần có được bộ kẹmẩn liền có thể tiếp đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần giao một chút tiền đặt cọc nhiệm vụ kết thúc sau m ặ c kệ có hoàn thành hay không đều có thể cập lại điều kiện tiên quyết là trong khi làm nhiệm vụ không có tạo thành cố chủ quá nhiều tổn thất Nhiệm vụ giao tiếp địa điểm ngay tại bộ kẹm b n center, bất quá không về giỏi tiểu thư quản chính là, thuộc về các nơi ước định mà thành một c h ủ n g tập quán đi. Dù sao ai không có điểm cần hỗ trợ p h i ề n t o nhỏ, tìm quan h ư ơ n g quá tốn thời gian phí sức, mà lại phí tổn khẳng định so tự mình tìm người trào giá cao, có lợi ích liền có thị trường, lâu dần liền tạo thành loại này, cùng loại rong binh công hội dân gian tổ chức, liên cùng một số phiên chợ nhỏ. giác đại thuốc thường đi cái kia thị trường ngầm là thuộc về loại này chỉ bất quá bây giờ bị thế lực khác tiếp quản trước kia cũng bất quá là cái c ấ p tự phát hình thành phiên chợ nhỏ mà thôi đi tới bộ k ệ m mẩn セン ter xùuu bộ chọn lựa đầu tiên liền là bắt trùng nhiệm vụ loại nhiệm vụ này thích hợp nhất hắn hiện tại bệ dì vườn v n hiện trùng hệ bộ kẹm mẩn cũng không nhiều đại đa số liền là hụt cùng cát tỳ ngoại trừ ngẫu nhiên ra như vậy một hai con bệ y hữu hoặc là bù tớờ giờ phiền t u ấ t điểm còn lại cẩn thận một chút coi như chỉ có một mình hắn đều có biện pháp giải quyết nói làm liền làm cùng mẹ dì vườn lão bản liên hệ về sau xùuu bộ liền mang theo vẫn còn giả bộ n ố c xì d ụ t xuất phát chương bốn về bắt c h ủ n tiểu nhiệm vụ, chương bốn về bắt t r ủ n g tiểu nhiệm vụ. Bể gì vườn cách sệ rũ l i n city nội thành có chút xa, phương tiện giao thông phần lớn cũng là cùng bộ kẹm ẩ n có liên quan, xe buýt cái gì tuyến đường cũng không nhiều. Chỉ dục đi mệt rốt cục nguyện ý trở lại bộ kỹ bản bên trong, mà suuugo chỉ có thể khổ b ứ c tại mặt trời dưới đ á y chậm rãi hướng chỗ cần đến đi tới. Nghe nói nội thành gần nhất mới mở nhà hắc hoa kỹ xe đạp cửa hàng. Suuugo nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng tiếc hắn không có tiền, chẳng qua nếu như có thể bắt được một cái thích hợp đi xe bộ kẹm ẩ n có lẽ sẽ càng tốt hơn lên n g ự a có thể đi đường xuống n g ự a có thể đánh, đánh không lại còn có thể chạy. Không bắt không phải huấn luyện ra sủ u gỗ còn tại tưởng tượng lấy về sau đến cùng là bắt chỉ uy mãnh kéo anh n g ạ t cả nhìn vẫn là tìm chỉ xuất khí phiêu giật dạ thì đặt thời điểm bẹ dì vườn đến đứng tại vườn trái cây bên ngoài liền là bẹ dì vườn chủ nhân họ lâm như là một nghiên cứu bẹ dì cùng làm dùng bẹ d i bột phấn chế tạo dược liệu nghiên cứu viên đi tới bẹ dì vườn phụ cận h y ạ sĩ si, hạ r a đại thúc đã ở nơi đó chờ chỉ bất quá hắn lực chú ý đặt ở trên tay cái bình bên trên cũng không có phát hiện sủ g đến h ã y si, hạ hạ dạ tiên sinh người tốt đợi đến h y ạ sĩ si, hạ dạ tiên sinh ngẩng đầu về sau s g mới mở miệng nói. Ngươi tốt, ngươi là tiếp bị thách vấn luyện giả sủ u n g ồ Nhìn thấy một bên sủ h ổ g ồ h ạ y ạ xỉ si, Hạ Dạ Tiên sinh lập tức phản ứng lại không có ý tứ. Vừa rồi ta quá nhập thần, không có chú ý tới ngươi. Hẳn là xin lỗi là ta mới đúng, là ta tới chậm. Không có không có, là ta quá gấp. Trong vườn có mấy cái cả cu nạ tiến hóa thành b ẻ ý h i ệ u muốn tại ta b ẻ gì trong viên xây tổ, thật sự là gấp chết ta. Hiện tại bên trong ít nhất có 5 con b ẻ ý h i ệ u sủ u g ồ một mình ngươi có thể đối phó được sao? h ạ y ạ xỉ Hạ Dạ Tiên sinh có chút lo lắng phải xem tại sủ u g ồ 5 con bệ ý i u nghe được tin tức này đến sủ Hữu gồ phi thường kinh ngạc. khó trách cái này nhìn nhẹ nhõm bắt c h ù n g nhiệm vụ không ai tiếp hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người chạy tới mặt t r ă n g sơn tham gia náo nhiệt không ai tại mới cho hắn nhận được cái này thủ lao không tệ mà lại thao tác đơn giản nhiệm vụ hiện tại xem ra đó là cái hố sâu à nghĩ đến sử dụng tình huống hắn có thể chọn thắng 5 con bệ nhị liệu sao đáp án phủ định thổi qua vân tre k h u ấ t mặt trời nhìn một chút dưới bóng cây bệ dì ị vườn s u hủ gỗ bắt đầu chần c h ờ ta hiểu được nhiệm vụ này đúng là quá nguy hiểm để ngươi một chuyến tay không thật sự là xin lỗi xem ra ta chỉ có chờ sẽ d ủ lìn diêm bên kia viện trợ cũng không biết mở tờ muốn bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Không biết phải chờ tới lúc nào, ai? Dù sao năm con bệ t h ì thực lực không thể theo đơn thuần số lượng tính toán, làm quần cư bộ kẹm ẩ n bọn chúng, còn chiến mới là am hiểu nhất. Thực lực như vậy đã có thể tính được là một cái cỡ nhỏ bệ y h hiểu tộc quần, phổ thông huấn luyện ra căn bản không thể nào là đối thủ. Đi cũng bất quá là đưa đồ ăn, hay ạ x ì Hạ i ạ tiên sinh phi thường rõ ràng đ i ể m này, cho nên hắn cũng không phải s ủ gổ, thậm chí khuyên hắn từ bỏ nhiệm vụ rời đi nơi này. Như vậy quay qua đi, huấn luyện ra, nói xong cũng quay người hướng về bệ d ị vườn đi đến. b ẹ dì vườn đá vụn đường nhỏ có chút tiến tĩnh, hãy ạ xì si, hạ dạ bình thường thường xuyên nhìn thấy c ắ t tỵ thì cũng không thấy b ó n g dáng, hắn đương nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn hết cách rồi, hắn chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, nửa đời trước đem thời gian đều giao cho phòng thí nghiệm, cũng là gần nhất cần mới mẹ b ẹ dì hoàn thành mấu chốt thí nghiệm, hắn mới có thể đem đến nơi này. vì bảo trì thí nghiệm không bị q u á nhiễu, hắn đem b ẹ dì trong viên nhân viên đều đổi đi, hãy à xì si, hạ dạ cười khổ một cái, hắn đây là bản thân ệ n chân của mình, đáng đợi à? chờ một chút, hãy à xì si, hạ dạ tiên sinh, vườn trái cây bên kia quá nguy hiểm. không bằng ngươi cùng ta trở về nội thành bên trong đi chờ đợi đi ngay tại xây tổ bệ thì cùng h ộ thể mạnh thu không sai b i lắm theo hắn vừa mới nói như vậy những thứ này bệ hẳn là sớm đã đem nơi này coi như là lãnh địa của mình tại cái này mẫn cảm thời kỳ bước vào lãnh địa của bọn nó cái này đã cùng t i u y ề n chiến không có gì khác biệt hãy hạ xỉ hạ dạ tiên sinh dừng một chút trở về s ủ h ủng một cái nụ cười nói ta c ó vô cùng trọng yếu đồ vật ở bên trong ta nhất định phải đưa chúng nó mang đi nhìn hắn cái dạng này là đã sớm hạ quyết tâm h u y ê n là không có cách nào khuyên, chắc hẳn vật kia với hắn mà nói nhất định phi thường trọng yếu, trọng yếu đến hắn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi đưa nó cầm b ề Chỉ là cầm đồ vật, hắn không có vấn đề gì a. Mặc dù ở cái thế giới này sinh sống gần hơn một năm, nhưng là đối với giã ngoại b ổ kẹm n tình huống, hắn giải mười phần có hạn. Dù sao một năm này thời gian bên trong, hắn cơ bản không có rời đi sẽ dụ l i n City, cho nên một đám bệ y liệu đến cùng khủng bố đến mức nào, hắn căn bản không rõ ràng. Liên quan tới bọn chúng tin tức phần lớn đều chỉ là tin đồn mà thôi. Cái kia, ta và ngươi cùng đi chứ. nể con mới để không sợ cọp, lại thêm hạ s ĩ hạ dạ tiên sinh thái độ làm cho hắn có chút xấu hổ. bất quá, ta nói rõ trước một chút, ta chỉ có thể hết sức bảo hộ ngươi an toàn. vật gì khác xin thứ cho ta bất lực. hắn mặc dù mềm lòng nhưng không phải thánh nhân, có một số việc vẫn là trước tiên nói rõ ràng tốt. vì một cái người xa lạ đánh đổi mạng sống cái gì hắn làm không được, chỉ có thể nói hết sức đi. đang uy hiếp không đến chính hắn hoặc là tổ kệ mẫn sinh mệnh an toàn thời điểm, khả năng giúp đỡ liền i ú p đi ánh nắng từ tầng mây bên trong c h ố n thoát, đánh vào sủi g trên mặt, ánh nắng Nam Hải nổi lên t tuyến. cảm ơn ngươi, tuổi trẻ huấn luyện ra. Ta nhớ không lầm người kêu sủi u ổ g ỗ đúng không? Trở lại Sẻ Dụ l ĩ n City ta sẽ đem nhiệm vụ lần này thù lao cho ngươi, đồng thời mặt khác chuẩn bị một phần quà tặng làm báo đáp. Vấn đề này vẫn là chờ chúng ta an toàn trở lại Sẻ Dụ l ĩ n City rồi nói sau. Nói xong cũng đem xì dục phóng ra, năng lực nhận biết nhạy cảm nó mới vừa ra liền đã nhận ra cái gì, con mắt nhìn nhìn vườn trái cây chỗ sâu, không có ngoại ý muốn nơi đó hẳn là bệ y h i ệ u nhóm xây tổ địa phương. t ạ i xì dục trong mắt, trước mắt cái này chỉnh tề cây nhỏ lâm vi uy hiếp không lớn, nó tính ra bản thân đi ngang nên vấn đề không lớn, nhưng cũng tiếp chính là nó không phải con cua, tạm thời còn học không được đi ngang. sau đó liền tự mình đi tới dưới bóng cây, thời tiết này hơi nóng nó không muốn biến thành một cái thịt vịn ư ớ n g lúc này s ủ h ụ g ộ đi tới trước mặt nó, đem trước còn lại cái kia mấy khoản xì sì dục cạn đi đem ra, toàn bộ cho ăn hoàn tất về sau, cho xì sì dục một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, thông minh áp lung lay đầu to xem như biểu thị đáp ứng giúp h ắ n chiến đấu, mắt to lần thứ nhất xuất hiện một chút nghiêm túc hương vị. chỉ là cái biểu tình này rơi xuống hạ s sì ĩ hạ dạ tiên sinh trong mắt, cùng cái khác xì sì dục ngẩn người biểu lộ không có gì khác biệt, trong lòng của hắn đột nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc, tại sủi g cùng xì sì dục trên thân hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy, chỉ bất quá bây giờ t i ế n đã tại trên dây. không có thời gian để hắn trả hàng, còn chưa mở miệng hỏi Sủu u ổ n còn có hay không, cái khác v ộ kẹt mần thời điểm, đối phương mở miệng trước, chúng ta đi thôi, đi nhanh về nhanh, nghiêm túc cùng d ì u quan sát bốn phía s u h u g o cũng không có phát giác được h ạ s sì ĩ hạ dạ tiên sinh biến hóa trong lòng, nói xong cũng dẫn đầu đi đến phía trước, cái kia, s u h u g n g người đi nhầm phương hướng, là bên này, s u h u g o bước ra một nửa chân phải dừng ở giữa không trung, gần bùn đất phảng phất biến thành s ì dục chế rêu sát mặt, hắn hung hăng đạp xuống đi sau đó quay người, đúng rồi, s u u u ta nhìn ngươi không giống như là tân thủ huấn luyện ra, ngoại trừ sử dụng ngươi còn có cái khác bộ kệ mà sao? Không bằng cùng một chỗ phóng xuất dạng này hẳn là điểm an toàn. Hề hạ sĩ hạ dạ ánh mắt đặt ở ven đường trên tây, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ thử thăm dò. Hắn đương nhiên không giống tân thủ huấn luyện ra, bởi vì hắn ngay cả tân thủ huấn luyện ra đều không phải là cái này xu u ngộ không dám nói, sợ hù đến h ạ sĩ hạ dạ tiên sinh. Cái này tới thời điểm tương đối vội vàng, bất quá h ạ hạ dạ tiên sinh ngươi yên tâm, có s dụng tại không có vấn đề. đúng, không có vấn đề, hẳn là xu u g ộ đối với cái này cũng không có gì lòng tin. bất quá nghĩ đến xì dục hẳn là không chạy nổi hai người bọn hắn. Sủi u gỗ treo trái tim nhỏ buông xuống một nửa, lén lén nhìn xì dục một chút, vừa v ậ n đụng vào xì dục cơ trí ánh mắt, hắn nhanh chóng đem ánh mắt rời, đáng tiếc vẫn là hơi trễ. g ắ á c có âm lưu. Liên c á i nhìn này thông minh áp đã đoán được trận tướng. Hào quang màu xanh lam từ con mắt hiện lên, một khối đã đột nhiên đổi cái vị trí đi tới sủi u gỗ phía trước kia. Sủi u gỗ té lắc quay, lúc này đại địa mẫu thân thừa cơ đem hắn hung hăng đặt tại trong lực giày xéo một phen, hay à xì hạ dạ tiên sinh vội vàng đem hắn nữa dậy. Không có sao chứ. Sao t h ư ổ sao thạch. g ắ á c Áp r a làm việc, hắn đương nhiên không có sự tình, chỉ bất quá, lần sau có sao không cũng không biết. Muốn â m Áp r a à, trời sinh, t r ư ớ n g n ă m b ắ t Trùng Chi còn không có bắt đầu liền đổi nghề làm bảo tiêu. t r ư ớ n g n ă m b ắ t Trùng Chi còn không có bắt đầu liền đổi nghề làm bảo tiêu. b ẻ d ì vườn đá v ụ n trên đường, cái chán mang bao s ủ h gỗ cùng xì dụ cùng sau lưng hạ xì hạ dạ tiên sinh cùng nhàn nhã tiếp tục ngẩn người xì dụ khác biệt, s ủ h u gỗ con mắt một khắc đều không có vương lòng qua. Mặc dù trồng chỉnh tề b ẻ d ì trong rừng, căn bản d ấ u không được bộ kem mẩn, chớ nói chi là bệ d ị hữu loại này hình thể. h a y hạ sĩ hạ dạ tiên sinh, ta nhìn ngươi vườn trái cây cũng không nhỏ. chúng ta mục đích lần này địa x a sao? s h u gỗ đi đến hạ x ĩ hạ dạ bên cạnh, có chút không yên lòng nhìn hắn một cái. Vườn trái cây diện tích nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc ở bên ngoài s ữ u gỗ căn bản không nghĩ tới sẽ có như thế l ạ i bọn hắn đã đi không sai biệt lắm 5 phút, trong tầm mắt còn chưa có xuất hiện một cái hư hư thực thực chỗ cần đến kiến trúc, hắn thậm chí có chút hoài nghi. h ạ x hạ sĩ hạ dạ tiên sinh nói tới đồ vật có thể hay không rơi vào bệ ủy liệu trên tay. h ạ x hạ sĩ hạ dạ tiên sinh nhìn ra s ữ u gỗ nghi hoặc cùng lo lắng, cảm xúc cũng không có phát sinh ba động, nhân chi thường tình hắn có thể hiểu được, hắn chỉ chỉ bên trái đằng trước một cái sườn núi nhỏ. nghiêm túc nói ra, khác biệt cây ăn quả cần hoàn cảnh cùng dinh dưỡng cũng không giống nhau. Cái đổi kia bên trên có ta từ cái khác khu vực dẫn vào loại sản phẩm mới, cũng là ta trước mắt nghiên cứu phương hướng, phòng thí nghiệm chính ở đằng kia, rất nhanh liền có thể tới. Vậy là tốt rồi, ta cảm thấy chúng ta có thể tăng thêm tốc độ, b ẹ dị v ờ n như thế đại, chúng ta không nhất định sẽ cùng bệ dị liệu nhóm được vào. Dọc theo con đường này có chút quá mức bình tĩnh, một cái bộ kệ mẫn đều không có gặp được, mặc dù kỳ q u á i nhưng s ủ ủ g ỗ cảm thấy đây cũng là cơ hội của bọn hắn. Hãy hạ xỉ hạ dạ tiên sinh trầm ngâm một chút, lại một lần nhìn một chút an tĩnh bên phía, sau đó gật đầu nói ra. vậy chúng ta đi nhanh giờ nói xong hai người liền bắt đầu tăng tốc bước chân, bất quá còn có một cái chân ngắn s ụ h s ụ gỗ cũng không quên, cũng không dám quên, đây là bọn hắn duy nhất sức chiến đấu đối mặt sụn s ụ gỗ để nó trở lại bộ kỳ bản yêu cầu, h ị dục cũng không có c ự t u y ệ t kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay dị dục đã không còn b à i sĩ sụn s ụ gỗ thậm chí bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp nhận hắn, chỉ bất quá làm hình người s ủ thơ bỡ hắn cũng không có cái này tự giác mà thôi, lại thêm mấy ngày nay đều tại s ầ lấy dị dục tiền ăn cùng đội dưỡng phí t u n sụn s ụ gỗ cả ngày cùng dắt đại thuốc đi sớm về trễ, căn bản không có thời gian phát giác dị dục điểm này biến hóa rất nhỏ, ai bảo hắn nghèo đây? Thu hồi xì dụ về sau, hai người rất nhanh liền đi tới mục tiêu sườn núi nhỏ. Chỉ là bọn hắn tại sườn núi nhỏ chân núi ngừng lại, đi lâu như vậy, bọn hắn rốt cục gặp được b ổ kệ mẩn thân ảnh. Sugo ánh mắt hướng trên sườn núi cây ăn quả lên nhìn, cái nhìn này nhìn sang liền phát hiện mấy cái u ị ể thân ảnh. Xem ra hẳn là bị bệ hạ triệu nhóm triệu tập đến cùng nhau, nói cách khác xảo h u ậ t của bọn nó có khả năng ngay tại ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên. Nghĩ đến có thể sẽ bị một đoàn côn bạo côn trùng vây quanh lúc, Sugo hít mạnh một ngụm ơ i lạnh. Hệ ạ sĩ hạ dạ tiên sinh so sủu u g ỗ trước một bước dừng lại, suu u n g ỗ nhìn thấy cảnh tượng hắn đương nhiên thấy được, chỉ bất quá hắn trước tiên quan tâm cũng không phải là t u y ệ n còn có sao h u y ệ t khả năng ở trên núi vấn đề, hắn trước tiên chú ý tới là trên sườn núi gần như toàn t r ọ c cây ăn quả, kia là hắn thật vất vả từ cái khác khu vực đưa vào nuôi sống chủng loại a, hắn chỉ cảm thấy tim ẩ n ẩn làm đau, đáng chết côn trùng. Hệ ạ sĩ hạ dạ tiên sinh che ngực thấp giọng mắng, chúng ta đến nghĩ biện pháp đi lên, s u u g ỗ cũng chú ý tới h ạ sĩ hạ dạ trên mặt đau lòng muốn tuyệt biểu lộ. làm tốt tùy thời giữ chặt hắn chuẩn bị, còn tốt chính là hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cũng không có xúc động. Mặc dù cây ăn quả bị gặm hắn s ắ c thực đau lòng đến muốn chết, nhưng là hắn cũng không có quên hắn mục đích lần này là cái gì đối một cái còn tại đắc ý gặm lá cây u ị ể hung hăng chừng mắt liếc về sau. Hạ sĩ hạ dạ tiên sinh nhanh chóng mang theo s ủ hữu gỗ đi tới một bên khác, hắn vừa đi vừa nói ra, theo ta còn có một con đường khác bên kia là ta phòng ấm, không có chìa khóa bọn chúng vào không được, chúng ta có thể từ phòng ấm bên kia ngay phòng thí nghiệm. Nghe được câu này s ủ hữu gỗ thở dài một hơi. Không cần cùng đám trùng c ứ n g rắn đương nhiên là tốt nhất. Hắn không sợ chiến đấu, thậm chí phi thường chờ mong có thể hoàn thành lần đầu chiến đấu, nhưng hắn cũng không thích bị q u ầ n đầu. Hoàn thành lần đầu chiến đấu hắn có thể sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch, mà bị q u ầ n đầu, không nói có hay không kinh hỉ, nhưng có thể khẳng định là kết cục của hắn nhất định sẽ rất thảm. Sau đó đường phi thường thuận lợi, liền là mặt trời giữa trời phơi nóng lên điểm, suu gỗ cùng hạ s ỉ hạ dạ tiên sinh đã một đầu mồ hôi, rừng cây ăn quả dù sao không thể so với phía ngoài rừng cây, trồng chỉnh tề mà lại không cao, cành lá cũng là định kỳ tu bổ, cho nên bóng cây cái gì là đừng suy nghĩ nhiều lắm. cũng liền sử dụng cái này tên nhỏ con c ò n có thể hưởng thụ một chút bọn hắn đoạn đường này cũng là nhìn chằm chằm m ặ t trời đi tới phòng ấm không lớn suu g o suy đoán nó hẳn là hệ hạ sĩ hạ dạ tiên sinh dùng để bồi dưỡng bộ phận chân quý cây giống có hệ hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cái chủ nhân này tại xuyên qua phòng ấm đi tới mục đích của bọn họ phòng thí nghiệm chỉ dùng không đến 10 phút lúc này hệ hạ sĩ hạ dạ tiên sinh đang đứng tại phòng thí nghiệm cửa sau trước sử dụng vũ khí chìa khóa đối khóa cửa một đ ư ỡ chuyển vận một vào một ra còn có đốn l o a n g giác khóa cửa mở hai người tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào trong phòng thí nghiệm chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện tại phòng ấm cách đó không xa có một cái h u t một mực nhìn lấy bọn hắn thẳng đến bọn hắn tiến vào phòng thí nghiệm về sau h u t lập tức hướng phương xa phát ra cảnh báo tín hiệu ngay tại tân tổ phụ cận tuần tra hai con bệ y thu được tín hiệu lập tức thay đổi phương hướng hướng phía phòng thí nghiệm bên này chạy đến trong phòng thí nghiệm kỳ thật nói là phòng thí nghiệm nhưng rất rõ ràng là lâm thời c ả i tạo ra cùng s u hữu g ộ p h ò n g đoán bên trong phòng thí nghiệm hoàn toàn không giống. Khắp nơi đều là bệ gì cùng chứa b ẹ gì bột phấn cái bình nói thật s u u h u g ộ cảm thấy nơi này càng giống một cái chế dược ở giữa mặc dù hắn đối chế dược ở giữa ấn tượng cũng chỉ tồn tại trong trong tưởng tượng cùng hạ cơ tám nghĩ s u u hữu gỗ khác biệt làm chủ nhân hạ sĩ hạ dạ tiên sinh phi thường thuần thục tìm được mấy bình b ẹ di bột phấn sau đó ngồi vào trên máy vi tính bắt đầu thao tác đang chờ đợi trong lúc đó một bên chỉnh lý trên bàn tư liệu một bên đưa chúng nó cất kỹ rút ra mấy trương tiếp thân n ấ p k ỹ về sau hạ sĩ hạ dạ tiên sinh rốt cục buông lòng một chút đi trở về trước máy vi tính lặng lặng chờ đợi được rồi chúng ta có thể lý hai bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm để xùu gỗ vừa mới chuẩn bị d ỗ i ra hiếu kỳ tay nhỏ theo bản năng rụt trở về trên bàn thuốc một cái bình trốn qua bị người xa lạ thưởng thức vận mệnh chờ hắn kịp phản ứng hạ sĩ hạ dạ tiên sinh vô vú bờ vai của hắn trước một bước vượt qua hắn hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến hai người lặng lẽ meo meo đi ra phòng thí nghiệm do nén đóng cửa lại đang chuẩn bị đệ tới lúc con đường lúc rời đi tiếp vào tín hiệu hai con bệ y l i u vừa vặn đuổi tới hai người hai trùng đánh cái đối mặt bọn hắn lúc này là không trốn mất xùu gỗ lập tức móc ra bộ k ỳ bản đem cứu mạng áp phong ra hồng quang mới vừa t ă n rơi đối diện bệ y l i u giơ lên trong tay t r ư ờ n g thương bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. con vịt cẩn thận. t ì Dục nghe được sủi u ổ âm thanh, theo bản năng sai lệch phía dưới, tin mị xé sát khuôn mặt nhỏ của nó trứng bay qua, t ì Dục ộ n g một chút, tiếp lấy đem đầu b à y ngay ngắn trở về, áp ra có chút không ra sâm, đánh áp không đánh mặt, đối diện cái này côn trùng vậy mà nghĩ phá hư nó dung nhan tuyệt thế, thế, cái này còn có thể nhẫn, muốn chết rồi. Tỳ Dục, mau tránh, lại tới rồi. Bé ý tin mị x i cũng không chỉ là một phát, lại thêm bọn chúng vẫn là hai đánh một, lập tức mười mấy cùng trường thương đồng dạng phi chân hướng Tỳ sì Dục bay đi, Tỳ Dục giống như là choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ không nổi, s ủ g thấy thế móc ra bộ kỳ bản đang chuẩn bị đem Tỳ sì Dục thu hồi. t h ỉ d c n g h i ê n người tránh thoát bổ kỳ bản hùng quang, hướng phía s ủ i uộn g ộ nhìn thoáng qua, trong mắt giống như nhiều hơn một tia ám áp. Sau đó hướng phía bệ ị phương hướng mở t r ừ n g hai mắt, khổng lồ siêu năng lực bắt đầu phát tán ra, lam sắc cuộn phở xì ẩn đầu tiên là đem bay đến trước người tin mị sải bắn bay, sau đó cuộn phở x ỉ ẩn hóa thành bàn tay vô hình tiện tay vỗ kia, bùm, như là đất bằng vang lên một tiếng sét, một mặt hùng quang hai con bệ ị h i ệ u lập tức bị đánh bay, một cái đem không xa mấy quả cây ăn quả đụng sai lệnh, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, một cái khác trực tiếp bị đập bay, không biết đi nơi nào, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đi qua đưa tay kéo lên xì du. đang chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu suugo cùng hạ sĩ hạ dạ tiên sinh trực tiếp l ộ m ã n g ngay tại chỗ đối đầu s ì dụng bình tĩnh ánh mắt suugo mới vừa kéo lên s ì dụng tay lập tức c ả i thanh vuốt ve áp đầu n g ự a n g ù n g cười nói ách ha ha không sai chính là như vậy ta vừa mới liền biết ngươi có thể như vậy phản kích làm tốt lắm con vịt suugo vừa dứt lời một mảnh tiếng ông ông từ đằng xa truyền đến phóng nhãn nhìn lại một đoàn bệ y hướng về bên này bay tới thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu có mấy chục con bệ y liệu đang hướng bọn hắn bên này bay hạ sĩ hạ hạ hạ hạ hạ h h hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ hạ Ngươi toán học là giáo viên thể dục giáo. Chương 6 nguyên nhân cùng ở viện. Chương 6 nguyên nhân cùng ở viện. Hãy ạ xì hạ dạ tiên sinh. Đây là năm con. Năm con sao? Ngươi toán học là giáo viên thể dục giáo. Bị một mảnh đen kịt bẹ y tiểu hủ đến. Hãy si hạ xì hạ dạ tiên sinh căn bản không để ý tới hướng hắn xin hỏi liên quan tới lao sư vấn đề sủi uổng gỗ. Sừng sờ đối sủi g gỗ dẫn theo cổ áo của hắn lập tức không có kịp phản ứng, không đợi hắn lấy lại tinh thần, có áp nhanh hơn bọn họ một bước, chỉ gặp s ì dục dùng tốc độ kinh người nazi đến s ủ g gỗ bên c h â n một chảo lên hắn ống q u ầ n sau đó bắt đầu hướng bẹ dỉ viên ngoại chạy. c ò n tốt x u u gỗ phản ứng kịp thời, không phải hắn liền phải bị đột nhiên biến hình mạ chạm. chạy nhanh, c ế u mạng áp kéo lấy chạy liên đối hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cũng phản ứng lại, gia nhập chiến lược tính rút lui đội ngũ. hạ sĩ hạ dạ tiên sinh vẫn chưa hoàn toàn từ kinh ngạc trạng thái bên trong rời khỏi, hắn có chút không thể tin được trước mắt hình tượng vừa chạy vừa hướng về xù u gỗ nói ra, tại sao có thể như vậy? trong vườn trái cây xác thực chỉ có 5 con bệ y diệu, ta thấy tận mắt, làm sao lại, làm sao lại lập tức chạy đến nhiều như vậy? đây không có khả năng a? u gỗ không có thời gian trả lời hắn, hiện tại x o á n xuýt vấn đề này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Bọn hắn cần tìm kiếm biện pháp thoát thân, nếu không sớm muộn sẽ bị Bệ Y l i ể u nhóm đuổi kịp. Dù sao bọn hắn là hai cái đ ù i đang chạy, mà người ta thế nhưng là trên bầu trời bay lên, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. May mắn là Bệ gì vườn đầy đủ đại, mà Bệ ý Liệu bầy cách bọn họ đầy đủ xa, này mới khiến bọn hắn có chạy trốn thời gian. Hiện tại chạy trước tiên vẫn là s i z u không phải Suu Ugo bọn hắn không muốn vượt qua nó, mà là con vịt cặp kia tiểu chân ngắn giống như là trang mũ t ờ bọn hắn năng lực đuổi kịp đã là dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Suu u còn tại đau đầu phương pháp thoát thân thời điểm, tình huống bắt đầu gây bất lợi cho bọn họ. có bộ phận bệ h i ệ u vừa mới hẳn là tại trong vườn trái cây làm tuần tra cảnh giới công tác phân tán tại các nơi bọn chúng cũng không có trước tiên tụ họp b ầ y h o n g mà là trực tiếp đi tắt đi tới trước mặt của bọn hắn ý đồ đem phi nước đại bên trong hai người một á p cản lại đáng tiếc là bọn chúng tính sai chạy con vịt có lẽ không đối phó được đằng sau đám kia số lượng khổng lồ truy binh nhưng là cũng không có nghĩa là nó cũng đánh không lại phía trước cản đường hai ba con tiểu côn trùng nếu như không phải s ủ hữu gỗ cùng hạ sĩ hạ dạ tồn tại để nó có chút tay chân bị g ó bó nếu như không phải là vì s ủ hữu gỗ c á i này hành tẩu đau đầu thuốc. nó vừa mới căn bản liền sẽ không chạy, nó điên lên thế nhưng là ngay cả mình đều sợ chủ. phía trước điểm này còn tôm nhỏ muốn ngăn cả nó. trời sinh. con vịt ư u trí lịch trình s ủ ữ u g ỗ hai người cũng không biết rõ, bọn hắn chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái ý đồ cản đường bệ ý h i ể u một đôi trưởng thường đã r ơ lên xem ra hẳn là tại tích tụ, chuẩn bị phóng thích kỹ năng, không đợi s ủ ữ u g ỗ lên tiếng hướng con vịt nhắc nhở, t h ì dụ c đầu đầu lớn con ngươi nhất chuyển, cuộn phở xì ẩn bắt đầu phát động. v a đ ố i mặt thời gian, phía trước bệ y toàn bộ bị con vịt đập vào trong đất bùn, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. phía trước uy hiếp nhẹ nhóm giải quyết, nhưng hậu phương truy binh lại càng ngày càng gần. Suu gỗ cùng h ạ x ĩ hạ dạ tiên sinh tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, bọn hắn không sai biệt lắm đến được hạ. Thấy rõ đây hết t h ể sử dụng chỉ có thể thả chậm bước chân, cuối cùng tại khoảng cách mẹ dị v ư ờ n không sai biệt lắm trăm mét t r ô ngừng lại, bởi vì bọn hắn đã bị bầy h o n g đuổi kiểm cũng bao vây. Nếu không, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Xuất hiện, hiện tại xin lỗi còn hưu dụng sao? h hạ x ĩ hạ dạ tiên sinh bị thần bí nghe theo trái tim chi lực không chế được, đặt mông ngồi vào đá vụn trên đường thở hổng h ổ Hắn dù sao không so được sùi uổng gỗ cùng xìu, người đã trung niên lại thêm lâu dài ở trong phòng thí nghiệm ngồi lâu mà khuyết thiếu r è n luyện, vừa mới cái kia một đoạn đường đã hao hết hắn tất cả khí lực, hiện tại để hắn chạy, hắn cũng chạy không nổi rồi. Cùng lúc đó, cùng một mảnh dưới bầu trời s ẽ rủ l ỉ n city bên trong. Xin lỗi, h ữ u Dụng muốn cảnh sát tới làm gì? Hay ạ sỉ sì, hạ dạ thật luôn luôn một bên trung niên nhân la lớn, s ẽ rủ l ỉ n city b ộ kẹm ẩ n center bên trong người đều hướng cổng nhìn bên này đi qua, đối mặt trung niên nhân không ngừng cúp c xin lỗi, thật cùng nhau không có một tia tha thứ hắn ý tứ, bởi vì cái này người hướng hắn cùng thúc thúc hắn giấu giếm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. hắn cùng cái khác nhân viên ham bẻ dị i ệ u mật ong mang tới lợi ích, lợi dụng bẹ dì vườn người quản lý chức quyền, tự tiện tại đem một số lượng khổng lồ bẹ y h i ệ u bày giấu ở bẹ dì trong vườn. đồng thời lừa gạt bọn hắn, trong vườn trái cây chỉ có số ít mấy cái bẹ y h i ệ u tồn tại, dư thừa đều bị hắn thuê vấn luyện ra nhóm thu phục hoặc là đuổi. nhưng chân tướng là, những thứ này đều bị bọn hắn che giấu đi. hiện tại bẹ dì trong viên có vượt qua ba con bẹ y h i ệ u trọng yếu là, hiện tại mùa này cũng không phải là bẹ d ị vườn cây ăn quả nở hoa kết trái thời kỳ. Bệ ý y hữu nhóm đồ ăn có rất lớn một phần là bọn hắn tiến hành cung ứng, mà tại hai tuần lễ trước, thúc thúc hắn hạ xỉ hạ dạ tiên sinh đem đến cũng tiếp quản bệ dì vườn, đem bao quát trước mắt nhân viên quản lý ở bên trong cái khác tất cả nhân viên tất cả đều l ổ i chạy, những người này bởi vì không dám hoặc là không kịp các loại nguyên nhân, cũng chưa nói cho hắn biết cùng thúc thúc bệ ý y hữu tồn tại, lại thêm bệ dì vườn tương đối hai người bọn họ tới nói diện tích quá lớn, cho nên bệ ý y hữu vấn đề bọn hắn vẫn luôn không biết. Thằng đến gần nhất, bởi vì bệ thân ảnh bắt đầu tập h p tại bệ dì trong vườn n hiện, lo lắng xảy ra vấn đề, vì lý do an toàn hắn cùng thúc thúc không thể không tạm thời chuyển ra bệ dì vườn. sau đó hắn mới bắt đầu lật sách bệ dị vườn khoản tin tức, thẳng đến hắn hôm nay mới biết cái này trận tướng. hôm nay sáng sớm, thúc thúc của hắn hạ sĩ hạ dạ tiên sinh hẹn một cái huấn luyện ra, chuẩn bị đi bệ dị vườn giải quyết bệ d i dị vấn đề. làm nửa n ô i dưỡng bệ dị d u đã không sai biệt lắm nửa tháng không có đ ạ t được đầy đủ đồ ăn, vừa nghĩ tới tay chói gà không chặt thúc thúc muốn trực diện một đám đói khát đại chúng tử, hắn không còn dám tiếp tục nghĩ. câu nguyện đi, nếu là thúc thúc ta s ẽ ra chuyện, các ngươi một cái cũng chạy không được, thật coi chúng ta hạ sĩ hạ dạ nhà dễ khi dễ. thật vừa nói xong, trực tiếp thả ra một cái b ị t gỉ h hướng bệ dị vườn phương hướng bay đi. Hán Vi thường hối hận hôm nay không cùng thúc thúc cùng đi, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Thật một lòng bên trong yên lặng tì h thẩm, tọa hạ Titki hot vỗ cánh bay nhanh hơn, làm một tốc độ hình tuyệt thủ. Titki hot nhất tộc có được ưu tú năng lực phi hành, thế giới này đã biết bộ k ệ m ẩ n bên trong, trước mắt chỉ có giờ dạ gỗ n ạ c nhanh hơn nó, mà giờ dạ gỗ nạch là dùng 16 giờ liền có thể cuốn địa cầu một tuần bộ kẹmẩn, có thể nghĩ Titki hot tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Làm Titki hot huấn luyện ra, phi hành đối với thật đến một lần nói đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẻ, bình thường hắn đều biết làm tốt phòng hộ, nhưng lần này chuyện đột nhiên xảy ra. không có thời gian để hắn làm chuẩn bị. Bất quá bệ Dị Vườn ngay tại Sẻ Dụ Lĩnh City vùng ngoại ô, cách Bồ Kẹt Mận Center cũng không tính quá xa. Bay không bao lâu thật một liền thấy thúc thúc Bệ Dị Vườn, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia một mảnh tối vàng giao nhau bệ Y Diệu. Ngay tại hạ sĩ hạ dạ Tiên Sinh muốn đầu hàng tiếng nói vừa dứt, vây quanh sủi ủ g gô bọn hắn bệ Y Diệu vòng đây, đột nhiên xuất hiện một chút cái khác tình hình. Tiết Kỵ họ sử dụng tùy tờ, một đạo vòi rồng đem bệ Y Diệu vây quanh xáo trộn, bầy o n g trong nháy mắt phân ra một bộ phận hướng về phóng thích vòi rồng phương hướng bay đi, xuyên đấu qua bệ Y Diệu khoảng cách. Suuugo thấy được một cái thần v ấ n t ị t g ỉ t Lúc này ngồi dưới đất hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cũng nhìn thấy, hắn phản ứng phi thường kích động, lập tức đứng lên sau đó cũng hướng về tiệt g họt phương hướng vất tay gọi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Suugo biết rõ đây cũng là viện b ì n h đến, tuyệt sử phùng sinh kinh hỉ ở trong lòng dâng lên, nhưng hắn cũng chưa quên tình cảnh hiện tại, đã có cường lực như vậy ngoài viện, Suugo đương nhiên không thể từ bỏ cái này phá vòng vây cơ hội tốt. Con vịt, sử dụng cuộn phở si ẩn phối hợp phía ngoài t ị t g chúng ta rời đi nơi này. Nghe được Suugo. t r y Dục cũng biết tận dụng thời cơ, lần đầu nghe Sùu Ugo mệnh lệnh, lập tức phát động cồn phở xì ẩn đem cản đường b ệ Y từng cái đánh bay. Nhìn thấy loạn thành một bầy b ệ Y h i u Sùu Ugo kéo lên hạ x ĩ hạ dạ tiên sinh tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này phía ngoài thật một cũng chú ý tới tình huống bên này, mang theo t h ị t ghi họ vừa đánh vừa hướng bên này gần lại. Song p h ư ơ n g không bao lâu liền tụ họp tại một hối. Thúc thúc, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, quá tốt rồi, còn tốt đ ợ i kỵ. Nhìn thấy phá vây mà ra hạ sĩ hạ dạ tiên sinh cùng Sùu Ugo, thật đè ép ở trong lòng t n g đ ã lớn rốt cục buông xuống. Hãy ạ xì hạ dạ tiên sinh bắt lấy thật một tay không nói gì, bởi vì hắn đã thở hồng hộc nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Mà tại chiến trường bên này, s u hù Go bọn hắn tụ họp trong nháy mắt trên trận công thủ chi thế lập tức bắt đầu n g ư ờ i chuyển. Bọn này thực lực phổ thông nửa hoang dại nửa nuôi dưỡng bệ y diệu, căn bản không phải buông tay buông chân về sau tiệt ghi h ọ t cùng xì dụ c đối thủ. Tại tiệt ghi h ọ t thủ gì cần vô hình khí nhận cùng xì dụ c c ố n phở xì si ẩn phối hợp b ạ tở gung đ o tở bùn s ẽ công kích đến, không bao lâu liền bị đánh lui. Lúc này đúng lúc là mặt trời giữa trời vào lúc giữa trưa, không có đại trùng từ nhóm che chắn, ánh nắng tùy ý vẩy vào ba người bọn họ ở giữa. dùng tay ngăn cản phía dưới đỉnh cực nóng mặt trời, Sủu Gỗ nhìn đồng hồ, tay một chút, nguyên lai like giờ cầm đến, hù tộ thanh âm kỳ quái từ trong mấy người c h u y ể n gia, Sủu Gỗ cùng hạ sĩ si hạ dạ tiên sinh hai mặt tướng quý, đó cũng không phải bọn hắn phát ra thanh âm, thật một cũng lắc đầu, lúc này si dục nhìn không được, nó đi đến Sủu Gỗ trước mặt, sau đó nâng lên bàn chân to dùng sức hướng Sủu Gỗ giẫm lên, Rắt, rắt, rắt không muốn lớn lên so áp ra cao như vậy một chút liền cho rằng có thể bỏ qua áp ra, áp ra thân cao là tỷ lệ vàng, là áp xúc t tinh hoa, còn có áp ra nói bụng. đây là sủi u gỗ lần đầu tiên nghe được sử d ụ n g t i ê u lớn tiếng như vậy. trương b huấn luyện g a thân vận, trương b huấn luyện g a thân vận, khoảng cách khu trùng nhiệm vụ kết thúc đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ, ngày đó trở lại sẽ dụ lỉnh xi ti không bao lâu, h ạ y à g hạ gia đại thúc cùng cháu của hắn thật một cũng bởi vì bệ dị vẫn sự tình ly khai, cho nên hẹn xong cơm c h ư a cuối cùng cũng chỉ có sủi u gỗ cùng s i dục hai cái, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn trước khi đi thật một tướng nhiệm vụ t h ù lao trao đến bây giờ sủi u gỗ cũng còn nhớ kỹ cái thời khắc kia, thật một mực tiếp tử trong lực móc ra một chồng, tiền giấy, dòng giả một vạn liên minh tệ, phải biết rắc đại thúc câu cá một tháng. Hành tinh tốt thời điểm cũng mới kiếm 3.000 h t ả hữu liên minh tệ, một vạn liên minh tệ so với hắn 3 tháng thu nhập còn nhiều hơn. Cái này hoàn toàn ra khỏi sổ ủ g ộ dự kiến. Thù lao so đã nói xong nhiều hơn gấp bội. Ngay từ đầu hắn đương nhiên là tự t u y ệ t nhưng nhìn tại sử dụng đói khát khó nhịn tình h g u n g dưới hắn cuối cùng vẫn là nhận. Cho nên tại cơm chưa thời điểm hắn cấp sử dụng mua hơn hai đầu cá có làm, 10 khối một đầu loại kia, suất rất nhiều. Ngoại trừ tiền cái này làm cho người thích hận s e n lẫn tiểu nữ biểu tử bên ngoài, hay ạ x si, hạ dạ tiên sinh nhắc tới lễ vật kia cũng thực hiện. Tại nhiệm vụ kết thúc ngày thứ ba. Hắn dựa theo địa chỉ đi tới Sẻ d ù l ĩ n City Trung tâm Đại đạo f i n Lý Đại t h ư ơ n g trận sắt vách cao cấp nơi ở cũng chính là Hạ Sĩ Hạ Dạ Tiên sinh nhà. bị kéo lấy tham quan xong hắn cất giữ cùng thành quả nghiên cứu về sau. h ạ Hạ Sĩ Hạ Dạ Tiên sinh kín đáo đưa cho hắn một cái bao bên trong chứa 7 cái màu sắc khác nhau trái cây. Hắn một cái đều chưa thấy qua cũng không phải là thường gặp bé gì. Ngoại trừ trái cây bên ngoài còn có một phong thư kiện. Hắn nói phần lễ vật này cần hắn đem những vật này giao cho rủ ở tổ khu vực ạ Dạ Lệ Tạo Cụ Đại sư mới có thể có đến. Hắn còn nói phần lễ vật này là liên quan tới bộ kệ m ậ n đạo cụ. Về phần là cái gì s ủ hữu gỗ có thể đoán một cái. Tóm lại kết quả đảm bảo hắn hài lòng, không có đoán ra là cái gì s ủ hữu gỗ chỉ có thể trước đem bọn chúng để qua một bên. k h u trùng nhiệm vụ sự tình đến đây liền hoàn toàn kết thúc. À không, còn có một việc, đó chính là hắn cùng sĩ d ụ c lần thứ nhất chiến đấu. vẽ gì vân ở ngoài phòng thí nghiệm cái kia hai con bị đánh bay b ề y h ệ u lần kia. Lần đầu chiến đấu hoàn thành phi thường hoàn mỹ, cho nên ban thưởng cũng có chút đặc biệt. Lần đầu chiến đấu hoàn thành, đạt thành hoàn mỹ thành tựu, thu hoạch được kỳ ngộ số lần một tập trung phát động địa điểm mở tơ mủn, không thời gian hạn chế tiến vào kỳ ngộ sự kiện phạm vi tự động phát động ban thưởng. đối với cái gọi là kỳ n ộ s ủ h ữ u gỗ đương nhiên phi thường tò mò nhưng là hắn tạm thời không thể đi phát động bởi vì gần nhất mặt trăng sơn cô lập núi lại chỉ có liên minh huấn luyện gia mới có thể ra vào cho nên hắn hiện tại đầu tiên cần giải quyết là thân phận của hắn vấn đề không có thân phận cho dù là tự mình ủy thác hắn cũng không tốt tiếp bởi vì đại bộ phận cố chủ không tín nhiệm hắc hộ trừ phi là làm một số không thể lộ ra ánh sáng ủy thác người quyết định xong chưa giáp thúc nghiêm túc hướng s ủ h g u gỗ hỏi một bên rèn lộ cũng căng thẳng khuôn mặt đúng vậy ta đã quyết định được rồi Su Hugo đối đầu giắt thúc con mắt, nghiêm túc trả lời, không lớn không nhỏ trong phòng khách, không khí khẩn trương tại lan tràn. â n nếu như giắt thúc khoe mắt giữ mắt lao đi có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Còn có Zelo, khoe miệng còn dính l ấ y bánh gạ tô mặt mặn. Một đôi tay nhỏ cầm chính là hắn trước mấy ngày mua t i ệ chủ kẹo que. Đừng tưởng rằng d ấ u ở phía sau hắn liền không thấy được. Tại cái này nghiêm túc thời khắc, tồi tệ nhất vẫn là Siju, chơi cá liền chơi cá đi, bị tiểu tiểu tiểu m ặ t cặp dùng nhảy ra b ể cá s ợ lạt quạt đến mặt về sau. Ngươi tức giận vén b ả n của bọn họ là thế nào trở về b ố n b ể cá ở bên kia á u y t xuống là tình tiết vụ án xem. Giắt. Ấm. đây là sử dụng động tác miêu tả vệ luốt, vệ l u ố đây là s ủ h gỗ ba người biểu lộ, sau đó liền là giáp thúc đại chiến sử dụng hình tượng, kết quả cuối cùng là giáp thúc đem dép lê mặc vào, sử dụng bị s ủ hữu gỗ thu hồi bộ k ỳ bạn xem như tạm thời đình chỉ trận đại chiến này, bằng không hắn thật đúng là sợ có thể đạt giáp trông nom việc nhà phá hủy. ba người hao phí thời gian mấy tiếng rốt cục đem phòng khôi phục nguyên dạng, dàn lộ rốt cục có thể yên tâm ăn kẹo que, vừa mới giáp cùng s ủ gỗ chủ đề cũng phải lấy tiếp tục. huấn luyện gia không phải một cái đơn giản c h ư c nghiệp, không muốn chỉ thấy bọn hắn mặt ngoài phong quang. phía sau máu cùng nước mắt nhiều nữa đâu liên minh các nơi khu hàng năm ra ngoài nhiều ít muốn làm huấn luyện ra người trẻ tuổi kết quả là có thể về nhà đã coi như là tốt nhiều ít người ngã xuống r a ngoại thành công vĩnh viễn chỉ là số ít làm một người bình thường thành thành thật thật qua xuống dưới không tốt sao giáp tiếp nhận sủi u gồ đưa tới trả nhấp một miếng tiếp tục nói năm đó ở thường ai được rồi mệnh là chính ngươi giáp thuốc không ngăn cản ngươi cầm đi đi làm cái gì đều muốn nghiêm túc nghĩ kỹ mới quyết định còn có làm việc suy nghĩ nhiều ở bên ngoài lại cẩn thận đều không phải là sai mạng nhỏ không có liền cái gì cũng bị mất nói xong cũng đem một cái đã sớm chuẩn bị xong căn cứ chính xác kiện phóng tới trên mặt bàn, hắn đã sớm biết s ù h Gỗ biết đi đến con đường này, cho nên tại s ù h Gỗ đem sử dụng mang về nhà về sau, hắn liền bắt đầu vì hắn sinh phần này đã chứng minh. s ù h Gỗ đem trên bàn huấn luyện ra chứng minh cầm lấy, đây là giáp thuốc nhờ quan hệ xin đến, cũng may mắn sẽ dụ l ỉ n City bởi vì đạo quán thực lực á m được, cho nên bản thổ thế lực nắm trong tay không ít quyền hạ, n cho nên thẩm tra cũng không n h ê m mặt, nếu không nào có dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được cái này chứng minh, đương nhiên cũng là nhiều đến giáp quan hệ có đầy đủ phân lượng. Cảm ơn ngươi, giáp t h ú c s g cảm kích nói. g i á thúc hướng hắn h ấ t phất tay, đem trên bàn uống trà xong sau đó liền chạy đi bảo dưỡng hắn ngư cụ đi, một bên rèn lỗ còn tại cùng tiệp chủ kẹo que chiến đấu. s a u tuổi nàng còn không phải rất hiểu sủu gỗ các nàng l ờ i nói bên trong ý tứ, đành phải mở to mắt to manh manh nhìn xem s h u g o Kaka, ngươi là muốn đi ra ngoài làm u ấ n luyện ra sao? vậy Kaka có thể hay không? có thể hay không mang một cái tiệp chủ trở về a? rèn lỗ rất là ưa thích tiệp chủ, tiệp chủ khẳng định cũng rất thích rèn lỗ. nói xong còn chỉ chỉ trên tay tiệp chủ kẹo que, sợ s u g không biết dường như. s u g nhẹ gật đầu, cười đ i rèn lỗ nói ra, chờ Kaka gặp được tiệp chủ nhất định sẽ nói với nó. liền nói chúng ta nhà dẹn lộ rất thích nó, muốn mang nó về nhà cùng nó làm bằng hữu, có được hay không? Tốt lắm tốt lắm, cảm ơn ca ca, chúng ta tới ngéo tay, ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. À, quá được rồi, ta phải có n i ệ p chủ rồi. Đem dẹn lộ dỗ d à n h tốt, s u u ù g ỗ đánh cất chào hỏi liền từ trong nhà ra, huấn luyện ra thân phận thu hoạch so với hắn hiện tượng bên trong còn muốn nhẹ nhõm, hoặc là nói r ấ c thúc không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đi. Bất quá ai còn không có mấy cái bí mật đâu, hắn tự thân không phải cũng đồng dạng d ấ u ở bí mật sao? Có một số việc có chừng có mực l i n tốt. Từ trong nhà sau khi ra ngoài. Suu Go đầu tiên là đi một chuyến phờ y a n Lý đại cửa hàng mua chút đạo cụ, sau đó mang theo s ỉ dụ hướng về mở tờ Mùn Phương hướng đi đến. Một đoạn thời gian trước mở tờ Mùn xuất hiện chân quý hóa thạch, đưa tới đào móc dậy sóng vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hắn sớm muốn đi tham gia một chân, đáng tiếc là chính là bởi vì dạng này, cho nên liên minh đối nguyện gặp sơn tiến hành tạm thời quản chế. Chỉ có có được huấn luyện r a thân phận người mới có thể tiến vào mở tờ Mùn, cái này có thể lo lắng nhiều ít người bình thường. Phải biết trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng liền c h u y ề n ra cái nào cái nào may mắn đào được viên cổ tổ kệ m n hóa thạch bán ra mấy chục hơn trăm vạn. é m chút cũng có một hai cái nhỏ vụn, m ụ n sợ tổn thu hoạch. Cho dù là cái sau so thu nhập đều so với bọn hắn người bình thường mệnh gần chết một cái hơn kiếm còn nhiều hơn. đương nhiên những thứ này chỉ là nghe đồn, trong đó thật thật giả giả cần s ủ ủ u g ộ bản thân phân biệt. Còn có chính là chế l ớ c người bình thường không chỉ là huấn luyện ra thân phận, thân phận thu hoạch được kỳ thật độ khó không quá cao, chỉ ít đối với trong xã hội sinh tới nói là như thế này, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Tại ra n g o ạ i huấn luyện ra không chỉ chỉ cần cẩn thận hoang d i bộ kẹm ấn đ ồ đột nhiên tập kích, đối mặt cái khác huấn luyện ra thời điểm càng là cần cẩn thận lại cẩn thận, ai cũng không biết đủ cười dưới đấy cất giấu chính là thiện ý vẫn là giang động. bất quá đây cũng chỉ là số ít, đại bộ phận huấn luyện ra hay là vô cùng thân mật, chỉ ít liên minh tuyên truyền là như vậy. mở tờ mủn ở vào sệ d ụ l i n city cùng tờ city ở giữa là cạn tổ 10 phần c h ứ danh địa điểm, lấy hi hữu tổ kẹm ẩ n cơn gì cùng đỉnh cấp mủn sợ tổn nơi sản sinh mà nghe tiếng liên minh cũng là cạn tổ phi thường nổi danh du lịch thám hiểm thánh địa. tiền đương nhiên là s ủ u g ỗ tới đây nguyên nhân chủ yếu một trong, còn lại nguyên nhân trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là hệ thống cung cấp cái t i ê tên là kỳ ngộ ban thưởng. đối với cái này hắn nhưng là chờ mong rất lâu, n g m lại t r ấ n an chi lực cấp sử dụng mang tới biến hóa, s u g ỗ trái tim nhỏ chậm chậm bắt đầu lửa nóng. s u h u g o đi không bao lâu, mở tờ m ù n đang ở trước mắt. Trương Tám mở tờ m ù n k ý n g ộ nhớ một. Trương Tám mở tờ m ù n k ý n g ộ nhớ một. Cáo biệt tuần s á t cảnh sát rèn n ỉ t ỉ cùng nàng g ỡ dạo ly thơ. Suugo chính thức tiến vào mở tờ m ù n l ĩ n h vực. Tiến pháo bản không bao lâu, một cái mập mạp cẩn sĩ đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chạy ra, nhìn Suugo cùng xìu một chút về sau, sau đó nhảy vào đường nhỏ một bên khác bụi cỏ, không có mấy lần liền không thấy tăm hơi. Hoan g d ạ i bổ k ẻ m ầ n bị sợ chạy tràn cảnh cũng không hiếm thấy, nhưng là Sủu Gỗ vừa mới khẳng định Cẩn Phù Dị trên mặt cũng không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Mở Tờ Mùn Cẩn Phù Dị bị liệt tại Liên Minh cấm chỉ bắt giữ trong danh sách, huấn luyện gia tự tế bắt sẽ bị Liên Minh truy nã, trừ phi là Cẩn Phù Dị tự nguyện đi theo. Chẳng lẽ Cẩn Phù Dị ngồi phi thuyền vũ trụ tới truyền thuyết là có thật? Cấm chỉ bắt giữ mệnh lệnh để Sủu Gỗ liên tưởng đến Cẩn p h Dị truyền thuyết, cái này truyền thuyết có lẽ là trước kia ngay tại Mở Tờ m n phụ cận một vùng lưu truyền, Liên Minh đã từng phái chuyên gia tổ đến điều tra qua, nhưng sau đó cũng không có cho ra kết quả. cho nên cho tới bây giờ cũng không có ai biết chân tướng sự tình, phụ cận người cũng liền đều cho rằng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. s u h U g o ngây người đến vài giây đồng hồ, đi ở phía trước dẫn đầu Áp đã chạy đến có chút xa, hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân đuổi kịp, đi đến một nửa một thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến, dừng lại, người tên trộm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng dạng là vừa mới cần gì thoát ra bụi cỏ kia, một cái lam sắc nhỉ đỏ dạn g ký hiệu nữ hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy s u h U g o sau càng thêm kinh hoàng, cái mũi tranh thủ thời gian tại không khí người mấy lần. Không đợi Sủu g ổ kịp phản ứng liền theo cơn p h ù dị rời đi phương hướng chạy, lưu lại một mặt ngông bức Sủu g ổ cùng tự giác chạy về tới Siju. Phía trước cái kia tiểu huynh đệ, ngươi có trông thấy một cái cơn p h ù dị cùng n h đỏ dạng ký hiệu nữa sao? Nhìn người vật vô hại manh manh đát, nhưng bên trong t ặ c bên trong t ặ c khí toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí tức tà ác cái chủ n g loại kia. Mang theo sạn nợ cờ hiệu chạy đến, một bộ người leo núi ăn mặc đại thúc hướng Sủu g ổ hỏi. Sủu g ổ do dự chỉ chỉ một bên khác bụi cỏ, hắn vừa mới xác thực thấy được một cái cơn phu dị cùng n h đỏ dạng ký hiệu nữa, nhưng là thật đúng là không dám xác định bọn chúng liền là người leo núi đại thúc miêu tả. bên trong t ặ c bên trong t ặ c khí toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí tức tà ác cái c h ủ n g loại kia xin tha thứ hắn là cái mặt mù ngoại trừ đáng yêu xinh đẹp xuất khí chờ đã năng lực nhớ kỹ cái khác đặc thù hắn thật đúng là nhìn không ra đương nhiên c o n vị ngoại trừ đây là thượng tiên phải tới chị hắn yêu nghiệt có thể là thế giới ý thức sợ hai hắn người xuyên việt này quá mức làm yêu phá hư hòa bình thế giới cho nên đặc biệt đem t ê n yêu nghiệt này đưa đến bên cạnh hắn đến trường phạt hắn nghĩ xong liền đẩy ra nhìn chậm chậm hắn d à y ý đồ làm loạn gần nhất nó đối hoàng sắc bên ngoài có cái khác tiên d i ễ m nhan sắc vật phẩm có to lớn lòng hiếu kỳ sau khi nhìn thấy phổ thông nó biết lên trước t a y trời sau đó h á hốc miệng b a ăn nó đi, cũng chỉ có nó no cái này thần kinh l n dạ, giày mới có thể chịu nổi những cái kia loạn thất bát tao đ ồ vật. Nếu như không phải giỏi tiểu thư xác định nó là một cái khỏe mạnh s ị d ụ n hắn cũng hoài nghi đây là chỉ khoác gáp ra s ợ nọ lạt. Người ta s ợ nọ lạt là đói bụng mới ăn, nó là chỉ cần thấy vừa mắt liền muốn hướng bỏ vào trong miệng. Sùi h gồ cảm giác đứa nhỏ này có phải hay không giả ngu chứa lâu thật t r o n g vắng. c ò n tốt nó là 3 phút nhiệt độ, não đằng con vịt rốt cục từ bỏ đối với hắn giày ý niệm không chính đáng, chạy đến một bên t h a i h ọ a ven đường tiểu h o a g i i đi. Nhưng sùi g khát vọng bình tĩnh không thể duy trì bao lâu, lần này không phải con vịt vấn đề. trước đó nhìn thấy cái kia người leo núi đại thúc lại chạy tới dùng chính là đoạt m ệ n h phi nước đại cái chủng loại kia k h ỏ e mắt của hắn thoáng nhìn còn chưa đi xa sủi u gỗ cùng xì du đi đến một người một vị trước mặt động tác phi thường nhanh chóng một cái nâng lên xì du sau đó lôi kéo sủi u gỗ lần nữa chạy hết tốc lực lên bọn hắn mới vừa chạy đi không bao lâu trong bụi có thoát ra hai con cự thú nĩ đỏ kình cùng nĩ đ ộ kình tạ nĩ đỏ kình trên đầu sủi u gỗ nhớ không lầm là hắn vừa mới thấy qua con kia nĩ đỏ dặn ký hiệu nữa lúc này không cần hỏi nguyên nhân bản thân chạy ra ngoài lúc này không cần đại thúc lôi kéo hắn đều phải chạy a ô tại ra ngoài cũng là như thế kích thích sao? Suu Go bọn hắn trốn ở sàn nở cởi phát hiện một cái ẩn nấp trong huy động, một nhóm bên trong chỉ có sử dụng thoải mái nhất hài lòng. Y nguyên duy trì dư thừa thể lực, chưa từng tiến lên núi lộng nó. Từ đại thuốc trên bờ vai sau khi xuống tới, tự mình hướng hang động càng sâu bóng ma đi tới, mà bây giờ Suu Go tạm thời không còn khí lực của nó. hô, kích thích cái sèn sèn, ta m u n sợ tôn a, g h ê t ở m kẻ trộm. Ta thật vất vả mới l à o được. trộm bảo bối của ta, lại còn có mặt trở về kêu gia trưởng. dạng này h ù n g h i tử, dạng này h ù n g hại tử, có cơ hội lao tử nhất định phải trả thù trở về. leo núi Nam Đại Thúc trên đầu hỏa còn không có dơ tát. Trầm d a i hắn nói ra trải qua, kỳ thật con kia cần gì là cái kẻ tái phạm, y lại lấy liên minh cấm chỉ bắt danh sách bảo vệ, còn con núi bên trong thực lực mạnh mẽ ba ba m ụ m ụ ra ra nãy mãi đại cô đại thẩm chờ đã chờ đã bao che, mang theo thủ hạ tiểu đồng bọn phân công hợp tác, một cái dựa vào bán manh tiếp cận để phòng tâm không cao huấn luyện ra, một cái khác thì từ ánh mắt góc chết lưu ngay c h m đ ồ dạng này vụ án đã không phải là một kiện hai kiện, đ á m người kia đều nhanh trở thành mở tờ. m n một đại hại, t ậ lực buổi tiếp leo núi Nam Đại Thúc công bố bản thân năm nay 18 t tuổi. bởi vì Hóa Thạch nghe đồn từ Tơ City đi tới mở t ầ m m ồ n tại núi bên trong đảo gần một tháng, Hóa Thạch cái bóng đều chưa thấy qua, nghe được là nghe xong không ít, nhưng cũng là những nghe đồn, chân chính móc ra hắn một lần đều không thấy được, bất quá hắn cũng không quá thất vọng, bởi vì hắn vận khí không tệ, mặc dù Hóa Thạch không có đào được không thể một đêm trận giàu, nhưng là hắn lần này thu hoạch cũng không tệ, lắm, một tháng thời gian, để hắn đào được mấy cái phẩm chất rất không tệ m u n sở tồn, không có đại tài cái này tiểu tài cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn, sau đó, sau đó hắn liền bị cướp g bọn chúng xáo lộ, hắn vốn là nhìn chúng con tiên ý đỏ giản ký hiệu nữ muốn thu phục nó. Ai biết đằng sau lại biến thành cái dạng này, mặc dù lúc trước hắn nghe qua một số nghe đồn, nhưng là một lòng đào tận đá, hắn căn bản không biết là dạng gì v ộ kem m n cho nên lúc này mới trúng chiêu. Nghe xong câu sự, Suu g o dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trước mắt leo núi Nam, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần mới ngừng lại được. Ngươi thật là 18 t u ổ i sao? Nhìn hoàn toàn không giống a. Suu g o xem ra hắn hẳn là 38 t u ổ i lại thêm phù hợp cái này tướng mạo, 18 t u ổ i dáng dấp quá gấp một chút. u y tiểu quỷ, đây không phải trọng điểm có được hay không? Trọng điểm là ta v ỏ chân đường, bảo bối của ta bị trộm. Còn có. ta thật là 18. 18 t u ổ i 18 t u ổ i người leo núi xảo dạ k ỷ cả tạ s ĩ thanh âm trong huyệt động quanh quẩn, đen như mực sơn động giống như chỉ có bọn chúng một đám chờ mấy giây không có động tĩnh khác. Thạch Truy, nỉ đỏ dàn một nhà đã đi xa, nếu không bọn hắn hiện tại khả năng đã không cứu nổi, bị ngăn ở trong huyệt động chạy đều không có địa phương chạy. mới vừa buông xuống trái tim nhỏ hai người còn chưa kịp xả hơi, trong huyệt động chuyển đến một thanh âm khác, s h i gồ s ắ c mặt trong nháy mắt nghiêm túc, là con vị tâm thanh, hắn vội vàng hướng hang động chỗ sâu chạy tới, xảo dạ k cả tạ s ĩ cùng sạ nở cơ hữu liếc nhau sau cũng đi theo. hang động chỗ sâu. t h dục đối với đen như mực hang động có chút hiếu kỳ chờ nó áp thân hoàn toàn tiến vào hắt c á m lúc trong bóng tối một đôi mắt to đột nhiên tránh ra kia là một cái gồn b á t chỉ dục động tĩnh để nó tỉnh lại không có mấy giây nó liền ẩn vào b n m ma lặng lẽ hướng lấy xì dục vị trí bay đi nó mắt to nhìn c h ằ m c h ằ m vào xì dục tại dĩ mạo lấy vị t nó xem ra chỉ dục cái này hình thể hẳn là sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương gì trong hiện động ngoại trừ số ít mấy loại da dày b ộ kẹm ẩ ầ n nó không dám t r ọ c cái khác nó đều hưởng qua bọn chúng hương vị của máu tại hang động nhiều năm như vậy ngoại trừ những cái kia gì nó còn không có gặp qua. một cái da giòn năng lực tránh thoát nó đánh lén mắt to bên trong sát khí ngưng tụ nó đã đến thích hợp vị trí đã cách da giòn áp không bao xa gùn b ạ n đem trong miệng răng n a n h chậm dai hướng s ì dụ cần t à n g cổ tới gần dắt áp ra người thấy một cỗ nồng đậm mùi vị khác thường lấy ở đâu miệng t ố i tại răng n a n h chuẩn bị tiếp xúc đến làn da thời điểm gùn b ậ t đột nhiên ngừng lại phải nói nó đột nhiên không động được đây l à s x dụ cồn h ỡ s ì ẩn áp ra đã nhìn thấu đây hết thảy bất quá g ồ n bận trải qua không ít chiến đấu. Kinh nghiệm phong phú nó kinh hoàng chỉ có một máy mắt, sau đó nương tựa theo bản năng sử dụng ác thuộc tính kỹ năng phỉnh ở ở t ậ c phá giải s ị dục cồn phở s ĩ ẩn, bay trở về trên vách đá, treo ngược nó lại nhìn s ị dục ánh mắt trở nên nghiêm túc. Dị dục bên này mọi việc đều thuận lợi cồn phở s ị ẩn bị phá giải, áp gia có chút không cao hứng, tại nó phỏng đoán bên trong phía trên cái này có miệng thối xấu r a hỏa, bởi vì gen ghét muốn tổn thương nó dung nhan tuyệt thế, đây là không thể nhịn, muốn giảm xuống áp gia nhan giá trị, nằm mơ, cho nên áp gia quyết định phải dùng tiểu nước nước tư tình nó, nghĩ đến liền làm, một nháy mắt lam sắc lũ lụa trụ t h t ra, thẳng đến gồn bạt vị trí tư đi. Chương c mở tờ m ô n ký n ộ nhớ hai. Chương c mở tờ mul ký n ộ nhớ hai. Chính thức chiến đấu từ xì d ụ n g r a cường phiên bản đ o ạ tờ gun bắt đầu khai hỏa. Gun bắt làm một lão tiền su tự nhiên là không dễ dàng như vậy bị từ đến. Mặc dù sử d ụ n g cái này phát ngụm nước tới nhanh chóng, cũng ngoài dự liệu của nó. Bất quá cái này không làm khó được nó. Tốc độ là nó cường hãn, cánh rơi chấn động ra rán tẩu vị né tránh xì d u c quả tờ gun từ từ công kích. Sau đó một cái c u e n co, đi tới xì duốc hậu phương, chuẩn bị sử dụng ác ý tràn đầy run giải quyết xì d u c ũ n g chính là thời gian này điểm, suu cô chạy tới hiện trường, trong tay đèn tím quang mang đem lưu đồ bất chính gùn bạt soi ra. Thời gian giải trốn ở âm u hoàn cảnh của bạn, con mắt lập tức không thể thích ứng đèn tin tia n t i sáng, đành phải từ bỏ công kích, lần nữa trốn vào hắc ám bóng ma. Phát hiện g ố n bạn s ì dục cùng g ố n bạn của nhau, bởi vì sủ hụ g ồ đến, tia sáng cấp g ố n bạn mang đến khá lớn ảnh hưởng. Bất quá còn tốt nó hạ đạp tạ bị lì tỉ cũng không tệ lắm, lại thêm tiến hóa trước là dựa vào sóng âm cảm giác d ù bạn, cho nên mặc dù tạm thời rơi xuống hạ phong, nhưng là y nguyên có thể cùng sử d ụ g đánh cho có đến c ó trở về. Sở dĩ sẽ là dạng này, rất lớn nguyên nhân ở chỗ sử dục chết về khoa. Siêu năng lực cường đại nó sớm đã t h à n h thói quen lợi dụng siêu năng lực giải quyết hết thảy, quá độ lại siêu năng lực dẫn đến nó đối bản hệ thủy thuộc tính kỹ năng trưởng khống không hoàn toàn, kỹ năng vốn có uy lực nó chỉ có thể phát huy ra b ả t á phần hiệu quả. Chính là bắt lấy điểm này, gôn bạn mới có thể một bước không cho, lợi dụng chỉ có mấy cái ác thuộc tính kỹ năng đem s ì dụng ưu thế triệt tiêu. Y độ dùng răng n h a n h nếm thử áp huyết hương vị, nếu như không phải s ù h ữ gỗ kịp thời đổi tới, chỉ dụng khả năng đã bị thương thấy máu, thế cục đã lôi kéo không sai biệt lắm 10 phút, s ù h ữ gỗ biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lúc này hắn trước tiên mở ra s ì dụng tư liệu, trong đầu tổ k ẹ đẹp trong nháy mắt mở ra. sau đó lật đến sử dụng cái kia một tờ. Bộ k ẹ mẩn, s y d ụ n ký hiệu nam, l v e 22, thuộc tính nước, tư chất đệ tam giai tử sắc, thực hạ, tốc đan l ã n h chúa, quán chủ chủ lực, đặc tính s ở h u ế sơ hỉm, nhẹ nhàng, trời mưa xuống khí l ú c tốc độ biến thành lúc đầu gấp 2. kỹ năng t h n h thông, c ổ n thở x ị ẩn, đi xá lệ, đi xá lệ, k h i nọ xì, di chuyển, nắm giữ, và tờ gun, và tờ bùn sệ, phu di s ở h ỉ sĩ cờ diệp ở, di chuyển, mới học, e n h b u tờ support. Tư chất hết thể lục giai, bạch xanh tím tranh kim hồng, nhất giai màu trắng thấp nhất, lục giai hồng sắc tối cao, hồng sắc tư chất b h ổ kệ mẫn đều có vấn đỉnh t r u y ề n tuyết, h khiêu chiến thần thú quy tắc tiềm lực, bị b h ổ kệ đe m ệ n h danh là hồng sắc t hai hoạ hoặc là thần linh người khiêu chiến. Kỹ năng chia làm mới học, nắm giữ, tinh thông cùng thuế biến bốn cấp bậc, phổ thông b h ổ kệ mẫn kỹ năng đỉnh điểm liền là tinh thông cấp bậc, mà lại cơ bản cũng là bản thể thuộc tính kỹ năng, cái này tương đương với một loại nào đó thuộc tính thân cận nguyên tố thiên phú, vô luận sinh vật gì đối với bẩm sinh tới năng lực cơ bản đều biết có nhất định thiên vị cùng đặc biệt cảm ngộ, nhưng cũng đạt đáp rõ ràng không giống. nó mặc dù có được cường đại siêu năng lực, nhưng tiếc nuối là nó chỉ là thủy t h u ộ c tính bộ k e m ẩn, cũng không có siêu năng lực thuộc tính, cho nên cho dù là b m sinh a i kỹ năng đạt đến tinh thông cấp bậc, nó có thể phát huy uy lực cũng vẹn vẹn chỉ là kỹ năng bản thân uy lực, không cách nào giống thủy t h u ộ c tính kỹ năng, thưởng thụ bản thân thuộc tính mang tới tăng thêm. mà tiếc nuối là trải qua thời gian dài thói quen cùng siêu năng lực cường đại đ ể s d dụng mang tính lựa chọn không để ý đến điều này. lúc này g ố n bạn đã dần dần thích đứng đèn tin cầm tay chia sáng, chỉ dụng tình huống bắt đầu không xong, lão tiền x u gối b ạ t lợi dụng bản thân tốc độ ưu thế thời gian dần trôi qua tiêu hao dị dụng năng lượng, dị dụng ngụm nước số lượng dự trữ sắp báo nguy. lại nhìn g ồ n b ạ c tư liệu như sau l vợ cấp 28 g ộ n b ạ n đệ nhị giai lam sát tư chất tinh thông kỹ năng lý lai p h ỉ n ở ở t ắ c lúc này s ủ ủ gỗ cuối cùng mở miệng si d c sử dụng srid nghe được s ủ ủ gỗ thanh âm t i du đấy lòng ấm áp tối thiểu sẹn phân không ai chạy trốn mặc dù đối mệnh lệnh này có chút nghi hoặc nhưng làm s ử d ụ g vẫn là lựa chọn tin tưởng s ủ ủ gỗ mở ra miệng rộng dùng sức sử dụng cái này không quá thuần thục kỹ năng si tại hang động đen kịt bên trong lượn vòng gộp bạt hành động bị cái này srid làm rối loạn tiết tấu s u h u g o mệnh lệnh lập công, cứ việc tiến hóa ra con mắt, nhưng là gồn bận như là sủi u gỗ phỏng đoán như thế, vẫn như cũ đối sụp t ợ sợ niệm cảm ứng 10 phần d lại, bất thình lình d ị c h để nó chuẩn bị xong đi săn kế hoạch loạn thành một đoàn. s u h u gỗ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đen tin hướng phía gồn b ậ t con mắt vừa chiếu, để nó trong nháy mắt biến thành một cái mù loà, tạm thời tìm không thấy dị dụng vị trí, tận dụng thời cơ. t ị d ụ c uy lực lớn nhất hỏa tở bùn sệ. Dị dụng tại gồn b ậ mất đi tầm mắt một nháy mắt sử xuất toàn lực h tở bùn sệ tại thuộc tính ra chỉ dưới. Võa tỳ bùn xệ uy lực là kỹ năng bản thân uy lực 1.5 lần, chấn động sóng nước c h ú n g đích mê đầu con r ồ i đồng dạng của bạn. Năng lực phòng ngự cũng không tốt rơi lớn bị lần đầu sờ mặt đao rơi xuống đất. t ị Dục, đừng có ngừng, tiếp tục sử dụng họ a tỳ bùn xệ. Đã mất đi phi hành ưu thế, gộn bạn thế nào lại làm sị si Dục đối thủ? Nhìn thấy bịm sị si Dục tiểu thủy nước tư đến không bay lên được của bạn, Súu U Go biết rõ ván này ổn. Nhìn thấy gộn bạn rơi xuống đất, một bên áp trận xảo dạ kỳ cạ tạ sỉ cùng sán nợ cơ hữu cũng b i n lòng. Phi hành tổ kẹm ẩ n một khi bị sờ mặt đ a u mặt đất, một thân võ công cơ bản tương đương phế đi hơn phân nửa, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sơ xuất giang hồ hoàng sắt thiếu hiệp Siju dựa vào áp lâm c h u bí truyền con vịt giống, cung ngụm thủy thần công đánh bại làm hại một phương g ồ n b ạ c vương long và b ư ớ c thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Hết thề đều hết thề đều kết thúc về sau, Siju bày cái độc cô cầu bại bỏ sơ, nhưng vẫn là không có gieo họ cùng tiếng vỗ tay. Ngay tại áp ra cảm thán giới này người xem không được thời điểm, su h u g o đi tới, một quyền đánh vào còn đang ngẩn người áp trên đầu, đem còn đang vì bản thân thêm hiếm sỉ dục đánh thức, gọi người chạy loạn khắp nơi. Lần này tốt đi, kém chút liền thật thành người khác thức ăn. đã sớm nói qua cho ngươi, giống như ngươi vịt béo ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Ngươi xem một chút người, chít chít, vóc người này cỡ nào ăn với cơm. Đối mặt Sủu u g n chỉ trích, Áp Gia làm sao có thể thợ ơ? Bất quá xem ở hắn vừa mới h ộ giá có công phân thượng, Áp Gia quyết định đối với hắn tiểu t r ừ n g phạt một phen. t h ỉ Dục dùng thường ngày nốc c r ạ con mắt nhìn Sủu u g n một chút, sau đó ôm lấy gần nhất d à i bụng nhỏ, chạy đến Sủu u g n g bên chân. Tư một tiếng, ngoa tào, con vịt ngươi nhất định phải chết. Cuối cùng bị bại vẫn là Sủu Uổng, c h Dục siêu năng lực hay là vô cùng dùng tốt, tại sao d kỷ c t ạ lần thứ ba cười đau x ó không u ê n bảo, s ủ u quyết định trước đem cái này đi t tiểu đ ù đ n bên trên. hiện tại vẫn là phải dùng biện thời điểm tạm thời trước tiên thả nó một ngựa bản thân khuyên giải cũng hoàn thành xu u gỗ đơn phương tuyên cáo tạm dừng đấu tranh áp ra tự nhiên là theo sườn dốc xuống tới tiếp xuống ngươi muốn đi đâu nếu không chúng ta cùng đi đào tảng đá sao giả kỳ cạ tạ sĩ hướng xu u gỗ phát ra mời thân gia bị trộm hắn hiện tại nghèo rất mồm t ơ i muốn đi báo t h ủ lại đánh không lại người ta phụ mẫu thân thích không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tiếp tục trở về làm thợ mỏ u gỗ lần này lên núi mục đích chủ yếu là cái kia cái gọi là kỳ ngộ ban thưởng về phần đào tảng đá cái gì đương nhiên cũng là hắn đã sớm muốn tham gia một chân hắn trước tiên ngũ hành rất thiếu kim Không có món tiền nhỏ tiền làm sao nuôi nổi bên cạnh đến hoàng sắc yêu nghiệt, cho nên đối với s á o dạ kỳ cạ tạ xì mời, hắn hơi suy nghĩ một chút đáp ứng. Bởi vì trải qua tiếp xúc ngắn ngủi hắn phát hiện, s á o dạ kỳ cạ tạ xì mặc dù dáng dấp suốt ruột một chút, nhưng là hắn là một cái đáng tin, chí ít hắn chạy thời điểm chưa quên mang lên hắn, cái này khiến Sủu Gỗ có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn, hai người tối thiểu có thể chiếu ứng một chút. Thế là Sủu Gỗ đi theo s á dạ kỳ cạ tạ x đi tới lúc trước hắn đào ra mủn sợ t ổ n mở tờ m n số 11 t r o n g hầm, nơi này đã có thật nhiều huấn luyện r a nhà nghiên cứu cùng tảng đá kẻ yêu thích ngay tại lửa nóng đào móc bên trong. Tìm người thiếu nơi hẻo l ã n h Su Hugo bắt đầu hắn lần đầu tiên đảo quáng. Trương ư ờ i về kỳ ngộ sự kiện kích phát. Trương ư ờ i về kỳ ngộ sự kiện kích phát. Thợ mỏ kiếp sống mở ra đồng thời, Su Hugo cũng tiếp thu được kỳ ngộ sự kiện phát động nhấp nhở. Nói cách khác hệ thống chuẩn bị kỳ ngộ sự kiện phạm vi hẳn là ngay tại đường hầm phụ cận. Sẽ là viễn cổ tổ kẹm ẩ n hóa thạch sao? Su Hugo không khỏi âm thầm suy đoán, b ù n sợ tổn mặc dù sản lượng tương đối thưa thớt, nhưng là hẳn là không tính là kỳ ngộ đi, trừ phi số lượng to lớn, mà hóa thạch khác biệt hiện tại trên toàn thế giới ớ i đến. Hoàn chỉnh viên cổ tổ kẹm ầ n hóa thạch chỉ có không đến 3 chữ số số lượng, vô luận thạch giá trị nghiên cứu vẫn là cất giữ giá trị đều phi thường cao, không thua gì một cái bảo tàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đào hố tốc độ tay không khỏi nhanh thêm mấy phần. Su Hugo cảm thấy khả năng này vô cùng đại, hắn còn đang vì tiếp xuống tổ kẹm ầ ậ n bồi dưỡng, cùng lữ hành cần thiết phí tổn đau đầu đâu. Nếu như năng lực đào được hóa thạch, vậy hắn phiền não liền không còn là phiền não. Su Hugo trên tay công cụ là hướng xào d ạ k ỳ cả tạ xi si mượn, tạ xi si dụng trong tay đèn t i n đang vì hắn cung cấp tia sáng. q u n mộ lên mặc dù có đèn nhưng là cái k i a mấy ngọn đèn nhỏ ngâm nước căn bản không có cách nào đem quặng mỏ hoàn toàn chiếu sáng. hắn cùng s á o d ạ kỳ cạ tạ sĩ chọn vị trí cũng vừa lúc là ít người tia sáng khó mà chiếu sạ đến vị trí đào còn không có một giờ. Suu Go đầu tiên ngừng lại, lắc lắc b ụ n rủn hai tay, hắn có chút đào không nổi nữa, vẫn chỉ là 13 tuổi tiểu thân bản, vẫn là quá gầy yếu đi điểm. Đào q u á n g loại này cường độ cao công tác đối với hiện tại hắn tới nói độ khó vẫn có chút lớn. Hơn nữa nhìn người ta, s á o d ạ kỳ cạ tạ sĩ bên này thỏa thỏa nhà khác vỗ kệ mẩn sạ nợ cơ hữu, một mực là dốc sức đào móc chủ lực. s á o giả kỳ cả tạ sỉ chỉ là một bản trợ thủ thuận tiện kiểm tra có cái gì thu hoạch s u u g o đứng lên nhìn t u n g quanh bốn phía một cái dâu gì người ta cũng chuẩn bị có một cái có thể giúp một tay bộ kem ẩn trở lại hắn nơi này bên cạnh cá ướp m ố i áp sẽ chỉ cần một chút đèn t i n cầm đèn t i n vẫn không quên dùng cồn phở sỉ ẩn chơi bùn đây chính là trên lệnh len lét khiến cho hắn chất tường cách t i s u u g o trong lòng không khỏi lại dâng lên nghĩ trả hàng suy nghĩ chỉ d ụ n g p h ả n phất cảm giác được cái gì chơi bùn động tác dừng lại sau đó nhìn t r ư n g c h ư n g lấy xu u dùng chính là loại kia ngươi có phải hay không có cái khác cầu từ ánh mắt siêu năng lực cảm giác thế nhưng là phi thường chuẩn. nếu như lúc này có siêu năng lực giả ở đây, có lẽ hắn năng lực nhìn ra đây là sỉ r ụ c sẽ h i t đèn ở năng lực thần kỹ phụ tu sỉ si t ậ t điểm báo trước đi, chỉ bất quá điểm báo trước chỉ là điểm báo trước, không thể chính xác dẫn đạo vĩnh viễn cũng chỉ là điểm báo trước đào q u á n g sự tình nhất thời không vội vàng được. Sủu Gỗ dự định khắp nơi dạo chơi thử thời vận, chào hỏi lên con vị Sủu Gỗ chuẩn bị trước cùng sáu d ạ kỳ cạ tạ sỉ si nói một tiếng. Dạo chơi, cái này phá núi động có cái gì tốt đi dạo, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút, vậy liền đi lên mở tờ m ù n sợ c giờ đi, nơi đó phong cảnh cũng không tệ lắm, rất thích hợp. đang đào động hảo thủ sạn ở cờ t r ợ giúp g ớ i Sao d ạ k ỳ cả tạ sĩ đã thu hoạch mấy mai m u n sợ tồn mày mỡ, mặc dù giá trị không cao lắm, nhưng lúc này chính là thừa thắng sông lên thời cơ tốt, cho nên hắn cũng không tính nhanh như vậy liền dừng tay nghỉ ngơi. Suu g o đành phải đi một mình. Đi lên trước đó hắn còn tại đường hầm phụ cận vây xem một chút tình huống của người khác, đại đa số đào quáng người cùng hắn tình huống không sai b t lắm, tạm thời còn không có thu hoạch gì. Về phần hóa thạch bóng dáng tại cái này không lớn trong hầm mộ tạm thời còn không có tin tức, không biết là có người đào được giữ kín không nói ra vẫn là thật không có đào được. Quan sát một hồi lâu, thực sự không nhìn ra cái gì tới sủ g Mang theo s ì dục bắt đầu hướng mở tờ mủn sợ cả dở phương hướng đi đến, đi đến g i a miệng thời điểm, hắn dừng lại, ở phía trước bụi cỏ chỗ, hắn nhìn thấy trước đó gặp qua con kia cẩn gì, lần này trên mặt của nó vậy mà mang theo kinh hoàng biểu lộ, thật nhanh đi vào một cái vứt bỏ đường hầm bỏ, lần này nhìn thấy nó, Su Hugo trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thật kỳ diệu, đến rồi, hắn thấp giọng thì thầm, hắn chờ đợi k ỳ n h ộ có lẽ ngay tại cái này cẩn gì trên thân, Su Hugo lập tức lặng lẽ đi theo cẩn gì, nó đi phương hướng là một cái ẩn nấp vứt bỏ căn bỏ, ẩn nấp cùng vứt bỏ hai cái này từ, đều mang ý nghĩa nguy hiểm không biết ô m c ầ u phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ. không có làm quá nhiều thời gian cân nhắc, hắn cắn răng đi vào, vứt bỏ đường hầm mỏ không có đèn điện, đối mặt đen kịt một màu hoàn cảnh s ụ h đổ gỗ đệm xì rụp lại theo sát điểm, một người một á p d ự i vào đèn t i n hào quang nhỏ yếu chậm rãi đi tới, đi không bao lâu, bọn hắn liền đi tới đường hầm mỏ cuối cùng, lúc này cần gì thân ảnh đã sớm không thấy chờ bọn hắn từ đường hầm mỏ bên trong đi ra thời điểm, trước mắt là một cái cự đại không gian, tựa như là một cái dưới đất thế giới đồng dạng, cái này quạng mỏ không gian so s ụ gỗ trong tưởng tượng còn m ư lớn, chớ nói chi là hắn vừa mới ngốc mấy cái kia đường hầm, căn bản không cách nào so sánh được, về phần nơi này vứt bỏ nguyên nhân. s u h u Go cũng từ trong hầm m ỏ dấu vết lưu lại bên trong nhìn ra một hai, nơi này hẳn là phát sinh qua tương đối trong mắt độ sụt sự cố, mà lại hắn suy đoán, trọng yếu nhất có lẽ còn là, nơi này năng lực đào được có giá trị khoáng vật đã bị đào giống, lại thêm liên minh 10 năm gần đây ở giữa, một mực tại cấm chỉ loại này diệt tuyệt thức tài nguyên khai thác, cho nên mới sẽ đem nơi này vứt bỏ à? Về phần phong tỏa, tạ hệ kẹn xạ kỳ sơn trung biết điền bổ kệ mẩn thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn phong tỏa là không thể nào để sử dụng xua đ ổ i mấy cái gan lớn cực kỳ âm phúc. s u u Go bắt đầu tìm kiếm c â n gì tung tích, lại thêm c h i a sáng, không đủ, c n gì tựa như là đột nhiên biến mất đ ồ n dạng. chẳng lẽ nơi này còn muốn thông hướng địa phương khác thông đạo ngay tại s ủ h gỗ cẩn thận tìm kiếm thời điểm một trận tiếng bước chân từ đường hầm mỏ bên kia truyền đến cùng lúc đó còn có mấy bó tay đèn tin ánh đèn hướng quạng mỏ bên này chiếu x ạ qua đến s ủ h gỗ nhanh lên đem đèn tin tắt sau đó tìm nơi hẻo lánh trốn đi đi nhanh tìm cho ta đưa ta đem con kia cần gì tìm ra cầm đầu đại hán lớn tiếng mệnh lệnh cách thật xa s ủ h gỗ đều có thể nghe ra thanh m hắn bên trong lửa giận cùng l n ý xem ra con kia cần gì hẳn là s ô n g đại h ọ a những người này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, mặc dù cũng là phổ thông huấn luyện ra cách cắn m ặ c nhưng từng cái nhìn cũng là hung quang mười phần bộ dáng, tựa như là sói đội lốt c ể u đồng dạng. thả ra bộ kẹm ẩ n trước đem những thứ này đáng ghét con rơi đưa ta đi. đám người này không chút kiên kỵ bộ dáng chọc giận nghỉ lại ở chỗ này cực kỳ âm phúc, từng cái con rơi trong nháy mắt tạo thành khổng lồ b ứ c bảy hướng bọn hắn phát khởi công kích, người tới cũng không phải cái gì đồ đần, dám dạng này dông chống khua chiên không có mấy phần thực lực đương nhiên là không được, nho nhau thả ra bộ k ệ m ẩ n đ ố i cực kỳ âm phúc b ẩ y phát khởi phản kích, bắt mắt nhất vẫn là dẫn đầu đại hán bộ k e m mẩn. mặc dù hắn là một b ộ người leo núi cách ăn mặc, nhưng là hắn sử dụng lại là một cái hung tàn át bộ, gọi là dở dốc sợ lại phối hợp dở dại gộp tại giang động, không có một cái kỹ năng đều có thể đánh rất một mảnh cực kỳ âm phúc. Nó thỉnh thoảng còn mở ra huyết buồn đại khẩu đem thấy vừa mắt con ngồi nuốt sống. Những người khác thấy cảnh này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xem ra chuyện như vậy nó hẳn là không làm diễu, là một cái hung tàn bộ kẹm m n sát thủ. Một mực nhìn lấy đoàn người này d ủ uổng cũng chú ý tới nó hung u y lập tức hắn liền mang theo xì dục đổi một cái càng thêm mẩn nấp chỗ t r ố giấu, đồng thời mở ra bộ kẹm đen, bộ kẹm mật át bộ ký hiệu nam lover b ố t ố tính, độc, tư chất, đệ tam giai tử sắc, t h ư n g hạ, t ộ c đ à n l ã n h chúa, quán chủ chủ lực cấp bậc, đặc tính, ý hiểm t mỉ đạn, kỹ năng, t i n h thông, và sơn phèn, di chuyển, gờ l a giờ, nắm giữ, tốc độ, ý rộng t à i s u c e r u n a i s e p h è n chuyển thụ, t h ẹ p mới học, phi giờ phèn, chuyển thụ, drop m s w n sợ đảo, s đi tú, sau khi xem xong. Suuu gỗ xác định đây không phải hắn hiện tại năng lực t r e o trọng cao tới cấp 47 đẳng cấp cùng dụng tâm phối trí qua các loại chiêu thức, cái này h ạ t buộc tiềm lực không sai biệt lắm khai phát đến cực hạn, thực lực như vậy đ ạ t đến trong liên minh các thành phố lớn đạo quán chủ chủ lực bộ kẹm ẩ n thực lực tiêu chuẩn. Nói cách khác người cầm đầu này đại hán là cái quán chủ cấp bậc cường giả đ ộ t nhiên, có một cái mang theo hủ đ ồ n đầu c h ọ c hướng về suuu gỗ phương hướng đi tới. Suuu gỗ trong nháy mắt căng thẳng bắp thịt toàn thân, dị dục cũng nghiêm túc lên, bởi vì hắn đằng sau đã không đường có thể lui. Dưới tình huống như vậy. s h u g o giống như có thể nhìn thấy kết cục chờ một chút coi như hắn cùng si dục có thể trong nháy mắt chế phục đầu t r ọ c cùng họ ưu đùn vậy cũng khẳng định biết bại lộ sau đó bị bắt cũng không phản kháng bị bắt kết quả nhìn không có gì khác biệt nhưng ngồi chờ chết cũng không phải là phong cách của hắn một khi bị bắt lại còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý cùng địch nhân tâm t ì n h hắn dám hy vọng xa với địch nhân nhân t ừ hoặc là chờ đợi khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sao không có ý tứ hắn không dám bất quá sự t ì n h còn chưa tới loại kia thời điểm bây giờ nói không chắc còn có c h u y ệ n cơ nghị song sủi g liền đem tay vươn vào ba lô. cùng lúc đó hau đùn mang theo ánh sáng đầu đang từng chút từng chút tới gần nhóm người này dẫn đầu đang mang theo ạt b ộ trông coi lối ra c h ư ơ n g 11 t h ự c ra cần gì c h ư ơ n g 11 t h ự c ra cần gì nguy hiểm ngay tại từng chút từng chút tới gần xuu h ủ gỗ cùng xì sì dục đã không thể lui được nữa Ô l ô đi tới hau đùn đột nhiên dừng bước tại xuu h ủ gỗ không thấy được thị giác bên trong đầu c h ọ c trong nháy mắt nắm tay bỏ vào bên hông hoan g dạy bổ kẹmẩn trực tiếp tập kích h u ấ n luyện ra sự kiện chưa hề đều không phải là tin mới gì làm ộ t cái l a o điểu, ý thức là tuyệt đối không thể thiếu. Bang không, mạnh hơn người cũng sẽ đưa tại nguy hiểm ở khắp mọi nơi giã ngoại đang nghe hú đùm trầm thấp t âm thanh lúc s ủ hủ gỗ lập tức ngừng hô hấp, đồng thời đem luồn vào ba lô tay đã sớm móc ra, một tay chep xìu ụ c miệng về sau, hắn nhẹ nhàng n h ấ n xuống cái nút, một cỗ nhàn nhạt khí tức từ bên này bắt đầu khuếch tán. d ụ c mặc dù bị che miệng lại nhưng lại y nguyên lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ đây là s ủ hữu gỗ ra khỏi thành trước mua khu trục p h u sương trừ sâu tè nhân viên chào h à n nói điều này có thể phi thường hữu hiệu khu trục i a sinh bộ k è m mẩn chỉ là không biết bây giờ có thể không thể phát huy được tác dụng đem hữu đùn đ ộ i đi nếu như hữu dụng lão tử trở về mua cho ngươi mười thùng lập xong phản s ủ hữu gỗ lẳng lặng chờ đợi cũng làm xong tùy thời bạo khởi chuẩn bị làm sao vậy hạ hữu đùn đầu c đ ố i với hạ hữu đ n tình hình có chút kỳ quái Đây không phải nó gặp được mục tiêu hoặc là nguy hiểm lúc lại có biểu hiện, làm chủ nhân của nó đầu c h ọ c còn là lần đầu tiên trông thấy Hầu đ ù n lộ ra vẻ mặt như thế, tựa như người được tức chó. Không đúng, nghe tức chó đối Hầu đ ù n tới nói không tính là gì, tựa như là gặp được một đống t ả n r a mục thể vị tức chó. Có chút muốn đi lên, nhưng là không dám, sợ hạ khẩu biết bạo t ặ c cái chủ loại kia cảm giác, hẳn là bộ dạng này a đại khái. c à n gối sức tưởng tượng chỉ có thể để đầu c h ọ c nghĩ ra cái thí dụ này, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút do dự, dù sao phía trước khả năng đại biểu cho nguy hiểm, Hầu Đồn không muốn lên trước. hắn một người như vậy tiến lên xem xét rất dễ dàng liền sẽ bị một chút m i ể u sát, ai còn không phải cái tiểu tiên nữ đâu? phi, ai còn không sợ chết đây? ngay tại đầu chọc do dự không tiến lên thời điểm, dẫn đầu n ạ cạ mù dạ đã chú ý tới đầu chọc tình huống bên này, hắn gọi tới hai cái tiểu lâu la tiếp nhận canh giữ ra miệng nhiệm vụ, mang theo hạt buộc đi tới đầu chọc bên cạnh, hạt buộc tùy thân mà động lặng yên không tiếng động trượt đến hào u đùn bên cạnh, n ạ cạ mù dạ che đầu chọc miệng, đối với hắn làm cái im lặng thủ thế sau chậm rãi buông ra, hạt buộc cũng cùng nhau buông lỏng ra, vừa mới trong nháy mắt trói lại h à u đùn. Không có q u ả n trên mặt đất còn tại chúng độc co giật hào u đủn, nà cả n d ạ hướng đầu chọc phất tay ra hiệu hắn mang theo hào đủn lui ra phía sau, sau đó chỉ thị at b ộ hướng về phía trước chuẩn bị xem xét. Sủu gỗ cái này một đợt khu trục phun xương thao tác, xem ra là làm cái đại chết. Mặc dù phun xương sắc thực tạo nên tác dụng, nhưng là hào đủn dù sao không phải hoang dại bộ kệ mẫn, đầu chọc tồn tại rất dễ dàng liền phát hiện nơi này dị thường. Lần này sủu gỗ có đại phiến thái, ngay tại at buộc chuẩn bị từ một bên khác lặng lẽ tiềm h à n h ngay thời điểm, quặt mõ một bên khác náo động lên không ít tiếng vang. Tìm được, ở chỗ này, con kia cần thứ gì ở chỗ này. một cái mắt, ánh mắt mọi người đều bị thanh â m hấp dẫn, bao quát n ạ cả m g ủ giả cùng ngặt buộc. lúc này hạt buộc đang chờ n ạ cả m g ủ giả mệnh lệnh, một cái c a u mảy thời gian, n ạ cả m g ủ giả cấp hạt buộc ra lệnh, đối một mặt e ngại đầu chọc làm như không thấy, trực tiếp quay người hướng bên kia đi qua. sự tình phân nặng nhẹ t h o n g thả và cấp bách, chuyện này đối với n ạ cả m g ủ giả tới nói không khó lựa chọn. hô, mặc dù không biết vừa mới bản thân kem chút liền gờ gờ, nhưng là sủi u g gỗ đoán được hắn nguy cơ hẳn tạm thời giải quyết, để sử d ụ n cẩn thận dùng cồn phở xỉ si ẩn đem hắn tùy thân mang theo. thời khắc chuẩn bị chế dêu sử si d ụ n cái gương nhỏ tiếp tường nâng cao. Sưu Uu c vừa vặn nhìn thấy xoay người nạ cạ mũ dạ cùng ạ t b ố c cái này có thể đem hắn giật mình t ê u lên, còn tốt hắn là ngồi s ồ n không phải khẳng định lại bởi vì đứng lâu mệt mỏi mà b à y ngồi xuống. â n hắn chỉ là mệt mỏi mà thôi, không phải cái gì nghe. Theo trái tim, không đợi s ủ u u g c thoải mái hô xong một hơi này, ạ t b ụ c đột nhiên xoay đầu lại, đây đương nhiên là nạ cạ mũ dạ thủ ý, bất quá đáng tiếc là ạ t b ộ c mặc dù thấy được tấm gương, nhưng là hắn dù sao không phải người, cũng sẽ không nói lời nói, cho nên nạ cạ m ù dạ đạt được tin tức chỉ có thể là không có địch nhân, không có phát hiện u y h i ế p không phải mục tiêu. cho nên n ạ cả mù dạ không nhiều để ý hạt buộc phát hiện gì khác lạ. Đối với hiện tại hắn tới nói chính sự quan trọng. Suhugo mới vừa hô đến một nửa ngạnh sinh sinh bị hắn hút trở về, may mắn không có xảy ra việc gì, hiện tại mới xem như nguy cơ đi qua. Thừa dịp lúc này tuyệt đại bộ phận đại hắn đều ngăn ở một bên khác, Suhugo tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội chuyển di vị trí, cái kia dẫn đầu sẽ xuất hiện tại phụ cận. Hắn vừa mới vị trí rất rõ ràng hẳn là bại lộ, không chuyển di chờ bọn hắn làm xong con kia còn gì, sớm muộn sẽ trở lại thu thập hắn. Lúc này không chạy khi nào chạy, đáng tiếc là lối ra bọn. Hắn như cũ phái người canh giữ, hắn tạm thời không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Lúc này sủi u ổ n cũng phát hiện, trong đó có mấy cái gương mặt hắn vừa mới gặp qua không bao lâu, ngay tại cái kia trong hầm mộ. Khi đó nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn một cái huấn luyện ra, ở chỗ này giống như biến thành người khác. Hung ác cùng ác y đem chọn khuôn mặt đều viết đầy, nhìn xem cũng làm người ta trái tim băng giá đây là một đám cùng hung cừ các người, đây là không thể nghi ngờ. vô luận bình thường ngụy trang đến lại thế nào hoàn mỹ cũng không che giấu được bọn. Hắn hung tàn bản năng. s u h u c suy đoán bọn hắn rất có thể là tìm dọc kẹt hoặc là hận tỵ r ư u r ư u người. Bất quá s u h u c cảm thấy là cái trước có thể muốn lớn hơn một chút. Bắt một cái cơn phu gì căn bản không đáng bổ kẹmẩn đám hận t ờ tốn hao như thế lớn công phu nhân thủ nhiều như vậy. Nhưng nếu quả như thật là tìm dọc kẹt, như vậy mục đích của bọn hắn liền tuyệt đối không phải bắt một cái cơn phu gì đơn giản như vậy. Đám người này tuyệt đối có mưu đồ khác, mà lại mưu đồ rất có thể là cùng mở t ờ m ụ n cơn phu gì nhất tộc có quan hệ mật thiết. Chẳng lẽ là bởi vì truyền thuyết? trong truyền thuyết cần thứ gì là đến từ ngoài hành tinh sinh vật, còn có chính là, bọn chúng có được một viên to lớn m ù n sợ t ồ n có chuyện kia là bọn chúng phi thuyền vũ trụ, có chuyện kia là theo chúng nó mà đến to lớn mở têo i h i biến thành, nhưng mặc kệ là loại kia, có thể khẳng định là giá trị của nó cũng là không cách nào đánh giá, đặc biệt là đối với công việc nghiên cứu bên trên, Suu g o suy đoán đã rất gần chân tướng, tim dọc kẹt đúng là nghĩ đối to lớn m ù n sợ t ồ n ra tay. nhưng là người trong liên minh cùng c ự n p h gì nhất tộc cũng không đ ố c sớm đã đem c ự n p h gì nhất tộc cùng to lớn m ù ồ n sợ tổn di chuyển đến tạ k ế t kẹn sạ kỳ núi bên trong một cái ẩn nấp địa phương. Không có liên minh cao tầng cáo chi hoặc là bản địa c ự n p h gì dẫn đầu, ngoại nhân căn bản không có khả năng tìm tới cái chỗ kia. Mà trước mắt bên ngoài hoạt động rất sinh động, liền đến cái này khắp nơi trộm đồ c ầ n p h tim dọc kẹt sẽ đem ánh mắt phóng tới trên người của nó liền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp lấy tim dọc kẹt riêng làm cái cảm b trở lấy nó chui vào trong, chỉ bất quá cảm b y xuất hiện chút ngoài ý muốn, dẫn đến cựu p chạy trốn, còn đem nạ cả m ụ ra một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật trộm đi. cho nên mới có Sủ U g ỗ bây giờ thấy được một màn này. Lúc này Sủ U Go đã đem k ỳ nộ g sự tỉnh quên sạch sành sanh. Hiện tại hắn nghĩ chỉ có một việc, đó chính là như thế nào an toàn từ nơi này ra ngoài. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm, d ì Dục đột nhiên kéo hắn một cái ống tay áo. Hắn xoay người hướng bên cạnh xem xét. Một cái lén lén lút lút cần gì đang n ú t ở cách đó không xa. Sủ U Go còn có thể rõ ràng thấy do nó cầm một cái chuyên môn dùng để để bộ kỳ bản tay mại, mặt trên còn có một cái bộ kỳ bản. Chẳng lẽ đây là tim dọc k ẻ t h ứ một t i m một cái bộ kẹm m n Dạng gì bộ kẹm ẩ n đáng giá đối phương lao sư động chúng như vậy? chẳng lẽ ta trước đó đã sai, tim dọc kẹt mục đích cũng không phải là mở tờ m ủ n to lớn m ủ n sơ tổn, mà là cần thứ gì tự mình tìm đường chết, trộm không nên trộm đồ vật. còn có, hiện tại tim dọc kẹt phát hiện chính là mặt khác cần gì, c ứ gì vẫn luôn không có phát hiện sùi gỗ còn có um suju, bên này đúng lúc là tầm mắt của nó góp chết, nó một mực tại chú ý tim dọc kẹt độc tính, đột nhiên lại một thanh em tại trong hầm mộ quấn, tựa như là cần thứ gì biến mất, đồng thời bọn hắn còn phát hiện mấy cái không biết sâu cạn hang động đường hầm mộ. tim dọc kẹt đại bộ đội hướng phát hiện mới đường hầm mộ đi, nhưng là da miệng bảo vệ cũng không hề động, còn có chính là. đầu lĩnh n ạ cả mù dạ cùng ạ t buộc cũng không có vội vã đi vào mới trong động mỏ ngược lại lần nữa hướng về s ủ hữu gỗ vừa mới vị trí đi đến dị biến mất còn có tân quạng mỏ xuất hiện để hắn bản năng cảm giác không thích hợp lần này vẫn là n ạ t buộc đi đầu nó lơi rắn không ngừng hướng ra phía ngoài có rối r ọ xét lấy tình huống rất nhanh liền đến vừa mới bọn hắn dừng lại vị trí tiếp tục hướng s ủ hữu gỗ bọn hắn trước đó ẩn núp lôi nhỏ đi tới biến hóa này mặc kệ là cớ gì vẫn là s ủ hữu gỗ đều lần nữa khẩn trương lên bởi vì n ạ cả m dạ lần này nhìn giống như là muốn đem cái này q u n g mỏ hoàn toàn tìm kiếm một lần mới bằng lòng bỏ qua không đợi s ủ hữu gỗ làm ra phản ứng. cực gì bên kia đã quyết tâm, nó cẩn thận đem tay l ả i nắp kỹ, trôn xuống, sau đó sử dụng sụn tởm thuật kỹ năng lưu tại nguyên địa, tiếp lấy bản thể lại một lần nữa sử dụng kỹ năng, lần này là biến nhỏ, sau đó lặng lẽ hướng lấy lối ra đi đến đem đây hết thể nhìn ở trong mắt sụn gỗ, sụn gỗ biết do nó vừa mới là thế nào lừa dối t i m dọc, kẹt đồng thời thoát thân, nhìn nó thuần thục bộ dáng, hai cái này kỹ năng ít nhất cũng là tinh thông cấp bậc, thậm chí không chỉ, cái kia s ủ n t ở t h t nhìn một chút sơ hở đều không có, hơn nữa còn có thể động, nó s t t ậ t kỹ năng rất có thể đạt đến cao nhất thuế biến cấp bậc. chỉ là không biết kế hoạch của nó có thể hay không lần nữa thành công. Sủu gỗ lựa chọn l ặ n g lặng chờ đợi thời cơ, có lẽ nó đào tẩu kế hoạch có thể cho hắn cung cấp thoát thân cơ hội tốt. chương 12 lựa chọn, chương 12 lựa chọn, kinh hoàng bắt đầu chiếm cứ đem cần thứ gì toàn bộ tâm thần, mặc dù còn không có từ bỏ chống lại, nhưng là trong tay chuẩn bị thả ra kỹ năng chậm chạp không thể thành công thả ra. Gờ dạ v ề ệ cùng chạy tới hạt b ộ phân ba phương hướng đưa nó bao vây, n ạ cạ mụ dạ cũng chạy tới chỗ cửa hàng, hắn rất giống hạt buộc con mắt nhìn c h m c h c n g ì mặc dù đã đem cần thứ gì ngăn chặn, nhưng không có trông thấy hắn bị trộm đồ vật. kia là hắn nhờ quan hệ từ thượng cấp nơi đó xin tới trong tổ chức vừa mới nghiên cứu đời thứ nhất nhân bản bộ kẹm m n phòng thí nghiệm điều phối thực lực rất mạnh trên lý luận có được chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực nhưng là bởi vì thuộc về nhóm đầu tiên thành công thí nghiệm sản phẩm cho nên tồn tại phi thường to lớn ghen thiếu hụt không để ý tới chí k h á c máu cùng bạo lại có liền là tuổi thọ của nó đại khái chỉ có một trận chiến đấu đem trong thân thể năng lượng hao tổn xong nó liền sẽ h e n sụp đổ mà chết đây là trong tổ chức vĩ đại kế hoạch bước đầu tiên cho nên kỳ thật hắn còn có một cái nhiệm vụ đó chính là khảo thí nhân bản bộ k ệ m m n thực chiến số liệu đồng thời cũng là làm hắn m n sợ tổn nhiệm vụ tiên phong một cái bảo hộ. Tại dự đoán của hắn bên trong, cái này chỉ có thể dùng một lần nhân bản bộ kem mẩn, là hắn dẫn ra liên minh tại mở tờ m g n lực lượng chủ yếu nấu chốt, cũng là lần này Tiên Phong nhiệm vụ nấu chốt. Vật nhỏ, ngươi đem ta tổ kỳ bản giấu chỗ nào? Nạ cả mù ra nhìn xem đã lui không thể lui, cần gì hỏi, cần gì tại ạt buộc tới gần xuống càng phát ra hoảng sợ, nhưng nó nhìn cũng không có mở miệng ý nghĩ, nó rất thông minh, biết rõ tùy tiện b ả n giao về sau, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn, bất quá nó không biết nạ cả mù g giữ lại nó còn có cái khác tác dụng. Nói ra, nói ra ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Nạ cả mù g i một mặt thành cần nói. nếu như không phải vừa vặn nhìn thấy hai bên hai cái tiểu lâu la trên mặt điểm ai một bên s ủ h gỗ thiếu chút nữa cũng bị nạ cà mũ dại lừa rồi người trong cuộc cần thứ gì cũng không nhìn thấy những thứ này bắt đầu có chút tin tưởng nạ cà mũ d ạ lời nói ngay tại cần thứ gì thời điểm do dự s ủ h gỗ ném ra cái kia bộ kỹ bạn đặc chế cầu đóng vừa mở ra một cỗ nồng đậm dinh dưỡng tề mùi bắt đầu ở trong hầm mộ lan tràn một cái nhan sắc thiên bạch lù cà gì ổ từ trong bạch quang đi đến cách xa xa s ủ h gỗ đều có thể cảm nhận được trên người nó cuồng bạo cùng thống khổ nó xuất hiện vị trí là s ủ hữu gỗ tính quá tốt vừa vặn cách trong đó một cái g ở d ạ vệ tương đối gần không có đưa nó phóng tới nạ cả mù dạ phụ cận là sợ đụng tới còn lại cái kia nửa tỷ lệ vừa lúc là thuộc về nạ cả mù dạ tổ kemẩn chẳng những không thể đạt tới q u á y rối mục đích thậm chí còn có thể tăng cường bọn hắn lực lượng cho nên lúc này sủ h gỗ cũng từ một phương hướng khác đi tới ra miệng cách đó không xa tình huống một không đối liền lập tức ném thử mang theo xì dục phá vây dù chót như thế cùng chịu chết không có khác biệt lớn bất quá may mắn mặc dù cái này lũ c ạ gì ở tại trình độ nhất định trên lý luận đúng là thuộc về nạ cả mù dạ tổ kemẩn nhưng nó lại thuộc về không thể khống chế lực lượng bây giờ bị sủ ủ gỗ phóng ra tựa như là cực đói vệ nhân quái thú thoát ly l ồ m g giam. ạ Nạ Cả mù ra bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, lùi cả gì ủ trứng mắt con mắt màu đỏ. Một phát năng lượng áp xúc qua ổ dạ phở giờ rời khỏi tay bùn. Đen nhánh trong hầm mỏ đầu tiên là hiện lên bạo tạc bạch quang, sau đó mới là Trần đến l ô hai phát đau tiếng vang, nương theo lấy còn có đầy trời bụi mù. Nạ Cả mù dạ là cái thứ nhất k i ể phản ứng, ở đây cũng chỉ có hắn đối cái này lùi cả gì ổ có hiểu biết, bởi vì đây là hắn vì nhiệm vụ lần này mà riêng chọn lựa qua, thép cùng cách đấu t h u ộ c tính tại quạng mỏ hoàn cảnh bên trong ưu thế vô cùng lớn, lại thêm nó hi hữu mà lại giống hắn tưởng tượng mạnh như nhau đại, chỉ bất quá Nạ Cả mù dạ không nghĩ tới chính là. Hắn biết lấy loại phương thức này thể nghiệm sự cường đại của hắn. Tại ạt buộc bảo vệ phía dưới, hắn cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Một bên tiểu lâu la cùng gờ d ạ vệ e liền không có may mắn như thế. Lúc đầu lù cạ gì ổ cách nó lân cận, đương nhiên đưa chúng nó làm mục tiêu thứ nhất. Cho nên tại vừa mới bạo tạc bên trong, một cái gờ d ạ vệ e đã đã mất đi năng lực chiến đấu, một cái khác cùng ạt buộc nhận lấy bạo tạc dư ba tổn thương. Bất quá bởi vì thực lực không bằng ạt buộc, cho nên tổn thương so với nó nghiêm trọng một chút. Ngươi, trước tiên mang c ầ n gì đi, đi tìm đám kia n g u s ư n nhanh! Nạ cạ n g d quyết định thật nhanh ra lệnh, đồng dạng thụ thương c ầ n gì muốn phản kháng. nhưng là cuối cùng không địch lại này sinh ác độc gờ d ạ vẻ h ệ bị cưỡng chế dùng đặc thù bộ kỹ bạn bắt được sau đó hắn mang theo mất đi bộ kẻ mần đồng bạn nhanh chóng ly khai nhìn thấy bọn hắn muốn chạy trốn c u n g bạo lù cạ di ố lập tức lại v ù n g ra một cái khác ổ dại p giờ ý đồ ngăn cản ác b ộ c sử dụng giúp bằng ba khối nam thạch to lớn từ trên trời giáng xuống chặn ổ dại p giờ đ ư n g đi lù cạ di ố gặp thế không bị ngăn trở lập tức đem nộ khí rơi tại ý đồ ngăn trở ác b ộ c bên trên ác b ộ c không dám đón đỡ nó kỹ năng t ổ t h ư ờ n g dù sao tại phòng thí nghiệm điều phối dưới lù cạ di ố thực lực trên lý luận cao hơn nó một cái đại cấp bậc thuộc về chuẩn thiên vương cấp bất quá cái này còn không thể để nạ cạ mù dạ lui bước hắn còn tính toán muốn như thế nào thu về lũ cạ dị ổ. về phần s ụ h u g o nạ cạ mù dạ ở trong lòng đã âm thầm thể tuyệt đối phải đem hắn cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa cầm ra đến sau đó tháo thành tam phối ạ t b u c nghĩ biện pháp c ẩ n t h ậ n công kích trương kỳ tại kho dinh dưỡng bên trong khiến cho lũ cạ dị ổ phản ứng có chút chậm chạp lại thêm kinh nghiệm thực chiến khiến quyết quyết nó năng lực cận chiến cũng k h ô n g mạnh đây là nạ cạ mù dạ đã sớm biết tin tức cũng là hắn chuẩn bị viết tại nhiệm vụ trên báo cáo tư liệu hiện tại cái này thành hắn thu về lũ cạ dị hy vọng nạ cạ m dạ tiếng nói còn không có rơi xuống hạ buộc đã động, mặc dù lũ c ả gì ồ nhìn mạnh hơn nó, nhưng nã cạ mù dạ lâu dài mang cho nó e ngại so lũ cạ gì ổ cái này q u ẻ chân chuẩn thiên vương phải sâu đậm hơn, cho nên nó không có làm suy nghĩ nhiều liền hướng khí thế so tự thân cường đại rất nhiều địch nhân n à o tới. lũ c a gì ồ mặc dù cùng bạo hỗn loạn, nhưng là nó cũng không nốc, tự nhiên biết mình nhược điểm, sử dụng trong phòng thí nghiệm học được s si ì t á i đây cũng là nó chỉ có hai cái viên trình kỹ năng, còn lại cái khác kỹ năng, càng nhiều đến từ nó tự thân truyền thừa cùng thế hệ con cháu di truyền cận chiến kỹ năng, tại học đ ư n g xì t ạ i sau nó liền bị lộ ra phòng thí nghiệm, còn không có thời gian học tập cái khác chiêu thức. Bất quá cái này cũng đầy đủ cấp h ạ t buộc chế tạo phiền toái, siêu năng lực thuộc tính kỹ năng vốn là đối đ ộ c thuộc tính nó có được tác dụng cắt chế, khổng lồ tinh thần lực còn chưa tới đến, nó liền bản năng ý thức được không xong, không cần nạ c ả m ù ụ d mệnh lệnh, nó lập tức dùng ra ác thuộc tính s ủ cờ hun kỹ năng, y đ ồ tránh thoát cái này một kích chí mạng. Cũng may mắn tốc độ nó đầy đủ nhanh, chỉ tại đến thời điểm đã làm tốt chuẩn bị, nếu không nó rất có thể bị lũ cạ gì ổ tiêu hao sinh mệnh công kích m i ể u sát, không sai lũ cạ gì ổ hiện tại mỗi một cái công kích cũng là đang tiêu hao sinh mệnh, đây cũng là nó chỉ có thể làm duy nhất một lần công c ụ nguyên nhân chủ yếu kỳ thật nạ c ả m ụ d ạ rõ ràng. không bao lâu nó liền sẽ năng lượng hao hết sau đó tử vong nhưng là đó cũng không phải nạ cạ mũ giả muốn xem gặp kết quả hắn vẫn có chút không cam tâm một lá bài tẩy b ở i vì mấy lần nhỏ n g o à i ý muốn cư như vậy lãng phí đáng tiếc là phòng thí nghiệm đặc chế bổ k ỳ bản không trên tay hắn như vậy nói không chừng hắn còn có cơ hội tại lũ cạ di ổ kiệt lực trước đó đưa nó chế phục thu về đáng chết chuột nạ cạ mũ giả biết rõ hắn đã không có bao nhiêu thời gian là nên làm ra lấy hay bỏ thời điểm trải qua một trận này chiến đấu mặc kệ phía ngoài liên minh huấn luyện r a nhóm lại thế nào lì vị ợ lúc này khẳng định cũng đều phát giác được tình huống bên này động tĩnh lớn như vậy liền xem như kẻ đ i ế c đều cũng có thể cảm nhận được chuột câu mới đi đừng để ta đem ngươi bắt tới nếu không ta nhất định sẽ làm cho hạt b ộ h à o h à o chào hỏi ngươi để xong ngon thoại n ạ cạ mù giả lập tức hướng ạ t b ộ truyền đạt mệnh lệnh rút lui tiếp lấy dùng sở một tập các loại đạo cụ đem lũ cạ d ì ô tạm thời ngăn chặn sau đó không làm bất luận cái gì chần chờ trực tiếp rút lui hướng về t h ủ hạ phương hướng rời đi nhìn thấy nà cạ mù g i sau khi rời đi lũ cạ gì ô như cũng tại tùy ý phá hư nó tựa như là một cái bị phá động t h n g nước sinh mệnh cùng năng lượng không bị khống chế chảy ra ngoài mất. Thời gian dần trôi qua trong cơ thể nó đã không có nhiều ít năng lượng. Su Hugo nghĩ nghĩ, nhặt lên cái kia đặc chế bộ k ỳ bản, tạm sử si d ụ n trợ giúp xuống miễn cưỡng đưa nó thu về. Su Hugo nghĩ đến, chỉ cần nhất thời còn an toàn không có ra ngoài, vậy liền còn có thể ngoài ý muốn nổi lên. Có cái này lù cả gì ô nơi tay, coi như không có nhiều sức chiến đấu, nhưng là dùng để dọa người một chút kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể. Cùng lúc đó, Su Hugo trong đầu cá ướp mối hệ thống lại vang lên. Thanh vật thí nghiệm thu về thành hệ thống thương thành mở ra, lần đầu mở ra thương thành. Thu hoạch được nửa giá chiết khấu khoán một trương. Một mực hiện lên màu xám phong tỏa trạng thái Thương Thành tiêu chí phát sáng lên. Sùu gỗ lập tức tiến vào xem. Thương Thành cùng Liên Minh tệ một, một hồi đ o á i Trong Thương Thành Thương phẩm phần lớn cũng là bổ kệ mần đạo cụ, hết thảy mới hai loại. Mỗi ngày có thể miễn phí đổi mới một lần, hao phí 5.000 Liên Minh tệ đồng dạng có thể đổi mới một lần, đổi mới Thương phẩm ngẫu nhiên. Phía trên Thương phẩm phần lớn cũng là khá là rẻ đồ vật. Sapiac, c i e n Vì giờ sợ tổn các loại tương đối thường gặp đạo cụ, còn có cái gì bẹ gì hẳn giống. bộ k ẹ mẩn thực phẩm các loại tạp vật cuối cùng một kiện làm màu sắc khác nhau cao cấp vật phẩm cũng là duy nhất một kiện để sủi ủ gỗ thật lâu không thể rời ánh mắt thứ phẩm một chi d c t ể tên là gen sửa chữa phục hồi d c t ể chương 13 lũ c a d i ổ chương 13 lũ c a d i ổ kinh hoàng bắt đầu chiếm cứ đem cẩn dị cả trái tim thần tuy rằng còn không có từ bỏ chống cự nhưng là trong tay chuẩn bị phóng thích kỹ năng chậm c h ạ m không thể thành công thả ra gờ d ạ v ệ cùng tới rồi ạt buộc phân ba phương hướng đem nó vây quanh n cả n g d cũng chạy tới cửa ộ c chỗ hắn rất giống ạt buộc đôi mắt nhìn chậm chạp n Tuy rằng đã đem cần c h ứ gì ngăn chặn, nhưng không có thấy hắn bị trộm đồ vật đó là hắn thác quan hệ từ thượng cấp nơi đó x n tới. Tổ chức c h u n g vừa mới nghiên cứu phát minh đời thứ nhất cờ lổn bộ kẹt m ẩ n phòng thí nghiệm điều phối thực lực rất mạnh. Lý luận thượng có được chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực, nhưng là bởi vì thuộc về nhóm đầu tiên thành công thí nghiệm sản vật, cho nên tồn tại phi thường thật lớn gen quyết t ậ n Không có lý trí thị huyết của bạo, lại có chính là nó thọ mệnh đại khái chỉ có một hồi chiến đấu, đem trong cơ thể năng lượng háo xong sau nó liền sẽ gen hỏng mất mà chết. Đây là tổ chức trung vĩ đại kế hoạch bước đầu tiên. Cho nên kỳ thật hắn còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là thí nghiệm cờ l ộ n bộ kẹm mẩn thực chiến số liệu, đồng thời cũng là làm hắn m ụ n sợ tổn nhiệm vụ tiên phong một cái bảo đảm. Ở hắn trong dự đoán, này chỉ chỉ có thể dùng một lần cờ l ộ n bộ kẹm mẩn, là hắn dẫn dắt rời đi liên minh ở mở tờ m ụ n chủ yếu lực lượng m ấ u chốt, cũng là lần này tiên phong nhiệm vụ m ấ u chốt vật nhỏ. Ngươi đem ta bổ kẹ bàn t à n g nơi nào? n ạ Cả ngủ ra nhìn đã lui không thể lui cần gì hỏi, cực gì ở ạt buộc tới gần hạ càng thêm hoảng sợ, nhưng nó thoạt nhìn cũng không có mở miệng ý tưởng, nó thực thông minh, biết dễ dàng công đạo lúc sau. Hậu quả khả năng sẽ càng nghiêm trọng. Bất quá nó không biết nạ cả mù dạ lưu trữ nó còn có mặt khác tác dụng nói ra, nói ra ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Nạ cả mù dạ vẻ mặt thành t h ậ n nói, nếu không phải vừa vặn nhìn đến hai bên hai cái tiểu lâu la trên mặt trầm trọng, một bên sầu cũng thiếu chút nữa bị nạ cả mù dạ lừa qua đi, thân ở trong cục cần gì cũng không có nhìn đến này đó, bắt đầu có điểm tin tưởng nạ cả mù dạ nói, liền ở cần gì do dự thời điểm, s ố tung ra cái kia bổ cái bản, chờ giết bản cái vừa mở ra. một cổ nồng đậm dinh dưỡng tề khí vị bắt đầu ở q u ạ n mỏ trung lan tràn một con n h a n sắc thiên bạch lù cà di ổ từ bạch quang trung đi đến cách đến rất xa s g o đều có thể đủ cảm nhận được nó trên người c u ồ n g bạo cùng thống khổ nó xuất hiện vị trí là s g o tính toán tốt vừa lúc ly trong đó một con gờ d ạ về hệ tương đối gần không có đem nó phóng tới n ạ cà mù d ạ phụ cận là sợ gặp phải dư lại kia nửa tỷ lệ vừa lúc là thuộc về n ạ cà mù d ạ tổ kẹm mẩn chẳng những không có thể đạt tới quấy rối mục đích thậm chí còn sẽ tăng cường bọn họ lực lượng, cho nên lúc này s g o cũng từ một cái khác phương hướng đi tới xuất khẩu cách đó không xa. Tình huống một không đối liền lập tức n ế m thử mang theo sử si dụng phá v â y cho dù như vậy cũng chịu chết khác nhau không lớn. Bất quá may mắn, tuy rằng này lũ cạ dì ổ ở trình độ nhất định lý luận thượng s ắ c thật là thuộc về nạ cạ mù dạ p o k e m m n nhưng nó lại thuộc về không thể khống chế lực lượng. Hiện tại bị s g o phóng ra, giống như là đói cực kỳ phệ người quái thú thoát ly nhà giam. ở nạ cạ mù dạ đ ắ m người kinh ngạc trong ánh mắt, lũ cạ dì ổ trứng mắt màu đỏ đôi mắt, một phát năng lượng áp s u c quá ổ dạ giờ giờ rời tay mà ra bùm. đen nhánh quặng mỏ trung đầu tiên là hiện lên nổ mạnh b ạ c h quang, sau đó mới là chấn đến lỗ t h a i phát đau vàng lớn, cùng với còn có đ ầ y trời bồi mù, nạ cạ mù dạ là cái thứ nhất phản ứng lại đây. ở đây cũng chỉ có hắn đối này lũ cả gì ổ có điều hiểu biết, bởi vì đây là hắn vì nhiệm vụ lần này mà cố ý chọn lựa quá, cương cùng cách đấu thuộc tính ở quặng mỏ hoàn cảnh trung ưu thế phi thường đại. hơn nữa nó hi hữu hơn nữa giống hắn tưởng tượng giống nhau cường đại, chẳng qua nạ cạ mù dạ không nghĩ tới chính là hắn sẽ lấy phương thức này thể nghiệm hắn cường đại, ở hạt buộc bảo hộ dưới, hắn cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn, một bên tiểu lâu la cũng gờ dạ với hệ liền không có may mắn như vậy. Vốn dĩ lũ cạ gì ở ly nó gần đây, đương nhiên đem chúng nó làm mục tiêu đệ nhất, cho nên ở vừa mới nổ m ạ t h chúng, một con gờ d ạ vệ đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặt khác một con c ù n g ạt buộc giống nhau đã chịu nổ mạnh dư ba thương tổn, bất quá bởi vì thực lực không kịp ạ t b u ộ c cho nên thương so nó nghiêm trọng một chút người, trước mang cần gì đi, đi tìm đám kia ngu xuẩn, chạy nhanh. Nạ cạ mù dã nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh, đồng dạng bị thương cần gì muốn phản kháng, nhưng là cuối cùng không địch lại này sinh ác độc g d é o h bị cưỡng chế dùng đặc t h ủ bộ k ệ bạn bắt được, sau đó hắn mang theo mất đi bộ kẹ mần đồng bọn nhanh chóng rời đi. Nhìn đến bọn họ muốn chạy trốn. cung bạo lũ cạ dị ồ lập tức lại vứt ra một cái khác ộ d ạ spherger ý đồ ngăn cản adub sử dụng rất b ằ m tăng khối thật lớn n h a m thạch từ trên trời giáng xuống chặn ộ d ạ spherger đừng đi lũ cạ dị ồ thấy thê công chịu trở lập tức đem tức giận rơi tại ý đồ ngăn trở adub tượng adub không dám đón đỡ nó kỹ năng thương tổn rốt cuộc ở phòng thí nghiệm điều phối hạn lũ cạ dị ồ thực lực lý luận thượng so nó cao một cái đại cấp bậc thuộc về chuẩn tiên vương cấp bất quá này còn không thể làm nạ cạ mụ d l i bước hắn còn tính toán muốn như thế nào thu về lũ cạ dị đến n i s n ạ cạ mụ d ở trong lòng đã âm thầm thể tuyệt đối muốn đem hắn này chỉ giấu đầu lòi đuôi ra hỏa c h o ra tới sau đó đại tá t h ả ố i át b ộ c nghĩ cách gần người công kích, trương kỳ ở dinh dưỡng tương h trung khiến cho lũ cạ dị ẩ phản ứng có điểm thông thả, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm kiếm quyết, nó cận chiến năng lực cũng không cường, đây là n ạ cạ mù dạ đã sớm biết đến tin tức, cũng là hắn chuẩn bị viết ở nhiệm vụ báo cáo thượng tư liệu, hiện tại này thành hắn thu về l ụ cạ dị ẩ hy vọng, nà cạ mù dạ nói âm còn không có rơi xuống, át buộc đã động, tuy rằng lũ cạ dị ẩ thuật nhìn so nó cường, nhưng nà cạ mù dạ hàng n ă n g mang cho nó sợ hãi so l ụ cạ dị ẩ cái này què chân chuẩn thiên vương muốn tham nhiều, cho nên nó không có làm nghĩ nhiều liền hướng khí thế so tự thân cường đại rất nhiều địch nhân nhào tới. lu cả gì ồ oh, tuy rằng côn bạo hỗn loạn nhưng là nó cũng không nốc tự nhiên biết chính mình n h ư c điểm dùng ra phòng thí nghiệm trung học đến si tài đây cũng là nó chỉ có hai cái viễn trình kỹ năng dư lại mặt khác kỹ năng càng nhiều đến từ nó tự thân truyền thừa cùng với thế hệ con cháu di truyền cận chiến kỹ năng ở học được si tài sau nó đã bị mang ra phòng thí nghiệm còn không có thời gian học tập mặt khác chiêu thức bất quá này cũng đủ cấp hạn buộc chế tạo phiến toái siêu năng lực thuộc tính kỹ năng vốn dĩ liền đối đ ộ c thuộc tính nó có được khắt chế tác dụng khổng lồ tinh thần lực còn chưa tới tới nó liền bản năng ý thức được không hảo không cần nạ cả mũ d ặ mệnh lệnh nó lập tức dùng ra áp thuộc tính s ủ p cờ bôn kỹ năng ý đồ tránh thoát này chí mạng một kích, cũng may mắn nó tốc độ cũng đủ mau, chỉ tại đã đến thời điểm đã làm tốt chuẩn bị. Nói cách khác nó rất có khả năng bị lũ cả gì ẩ tiêu hao quá mức sinh mệnh công kích nháy mắt hạ gục, không sai lũ cả gì ẩ hiện tại mỗi một cái công kích đều là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh, đây cũng là nó chỉ có thể làm dùng một lần công cụ nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật n ạ cả mù dạ rõ ràng, không dùng được bao lâu nó liền sẽ năng lượng hao hết sau đó tử vong. Nhưng là này cũng không phải n ạ cả mù dạ muốn thấy kết quả, hắn vẫn là có điểm không cam lòng, một chương á chủ bại bởi vì vài lần tiểu ngoại ý muốn cứ như vậy làm phí. đáng tiếc chính là phòng thí nghiệm đặc chế bổ kệ bạn không ở trên tay hắn nói như vậy nói không chừng hắn còn có cơ hội ở lũ cạ di ổ kiệt lực phía trước đem nó chế phục thu về đáng chết lao thử nạ cạ mù dạ biết hắn đã không có bao nhiêu thời gian là nên làm ra lấy hay bỏ lúc trải qua này một trận chiến đấu mặc kệ bên ngoài liên minh huấn luyện r a nhóm lại như thế nào trì đ ộ n lúc này khẳng định cũng đều nhận thấy được bên này tình huống con lớn như vậy động tĩnh liền tính là kẻ đ i ế c đều cũng có thể cảm nhận được lao thử cầu nguyện đi đừng làm ta đem ngươi bắt được tới nói cách khác ta nhất định sẽ làm gạt buộc hảo hảo tiếp đón ngươi. phóng s o n g tàn nhẫn lời nói, n ạ cạ mụ giả lập tức hướng ạ t buộc hạ đ ạ t lui lại mệnh lệnh, tiếp theo dùng khói xương m ù tộc chờ đạo cụ đem lù cạ d ì ô tạm thời bám trụ, sau đó không làm bất luận cái gì chần chờ trực tiếp lui lại, hướng về các thủ hạ phương hướng rời đi. nhìn đến nà cạ mụ giả sau khi rời đi, lù cạ gì ô như cũ ở tùy ý phá hư, nó giống như là một cái phá động t h ù nước, sinh mệnh cùng năng lượng không chịu không chế ra bên ngoài sói mòn, dần dần nó trong cơ thể đã không có nhiều ít năng lượng. sô nghĩ nghĩ, nhặt lên cái kia đặc chế bộ k ẻ b n ở s dụng dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đem nó thu trở về, sô nghĩ chỉ cần nhất thời còn an toàn không đi ra ngoài. vậy còn có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, có này chỉ lù c ạ gì ô nơi tay, liền tính không nhiều ít sức chiến đấu, nhưng là dùng để dọa một cái người kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể. Cùng lúc đó, số trong đầu cá mặn hệ thống lại vang lên thành t ự i u thực nghiệm thể thu về đạt thành hệ thống thương thành mở ra, lần đầu mở ra thương thành, đạt được nửa giá chiếc khấu khoán một c h ư ơ n g vẫn luôn t r ì n h màu xám phong tỏa trạng thái thương thành tiêu chí sáng lên, số lập tức tiến vào xem lên, thương thành cùng liên minh tại một, một đổi, thương thành thương phẩm phần lớn đều là bộ kệ m n đạo cụ, tổng cộng 12 loại, mỗi ngày nhưng miễn phí đổi mới một lần. Khâu phí 5000 liên minh tệ động dạng có thể đổi mới một lần, đổi mới thương phẩm tùy cơ. Mặt trên thương phẩm phần lớn đều là tương đối tiện nghi đồ vật, Sapiac, Cỉển Sển Sệ, Pfizer sợ tổn chờ tương đối thường thấy đạo cụ, còn có cái gì bẻ gì h ẳ n giống bộ ụ k i mẩn thực phẩm chờ tạp vật, cuối cùng một kiện là bất đồng nhan sắc cao cấp vật phẩm, cũng là duy nhất một kiện làm sồ thật lâu không thể rời đi ánh mắt thương phẩm, một chi dự thể, tên cứ gọi là gen chữa trị dự thể. Chương 14 xong việc xử lý. Chương 14 xong việc xử lý. sắp nhận xem qua thần, đây là hắn mua không n ổ i thương phẩm, gen sửa chữa phục hồi dược tề phía dưới h ế t giá là dòng dã á 1 0 0 vạn kim tệ, nói cách khác, hắn cần tốn hao dòng dã á 1 0 0 vạn liên minh tệ mới có thể đem cái này gen sửa chữa phục hồi dược tề nắm bắt tới tay, giá tiền này xa xa vượt ra khỏi hắn hiện hữu tài sản, hắn hiện tại căn bản mua không nổi. lại có chính là hệ thống đối gen sửa chữa phục hồi dược tề giải thích quá mức ngắn gọn, chỉ có một câu có thể sửa chữa phục hồi bộ kệ mẩn gen thiếu hụt liền xong việc, cái này dẫn đến s ủ h gỗ có chút không nắm chắc được nó hiệu quả đến cùng như thế nào, là căn cứ l cạ gì ở tình huống này ra. có thể duy nhất một lần sửa chữa phục hồi tốt trên người nó thiếu hụt vẫn là cần mấy cái đợt trị liệu, còn có chính là sửa chữa phục hồi tốt về sau có hay không cái khác tác dụng phụ, có thể hay không cần một bút tài nguyên hoặc là một đoạn thời gian đi tiến hành khôi phục c á n dưỡng. chờ đã chờ đã, những vấn đề này từng cái từ s h ữ u g ỗ trong đầu hiện lên, hệ thống không có cho hắn đáp án, cho nên chỉ có thể từ chính hắn đi giải đáp, nhưng vấn đề là hắn cũng không phải là phương diện này nhân viên chuyên nghiệp, coi như đem dược t ể cho hắn hắn cũng làm không ra cái như thế về sau. về phần xuất ra đi cho người khác khảo thí hắn lại không đ c tìm đường chết cái gì hắn hoàn toàn không có hứng thú đương nhiên những thứ này mỹ lệ ý nghĩ đều có một cái tiền đề đó chính là hắn có tiền có thể mua s ố n g cái này d ự thể như vậy vấn đề tới tài sản chỉ có hơn một vạn một điểm hắn làm như thế nào mua s ố n g cái này d ự thể rơi vào đường cùng hắn đành phải đem cái này mỹ hảo ý nghĩ trước tiên thu vào não hải trong tủ bảo hiểm chờ đợi có một ngày có thể đưa nó lần nữa lấy ra quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào đối với người bình thường tới nói tiền cũng là cái vấn đề lớn dùng cái gì giải lo chỉ có phát nhanh c h d ù trên mặt còn mang theo nghiêm túc di vợ g biểu lộ xem ra là vừa mới nhìn thấy c h à n g diện kích thích đến nó s u u g ộ vui mừng nhẹ gật đầu tiếp lấy liền mang theo nó ở cửa ra phụ cận tìm cái ẩn nấp vị trí lần nữa trốn đi bởi vì hắn biết rõ động tĩnh của nơi này khẳng định đã kinh động đến phía trên mở tờ m ù n t u ầ n cảnh còn có liên minh huấn luyện ra nhóm lúc này ra ngoài hắn chẳng những chạy không được khẳng định sẽ còn bị coi như người hiểm nghi tạm thời giam lên nếu như bọn hắn tra không ra cái gì có tốt một khi phát hiện một điểm gì đó không đúng vết tích như vậy hắn liền rất có thể bị coi như tội phạm hoặc là người chịu tội thay nghiêm trọng hơn chính là đến lúc đó tin tức của hắn khẳng định sẽ bị bộc lộ ra đi. Lúc kia hắn không chỉ có phải đối mặt đến từ liên minh hoài nghi hoặc điều tra, còn muốn bị tìm dọc kẹt truy sát, d ạ Nay trên hai chỉ là suy nghĩ một chút liền có đủ thảm. Về phần s ủ hữu gỗ là thế nào xác định n ạ cả mù d ạ bọn hắn là tìm dọc kẹt người? Đáp án ngay tại cái kia đặt vào lũ cạ gì ở trong bao đeo. Vừa mới hắn cẩn thận lật ra một lần, tại một cái á m trong túi phát hiện độc thuộc về tìm dọc kẹt er tiêu ký. Hiện tại nó cùng tay lại đã về tới c ơ gì giấu vị trí của nó chờ đợi lấy lại một lần nữa là s ủ hữu gỗ phát sáng phát nhiệt. Mở tờ m u n sợ cả i ỡ tuần tra thành viên cùng huấn luyện gia nhóm không để cho s h u Gỗ đợi lâu. Tại mọi người đều sau khi đi vào, hắn lặng lẽ từ chỗ tối đi ra, đi tới huấn luyện gia đội ngũ sau cùng mặt, thành công xâm nhập vào trong đó. Hắn đem bốn phía huấn luyện gia đều nhìn một chút, sau đó tập trung mục tiêu, dùng giác thúc tại trên thị trường dạy hắn nhìn người kỹ năng. Hắn rất nhanh nghĩ đến mấy cái thích hợp cắt vào chủ đề. Không có mấy phút, tại s h u Gỗ tận lực kết giao xuống, huấn luyện gia d ĩ n đã bắt đầu cùng hắn s ư n g hinh gọi đệ. d ĩ n cũng là một cái vừa mới xuất đạo tân thủ huấn luyện r a niên kỷ so Sủu g lớn hơn 3 tuổi. đến từ nam thạch c h i thành t ờ city trong nhà là làm t ả n g đá suy ý hệ vỗ l ủ thì hòn sợ tồn loại hình cho nên r a cảnh rất không tệ chỉ là mấy năm này hắn đang huấn luyện nhà học trường học đi học gần nhất mới tốt nghiệp chuẩn bị lữ hành vừa vận đ ụ n g phải mở tờ mùn hóa thạch dậy sóng cho nên liền theo tới tham gia não nhiệt nói chuyện không sai biệt lắm s ủ gỗ cố ý đem hắn dẫn đạo đến tay l ạ i vị trí s ủ gỗ giấu cũng không ẩ n nấp ngược lại có chút rõ ràng nhưng làm tân thủ ạ d ì n cũng không có phát hiện sơ hở gì hắn không có c ô phụ s ủ gỗ kỳ vọng rất nhanh liền phát hiện tay l ạ i tồn tại trong bọc cám túi cũng là cố ý bị s ủ gỗ vượt qua. cũng lưu lại tương đối dễ thấy vết tích, cho nên hắn rất nhanh liền tìm được tim dọc kẹt tiêu ký. Cảnh sát Jenny, nơi này có phát hiện? a Jin lúc này hướng cảnh sát Jenny đưa tin, Suhu g o vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một số tin tức hữu dụng, t ỉ như liên quan tới tim dọc kẹt mục đích, Suhu không cần suy đoán liền biết tim dọc kẹt khẳng định lại muốn gây sự, liền trên tay hắn lũ cà gì ồ đến xem, tim dọc kẹt xuất hiện tại mở tờ mủn mục đích khẳng định không đơn giản. a Jin, đây là ở đâu bên trong phát hiện? Nhìn xem a Jin trên tay e giờ tiêu ký, Jenny gian biết rõ chuyện lần này có chút phức tạp, trong lòng liên quan tới hoang d ạ bộ k ẻ mẩn chiến đấu suy đoán. tại thời khắc này bị lật đổ, ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc lên, lập tức hướng hạ dìn hỏi. ở chỗ này, mời đi theo ta. hạ dìn cùng dẹn nhị gian hai người lúc này căn bản không có chú ý tới sủi u ổ tồn tại, cũng không o á i hoài tới hắn, trực tiếp về tới vừa mới vị trí kia, nhìn kỹ thời cơ, sủi u ổ đột nhiên mở miệng. đó là cái gì? hướng phía sủi u ổ chỉ phương hướng nhìn lại, tại tay nải cách đó không xa nơi hẻo lánh, dẹn nhị gian cùng hạ dìn thấy được mấy đầu màu hồng lông tóc, r è n nhị gian sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xem ra nàng là nhận ra đây là cái gì, đây chính là cẩn gì tiểu l ô n g tơ. là sủi gỗ tại cẩn gì bị thương tổn địa phương tìm tới. Nó ngay tại g i a miệng phụ cận, rời cái này có chút xa, lại thêm cẩn gì màu hồng l ô n g tơ rất tan vỡ lượng rất ít, nếu không nhìn kỹ khẳng định không phát hiện được. Đồng thời sủi gỗ cũng là sợ bọn họ lúc tiến vào nhiều người, một phen giống đạp đưa chúng nó làm không thấy, cho nên mới phóng tới bên này. Jenny Gian đã đem cẩn gì l ô n g tơ thu vào, cùng lúc đó, t i m dọc kẹt nhóm rời đi phương pháp cùng đường đi cũng bị tìm được, bọn hắn tại chỗ c à n g sâu trong hầm mộ, lợi dụng biết đ i t kỹ năng bộ kẹm mẩn, từ một phương hướng khác chạy trốn. Sự tình đến lúc này, không sai biệt lắm xem như đã qua một đoạn thời gian, có liên minh ở phía sau đuổi theo. Như vậy tim dọc kẹt liền không có nhiều như vậy tinh lực đến chú ý hắn. Thế giới này có quá nhiều hắn không biết thủ đoạn. Nếu như bỏ mặc tim dọc kẹt tiếp tục giấu ở phụ cận lời nói, s h u g o lo lắng. Đối phương rất nhanh liền năng lực điều tra ra, là hắn hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Đến lúc đó hắn liền phiền phức lớn hơn rồi. Hùng chi, c ẩ gì còn tại tim dọc kẹt trên tay đâu? Hiện tại s h u g o đã nhận định nó chính là mình kỳ ngộ mấu chốt, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cẩn gì cứu ra. Tại liên minh trên tay cẩn gì so tại tim dọc kẹt trên tay lại càng dễ tiếp xúc, cũng càng thêm an toàn ẩn ấ p Bởi vì liên minh khẳng định sẽ đem cứu t r ở về cẩn gì thả lại t ộ đàn. Đến lúc đó hắn cơ hội liền đến. mặc kệ là vì cái gì, tim dọc kết bạo lộ ra lại thêm phù hợp lợi ích của hắn, chúng chi cần gì bị bắt, hắn cũng c ó nhất định trách nhiệm, sớm một chút để liên minh chú ý tới, nó được cứu cơ hội cũng liền lớn hơn, cũng coi là đền bù trong lòng của hắn cái kia một điểm nhỏ ấ y nấy đi. từ trong hầm mộ ra, đã là ban đêm, lúc này ạ g ì n g ngay tại đám người ở giữa, nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, hẳn là liên minh ban t h ư ờ n g phi thường phong phú, d h u g o cũng chỉ có thể thấy thèm một chút. sau đó lại một lần lặng lẽ từ trong đám người lui ra, đầu tiên mang theo sử dụng đi một chuyến bộ kệ mẩn xe t Tận lực b ồ i tiếp giải quyết trụ sở còn có cơm tối vấn đề. Lúc này s á o Dạ k ỳ Cạ Tạ s ĩ tìm được s u h Ugo, nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chuyện tốt gì phát sinh. Ha ha, s u h Ugo, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi rất lâu. s á o Dạ k ỳ Cạ Tạ s ĩ hồng quang đầy mặt dáng vẻ cùng vừa mới ạ dỉn không kém là bao nhiêu, chỉ gặp hắn hưng phấn cười, lén lén lút lút nhìn một chút xung quanh, sau đó lặng lẽ đem đầu lại gần. Ta khả năng phát hiện hóa thạch. Cái gì? s u Ugo k é m chút n h ả y d ự n g lên, giá trị liên thành hóa thạch bị hắn phát hiện, s u Ugo đột nhiên không biết mình lần này xuất sinh nhập tử là thua thiệt vẫn là kiếm l ờ i bản thân bận biểu chết bận rộn bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến một cái cách cái chết không xa mà lại giống bom đồng dạng không bị khống chế bộ kem o ẩ n hắn ở bên kia dễ dàng liền phát hiện hóa thạch đây cũng quá không công bằng đi suy s a o dã kỷ c ả tạ xì ngay lập tức đem s ủ hữu gỗ kéo đến một bên sau đó nói tiếp bất quá nơi đó có mấy cái xa nợ là chúng coi ta một người không giải quyết được trương 15 nguyên khí tràn đầy su h u trương 15 nguyên khí tràn đầy su h u vừa dạng sáng ngày thứ hai s ủ hữu gỗ mang lên s i h u đi theo s o d ạ kỷ cạ tạ ly khai mở tờ m ộ n sợ cả giờ. cái chỗ kia liền tại bọn hắn đào q u a n g cái hố phụ cận là s a n nở cờ hiệu phát hiện, s a n nở cờ hiệu đi theo sáo dạ k ỷ cạ tạ xì đào lâu như vậy mỏ, n ó nhiều ít cũng nhận biết chủ nhân muốn tìm chính là cái gì, cho nên liếc mắt liền nhìn ra khối kia cùng phổ thông n h a m thạch không giống tảng đá, nó trước tiên nói cho sáo dạ k ỷ cạ tạ xì, ngay tại sáo dạ k ỷ cạ tạ xì muốn tiến một bước xác nhận thời điểm, s a n nở là nhóm không vui, phi thường không hữu hảo đối bọn hắn tiến hành xua đuổi, bởi vì vị trí cách đường hầm không xa, sáo dạ kỵ cạ tạ s ì sợ hai gây nên chú ý của những người khác, cho nên rất thông minh lựa chọn tạm thời ly khai, hắn đem vị trí ghi lại về sau. lại đem s ả n n cửa hiệu đ ả o ra cửa hàng đơn giản ngụy trang một chút lúc này mới yên tâm ly khai sao d ạ kỳ cả tạ s ĩ không phải trùng quanh đây huấn luyện ra hắn chỉ là vừa tốt lữ hành đến xẻ rụ l i n city không có gì có thể tín nhiệm người cho nên hắn mới có thể tìm tới s u i u gồ lần nữa trải qua ngày hôm qua cái kia vứt bỏ cắn m ỏ s u i u gồ trông thấy nơi đó đã được phong lên cửa hàng còn có hai cái tuần tra thành viên đang nhìn xem ra bọn hắn tại sủi u gồ đi theo đại đội ly khai về sau còn giống như có cái khác phát hiện s u g trái tim xiết chặt mặc dù bức thiết muốn biết là phát hiện gì nhưng là hắn biết rõ hiện tại còn không phải thời điểm Lại thêm liên minh hiện tại quan phương cùng cảnh sát tiếp quản, hắn cũng không có lý do chính đáng tham dự vào liên minh. Tạm thời còn không có công bố tin tức cùng tuyên bố nhiệm vụ uy thác, mà lại tìm kiếm hóa thạch đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tìm được hóa thạch hắn liền có thể trong nháy mắt phát nhanh, có tiền hắn mới có thể tiếp tục mạnh lên, không có tiền, chẳng lẽ trông cậy vào xì d ụ c biến gì sao? Biến thành ra giòn thịt vịt nướng vẫn là đốt áp. Đối với sẹn phân s ủ g ác ý p h n đoán, t h ỉ dụng cũng không biết rõ, tư tưởng của nó còn dừng ở ngày hôm qua chiến đấu bên trong, dạng này bất lực để nó nhớ tới trước kia. khi đó nó vẫn chỉ là một cái trời sinh ngây thơ dẻn lộ áp, mỗi ngày liền là đi theo đại hoàng áp nhóm phát mọi người chơi đ a nước, thời gian khoái hoạt vô cùng, nhưng rất vui vẻ cũng là ngắn ngủi. Nó tại một lần đau đầu bạo tẩu xong cung áp bầy lạc đường c h ờ nó tỉnh lại thời điểm nó đã xuất hiện tại một đám g i ả i d a đồ lãnh địa bên trong, nó có thể còn sống, còn muốn cảm tạ g i ả i d a đồ nhóm nặng m ạ n nó quên không được loại kia nhỏ yếu cảm giác vô lực, cho nên nó lựa chọn cải biến, cuối cùng nó trốn thoát, sau đó gặp sẹn phân sụ g o g e Ngày hôm qua kinh lịch nói cho nó biết, nó hiện tại còn chưa đủ mạnh, giống như trước đây, đều chỉ là một cái nhỏ yếu dẻn lộ áp, cho nên nó phải mạnh lên. t h dùng nguyên khí tràn đầy tiêu lên, bắt đầu tưởng tượng lấy về sau cố gắng mạnh lên, sau đó kiếm nhiều tiền nuôi sen phân sủu g ấ t ì n h cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, nó liền bị bản thân vĩ đại cảm động, nhưng nó quên hiện tại là lúc nào địa điểm nào, bọn hắn đã vừa mới tiến vào sạn nợ cơ h ệ u nhóm lãnh địa, sủu g ấ bọn hắn đang chuẩn bị mai phục tại một bên, chờ cơ hội xuất hiện. Sau đó lúc này, con vịt đột nhiên hét to một tiếng, cách đó không xa sạn nợ là nhóm nho a nhau đem ánh mắt nhìn về phía bên này, mắt nhỏ bên trong mang theo vài phần không che giấu chút nào hung quang cùng cảnh giác, mới vừa tìm tới ẩn n ố t vị trí, đang chuẩn bị tiêu lên sủu g ỗ x o d ạ k cạ tạ s ĩ cũng ngây ngẩn cả người. Suuugo tranh thủ thời gian đánh mấy thủ thế để xảo dạ kỳ cạ tạ xì trước tiên nấp đi. Hiện tại chỉ có thể cải biến kế hoạch, để bại lộ hắn cùng con vịt đem một bộ phận s a n n lạt dẫn đi, nấp đi xảo dạ kỳ cạ tạ xì lại tùy thời mà động. Dám động không? Suuugo hướng một bên phát s o n g thần kinh con vịt hỏi, lúc này nó mới phản ứng lại, nhìn xem sàn n lạt nhóm như cũ vô cùng cảm động. Dám động cái kia còn thất thần làm gì? d u n g v tớ cung xệ. Suuugo lập tức đôi giám động xì r ụ c ra lệnh, thủy t h u ộ c tính xì r ụ c k h ắ t chế s n lạt n h ó lại thêm bọn chúng chỉ phái ra ba đầu sàn lạt tới. Thấy cảnh này hắn liền không có quá lớn lo lắng. Ngày hôm qua kinh lịch đối với hắn ảnh hưởng rất sâu, cho nên hiện tại s ủ ữ u g ỗ đối với chiến đấu có chút kích động, hắn cũng nghĩ mạnh lên, mà lại nơi này cách mở tờ m ụ n sợ c ả giờ cũng không xa, dựa vào xì dục coi như đánh không lại, nhưng đi ra ngoài vẫn là không có vấn đề gì. t i Dục thu được mệnh lệnh về sau, lập tức từ cá ướp muối trạng thái biến hình, hoàng sắc bàn chân to dùng sức nhị g đến gần đá vụn địa rất mạnh, sau đó trên người thủy t h u ộ c tính năng lượng nhanh chóng tụ tập, một phát uy lực mười phần đoạn tờ bùn s ẽ liền hướng về đi tới sạ n ợ lạt nhóm bay đi. Ra ba đầu sạ n nợ lạt theo thứ tự là cấp 23 cấp 26 cùng cấp 28 hai cái trước cũng là đệ nhất giai màu trắng tứ chất, cái sau thì là đệ nhị giai lam sắc. Đối mặt xì d ụ c xuất thủ trước, cái thứ nhất sạn nở lạt dùng ra đi, trốn đến dưới mặt đất. cái thứ hai sử dụng gia cường phiên bản sạn ở ở tặc, y đ ồ triệt tiêu hỏa tỵ bùn sệ, nhưng cũng tiếc nó thất bại, bị sạn ở ở tặc suy yếu hỏa tỵ bùn sệ đi tới mục tiêu cuối cùng nhất trước mặt, chỉ gặp cái này sạn nở l à t trực tiếp lộ ra một đôi mẹ tổ cợt vụ vụ. hai lần đem sóng nước năng lượng đánh tan, uy lực không tệ, nhưng xì d ụ c đối thủy thuộc tính kỹ năng khống chế vẫn là yếu một chút. nhìn xem hỏa tỵ b sệ bị đánh tan, s ủ hữu gỗ m tư. lúc này s ì d ụ c trước mặt còn lại hai cái mục tiêu. có một cái còn trong lòng đất chờ đợi cơ hội trong đó vừa mới sử dụng sàn ở ở tặc s a n l ậ đã bị họa t ợ v ù n sệ đánh tới thụ chút vết thương nhẹ nhưng vấn đề không lớn đến mà không trả lễ thì không hay mặc dù sàn l à không biết câu nói này nhưng là bị động bị đánh không phải tính cách của bọn nó đúng chi nơi này là địa bàn của bọn nó hai con sàn l à giống như là thương lượng xong bình thường một trái một phải hướng về sử dụng vào tới một đôi móng đốt tại cách đó không xa ánh đèn chiếu xuống nhao n h a u phản xạ ra kim loại quang mang. bốn cái mẹ tổ cân hướng xì d c h u n g h ă n g chục tới chỉ gặp xì d ụ c một cái sau ngang né tránh đợt thứ nhất thế công tiếp lấy rửa vào cồn phở s ì ẩn đem đợt thứ hai thế công cái kia hai con mẹ tổ c ầ n công tích phương hướng chết đi trên mặt đất hai con sạ nở là không công mà lui dưới mặt đất sạ nở là ở thời điểm n à y xuất thủ chính là thừa dịp xì d c tự cho là thoát khỏi nguy hiểm vung lòng cảnh giác đồng thời cũng là bởi vì sau ngang mà trực tiếp đem đằng sau giao cho mặt đất tuyệt hảo thời cơ chỉ thấy nó một đôi móng nuốt trước tiên phá vỡ mặt đất sau đó toàn bộ nhảy ra đối xì du sử dụng gậy một kích này thời cơ thật sự là tuyển quá được rồi, liền ngay cả sủu gỗ cũng bắt đầu có chút lo lắng si du, bất quá si du cũng không để cho sủu gỗ thất vọng, nó lần nữa dùng cồn h ở si đ n đem bản thân nazi một đoạn ngắn, sau đó như đầu, thưởng cái họa tở gun cấp đánh lén s a n e l a s đánh lén s a n e l a s chẳng những không có làm bị thương si du, tức thì bịm si du trở tay trúng đích, thật sự là mất cả chỉ lẫn trải. si du đừng cho nó chạy, bị khoảng cách gần họa t ờ gun đánh tới s a n e l a s t h ụ thương không nhẹ, thủy t h u ộ c tính kỹ năng đối mặt đất thuộc tính bổ kệ mẩn k h ắ t chế trên người nó hoàn toàn thể hiện ra, trong lúc nhất thời nó vậy mà không đứng dậy được. Sủi gỗ đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội tốt. Lúc này nhắc nhở Chỉ Dục tiến lên bổ đao. Chỉ Dục nghe được về sau, vội vàng điều chỉnh xong, cấp l ú n g c ú n g tay chân sạn n lạt đưa lên cơ hội, Nó một đao kia bổ đến vừa nhanh vừa chuẩn, mặt khác nó đến mặt khác hai con đồng bạn căn bản không kịp cứu viện, cho nên sạn n ợ lạt thiết tam giác lần này thiếu một góc. Không đợi sủi gỗ cao hứng, cái khác sạn n lạt đầu tiên không cao hứng. Đây là ngay trước mặt chúng quất chúng nó thôn tệ à? Này làm sao có thể chịu? Lúc này lại có mấy cái sạn n ợ l ạ đứng dậy. Chỉ Dục trước mặt đối thủ lật ra một phen, mặc dù n g o à i ý muốn sạn n l ạ nhóm nhanh như vậy an vị không được, bất quá sủi gỗ mục đích cũng đã thành. Con vịt, chạy. Siriu nghe được s ủ hữu gỗ âm thanh, đầu tiên là một bữa ọt tờ gun loạn xạ, đem chuẩn bị truy kích sạn l ạ t nhóm xáo trộn. Sau đó một tay nhấc lên s ủ hữu gỗ quần, dựng vào đi nhờ xe. Còn tốt s ủ hữu gỗ phản ứng đầy đủ nhanh, một tay ôm lấy Siriu, nếu không nói không chừng liền bị cái này hố c h a con vịt khẳng định sẽ đem quần của hắn giật xuống đến. Đến lúc đó chẳng những mất mặt, mà lại khẳng định chạy không được. Ngay tại s ủ hữu gỗ đem đại bộ phận sạn lợt dẫn đi, sau đó không lâu, xáo dã kỳ cả tạ s i được sự giúp đỡ của sạn l ợ cờ h i rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp. Trương m ư ngoài ý muốn. Chương m ư ngoài ý muốn đường hầm bên này con đường cũng không phức tạp. Suuugo quen thuộc nhất liền là hai ngày sau đi qua nhiều lần, thông hướng mở tờ mủn quảng trường con đường. Bất quá lúc này nhiệm vụ của hắn cũng không phải là đơn thuần chạy trốn, không thể nhanh như vậy liền thoát khỏi xa n l á nhóm truy kích. Đồng thời lại bởi vì hóa thạch tồn tại, vì cẩn thận lý do, hắn không thể làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh gây nên quá nhiều chú ý đương nhiên, hắn cũng không có chạy quá xa. Suuugo mặc dù tín nhiệm sao d ạ kỳ c ả t a x i bất quá tiền tài động nhân tâm, tại xúc động ma quỷ giật dây d ớ i rất nhiều người sẽ trở nên ngay cả mình cũng không nhận ra, càng không biết bản thân sẽ làm ra dạng gì sự tình. t h ú n g chi là những người khác, lại có chính là Sùu u ộ cùng Sáo Dạ kỳ cả tạ sĩ nhận biết còn không có vượt qua ba ngày thời gian, Bảo Chí nhất định hoài nghi vẫn là cần, cho nên Sùu u ộ mang theo Sàn N là nhóm tại phủ cận đối v ò n g Không bao lâu, ôn con vị Sùu u ộ đã nhanh chạy không nổi rồi, hắn vội vàng tìm kiếm phụ cận thích hợp chiến đấu kiên cố địa hình, ít nhất phải hạn chế lại Sàn N là nhóm địch năng lực, bằng không Sùu u ộ căn bản không dám dừng lại. Đến lúc đó phía sau Sàn N là từng cái sử dụng đi, vậy hắn cùng sử sì d ụ g liền hoàn toàn không có c á h nào. Còn tốt, thời ố t t gian không phụ người có quyết tâm. một khối rõ ràng cùng địa phương khác, khác biệt thạch chất xuất hiện tại trước mặt hắn. lúc này hắn đã đi tới đường hầm mỏ bên trong c à n g sâu địa phương. những thứ này mặt đất nham thạch hẳn là bọn hắn chạy đến tầng nham thạch vị trí. chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt. Tuyển cái chật hẹp vị trí, xu u gỗ liền tranh thủ sử dụng bung xuống chuẩn bị sẵn sàng. sử dụng đạp b ả n chân nhanh chóng đứng vào vị trí, chạy nhanh nhất mấy cái sạ nở lạt cũng đến. chật hẹp đường hầm mỏ chỉ có thể đồng thời để bọn chúng ba đầu song hành. muốn bung ra chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể đứng hai con. xu u gỗ riêng tìm kiếm địa hình, đối sạ nở lạt nhóm hạn chế quá lớn. bất quá sử dụng cũng không thoải mái. dù sao địch nhân nhiều lắm, mặt đối mặt xa luôn chiến, nó thể lực cùng năng lượng không biết năng lực chống đến lúc nào. suugo hơi thở qua khí, lập tức liền mệnh lệnh sử si dụng mở miệng nói, dù sao thiên hạ thủ vi cường, loại tình huống này mỗi nhiều một phần ưu thế, vậy bọn hắn thắng lợi sau cùng khả năng lại càng lớn. bất quá lần này hắn tính sai, đ ổ i theo ra tới sanerlas, chẳng những số lượng nhiều, mà lại liền ngay cả thủ lĩnh của bọn nó cũng cùng nhau tới, trọng yếu nhất chính là thủ lĩnh sanerlas thông minh lại táo bạo. liếc mắt một cái thấy ngay Suugo dự định, cái này táo bạo lão ca đương nhiên sẽ không để cho Suugo âm m ư u đ t được, ra lệnh một tiếng, bọn này Sana là toàn bộ đều ngừng lại, sau đó cùng một chỗ kìm nén bực bội, xem ra là chuẩn bị phóng đại chiêu. Thấy cảnh này, Suugo cũng biết việc lớn không tốt, lập tức đểm sử dụng hành động, để nó tranh thủ thời gian trở về, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Sana là nhóm đương nhiên sẽ không để cho hắn thoại nguyện, phía trước nhất hai con liền vội vàng tiến lên ngăn cản, bọn hắn đã không có thời gian chạy trốn, Sana là nhóm thuận lợi đem kỹ năng phóng xuất ra, s u g o gần mặt đất bắt đầu đung đưa đây là m à n nhỉ tiểu kỹ năng. danh sưng vóc nhọn bản e ạt của kẻ hiện tại từ sạn nở là nhóm cùng một chỗ s ử dụng cái này mãn nhị tiểu kỹ năng n g uy lực cùng e ạt của kẻ cũng không kém là bao nhiêu đung đưa kịch liệt chiếm cứ sụt ủ g gỗ toàn bộ giác quan hắn chỉ có thể ôm xì d ụ c nút ở bên dưới vách đá cầu nguyện hy vọng hắn chọn vị trí này n h a m thạch đầy đủ cứng chắc có thể chống nổi cái này một đợt mãn nhị tiểu kịp liệt chấn cảm liền ngay cả bên kia chuẩn bị động thủ x á o dạ k ỳ c ả tạ sỉ cũng cảm nhận được. lần này phảng phất mất cả tháng gặp núi cũng bắt đầu chấn động, hắn không thể không dừng động tác lại. bất quá còn tốt chính là dù sao khoảng cách tâm địa chấn xa xôi, xa n ở cơ hữu nhận ảnh hưởng không lớn. tại x á o dạ k ỳ c ả tạ sỉ chỉ đạo dưới, nó lặng lẽ hướng lấy hóa thạch đi qua. xa n ở cơ hữu bên ngoài cũng làm cho hành động của nó dễ dàng không ít, mà lại hóa thạch tương đối sủ h u gỗ bọn hắn là chân bảo giá trị liên hành, mà đối với no n h ó m tới nói, cũng bất quá là một khối đặc biệt chút tảng đá, tác dụng lớn nhất có lẽ cũng vẹn vẹn khi nhàn hạ dùng để h ồ n cẩn sở công cụ. Cũng nhiều đến s ủ hữu gỗ đem tuyệt đại đa số sạ nở lạt nhóm dẫn đi hiện tại nơi này chỉ còn lại một cái sạ n ợ lạt tại mang em bé giữa nhà cho nên nó căn bản không để ý tới s a o dạ kỵ cạ tạ sĩ cùng sạ n ợ c ơ hiệu cứ như vậy sạ n ợ cởi phi thường thuận lợi đem hóa thạch nắm bắt tới tay bọn hắn mới từ sạ nở l ạ sứ lãnh địa ra chấn động vừa vặn ngừng lại sáo dạ kỵ c ả tạ sĩ nhìn xem trong bọc hóa thạch bắt đầu d ã y rủa làm một bình dân huấn luyện ra bản thân hắn cũng không giàu có nếu không cũng sẽ không chỉ bồi dưỡng một cái sạ n ợ c ơ hiệu không phải hắn không muốn cường đại hơn bộ kẹm mẩn bắt bộ kẹm mẩn rất đơn giản tốn hao bất quá là một số tinh lực cùng mấy cái tiện nghi bộ kỳ bản, nhưng trọng yếu là sự tình phía sau. Bộ kẹm m n bồi dưỡng cùng huấn luyện đặc chế bộ kẹm ẩ n đồ ăn rất cần tiền, trị liệu rất cần tiền. Bộ kẹm ẩ n tiến hóa cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Dù sao tiến hóa không phải nói nhất định thành công. Đây cũng là một số lớn chi tiêu. Còn muốn đạo cụ, kỹ năng máy móc chờ đã, có thể nghĩ vừa tới trên tay hóa thạch đối xảo dạ kĩ cả tạ sỉ tới nói đúng vậy bao lớn lực hấp dẫn. Cái này một khối hóa thạch bán đi tiền, đầy đủ cải biến xảo dạ kĩ cả tạ s ĩ tương lai, huấn luyện của hắn nhà con đường khẳng định cũng sẽ càng thêm thông thuận. Nhưng là vừa nghĩ tới chỉ có một nửa là hắn. đấy lòng liền truyền đến một cố cực kỳ không tâm lòng. Sao Dạ k ỳ Cạ Tạ Sĩ phảng phất nghe được một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng nói chuyện. Đây là chính ngươi phát hiện, cùng cái kia tiểu quỷ có quan hệ gì? Hóa Thạch đương nhiên chỉ thuộc về ngươi. Đừng l ố c cái kia tiểu quỷ nỗ lực căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. Đối với ngươi mà nói, một nửa tiền căn bản chưa đủ. Chưa đủ. Ngẫm lại đi, chỉ cần ngươi có số tiền kia, ngươi liền có thể trở thành một cái cường đại huấn luyện ra. Đến lúc đó, không ai có thể coi thường đến đâu ngươi. Sao Dạ k ỳ Cạ Tạ Sĩ cúi đầu xuống. sững sờ nhìn xem trong bọc hóa thạch, thật lâu không có động tác, Sàn ở cởi có chút lo lắng nhìn xem hắn, vùng v â y một hồi lâu, hắn rốt cục làm ra lựa chọn, đem hóa thạch cất kỹ, sau đó bước nhanh đi ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn phía trước đường hầm mỏ đột nhiên xuất hiện hai người, bọn hắn vừa vặn ngăn chặn đường đi của hắn, nếu như Sủ U Go ở chỗ này, hắn hẳn là sẽ nhận ra, đây là hôm qua hắn tại vứt bỏ cặn mỏ đã gặp m ặ t lỗ, trong đó một cái, liên la cái kia mang theo h ầ đ n đầu t r ọ s u h u g o đương nhiên không biết s a o d ạ k ỳ cả tạ sĩ bên này xảy ra chuyện gì, như cũ nuốt ở bên dưới vách đá. Đáng được ăn mừng chính là hắn lựa chọn địa phương quả nhiên đáng tin cậy, thành công chống nổi lần này màn đ tiểu, mà lại vận khí của hắn rất không tệ. Sàn nợ là nhóm đỉnh đầu có một khối nham thạch rơi xuống, thành công làm rối loạn bọn chúng đội hình, là s u h u g o chế tạo quý giá thời cơ. Nhân cơ hội này, s u h u g o vội vàng mang theo xì dục chạy trốn. Hắn tin tưởng thời gian lâu như vậy, sào d ạ k ỳ cả tạ sĩ cũng đã bắt đầu hành động. Thời gian còn lại hẳn là đầy đủ hắn đem hóa thạch nắm bắt tới tay, mà lại coi như không chịu được, m ạ n n h ỏ so tiền tài trọng yếu hơn được nhiều. s u h u g o hiện tại thật đúng là không muốn lại cùng bọn này táo bạo đến sạn nợ l ạ c chơi tiếp tục. Nếu là bọn chúng lại tới một lần nữa, m à n nhi t i ể u đâu? s u h u g o không dám hứa chắc bản thân vận khí năng lực một mực tốt như vậy, nghĩ đến liền làm, trên người bùn đất cũng không để ý tới. s u h u g o đứng lên chuyện thứ nhất liền là mang theo xì dục ly khai. Lần này s u h u g o chuyên môn chọn trước đó nhiều người lại lộ, đây chính là sạn nợ l ạ c nhóm chưa quen thuộc lộ đến. Bình thường bởi vì những địa phương này lui tới huấn luyện ra nhiều lắm, cho nên bọn chúng căn bản không dám đến gần. Dựa vào dạng này ưu thế, tăng thêm bị bản thân m à n nhi tự tự loạn trận c ư hành vi ảnh hưởng. s u u g o thuận lợi thoát khỏi bọn chúng truy kích, tiếp lấy ngựa không ngừng vó dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đường hầm bên kia. Sàn ợ lợt trong lãnh địa hóa thạch đã bị lấy đi, Suugo cũng không có bắt đầu vui vẻ, bởi vì hắn cũng không có trông thấy Sào Dạ Kỵ Cạ Tạ s ĩ thân ảnh. Vừa mới Sàn ợ lợt hợp lực sử dụng mạng h ị tiểu kỹ năng, Sào Dạ Kỵ Cạ Tạ s ĩ không có khả năng không cảm giác được, hắn liều mạng nguy hiểm tính mạng đem Sàn lợt dẫn ra. Hiện tại Sào Dạ Kỵ Cạ Tạ s ĩ lại cùng hóa thạch đồng dạng biến mất không thấy. Suugo tâm tình bắt đầu trầm thấp lên, hắn nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng lại không nghĩ tới Sàn lợt nhóm biết không theo s á o lộ ra bài. Không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Sana là nhóm lúc nào cũng có thể trở về. Lúc này, Sủ h ữ Ugo dự định về trước mở tờ mủn sở cạ dở. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới biến mất xảo dạ kỳ cạ t à g -sì. i Trương mười b cần gì nhóm bí mật chỗ ở? Trương mười b cần gì nhóm bí mật chỗ ở? t i m dọc kẹt tại mở tờ mủn lâm thời chỗ ẩn nấp. Nơi này ngay tại mở tờ mủn sở cạ dở phụ cận là một cái thêm chút cải tạo thiên nhiên sơn động. Nạ cạ mù dạ đại nhân, hóa thạch đã thu về. Cái kia người leo núi nên xử lý như thế nào? Đâu cho cung kính túi lầu nói. Từ khi lần kia vứt bỏ cặn bã trở về về sau, hắn liền bị nạ cạ mù dạ điều đến bên người làm việc. Lý do rất đơn giản. Hắn h a u đủ là có khả năng nhất tiếp xúc đến s ủ ủ gỗ tổ kẹm ẩ n lại thêm h a u đủ xuất sắc truy tung năng lực, đây chính là n ạ c ả m mụ giả hiện tại cần có. Chuyện như vậy, còn muốn ta dạy cho người sao? n ạ c ả m mụ giả thu hồi nhìn về phía phía ngoài ánh mắt, d ù n g v â n Đạm phong khinh ngự khí hỏi lại đầu c h ọ c nghe được trả lời đầu trọc run rẩy một chút. Át b ộ c đã tới lặng lẽ đến bên cạnh hắn, tươi hồng lưỡi d ắ n trên mặt của hắn vừa đi vừa về du động. Không, không phải, chỉ là thuộc hạ cảm thấy, cái kia người leo núi khả năng còn có cái khác đồng bạn, cái này xả n là tộc đàn là đại nhân ngại tự mình chọn, thực lực của bọn nó không yếu, phổ thông phiền phức khó không đến bọn chúng. cho nên thuộc hạ suy đoán hôm qua rất có thể là có người cố ý đưa chúng nó dẫn ra để cho cầm cái người leo núi động thủ đi trộm hóa thạch cho nên hắn cứ như vậy biến mất đồng bạn của hắn rất có thể sẽ khắp nơi tìm kiếm n ạ c ả mù dạ trầm ngâm lấy trận ánh mắt âm l á n h nhìn đầu c h ọ c một chút sau đó nhẹ gật đầu điểm ấy động tác tự nhiên bị vụng trộm quan sát hắn đầu c h ọ c bắt giữ đạo vừa ý t i tán đồng chính mình suy đoán đầu trọc bắt đầu hưng phấn lên sau đó bắt đầu tổ chức nôn ngựa nói tiếp cho nên thuộc hạ lo lắng đồng bạn của hắn lại bởi vì tìm kiếm hắn mà phá hư kế hoạch của đại nhân ngươi có ý nghĩ gì nói ra nghe một chút nà c mù d ạ đi tới một bên ngồi xuống, một bên nuốt ve ạ t buộc bóng loáng l hàng ra, một bên dù bận vẫn u n g d u n g nói đầu chọc d ù g e ngại con mắt nhìn nhìn hạt buộc, nuốt ngụm nước miếng. Sau đó đ ư a t ớ i thấp giọng nói ra ý nghĩa của hắn. Mở tờ mẩn sợ cả giờ, khoảng cách x á o dạ k ỳ cạ tạ s ĩ biến mất đã qua cả ngày, s u g ỗ đem toàn bộ quảng trường lật ra mấy lần, vẫn không thể nào phát hiện x á o dạ k ỳ cạ tạ sỉ b ó n g dáng. Lúc này s u g ỗ cũng kém không nhiều tuyệt vọng rồi, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, chỉ ít hắn là c h p nhận, x o dạ k ỳ cạ tạ s ĩ cũng không tại mở tờ m sợ c giờ. s gỗ tâm tình có chút thất lạc. Hắn cảm giác bản thân mất đi không chỉ là hóa thạch khả năng mang tới tài phú, còn có một số thứ quan trọng hơn, t ỉ như đối bản liền không nhiều người xa lạ tín nhiệm. Vì bên kia tiểu quỷ người con vịt rơi mất, đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy s u h u g o thất lạc, quay đầu xem xét, gọi lại hắn là một cái mái tóc màu đỏ nữ hài nhi, đi theo ngón tay của nàng, s u h u g o thấy được từ trên bàn rớt xuống mặt đất x z u xem ra tại hắn không chú ý thời điểm, con vịt lại bắt đầu ra. s u h u g o một cái kéo lấy con vịt chỉ có ba cây ngốc l ô n g đem nằm dạp trên mặt đất giả chết xìu kéo lên, bỏ qua nó tay chân v ù n g vẩy đau đớn bộ dáng. lúc này cơn giận còn chưa tan hắn nhìn c h ầ m c h ằ m con vịt sau đó mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi ngươi vẫn luyện thường ngày bắt đầu lúc nào có thể đánh được đầu kia đại gián đ ộ c lúc nào ngươi liền có thể giải phóng bằng h ô n g mỗi ngày cá con làm chẳng những đỉnh trị cung ứng ta còn muốn cầm đi bên ngoài nuôi cái khác đối mặt s ụ h g gò tàn nhẫn bóc lột cung áp bách t h dục ý đ ồ sờ sờ tóc mình tiểu đoạn tay định trụ sau đó toàn bộ con vịt đều không tốt xẻn phân s ủ h g gò cũng dám đoạn nó cá c ó làm hơn nữa còn phải dùng nó cá con làm ở bên ngoài nuôi cái khác này làm sao có thể chịu chỉ gặp con vịt bên người đại biểu siêu năng lực quang mang nhấp n h ó á n ó sử dụng c u ố n phở xì ẩn đem bản thân chậm rãi nâng lên, thẳng đến cùng Sùu gỗ hai mắt nhìn thẳng. Trải qua trong khoảng thời gian này, Sùu gỗ đã thăm dò rõ ràng con vịt tính tình, cho nên hắn đưa tay liền là một bàn tay. Ngồi đang hoàng cho ta, cả ngày liền sẽ làm những thứ này loẹt loẹt chờ sau đó ngay diệt bích, đối khối đá lớn kia dùng 100 lần h ọ a tơ gôn, bị quặt trở về con vịt một mặt tức giận, xoay người đem cái mông đối Sùu gỗ, đương nhiên Áp gia tạm thời khuất phục chỉ là nhìn thấy sẹn phân tâm tình không tốt, để hắn một lần mà thôi, sau lần này Áp gia tự nhiên sẽ đem những thứ này đòi lại. Siju còn muốn lấy về sau muốn làm sao báo đáp lúc trở về. Suugo đi qua, chuẩn bị hướng vừa mới vị kia tóc đỏ cô bé nói cảm ơn. Bất quá tại hắn xử lý Siju thời điểm, vị tiểu thư kia tỷ liền đã ly khai bộ kẹm m n center, cho nên Suugo không thể tìm tới nàng. Không tìm được liền không tìm được đi. Suugo cũng không còn xoắn s u y t một phát bắt được muốn chạy trốn s i z u hướng bộ kẹm m n center bên ngoài đi đến. bọn hắn đi tới quảng trường phía tây nhất, bên này là mở tờ m ù n sợ cạ giờ hẻo l n h nhất, cũng là bình thường cơ bản không có huấn luyện giang c địa phương, tuyển một cái thích hợp mục tiêu. Sủu Ngô bắt đầu giám sát Sì Dục rèn luyện, mà hắn ở một bên liếc nhìn bộ kệ đ ẹ n cho ra số liệu, quen thuộc các loại bộ kệ mần đặc điểm. Một mực nhìn lén Sủu Ngô Sì Dục, ngắm đến Sủu Ngô nghiêm túc dáng vẻ, Sì Dục nhũ mày rối ra bản chân lớn, đem mới vừa bỏ ra tới lười biếng côn trùng một cước dẫm chết, thành thành thật thật bắt đầu rèn luyện lên nói nhổ nước miếng kỹ năng. Nhìn thấy Sì Dục rốt cục thu hồi tiểu tâm tư chuyên tâm rèn luyện, Sủu Ngô tâm tình cũng dần dần khôi phục lại, khoe miệng trầm rãi có một chút đường cong, cấp con vị chỉ ra mấy chỗ đề nghị về sau, lưu lại chính nó một mình một á p suy nghĩ, Sủu Ngô lại lần nữa đắm chìm đến bộ kệ đ ẹ n tin tức hại ở trong. Qua một hồi lâu, Chỉ Dục không biết trở lại lúc nào hắn bên người, s ư hủ Go nghi hoặc nhìn nó, đang muốn mở miệng hỏi thời điểm, Chỉ Dục đem s ư hủ Go kéo đến một bên, một khối nham thạch to lớn đằng sau, làm rõ ràng nó ý tứ về sau. s ư hủ Go không có lên tiếng, tại nham thạch cùng vách núi khe hở bên trong tránh tốt, con mắt nhìn xem Chỉ Dục cho ra phương hướng. Nơi xa mơ hồ tiểu hắc ảnh dần dần trở nên đến rõ ràng, chờ nó hình dáng hoàn toàn rõ ràng về sau. s ư hủ Go con ngươi bỗng phóng đại, đi tới chính là bị t i m dọc kẹt bắt đi cái gì? s ư g nhận ra trên đầu nó cái tia t ú n không giống phổ thông tiểu q u mao, mà nó bên người còn có một cái khác thân ảnh. một cái hình thể nhỏ bé sà nở cơ hiệu, s u h u g o chợt nhìn lên cảm giác nó cùng xảo dạ kỵ cạ tạ sĩ sà nở cơ hiệu rất giống. Liên minh động tác nhanh như vậy, vẫn là chính nó trốn tới. s u h u g o không đoán ra được, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn động tác kế tiếp, cái này hiển nhiên là một cái cơ hội rất tốt. Tại xác nhận bọn chúng sau lưng không có nhân chi về sau, s u h u g o lặng lẽ đi theo. Cực dĩ mang theo sà nở cơ hiệu đi tới một mặt phổ thông trên vách núi đá, cực dĩ kiểm tra qua không có phát hiện có kẻ theo dõi về sau, tay nhỏ im áng huy động, đột nhiên một đạo một người cao cửa hàng xuất hiện trước mặt nó, nó đi nhanh lên đi vào. Sau đó hướng về sau lưng sạn nở cờ hiệu vậy vây tay. Tại Suugo trong mắt, sạn nở cờ hiệu động tác có chút kỳ quái, nó tại c n gì xoay người thời gian bên trong. Tại cửa hang bên cạnh trên vách núi đá lưu lại một hình tam giác hố nhỏ. Tiếp lấy mới đ ổ i k ị p cờ gì cùng đi tiến vào thần bí sân động. Qua một hồi lâu, Suugo mới mang theo Sì Dục đến gần vách núi. Lúc này Sì Dục phản phất minh bạch cái gì trong đầu đinh, một tiếng đôi mắt nhỏ phát sáng lên, nhìn thấy bộ dáng của nó, Suugo liên tưởng đến vừa mới hắn tại tổ kẹ đẹp trông được đến một cái kỹ năng, cũng là Sì Dục di chuyển tới một cái kỹ năng. c gì ở, c ở. Suu g o con mắt cũng phát sáng lên, lần này không cần đoán hắn cũng minh bạch, cái sơn động kia thông hướng, hẳn là trong truyền thuyết cờ gì bí mật chỗ ở. Tiếp xuống, Suu g o trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Siju, muốn nhìn một chút nó có thể hay không sắp xuất hiện ngụm mở ra. Cuối cùng Siju cho ra đáp án là có thể, nó có thể dùng siêu năng lực mô phỏng ra cờ gì thủ pháp, lại thêm Siju bản thân cũng biết xí cờ gì ở kỹ năng, mở ra cửa hang đi vào không phải việc khó gì, bất quá Suu g o cũng không có trước tiên để nó mở ra cửa hang, mà là đưa mắt nhìn trên vách núi đá cái kia ký hiệu bên trên, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không làm rõ ràng s ạ nợ c ơ hiệu làm như vậy dụng ý. nó đến cùng có mục đích gì, muốn làm gì, còn có trọng yếu nhất chính là, nó có phải hay không xảo dạ kỵ cả tạ s ĩ sàn nợ cờ hiệu? Vì sao lại cùng cần t ứ gì xuất hiện tại cùng một chỗ? Nhìn hơn 10 phút s ủ h u gỗ còn không có nghĩ rõ ràng, t h y d ụ c lại cảm giác được có cái khác sinh mệnh tại ở gần, s ủ h u gỗ tranh thủ thời gian trốn đi, tiếp lấy hắn liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, là xảo dạ kỵ cả tạ s ĩ cùng đầu t r ọ c bọn hắn một c h i ế c một sau đi tới vách núi trước, đầu t r ọ c xuất ra một cái máy đọc thẻ nhìn một chút, sau đó lại đối trên vách núi đá ký hiệu nghiêm túc quan sát một chút về sau, hai lòng nhẹ v đầu, sau đó liền mang theo có chút không tình nguyện xảo dạ kỵ cả tạ s ĩ Rời khỏi nơi này. Sao Dạ Kỵ Cả Tạ Sỉ vì sao lại cùng Tim Dọc Kẹt người cùng một chỗ? Su U Go cảm giác sự tình có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, mà bây giờ nhìn, con dì sạn nở c ơ hiệu đúng là Sao Dạ Kỵ Cả Tạ Sỉ bộ kẹm ẩn. Phiền vãi nhất chính là Tim Dọc Kẹt thông qua Sao Dạ Kỵ Cả Tạ Sỉ sạn nở cờ h i u lừa gạt cẩn gì tín nhiệm, thành công thu được cẩn gì nhóm bí mật cho ở vị trí. Sau đó, cẩn c gì nhóm phải đối mặt một cái cự đại tai nạn. Su U Go nhìn xem hai người đã bóng lưng biến mất, tự hỏi tiếp xuống hắn nên như thế nào hành động. Chương 18 t i m Dọc Kẹt kế hoạch. Chương 18 t Tim Dọc Kẹt kế hoạch. Cuối cùng tại ghi lại vị trí về sau. s u h u g o mang theo sĩ dục lặng lẽ meo meo đi. Bây giờ không phải là tiến vào cần gì nhóm bí mật chỗ ở thời cơ, tùy tiện đi vào sẽ chỉ bị cần gì nhóm coi như người xâm nhập. Hơn nữa còn sẽ bị sàn nở cơ hiệu nhận ra, đe bản thân bại lộ tại tim dọc kẹt cho mắt. Hùng chi, sự tình tới quá đột nhiên, Suugo cần thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là phải đ ể phòng tốt tim dọc kẹt, cho nên cái lựa chọn này thời cơ phi thường trọng yếu. Bất quá, tình thế bây giờ là hắn ở trong tối tim dọc kẹt bọn hắn ở ngoài sáng, có lẽ hắn còn có cái khác lựa chọn tốt hơn, tỷ như nếm thử chế tạo một cái tốt hơn thời cơ. Ngay tại Suugo kế hoạch thời điểm. t r y Dục đã hoàn thành hôm nay vẫn l ệ i lượng, đặc ý từ sủu gỗ trong tay tiếp nhận cá con làm về sau. Con vịt đi đường tư thế dần dần lại bắt đầu c ù n g dã lên, chỉ là còn đang vì kế hoạch tiếp theo mà đau đầu sủu gỗ, cũng không có tâm tư đi để ý tới nó mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là một tuần lễ đi qua. Trong lúc đó sủu gỗ không hề rời đi qua mở tờ m ù n sợ cả giờ, ngược lại là dắp thuốc tại hôm qua tới nhìn một chút sủu gỗ, kỳ thật hắn cũng nghĩ trở về sẽ d ủ liền City đi xem một chút, đặc biệt là Zelo. Kiếp trước không có muội muội s ủ gỗ rất nhớ niệm tình nàng. Bất quá bây giờ hắn xác thực đi không được, bởi vì s ủ ữ u g ỗ suy đoán nhịn một t n l ễ tim dọc kẹt không sai biệt lắm muốn chuẩn bị động thủ. Mấy ngày nay hắn một mực tại mở tờ m u n sợ cạ i ở phía tây huấn luyện xì du, mục đích đúng là vì năng lực tùy thời giám thị cần gì nhóm bí mật chỗ ở vào miệng tin tức, để tránh bỏ qua tim dọc kẹt tiến vào thời gian, mà lại hắn cũng đã nhận ra, gần nhất mở tờ m ụ n sợ cạ i ở phía tây cũng bắt đầu xuất hiện một số tương đối xa lạ huấn luyện ra thân ảnh. Còn có chính là đường hầm bên kia liên quan tới hóa thạch nghe đồn lại một lần lửa n ó lên, những biến hóa này đều bị s ủ ữ u g gỗ xem ở trong mắt, hắn hiện tại cũng đại khái đoán được sự tình đại khái. cái gọi là mở tờ mủn hóa thạch c h i ề u dương rất có thể là tìm dọc kẹt đạo diễn một màn kịch mục đích là vì tại không làm cho liên minh chú ý điều kiện tiên quyết đem nhân thủ tập trung đến mở tờ mủn bên này đồng thời bọn hắn phi thường sáng suốt tránh khỏi đợt thứ nhất dậy sóng cơ hội không có lựa chọn tại thời điểm này động thủ bởi vì khi đó khẳng định cũng là liên minh đối lần này đột nhiên xảy ra sự kiện chú ý nhất thời khắc chỉ cần lúc này ném ra ngoài mấy khối chân chính hóa thạch lại xuất hiện mấy cái may mắn như vậy liên minh cao tầng củng cường giả chẳng mấy chốc sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác cứ tính toán như thế tới sáo dạ kỳ cạ tạ s ĩ phát hiện hóa thạch hẳn là tìm r ọ c kẹt tài sản. đây hết thề cũng là bọn hắn riêng thiết trí x á o lộ mục đích là vì đem mở tờ mùn ao nước này làm đủ sau đó tốt đục nước béo cò hoặc là dương đông kích tây lấy đạt tới bọn hắn lúc đầu mục đích thu hoạch được cần gì nhóm to lớn m ù n sợ tổn đến một bước này sáo dạ kỳ cạ tạ sĩ mất tích sạn lở cờ hiệu vì sao lại cùng cần gì cùng một chỗ sáo dạ kỳ cạ tạ sĩ vì sao lại cùng tìm dọc kẹt đầu chọc cùng một chỗ những vấn đề này liền toàn bộ đều có thể giải đáp chỉ là s ủ hữu gỗ còn có một cái phiền lòng nghi vấn d ấ u ở trong lòng đó chính là sáo dạ kỳ cạ tạ sĩ lúc ấy c ầ m tới hóa thạch sau là thế nào nghĩ độc chiếm hay là chuẩn bị đi tìm hắn. Su Ugo bực bội gãi đầu một cái, càng là đến thời điểm then chốt, trong lòng của hắn càng là khó mà bình tĩnh trở lại, bởi vì kế hoạch chỉ cần có một chút xíu sai lầm, như vậy hắn rất có thể liền muốn đứng trước liên minh cùng tìm Rocket, hai cái này quái vật khổng lồ nhầm vào, đến lúc đó khả năng liền là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng cảm thấy lần này hắn nhất định phải thử một chút. Làm một không có bối cảnh bình dân huấn luyện ra, không liều mạng bắt lấy khả năng mạnh lên cơ hội, như vậy sủi u ổ mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái nhỏ yếu lại phổ thông huấn luyện ra. tựa như những cái t i a m ộ t mực tại ven đường quần đuổi tiểu tử hoặc là tại rừng rậm khu trùng bắt trùng thiếu niên vùng núi người leo núi chờ đã chỉ có thể lâu dài canh giữ ở cái t i a m một mẫu ba phần đất vì cái k i a không nhiều cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đủ tài nguyên phấn đấu cuộc sống như vậy không có gì không tốt đầy đủ an nhàn không có gì nguy hiểm nhưng s ủ hữu g ộ không thích cũng không vừa lòng nghèo như vậy rất ổn định cũng tương tự yêu ớt quá ổn định sinh hoạt cho nên cho dù hắn sợ chết nhưng hắn vẫn là phải đổ dùng sinh mệnh làm đại giá đi đổ một cái ngẩng đầu dẫn ngược tương lai c h ít hắn còn muốn là i á p thúc cùng rèn lộ thay đổi căn phòng lớn để rèn lộ lên nổi liên minh huấn luyện gia học viện còn có cấp con vịt m ù a quý nhất rất ngon miệng áp lương mấy ngày gần đây Sủu Gô ngoại trừ chú ý t i m dọc kẹt bên này tin tức bên ngoài Sủu Gô cũng đại khái thăm dò liên minh tại mở tờ mủn s ở cả giờ bên này lực lượng chủ yếu ba đội luân phiên tuần tra cảnh vệ từ ngày đó Sủu Gô gặp qua một lần tên là d ẹ n Nhị Gian cảnh sát trưởng chỉ huy quản lý còn có liền là phân bố tại mở tờ mủn các nơi liên minh người leo núi chủ yếu là phòng hộ mở tờ mủn bên trong nham thạch cùng mặt đất hệ vụ kẹm sử dụng đại diện tích hạt của kẹ tạo thành t a y hại bộ phận này cơ bản thuộc về cộng tác viên một loại thời kỳ mấu chốt có thể phát huy tác dụng phi thường có h ạ t r o n yếu nhất tầng cao nhất lực lượng, s u h u g o thăm dò được, liên minh bên này chỉ an bài một cái đạo quán chủ cấp bậc huấn luyện ra, am hiểu sử dụng có thuộc tính bổ kẹm mẩn cao thành đại nhân, ở tại bổ k ệ m ẩ n center phụ cận liên minh ký túc xá, trừ cái đó ra, seju city đạo quán không nói, cách nơi này không bao xa từ city jim c h a n n e r d e n t e r mạ s ầ n cũng hẳn là có thể tính cả. nói cách khác, liên minh ở chỗ này bên ngoài thực lực giảm đi một đội đội tuần tra cần lưu lại duy trì trị an, toàn bộ cộng lại chính là hai cái đạo quán chủ cấp bậc huấn luyện ra, một cái cảnh sát trưởng. s u h u g o suy đoán rằng coi như không có đạo quán chủ cấp bậc thực lực, cũng hẳn là so tinh anh cấp bậc mạnh hơn, lại có liền là có thể động dụng hai con đội tuần tra, còn có một chi không biết nhân số tạm bài quân người leo núi. Nhìn như vậy lên thực lực sát thực rất mạnh, nhưng vấn đề là tìm dọc kẻ không có khả năng không biết liên minh ở chỗ này đại khái thực lực, cho nên sớm có dự mưu bọn hắn khẳng định chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau. t ỉ như bây giờ tại Sưu h u g o trên người, con kia tạm thời rút lui nhân bản bổ kẻ mần lũ cạ gì ổ. Hiện tại s u u tại hai cái này đại lao thế lực trước mặt, ngay cả đệ bên trong đệ cũng không tính, cho nên chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn nhỏ. t h như hôm qua xuất hiện tại cảnh sát dẹn nhì trên mặt bàn nặc danh cử báo tín tin tưởng thu được bộ phận tin tức nàng tại gần đây hẳn là sẽ tăng cường đối nguyện gặp núi quảng trường không chế cho dù có hoài nghi không có làm ra phản ứng nhưng ít ra hẳn là cũng biết đề cao cảnh giác lại một lần đem kế hoạch trải vớt sau này đường hầm bên kia đột nhiên truyền đến tin tức có người đào được hóa thạch mà lại không phải một khối thứ ba trong hầm mộ xuất hiện không chỉ một khối v i ễ n cổ tổ kẹm ẩ n hóa thạch nghe được tin tức này sau ủ u g n g n g ư ờ i sau đó hắn liền kịp phản ứng nhìn xem tuân hướng đường hầm huấn luyện ra nhóm cùng tiến đến giữ gìn t tự đội tuần tra xu ugo biết rõ tim kẹt muốn động thủ. về phân hóa thạch vấn đề, su h u g ộ từ khi đoán được đây là tìm dọc kẹm ư i u tính lúc liền không quá tin tưởng, người bình thường kỳ thật rất khó phân biệt ra được cái gì là chân chính hóa thạch, cái gì là nhỉ g hóa thạch, chớ nói chi là vẫn là tại loại này c ủ a n h i ệ t cảm xúc bên trong giám định, cho dù là hóa thạch chuyên gia, dưới loại tình huống này cũng rất khó không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó bị lừa dối cho ra sai lầm kết quả, thậm chí không bài trừ chuyên gia cũng là t i m dọc kẹm người. mà lại sùi gù gụ tin tưởng tim dọc kẹt không đ ố c k h ố i thứ nhất có thể là thật nhưng là còn lại tim dọc kẹt cũng không phải từ thiện tổ chức cho dù có nhiều như vậy thật viễn c ổ tổ kẹm hóa t h ạ c h chính bọn hắn nghiên cứu còn chưa đủ đâu làm sao lại cam lòng cầm nhiều như vậy ra làm từ thiện không làm suy nghĩ nhiều tại đám người vẫn như cũ hướng trong hầm mộ tràn vào thời điểm sùi gù gụ đã lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người tại hắn riêng tìm kiếm ẩn nấp nơi hẻo lánh tránh tốt mà trước đó Hắn đã lần nữa đem một đầu tờ giấy đưa đến d ẹ n n h ì gian trong tay đang đào hóa thạch biển người ly khai sau không bao lâu, một đám phổ thông người leo núi ăn mặc người bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng mở tờ m ụ n sở cạ i ờ về phía tây đi đến, trong đó đầu chọc cùng n ạ cạ m ũ dạ đi ở trước nhất. Đồng thời s u hủ gỗ cũng nhìn thấy, bị mang quân tại trong đội ngũ ở giữa xào dạ kỳ cạ tạ x ì Bọn hắn trên đường đi không có phát ra một điểm tiếng vang, phi thường nhanh chóng đi tới cẩn gì nhóm bí mật chỗ ở lối vào trước. Đội ngũ sau khi dừng lại n ạ cạ mù dạ p h ấ t tay ra hiệu, tránh ra cửa người tiến lên, mấy người kia vội vàng thả ra mấy cái, hẳn là địa phương khác bắt được c gì. cùng một chỗ sử dụng mới vừa học được không lâu xí cờ gì ở kỹ năng t i m dọc kẹt dù sao cũng là có thể cùng liên minh vật tay thế lực cất gì nhóm thiết c h í khóa không thể chèo chống bao lâu liền bị phá ra cất gì nhóm bí mật chỗ ở đại môn chính thức hướng về t i m dọc kẹt mở rộng thấy cảnh này nà cạ bù ra lập tức thả ra buộc sau đó mang theo thuộc hạ đi vào cùng lúc đó dẹn nhị g gian khi nhìn đến tờ giấy sau làm sơ do dự sau đó liền quyết định tự mình dẫn người tới nhìn một chút dù sao vừa mới đào ra hóa thạch tin tức đưa nàng đại bộ phận nhân thủ đều mang đi hiện tại có thể dùng người không nhiều đồng thời còn có chính là trước đó nhận được tin tức để nàng một mực duy trì cảnh giác mặc dù một mực ôm lấy hoài nghi không có kịp thời làm ra phản ứng dẫn đến hôm nay nhân thủ không đủ nhưng là nàng cũng không phải là cũng không có làm gì cùng với nàng c ũ n g lúc xuất phát còn có vừa tới đến mở tờ mủn tờ City đạo quán chủ dèn chờ mạ sần còn có hắn mấy người đệ tử lưu lại cao thành t ọ a trấn hậu phương dèn n g h gian điểm đủ nhân mã sau đó mang người hướng về mở tờ mủn sở c giờ phía tây đi đến mà sủi ủ gô chờ đợi thời cơ cũng sẽ xuất hiện chương 19 s i c g í n u kỳ ngộ chương 19 s i c g í u kỳ ngộ tại è n n h gian dẫn đội đi tới cẩn bí mật chỗ ở lúc Suuugo đột nhiên có chút hối hận, hắn tính sai một sự kiện, đó chính là nếu như r è n Nhị Gian dẫn đầu nhân số đủ nhiều, nàng hoàn toàn có thể đem tim dọc kẹt người toàn bộ ngăn ở cửa hàng nơi này, phối hợp bên trong c ầ n s ì đến cái nội ứng ngoại hợp, một tay lấy tim dọc kẹt người làm sủi cảo. Như vậy, Suugo liền hoàn toàn mất đi đục nước béo có cơ hội, cái này hơn một tuần lễ chuẩn bị cũng liền hoàn toàn u ã n g phí công phu. Bất quá may mắn là, r è n Nhị Gian đối với tin tức nơi phát ra vẫn là có chỗ hoài nghi, cho nên nàng chỉ đem tới bộ phận nhân thủ. Cùng lúc đó, phụ trách thủ hộ cửa ra tim dọc kẹt thành viên cũng đã phát hiện r è n Nhị Gian bọn hắn, lập tức phái người đem tin tức mang cho n ạ ca mù dạ. nhận được tin tức nạ c a mù dạ bọn người trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan dẹn mỉ phản ứng của các nàng tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn tại kế hoạch của hắn bên trong ít nhất phải tại c ầ m tới to lớn m ù n sợ tồn về sau bọn hắn đang rút lui trên đường mới có thể cùng r ẹ n lý bọn người dẫn đầu liên minh đội ngũ gặp nhau nhưng bây giờ các nàng tới quá sớm bọn hắn mới vừa vặn tiến vào c ầ n h ứ gì bí mật chỗ ở còn chưa kịp đem nơi này c ầ n h ứ gì toàn bộ cầm xuống chớ nói chi là đi thu lấy khối kia to lớn m u n sợ tồn hiện tại đi vẫn là không đi đối với nạ cả mù dạ tới nói là cái phi thường gian nan lựa chọn Mục tiêu đang ở trước mắt, chỉ cần đem phía trước những cái kia cần gì đánh bại, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem trong truyền thuyết to lớn m u n sợ tổn nắm bắt tới tay. Bây giờ rời đi, hắn không cam tâm, nhưng không đi, nếu như bị r è n Nị các nàng ngăn ở nơi này, thời gian kéo đến càng dài đối bọn hắn tới nói càng bất lợi. Đến lúc đó các loại liên minh các phương kịp phản ứng, bọn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. r è n Nị Gian cũng không định cho hắn nhiều thời gian hơn làm cân nhắc, lần này nàng không có lựa chọn cảnh cáo cùng đối bọn hắn chiêu hàng. Tâm Dọc Kẹt thành viên chính thức cơ bản cũng là những t ừ trùng, bọn hắn không phải tự thân cam tâm tình nguyện tán đồng t i m Dọc Kẹt lý niệm, liền là có cái gì tay cầm tại tổ chức, cho nên chiêu hàng sẽ chỉ lãng phí thời gian. Về phần cảnh cáo, t i m Dọc Kẹt người lúc nào sợ qua dạng này cảnh cáo. Trọng yếu nhất chính là, Liên Minh hiện tại bên này đại bộ phận nhân thủ đều bị đường hầm bên kia kiểm chế, nàng không nhanh thừa dịp hiện tại đánh l ử a tiễn đội một trở tay không kịp chờ bọn hắn chỉnh hợp tốt, bằng nàng hiện tại nhân thủ rất khó đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. r è n chờ Mạ s n Tiên Sinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. Nhìn thấy r è n chờ Mạ Sẩn gật đầu đáp lại về sau. Rẹn nĩ Gian cùng nàng hạt cạn n lập tức phát ra chiến đấu tín hiệu, h cạn n dẫn đầu hướng về tim dọc kẹt lưu thủ vào miệng đội ngũ phát khởi công kích. Theo sát phía sau chính là rẹn chờ mạ sơn còn có hắn Odis. h cạn n cùng Odis hóa thành đao nhọn gọt vào tim dọc kẹt bổ kẹm mẩn trong đội ngũ. Trong nháy mắt đem bọn hắn chia cắt ra, cùng sau lưng bọn hắn cảnh vệ n h ó m bổ kẹm mẩn nhanh chóng tiến lên tìm kiếm từng người đối thủ. Một trận này tấn manh thế công, trong nháy mắt ép tới tim dọc kẹt một phương liên tiếp lui về phía sau, phụ trách đóng giữ vào miệng người không thể không lần nữa vào bên trong nà c ạ m ù dạ báo tin cầu viện. Không xong, nà cạn n g dạ đại nhân, liên minh bên kia sắp đánh vào tới. cửa ra phòng t i ế n t r è o chống không được bao lâu, cửa ra quyền khống chế lúc nào cũng có thể bị các nàng cướp đi. nà cả mù dạ vốn là sắc mặt âm trầm vừa trầm mấy phần, tại bên cạnh hắn đầu c h ọ c không khỏi rụt rụt hắn một mét h thân thể, đem đầu đè thấp không dám nhìn hướng nà cả mù dạ. bộ dáng bây giờ coi như đem to lớn m u n sợ tổn n ắ m bắt tới tay, bọn hắn cũng không trở đi, còn kém như vậy một chút, chỉ cần lại cho hắn nhiều một chút thời gian, hắn lập tức liền năng lực hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nà cả mù dạ hung hăng cắn răng một cái, hắn hiện tại đã không có lựa chọn. a p o l o đại nhân hạ đạt nhiệm vụ xem ra hắn là không xong được, hắn hiện tại chỉ có thể tận lực đem tổn thất giảm đến ít nhất, đem nhân thủ đều mang đi, kỳ vọng đến lúc đó a bộ l o đại nhân có thể cho hắn cái cơ hội lập công chịu tội. Suy nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, tiếp lấy hắn bắt đầu mang người tay từ cẩn gì nhóm chiến đấu bên trong thoát thân. Không bao lâu, nà cạ ngũ g liền mang theo thủ hạ gia nhập vào miệng tranh đoạt chiến bên trong, ạc bộ thuần thục trong chiến trường du tẩu, hết sức quen thuộc lợi dụng răng độc cùng rèn nhì ra n cạ nhìn t lên. Về phần một bên khác rèn chờ mã s n thì là từ t ì m dọc kẹt trong đội ngũ vẫn giấu kín lấy, một cái khác đạo quán chủ cấp bậc cường giả xuất thủ ngăn cản. Hoả Diễm, Nọc Độc, Cự Thạch, Mở t ờ Mùn Sợ cả dở phía tây trên vách núi đá lưu lại rất nhiều không thể xóa nhòa vết tích. Có nã cả mù dạ dẫn đầu đội ngũ gia nhập, tim dọc kẹt dần dần lịch chuyển thế yếu. Rèn n ị gian bên này nhân thủ không đủ vấn đề cũng rốt cục nổi bật ra. n ạ cả mù g a bọn hắn chính là nhìn ra đ i ể m này, cho nên lúc này cũng không có trước tiên lựa chọn rút lui. Hắn lập tức phái mấy cái tâm phúc đường cũ trở về, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đột phá cơn phũ d nhóm phòng tuyến, tiếp lấy bọn hắn trực tiếp đối to lớn mùn s ợ tồn động thủ. đem không sai biệt lắm một phần ba to lớn m ù n sợ tổn đóng gói mang đi n ạ cả mụ ra mục đích thuận lợi hoàn thành ngay từ đầu hắn c o i là dẹn nhì gian các nàng dốc toàn bộ lực lượng đến chắn bọn hắn cho nên mới không thể không vội vàng chạy về cửa hàng nhưng sau khi ra ngoài hắn phát hiện đối diện cũng không có làm như vậy cho nên lúc này mới cho hắn cơ hội n ạ cả mụ dã không muốn biết dẹn nhì là ra ngoài cái gì cân nhắc không có đem tất cả nhân thủ mang qua tới nhưng hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng khi đó tâm hắn nghĩ nếu cả khối to lớn m u n sợ tổn hắn mang không đi vậy hắn liền lấy đi một bộ phận. dạng này nhiệm vụ của hắn không coi là thất bại hắn cũng có thể trở về hướng a bổ lộ đại nhân giao n ộ không cần bị tổ chức xử phạt n a cả mù g i nhìn thấy vật tới tay lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu pha vây lúc này cũng kém không nhiều là để lá bài tẩy thời điểm kỳ thật nà cả mù g i chuẩn bị thả ra át chủ bài kỳ thật không có nghĩ mà lại s ủ h u gỗ cũng đã gặp đó chính là bọn họ bị trang thành người leo núi hoặc là phổ thông huấn luyện ra lúc sử dụng bộ k é p m ẩ n gờ d ạ b è o hề một loạt g d ạ vẫy bạo tạc tràng diện là cái dạng gì trước kia s ủ h u g chưa từng gặp qua hiện tại hắn chỉ có thể nói, con mắt sắp bị phát sáng mù, mà lại mang nhị của hắn cũng bị chấn động đến đau đ ớ n không thôi. Về phần rẹn nỉ bên này, may mắn có rẹn chờ mạ sẩn cái này nham thạch chuyên gia tại, hắn kịp thời làm ra thích hợp ứng đối biện pháp, cho nên liên minh đội ngũ nhận đến tổn thương, nhìn rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật ngoại trừ một phần nhỏ huấn luyện gia cùng bộ kẹm ẩ n thụ thương nặng hơn. Bên ngoài, cái khác cũng còn bảo lưu lại tiếp tục chiến đấu sức chiến đấu. Bất quá mặc dù không có thể đem liên minh đội ngũ trọng thương, nhưng tim dọc k t mục đích cũng đạt ớ i Nạ cạ n g mang người tay tại bạo tạc sau nhanh trong hướng dưới núi rút lui. Qua một hồi lâu, r è n nỉ gian các nàng mới tỉnh hồi lại. lưu lại mấy cái đội viên chiếu cố người bị thương về sau nàng c ù n g dẹn t r ờ m ạ sấn lập tức hướng n ạ cả mù da bọn hắn rút lui phương hướng đ ổ i tới cùng các nàng cùng nhau còn có cơn gì n h ó m dù sao n ạ cả mù da chẳng những phá hủy bọn chúng thánh vật hơn nữa còn c ư ớ c đi một bộ phận bọn chúng muốn đi đưa chúng nó nhất tộc thánh vật cầm về nhìn thấy các nàng rời đi bóng lưng suu gỗ chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới mặc dù kế hoạch xuất hiện mấy cái không nhỏ lỗ thủng nhưng là may mắn là kết quả cuối cùng không có chạy hướng quá xa hắn tranh thủ thời gian mang lên siu lặng lẽ tiềm nhập đã không có những người khác bí mật c h o ở bên trong. nhanh chóng thông qua nhất đoạn đen nhánh sơn động, bọn hắn đi tới chỗ cần đến. Đây là một cái cự đại hố trời, trong hố trời còn có một rừng cây nhỏ, ở giữa là một cái t ế đàn đồng dạng bậc thang, phía trên bảy biển hẳn là khối kia trong c h u y ề n thuyết to lớn mùn s ợ tổn. Lúc này nó bị đập bể hơn phân nửa, trong đó có gần nửa biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến là bị t i m dọc kẹt mang đi đó là cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương, bốn phía vách núi leo trèo lấy không biết tên h u y ề quang. Thực vật trong rừng cây trên đồng cỏ cũng là các loại hoa tươi. g bị kinh trụ, trong lúc nhất thời vậy mà không tưởng tượng ra được có cái gì từ có thể hình dung nơi này cảnh tượng. Sau một khắc hắn p h ả n ứ n g lại. cái gì nhóm cũng không có toàn bộ ra ngoài truy kích, còn có một phần nhỏ lưu tại nơi này giữ nhà. s u h Ugo tranh thủ thời gian tỉnh l ộ lại, thừa dịp cần cái gì nhóm không chú ý, hắn lập tức đi theo trong đầu cảm giác đi. Tại sao trong rừng đi không bao lâu, hắn đi tới một cái dưới cây cổ thụ, cổ thụ thân cây bên trong c ó một cái cự đại hốc cây. s u h Ugo cầm ra đèn tin đang chuẩn bị hướng bên trong vừa chiếu, một đôi mắt to đột nhiên từ bên trong hốc cây xuất hiện, thiếu kỳ xem ở s ư h Ugo. Em m ẹ s u u Ugo kém chút ngồi xuống dưới mặt đất, đây là s Ugo lần thứ nhất thất thú như vậy, dị dụng cũng đem núi, nó nếu như mà có. hoặc l nói áp ngoài miệng ngụy trang dùng tính dâm kéo xuống, trường lớn nó đậu đậu mắt thấy mẹ chương 20 kết thúc chương 20 kết thúc mẹ hiện thân cũng tuyên cáo s ủ hữu gỗ mở tờ m ù n hành trình kết thúc bắt nguồn từ hệ thống t r ấ n an chi lực để hiếu kỳ mẹ tại s ủ hữu gỗ trên thân lưu lại một cái ý nghĩa không rõ ân ký tại mẹ ly khai về sau s ủ hữu gỗ tại cái này to lớn trong thụ động còn phát hiện một cái bảo tàng s ủ hữu gỗ suy đoán hẳn là cái kia thích cất giữ cần thứ gì tài bảo tại cần thứ gì p h ò n g bảo tàng bên trong đồ chơi số lượng là nhiều nhất còn lại đại bộ phận là bộ k ệ mấn đạo cụ còn có các loại tảng đá đương nhiên tảng đá cũng là hệ v ộ lũy tỷ h n sơ tổn cũng không có bộ k ệ m ẩ n hóa thạch tồn tại, nhìn trước mắt cái này một đồng có giá trị không nhỏ tảng đá, Sủu gỗ do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng c ầ n cứ gì tài bảo vương tội ác ma chảo, cuối cùng từ c ầ n cứ gì bí mật chỗ ở ra lúc, Sủu gỗ trong ba lô nhiều hơn rất nhiều giá trị không thấp bộ kẹmẩn đạo cụ, mà lại trọng yếu nhất còn có một nhóm phi thường chân quý hệ vỗ lũ tỷ h n s tồn, đương nhiên hắn cũng không có làm việc, mặc dù những thứ này cũng đều là c ầ n cứ gì tiền tài bất nghĩa, hắn dạng này cũng chỉ là đả kích tội ác c ấ p giàu tế chính hắn bẩn, nhưng là hắn hay là rất p h ú c hậu đem đồ chơi đều lưu lại, ngoại trừ sử dụng nhất định phải mang đi một cái hoàng s ắ c con rò rỉ. chuyện còn lại cùng Sủu Gỗ quan hệ liền không lớn, ngoại trừ con nào đó bị trộm bạo tẩu cẩn gì bên ngoài, mấy ngày kế tiếp bên trong, Sủu Gỗ đều lưu tại mở tờ mủn sợ cả dở bộ kẹm ẩ n center bên trong, một bên nghe nóng g lấy liên quan tới chuyện này đến tiếp sau, một bên tiếp tục huấn luyện s i z u Tim dọc kết cuối cùng vẫn chạy, tại một số tiểu lâu la bị bắt về sau, n ạ cả mù giả mang theo phần lớn nhân thủ đảo thoát rèn nì gian truy kích, khiến Sủu Gỗ phi thường ngoài ý muốn chính là, bị bắt trong danh sách cũng không có x a o d ạ kỳ cạ tạ s ĩ danh tự. Sủ h u g ộ không cho rằng x á o dạ k ỳ cạ tạ sĩ si bị bỏ xuống sau có thể tránh thoát liên minh truy kích. Bất kể nói thế nào hắn đều cùng tìm dọc k ế t đội ngũ dạo qua một đoạn thời gian. Cho dù là bị bức hiếp hẳn là cũng sẽ bị mang đi điều tra, nhưng bây giờ không. Có, vậy còn dư lại chỉ có thể là nạ cạ mù ra bọn hắn vậy mà không có đem hắn vứt bỏ, mà là đem hắn mang đi. Nói cách khác tại nạ cạ mù d ạ trong mắt, x á o dạ k ỳ cạ tạ sĩ si còn có đáng giá hắn mang đi giá trị. Cái này khiến sủ hủ g ộ không hiểu đồng thời cũng cảm nhận được một chút nguy cơ. Dù cho x á o dạ kỵ cạ tạ sĩ si cũng không rõ ràng sủ hủ gỗ đã từng phá hư quá mức tiến đội kế hoạch, nhưng là vạ nhất đâu. vạn nhất nã cả m ụ dạ chú ý tới một số dấu vết để lại chờ đợi s ủ hữu gỗ liền là hắn mưa to gió lớn phổ thông trả thủ uy tiểu quỷ, nghe nói ngươi có phẩm chất cao cấp phì ỉ dở sở tổ n yếu xuất thủ đột nhiên truyền đến thanh âm để s ủ hữu gỗ thối lui ra khỏi suy nghĩ hình thức con vịt cũng phi thường đồng bộ tổng thần bơi bên trong trở về s ủ hữu gỗ hướng thanh âm đến chỗ nhìn sang là ngày đó cái k i a tóc đỏ nữ hải nàng hôm nay nhìn tinh thần không tệ nguyên lai là ngươi đúng vậy là ta xác thực có một khối phẩm chất không tệ phì dở sở tổ m ô n bán giả s u h U gỗ ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện lời nói, tiếp lấy một cái quay đầu móc đem vừa chuẩn chuẩn bị sóng xì dục vứt về châu ngồi vị bên trên. Người gặp qua ta. Được rồi, được rồi, những thứ này không trọng yếu, trước tiên đem t ả n g đã lấy ra, ta xem trước một chút. Hồng s á t tóc ngắn nữ hải phi t h ư ờ n g trực tiếp, ngồi xuống liền yêu cầu xem trước một chút phỉ dở sợ tổn, xem ra hẳn là một cái tính cách trực sảng. s u h U g o không có c ự t u y ệ t trực tiếp đem đến từ nào đó c ấ n d ì phỉ dở sợ tổn giao cho tóc đỏ tiểu tỷ tỷ. Nào đó c ấ n dĩ là có tiếng ánh mắt đ gắt, không phải đồ tốt không cất giữ đương nhiên đồ chơi ngoại trừ, đối với đồ chơi nó là đ g phải l i ề n t u y ệ t không đung t h a Cho nên phì dở sợ tổn vừa bắt đầu, tóc đỏ nữ hải liền hài lòng nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, Su Hugo biết rõ lại có món tiền nhỏ tiền đầu nhập n g ự c của hắn. Tiểu quỷ, ngươi nói cái giá đi, tảng đá kia ta muốn. Nữ hải phi thường hào khí nói, dùng chính là nhận tàu ngư đường cái chủ loại kia bá đạo ngư khí. Su Hugo có chút khó khăn, bởi vì trước mấy ngày sự tình, hắn nghĩ tới nàng cho nàng đánh cái 99% đến cái ưu đãi cái gì, nhưng vấn đề là hắn đối đầu các loại p h giờ sợ tổn giá thị trường không rõ ràng lắm. Ngay từ đầu phóng s u ấ t đều chỉ là vì thăm dò một chút cái khác huấn luyện ra phản ứng, về sau tốt xuất thủ còn lại tảng đá. cho nên hắn c ó chút không nắm chắc được cái giá tiền này mở nhiều ít tốt đi một chút, mở nhiều hơn cảm giác hắn không tử tế, hắn đại đại lương tâm băn khoăn, thiếu đi chính. hắn ăn thiệt r ỏ i trong túi món tiền nhỏ bao biết không vui, khổ não sủi gỗ vô ý thức sờ lên bên cạnh tam m ạ áp, cảm giác được bản thân còn xuất lại, thần thanh tóc bị xèn phân tùy ý đ a b ỡ n chỉ dục giận ữ tiểu đoàn tay một tay lấy sủi gỗ tay v ô xuống, đồng thời cũng đem sủi gỗ lực chú ý hấp dẫn đến đây, s ủ gỗ sương sờ, nghĩ đến cái biện pháp, ngươi có thủy t h u ộ c tính đạo cụ hoặc là kỹ năng sao? Ta chỉ có một cái hòa tở p h ổ n kỹ năng máy móc cùng một cái m ỹ tí q u á tở. Tóc đỏ nữ hài nhăn nhăn xinh đẹp lông mày, sau đó nhỏ rộng tính toán, nàng có chút hiểu lầm s u Uổng ý Tứ, coi là s u u g o chỉ muốn lấy vật đổi vật, mà trên tay nàng hai món đồ này giá trị cùng Sưu u g o t phí dở sợ tổn cũng không ngang nhau. Uy, tiểu quỷ, có thể hay không dùng liên minh tệ bổ sung trên l n h giá? Không. s u u n g o nói ra, ta cảm thấy phía trên cái kia hai dạng đồ vật đã đầy đủ. h ạ a tơ phồn kỹ năng cùng mì tị g ạ tơ cũng là phi thường hữu dụng kỹ năng cùng đạo cụ, mà lại hai loại cũng đều là giá cả không thấp thương phẩm, p h giờ sợ tổn tại s u g Y t r o n g b ọ c còn có một cặp, cho nên đối giá thị trường không quen hắn cảm giác còn có thể. mặc dù hắn biết rõ khả năng hắn biết ăn chút thịt ỏi, nhưng là coi như là vừa mới nhắc nhở Tạ l ệ đi, s ủ Gỗ nghĩ, mặc dù cái này Tạ Lễ vẫn có chút đắt, thông quái, tiểu quỷ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta gọi k ỳ Mụ Dạ Y U Y, ngươi cũng có thể giống ta n h à bên kia những cái kia tiểu quỷ đồng dạng gọi ta Lão Đại, thêm cái thông tín hiệu, về sau có phiền phức cứ việc tìm ta, ta sẽ giúp ngươi k ê u xe cứu thương. k ỳ Mụ Dạ Y U Y nguyên bản kéo căng lấy mặt cũng rốt cục đối s ủ g tới điểm đẹp mắt nhăn sắc, vốn còn muốn tâm động một chút s ủ g lập tức liền tâm đông lạnh, k xe cứu thương là cái quỷ gì, tiểu thư này tỷ rất hư. giao dịch đã thành, tại Su h u g o đem p vị dở sợ tổn giao cho nàng, tiếp lấy liền đem tới tay Mị tỷ quả tơ treo ở xì dục trên thân. Về phần kỹ năng quả tơ p h ủ n kỹ năng, Su h u g o chuẩn bị trước hết để cho xì dục luyện thêm một đoạn thời gian t h ủ y thuộc t í n h kỹ năng cơ sở t r ư ờ n g khống, đem cơ sở đánh t ố t sau đó lại học tập nó. c ù n g ký mù dạ ả ý u y cáo biệt về sau, Su h u g o trực tiếp về tới xẻ rủ l i n City, ly khai lâu như vậy Su h u g o rốt cục về tới cái này quen thuộc thành phố, dọc theo trong thành phố sông nhỏ, Su h u g o cùng con vịt cứ như vậy đi từ từ về nhà. Lúc này chỉ có rẹn lộ một cái tiểu bất điểm ở nhà. Sugu gỗ đem cao nàng mấy cái đầu cái c h ồ i đoạt tới để qua một bên ôm lấy rèn lỗ sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong bánh kẹo nhét vào trong tay nàng có chút đau lòng s ợ lên hiệu chuyện rèn lỗ Sugu mấy ngày nay l ư ờ biếng cảm xúc quét sạch xanh xanh lần nữa xác định con đường của mình sau đó hắn dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn vừa về đến liền xem TV i ì u con vịt bắt đầu từ ngày mai huấn luyện gấp bội d ắ t cái gì chuyên tâm nhìn xem ả nỉm xìu si trong lúc nhất thời không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì t r ừ n g trong mắt ngơ ngác nhìn Sugu qua rất lâu mới nghe rõ là cái gì một chuyện sau đó trong phòng truyền đến một tiếng to lớn tiêu thảm. dễn lỗ liền vội vàng đi tới anủi teo ren bên trong s i z u cuối cùng s ủ hữu gỗ không thể không móc ra hai đầu cá con tài năng để nó ngậm miệng lại rất nhanh liền đến ban đêm giáp thúc dựa theo thường ngày mang theo bán không được mặt cặp trở về về phần tại sao không phóng sinh đó là bởi vì phụ cận sông nhỏ không sai biệt lắm đã bị sinh mệnh lực cường hành mặt cặp hoàn toàn chiếm cứ đạo quán bên kia đã ban bố tin tức về sau không cho phép tại phụ cận phóng sinh mặt cặp cho nên hắn chỉ có thể mang về ngày mai cầm đi x a một điểm dòng sông thả ngày thứ hai sáng sớm s u h U Go mang theo r ẹ n l ộ đi tới s ệ Dụ Lĩnh City -si đạo quán, bởi vì s ệ Dụ Lĩnh City -si đạo quán là danh sừng cạn tổ nhỏ yếu nhất đạo quán, cho nên đến nơi đây khiêu chiến huấn luyện ra vô cùng nhiều, cho nên s u h U Go đạo quán khiêu chiến của so tài chỉ có thể xếp tới sau 5 ngày mới có thể đi vào đi. Bất quá cũng đúng lúc, h ĩ Dục có thể lợi dụng cái này 5 ngày chuẩn bị một chút, gia tăng một số đạo quán đối chiến huấn luyện. s u h U Go lại tại trong lòng t i ể u buồn buồn làm Sĩ Dục tăng thêm một đống nội dung huấn luyện về sau, hai lòng mang theo rèn l ộ đi đi dạo g a i Trên tay hắn còn có một nhóm đạo cụ còn không có xuất thủ. Về phần hệ vỗ lũ t ỷ hòn sợ tổn, tối hôm qua đã đem bọn chúng giao cho giáp thuốc. Hắn có tốt hơn con đường đi xử lý, ích lợi lại so với trực tiếp bán cửa hàng cao hơn được nhiều. Đạo cụ người ta không cần, cho nên chỉ có thể s ủ h dụgô bản thân làm xong. c h ư ơ i một sể dụ lỉn city sân huấn luyện. t h ư ơ i một sể dụ lỉn city sân huấn luyện. Sể dụ lỉn city sân huấn luyện ở sể dụ lỉn bộ kẹm mẩn trung tâm bên cạnh, thuộc về sể dụ lỉn city trung tâm vị trí, cho nên sể dụ lỉn city sân huấn luyện không lớn, ngược lại có vẻ có điểm tiểu. Bất quá tiểu cũng không chỉ là bởi vì trung tâm thành phố giá đất cao nguyên nhân kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Sẻ Dụ l ĩ n City tiêu chí s ẽ Dụ l ĩ n đạo q u á n ảnh hưởng có một câu nói rất đúng trên làm dưới theo có một cái không yêu thích chiến đấu lãnh đạo phía dưới người tự nhiên liền sẽ gãi đúng t r o n g nữa nay cũng dẫn t ớ i Sẻ Dụ l ĩ n City một nửa trở lên sân huấn luyện bị dịch làm hắn r ù n g t ỉ như gần mấy năm tân kiến thành thủy thượng m u a ba lê đài tỷ như khai phá trung t ộ ổ k ẻ mẩn công viên trò chơi từ từ này đó cũng không thể nói là chuyện xấu đúng là bởi vì mặt trên phương tiện cùng hạng mục tạo thành hôm nay Sẻ Dụ l ĩ n City p h n hoa. Sẻ Dù Lĩnh Tam tỷ Mội Thủy Thượng Ba Lê càng là nổi tiếng toàn bộ liên minh, hấp dẫn vô số mặt khác khu vực du khách tiến đến du lịch, tiêu phí, đem Sẻ Dù Lĩnh City, thành phố du lịch tên tuổi đánh đi ra ngoài. Chỉ là như vậy kết quả cũng cấp hiện tại Sgô mang đến điểm phiền toái nhỏ, thành phố du lịch tên tuổi hấp dẫn rất nhiều du khách đi vào Sẻ Dù Lĩnh City, đồng thời yếu nhất đạo quán danh hiệu cũng hấp dẫn rất nhiều lấy liên minh đại hội quán quân u y mục tiêu huấn luyện ra, bởi vì nhân số quá nhiều khiêu chiến yêu cầu hẹn trước cùng xếp hàng, cho nên đại bộ phận huấn luyện r a chỉ có thể ngưng lại tại đây, này liền khiến cho Sgô đi vào sân huấn luyện thời điểm, phát hiện nơi này đã bị ngoại. Lai huấn luyện ra nhóm c h i ế m cứ, căn bản không có địa phương để lại cho hắn đi huấn luyện si du. s g bắt lấy si du tam sợi lông, đem phi thường tự giác chuẩn bị về nhà nó lưu lại. Đối mặt loại tình huống này, s g nghĩ tới một cái phi thường thích hợp biện pháp, một cái thuộc về huấn luyện gia nhóm biện pháp. kế tiếp s g lựa chọn đối thủ là một người đến từ Hồng Liên đảo huấn luyện gia, tên gọi là Cở Sạ c a Bệ. hắn phái r a bổ k ẻ m ẩ ầ n là một con cường tráng mà ơ mạ, t h o ạ t nhìn rất mạnh rất có phán nhi, nhưng đáng tiếc chính là này đó đối s d tới nói vô dụng. ở áp gia đ u đầu đại trong mắt, chúng sinh toàn ngốc tử, ngượng n ù n g nó gần nhất á thật có điểm tiêu. trải qua gần nhất cùng cả thợ tỷ cùng với t ợ tạ tạ. Rễ đủ huấn luyện, nó cảm giác chính mình cường đại rồi không ít. Nói trắng ra là chính là b à n c h ớ n g Cho nên s g o hy vọng, trải qua lần này cùng đối diện ngụy vị chiến đấu, có thể làm nó thanh t ì n h điểm. Thế giới này không phải chỉ có nó một con vịt ở tiến bộ, các vịt cũng đều ở nỗ lực thậm chí so nó càng nỗ lực. Trong tay trong tay tiền xu rơi xuống, cờ xạ cạ bệ trước công m ạ ở m ạ sử dụng thần đập. Vừa lên ngày sau hạ bộ liền lựa chọn làm m ạ ở m ạ dùng r a nông phu tam quyền chi xét đánh vô địch lấp lánh sáng lên thần đập, s ố g o nhìn ra hắn ý tưởng. Đây là muốn đi lên liền đem xì d ụ c đánh ra cụ, nhưng đáng tiếc hắn có điểm xem thường xì d ụ c là một con thần u trùng chiến đấu vị, nó ở Suo vẫn luyện trong kế hoạch trở nên so trước kia cường không ít ít nhất đối mặt mà ở mã loại công kích này, nó có không thua năm loại biện pháp đi ứ n g đối. Suo nhìn nhìn một bên liếm kem rẻ lộ, sau đó mới đối xì d ụ c hạ đạt mệnh lệnh né tránh, sau đó dùng cồn phở xì ẩn kéo ra khoảng cách. Nghe được mệnh lệnh sau, xì d ụ c ý thức tự như đi vào coi thần tiên trung trở về, đối với đã đi vào trước mặt thần đỡ n g c ừ n g mà ở mã quyền tay p h ả n phất bị vô hình bàn tay to bắt lấy, ở khoảng cách xì d ụ c một cái nắm tay không đến địa phương ngừng lại. Tiếp theo. Di Dung nguyên bản dại ra ánh mắt nháy mắt nghiêm túc lên, màu lam siêu năng lực từ trong cơ thể trồi ra, hai mắt hơi hơi vừa động, một đạo khí lãng tự nó trước người tàn mắt ra, m à ở mã lập tức trở tay không kịp bị toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, cờ xạ cả bệ thấy thế chấn động, Di d ụ n g lực lượng ra ngoài h ắ n tưởng tượng ổn định, m à ở mã, m à ở mã lập tức điều chỉnh thân hình, hai chân gắt gao bắt lấy mặt đất, bàn chân cùng mặt đất cọ sát một hồi lâu mới cuối cùng n ừ n g lại, cho dù là thói quen lưỡng nóng trạng thái m à ở mã, hiện tại dưới lòng bàn chân hơi hơi cực nóng cũng làm nó có điểm khó chịu, bất quá cũng giới hạn trong một chút tiểu khó chịu mà thôi. Suo nhìn mã ở mã biểu hiện, gật gật đầu. v ị c h í n h là cái loại này không đánh không nhớ rõ loại hình, địch nhân càng cường đại nó mới có động lực biến ư ở n g không có mục tiêu nó sẽ chỉ ở tự hại tự lãng xa đi trên đường càng đi càng xa, mấy đầu tổ rột đều đều kéo không trở lại cái loại này. Bất quá này cũng không ý nghĩa sgo liền nghĩ vì thua, không nghĩ thắng huấn luyện ra, không phải một cái tốt sạn p h â n nô tài, hắn chỉ là muốn nói cho vịt biết một đạo lý, đó chính là so nó cường còn có rất nhiều, hiện tại nó còn kém xa lắm, muốn lãng có thể, chờ nó cũng đủ cường đại sau tưởng như thế nào lãng cũng chưa người ngăn đ ó n nó. trong ngay mắt phân thần, Su ở mạ ơ mạ ổn xuống dưới sau rốt của hồi hồn, c h u n g Phi chỉ là tay mới lần đầu tiên đối chiến, hắn vừa mới bỏ lỡ một cái thực tốt cơ hội, thừa dịp mạ ở mạ không coi ổn định, nếu Si Dục có thể nhanh chóng đi lên bộ thượng mấy phát thủy thuộc tính kỹ năng nói, kế kê tiếp trận chiến đấu này liền hảo đánh rất nhiều, bất quá hiện tại vấn đề cũng không lớn, ưu thế ở bọn họ bên này, Si Dục kiểm tra công khóa thời điểm tới rồi, sử dụng h ọ t tơgun, Si Dục đối cái này mệnh lệnh đã sớm chờ đợi đã lâu, vị trong miệng một ngụm lão đ m hướng về mạ mạ s tuy rằng lúc này vận khí không tốt lắm gặp gỡ n g ự c gió. nhưng là làm chiến đấu vị tiểu thủy thủy như c ũ kiên quyết đi tới mà ở mà trước người mau tránh ra cờ x ạ cả bệ nhắc nhở phi thường kịp thời bất quá một người tay súng siêu tốc công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy trốn mà ở mà tình hình giống như là như vậy đôi mắt ngọa tạo có một đạo phi đàm lại đây mau tránh đầu óc thật lê tởm nôn chân ngươi mau động a chân uy uy bên này inter nghe không hảo có điểm lùi lại cái gì hồi phục một tiếng mà ở mà nháy mắt thoải mái thanh tân lên còn tốt là họa tởm uy lực không lớn hơn nữa gần nhất g u cấp vị huấn luyện phương hướng là t ố c công cho nên vấn đề không lớn nó còn chịu được được chính là vấn đề tới s u đương nhiên biết một đạo hỏa tở gôn uy lực không đủ để đánh bại mạ ơ mạ, nhưng là hai phát, tam phát đâu? Không đủ, không đủ vịt nước miếng còn nhiều đến chính là có đệ nhất phát giao hấn, mạ ở mạ động tác cũng nhanh nhẹn lên. Ở đây thượng không ngừng biến hóa liêu nhân tư thế, đáng tiếp chính là nó không phải vịt đồ ăn, cho nên vịt cũng không có phóng thủy, không đúng, nó vẫn luôn ở phóng thủy, cho nên s ỗ sờ sờ cảm làm ra quyết định. Sau khi trở về hẳn là lại muốn đem huấn luyện lượng lại phiên thượng một phen mạ ơ mạ, sử dụng v ị n ở ở t ậ sủ cờ bún tiếp cả nó. cơ sở cả bệ phát hiện hỏa tờ guli lực không cao s a u hắn thực mau liền chấn định x u ố n g dưới tiếp theo liền lại lần nữa mệnh lệnh mạ ở mạ tiếp cận dị du đây cũng là không có biện pháp thủy t h u ộ c tính dị du đối chiến hỏa t h u ộ c tính mạ ở mạ thiên nhiên liền tồn tại ưu thế trừ phi bọn họ đem đối chiến hoàn cảnh đổi thành núi lửa hoặc là sa mạc nhưng này hiển nhiên là không có khả năng cho nên hắn trước nay cũng chưa tính toán làm mạ ở mạ sử dụng một ít hỏa thuộc tính năng lượng công kích như bây giờ tình huống cho dù là mệnh trùng cấp sử dụng tạo thành thương tổn cũng thập phần hữu h ạ cho nên nó chỉ có thể gần người lợi dụng thần đỡ u n hoặc là mắt k h á c thuộc tính kỹ năng cấp sử dụng tạo thành thương tổn nói cách khác sớm hay muộn sẽ bị sử dụng q u tở gun diều chết ở cỡ x ạ cạ b ệ trong dự đoán tỷ dụ bản thân tốc độ cũng không xuất sắc vụ bấm thân hình sướng m ấ i chân ngắn nhỏ giống nhau việt trừ phi là ở thủy thượng chiến trường nói cách khác đại đa số đều là hậu phát chế nhân nhân vật nói trắng ra là chính là chậm cơ bản đều là bị động bị đánh chủ. cho nên mạ ở mạ s ủ c ả vẫn có rất lớn khả năng sẽ thành công. Bất quá Sgol dị dụng nhưng không bình thường vị. Sgol quên không được lần đó ở vườn trái cây bị lôi kéo chạy như điên tư vị đây là hắn lần đầu tiên đối chính mình sinh ra thật sâu hoành i Hắn thế nhưng chạy bất quá một cái chỉ hình bầu dục. Hình bầu dục. Con từ phía trên xem đi xuống chỉ có thể thấy chân to béo vịt. Cho nên mạ ở mạ cùng cờ sạ cả bệ muốn dựa tốc độ nhẹ nhàng thắng lợi. Kia cũng là không quá hiện thực sự tình. Làm chiến lược tính lui lại ủy bàn tinh anh hội viên. Chạy trốn mo đối với vị tới nói. trước nay đều không phải cái gì mới mẹ sự đối mặt mà ở mà p h ỉ n ở ở tắt dị dục về phía trước một nẻ y u ộ c làm tiên phong cái thứ nhất lôi đi ra ngoài thuận lợi tránh thoát này âm hiểm một kích theo sau đối phương còn không bỏ qua tiếp theo một bộ đuổi tự t m thêm phở làm chặt hở thêm thân đ ữ a hồn ý đồ thông qua phân thân mê hoặc sử d ụ n g sau đó lại lần nữa đột mặt tiên công nó kế hoạch phi thường thuận lợi đáng tiếp chính là chỉ thành công một nửa mà ở mà đã lừa gạt dị dục đối mắt lại không có thể đã lừa gạt nó cường đại siêu năng lực dị dục nhạy bén phát hiện mà ở mà ý đồ đối mặt tập vào trước mặt lôi điện cùng lửa t dị dục lần này không có lại lần nữa sử dụng cồn phở xỉ ẩ n bắn bay như vậy tiêu hao. có điểm đại, chỉ thấy nó vặn nổi lên eo thùng phi, một cái từ TV đi học đến xinh đẹp xoay tròn tránh thoát này thế tới rào rạt một kích, cùng hỗn loạn lôi điện cùng ngọn lửa nắm tay đi ngang qua nhau. Nhìn đến nơi này, s l o cảm thấy đã không sai biệt lắm. z e n o hẳn là sắp đói bụng, lập tức g o hướng Siju hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh Siju sử dụng h y d r b ù n b o k e m ẩ n Siju ký hiệu nam, Lover, 28, thuộc tính thủy, tư chất đệ tam giai màu tím, thực hạn linh chủ cấp bậc, đặc tính s b ư s nhẹ nhàng ngày mưa khí khí, tốc độ biến thành nguyên lai like gấp 2 Kỹ năng, l ô xác. tạ m vô, thinh thông, c ổ n thở sĩ ẩn, đi xa lệ, đi xa lệ, k h i nọ sĩ di chuyển, hòa thở gun, nắm giữ, hòa thở bùn c, p h u di sở h ụ p tip, xí cờ d ị p ba ở, di chuyển, k h i ruột u n rèn h i buồn, sơ học, hòa thở sở học trường hai ư ơ i hai huấn luyện, trường 22 huấn luyện, cuối cùng Trận chiến đấu này cũng không có xuất hiện làm Scho ngoài ý muốn sự tình. Chiến đấu sau khi kết thúc, hắn lôi kéo dẹn lộ đi tới b m Kệ m n Trung tâm 2 0 0 m ngoại phố Tây, cũng chính là sệ d ụ l ỉ n City hiện tại nhất p h ồ n hoa phố buôn bán tới hưởng thụ mỹ thực. Trong lúc sử sì d ụ c cùng nhà ăn lão bản đương p h ạ m v h ệ giờ vẫn luôn ở giao lưu cảm tình cuối cùng ở trả giá một con quần t h ơ m mắt. Cùng với Scho bồi thường xin lỗi vì đại giới, bọn họ rời đi thời điểm. Sử d ụ c trong nghĩa thành công nhiều nửa điều hành Tây, nay không khỏi làm Scho lại lần nữa ở hắn tùy thân tiểu sách vợ thượng hoa thượng thật mạnh một m u t t ế tiếp chính là huấn luyện thời gian, dẹn lộ ở một bên chơi. Siju c n g chỉ có thể đầu đi hâm mộ ánh mắt. ở s g o nắm tay hạ thành thành thật thất ố c an t í n h làm s g o đối nó tiến hành kiểm tra cùng ký lục. Hiện thực cũng không chỉ là sách tranh số liệu đơn giản như vậy, đồng dạng là một cái sơ cấp học kỹ năng. ở bất đồng thân thể vận dụng chung, có thể phát huy tác dụng cũng là hoàn toàn không giống nhau. mà này liền yêu cầu dựa vào huấn luyện gia đối chính mình bộ kệ mẫn quan sát cùng đào tạo. thế giới này, bộ kệ mẫn nhóm không phải một tổ đơn thuần số liệu, chúng nó thân thể chạm muốn mỗi thời mỗi khác đều ở phát sinh biến hóa, chỉ cần dựa vào sách tranh số liệu liền tưởng hoàn toàn hiểu biết bộ kệ mẫn, có điểm quá lý tưởng hóa. hiện tại s g o phải làm chính là càng thêm thâm nhập hiểu biết Siju. đối nó trưởng thành trạng h u ố n có một cái càng rõ ràng nhận chi, sau đó chế định thích hợp huấn luyện phương pháp tới đào tạo nó. Tuy rằng s g o huấn luyện phương pháp đại bộ phận đều đến từ sổ cản thuốc dạy dỗ, làm cùng thủy thuộc tính bổ kẹm ẩ n đánh mười mấy năm giao tế lão người đánh cá. Sổ cản thuốc truyền thụ phương pháp giúp s g o rất nhiều đây cũng là s g o có thể nhanh như vậy, khiến cho c h dụng học xong hỏa tờ gun tiến giai kỹ năng h ỉ y r t n m Đồng thời cũng khai phá ra nhanh chóng liền phát a tờ gun này hai cái kỹ năng. Sổ c n t h c kinh nghiệm tại đây bên trong khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng đây cũng là nguyên với đối b k m ẩ n nhận i d ụ đã chạy tới một bên đối với huấn luyện đạo cụ, tự giác mà luyện tập khởi hỏa tờ gun. Đây là s g o cho nó nhiệm vụ, tương đối hỉ dội h ủ n Võ Tở Gun uy lực không cường, nhưng thắng ở phóng thích thời gian đoạn, tiêu hao cũng không lớn, là một cái phi. Thường tốt thường q uy kỹ năng. Hơn nữa, Sĩ si Dục còn có thể thông qua luyện tập Võ Tở Gun tới tăng mạnh tự thân đối thủy t h u ộ c tính năng lượng h i ể u biết cùng khống chế, một công đôi việc. c h ú g chi, kỹ năng không phải nhất thành bất biến, theo s si ử d ụ g đối nó no thuần thụ độ gia tăng, quá đoạn thời gian nói không chừng là có thể khai phá ra áp s ú c t h ủ y đạn. Võ Tở Gun kỹ năng, này đó ý tưởng đều ở s g o tiểu sách vợ thượng nhớ kỹ đâu. trong khoảng thời gian này s g o cũng góp nhặt rất nhiều về s ử d ụ ụ c cùng với thủy t h u ộ c tính b ộ kệ mần tư liệu liền trước mắt t ớ i nói h ị d ụ c thực lực không yếu sẽ kỹ năng cũng không ít khuyết thiếu chỉ là đối kỹ năng quen thuộc cùng với các loại linh hoạt vận dụng mà này cũng đúng là s g o muốn nỗ lực phương hướng theo thời gian trôi đi ngay từ đầu s ử d ụ c quả tở Gun vẫn là yêu cầu hai cái hô hấp thời gian mới có thể thả ra dần dần biến thành một cái hô hấp thời gian mà uy lực lại có thể bảo trì không có suy yếu lưu tại huấn luyện trên cọc gỗ đánh sâu vào dấu vết chậm rãi nhiều lên h ị d ụ c tư chất quả nhiên không tầm thường so giống nhau đệ nhất đệ nhị giai màu trắng cùng màu làm tư chất bổ kệ mẩn muốn cường nhiều như vậy đoạn thời gian liền có rõ ràng tiến bộ đương nhiên đây cũng là nó thủy thuộc tính thêm thành còn có tự thân tích lũy hiệu quả chỉ là nó trước kia quá ỷ lại siêu năng lực xem nhẹ nó hiện tại lại nhặt lên tới tự nhiên cũng tương đối dễ dàng rốt cuộc cơ sở ở nơi đó mỗi rèn luyện hơn một giờ suy dục liền trở lại s g o bên người b ổ thủy tùy tiện nghỉ ngơi nhìn đến hôm nay tiến triển không tồi s g o v t tay cho phép nó tan ca sớm đi thôi hôm nay liền tới trước nơi này s ô ngồi ở một bên nhìn suy dục gia nhập rèn lộ chơi đùa tiểu đội thẳng đến hoang h ô n bọn họ mới rời đi nơi này. mấy ngày kế tiếp, s w mang theo Sì Dục lôi đả bất động ở sân huấn luyện chung huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ có mặt khác mới tới huấn luyện ra lại đây k h i ê u chiến, thắng nhiều thua thiếu, Sì Dục thua nhất thảm, kia c h ẳ n g là đối chiến một cái tinh anh huấn luyện r a sệ chủ tọa, đồng dạng là siêu năng lực hảo thủ sệ chủ tọa hoàn bại Sì Dục, này cũng làm đến Sì Dục đối huấn luyện lại lần nữa thiếu vài phần câu hán hận. Cùng lúc đó, giao cho sổ c n thúc đến nệ v l t h n gì sợ tổn đã lục tục tìm được rồi thích hợp người mua, Swell cũng thu ạ c h một tuyệt bút liên minh ệ hơn nữa đạo cụ sở bán ra t tài, tổng cộng 176 vạn, số lẻ hắn lười đến nhớ, chờ tiền bắt được tay lúc sau, hắn bắt đầu phiền n á o lên. Tiêu chi 100 vạn gen chưa chỉ d ự c tề rốt cuộc muốn hay không mua. Phía trước không có tiền hắn không quá để ở trong lòng, hiện tại bất động. Tuy rằng phía trước nghĩ đến thực hảo, nhưng kia rốt cuộc chỉ là thiết tưởng, chờ đến chân chính gặp phải thời điểm, hắn vẫn là không tự chủ được do dự. Rốt cuộc 100 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện, tỷ như đổi căn phòng lớn, tỷ như mua hai chỉ tư chất không tồi bộ kệ m ẩ n Hắn hiện tại lớn nhất lo lắng vẫn là lũ cạ gì ố hảo lúc sau không nhận người, đến lúc đó chạy xem như hảo kết quả, bộ kệ mần phản p ả ệ nói, kia vấn đề lớn. Tuy rằng lũ cạ gì ố nhất tộc giống nhau đều sẽ không làm ra chuyện như vậy. nhưng vấn đề là trên tay hắn này chỉ là xuất từ tim dục kẹp phòng thí nghiệm sản vật, cho nên tình huống như thế nào đều khả năng phát sinh. khi đó vấn đề đã không phải trên người hắn trấn an chi lực có đủ hay không cấp lực, mà là nó có thể hay không cấp cơ hội Sgol đ ế n thử tiếp cận thu phục. cho nên, rốt cuộc muốn hay không đánh cuộc một phen. cuối cùng Sgol vẫn là không có thể làm ra quyết định, chính yếu là thực lực kém quá cách xa. một cái là chuẩn thiên vương, một cái liền Tinh Anh đều còn không phải. vạn nhất đã xảy ra chuyện, thì du c á p không được bãi. hơn nữa hiện tại hắn còn ở sẽ du liền xi t nội, lúc này tùy tiện tiến hành hành động nói, bởi vì không biết chữa trị trong quá trình sẽ có phản ứng gì. vạn nhất lại bạo tẩu đâu, cho nên cho dù là phải tiến hành thu phục, kia cũng đến là rời đi sẽ dụ liền city, sau đó lại tìm kiếm một cái cũng đủ ẩn nấp địa phương tới tiến hành. hiện tại ngược lại không đ ổ i nghĩ kỹ s o trước thu hồi này một bộ phần tiền, còn sau đó lưu lại 10 vạn dư lại toàn bộ đều giao cho sổ c a n túc, sổ c a n túc h cũng không chưa nói cái gì, rốt cuộc tiền là s o chính mình kiếm, cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, lập tức liền mang theo rèn lỗ đi sẽ dụ liền city tốt nhất tiệm cơm ăn một đốn, tiếp theo đến huấn luyện gia học viện cấp rèn l ộ báo danh, báo xong danh ngày hôm sau. Sệ Dụ l u n Si Ti Đạo Quán Kiêu h Chiến tái hẹn trước thời gian r ố t cuộc tới rồi, chính học con cua bấp s ì dục đầu tàu gương ngâu đến gần Sệ Dụ l u n Đạo Quán giữa. Sau đó thực mau, Đạo Quán Kiêu h Chiến tái liền bắt đầu. Sì Dục đối thủ là một con sì kình, một cái kêu mỏ mõ đại lý đạo quán chủ bộ kẻ mần. Bởi vì Sệ Dụ l u n Si Ti Đạo Quán chiến đấu nơi sân là thủy chi nơi sân, tuy rằng Sì Dục biết bơi không t ồ i nhưng là cùng sì kình vẫn là có điểm trinh lệnh. Bất quá Sì Dục đã sớm đã thoát thai hoàn cốt, một bộ dị xa lệ, cẩn thờ s ẩn sau đó phối hợp rèn hy bút, trực tiếp đem mỏ mõ tiểu tỷ tỷ sì kình mang đi. Kế tiếp điệu gỏng cũng khó thoát này, một bộ Sugo tạm thời nghĩ ra được siêu năng lực liên kích, cuối cùng Sugo phi thường thuận lợi bắt được Sẻ Dụ Lĩnh City đạo quán huy chương đường Sugo chân c h ứ c vừa ly khai đạo quán đại môn khi, Mọ Mọ đại quán chủ đi đến đạo quán bên trong một phòng c h u n g phòng này ở giữa đúng là một cái màn hình lớn, trên màn hình mặt là Mọ Mọ cùng Sugo vừa mới đối chiến Mỹ Tỷ tiểu thư, Mọ Mọ cung k í n h túi đầu ngơi ư cảm thấy h ắ n thế nào, Mỹ Tỷ ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên màn hình, cũng không có xem Mọ Mọ làm một tân nhân huấn luyện ra tới nói, phi thường lợi hại, thực hảo, ta đã biết, đem hắn bỏ vào quan sát danh sách thượng, Sẻ Dụ l ĩ n City đạo quán yên lặng lâu lắm. nếu có thể đi ra một cái lợi hại bản thổ huấn luyện ra, đ ố i chúng ta tới nói tốt chỗ quá nhiều, một tháng sau không có vấn đề nói, phái người đi tiếp xúc hắn, xề du l ĩ n h đạo quán phục hương chỉ dựa chúng ta xa xa không đủ. là mỹ tỷ tiểu thư. chương h ư ơ g 23 lữ đổ chính thức bắt đầu. chương 23 lữ đổ chính thức bắt đầu đối với x e d ụ l ĩ n h city đạo quán nội nói chuyện, sầu so cũng không biết, hắn hiện tại lực chú ý còn ở vừa đến tay xề d ụ l ĩ n h city cát cạ b á hở thượng khiêu chiến đạo quán thành công, đạt được đệ nhất cái huy chương, thủy thuộc tính cát cạ b á h huy chương thành t i u danh sách mở ra, can t ầ u khu vực 18 á c cạ b á h đã đạt được. v u đỡ bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. ead bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. thần đỡ bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. g i i bao bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. mắt bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. sao ố bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. vua cẩn nọ bắt hờ, chờ đợi khiêu chiến. tay mới trong lúc trở thành huấn luyện ra thời gian không vượt qua một năm, môi đạt được một quả huy chương, khen thưởng đặc tính đạo cụ một. seju liền city si tất cả bắt hờ đ ạ được, đạo cụ tự động thủy cơ rút ra, chúc mừng đạt được ngụy trang mặt nạ. ngụy trang mặt nạ lấy ra tổ biến thân giả đặc tính, hơn nữa thần bí tài liệu chế tạo mà thành, một ngày có thể biến hóa một lần bên ngoài. có thể kỷ lục ba loại ngoại hình, không 3, chú, giới hạn trong phần đầu. nhìn đến này đó nhắc nhở, xua so thật lâu không nói nên lời, đặc tính đạo cụ gì đó khen thưởng vượt qua hắn tưởng tượng, chiếu như vậy đi xuống, hắn không phải có thể có được bộ kẹmẩn lực lượng, như vậy về sau hắn chẳng phải là muốn trở thành một con hình người bộ kẹmẩn? Kỳ thật bằng không, đặc tính đạo cụ chỉ có thể giao cho hắn bộ kẹmẩn bộ phận đặc tính năng lực, khoảng cách đạt được bộ kẹmẩn lực lượng kém cách xa và r i m hắn tìm cái ẩn n p góc, tính toán nếm thử một chút hiệu quả, lấy ra cái này mềm như bông như là thạch trái cây giống nhau mặt nạ che đến trên mặt khó đến muốn ta chính mình nứt mặt. s g o theo bản năng quay đầu hướng bên cạnh Sỉ Dục hỏi, đột nhiên trong đầu đình lên k ý lục thành công. s Dục mặt đi vào, 13 s g o đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, một bên s ử Dục đã bị dọa lên người, vị miệng đại đến có thể cất vào một con mặt c á p hiện tại áp ra trong đầu chỉ có một câu, chẳng lẽ Sạn Vân Sgol bản thể cũng là một con vịt? s g o nhìn đến nó biểu tình chạy nhanh móc ra tiểu gương một chiếu n g o à t ạ o quỷ a! Sỉ Dục lập tức từ kinh ngạc cảm xúc rời khỏi, nghe được Sgol kêu to s a u ánh mắt nháy mắt bén lên, Sạn Vân đây là ở ghét bỏ áp ra nhàn giá trị. Sau đó s ử Dục siêu năng lực liền không cần tiền ra bên ngoài phóng. Theo sau đột nhiên đông, một tiếng, s o cùng bên cạnh bách tưởng tới cái t h â n mật tiếp xúc, sự thật chứng minh, cái này mặt nạ là cái phi thường n h ư 13 đạo cụ, ngay cả vừa mới bị t ư ở n g t h â n quá lưu lại khối vương trạng ấ u môi đều hoàn toàn bảo lưu lại, duy nhất đáng tiếc chính là ký lục mà không thể xóa bỏ. Nói cách khác hắn bạch bạch lãng phí một cái biến hóa hình tượng, vị thủ lĩnh gì đó, s o phát bún, đời này đều không thể tái xuất hiện ở trên đời này. Chỉ d ụ bên này, Áp r a là chỉ bụng to vịt, cho nên lúc này đã đem vừa mới d ạ n p h â n s o nói n ó nói bậy sự tình x ú qua, ngược lại đem lực chú ý phóng tới hắn trên mặt uy, tránh ra, tránh ra. đừng xả ta ra mặt, ta thật không phải ngươi huynh đệ. uy, ngươi đủ rồi a vị. Từ gặp qua vị thủ lĩnh lúc sau, tỷ dục một có cơ hội liền tới đây xả sgo mặt, hoàn toàn không bận tâm sgo cảm thụ, t ỉ như dùng siêu năng lực bò đến sgo đối tượng h xả gì đó, mà sgo đối nó loại này gian lận hành vi không hề biện pháp, chỉ có thể h ư n g một khuôn mặt về đến nhà. Như vậy kết quả không thể không làm sgo lữ hành kế hoạch đẩy sau vài thiên, thẳng đến nhan giá trị trở về lúc sau, sgo mới cáo biệt dẹn lộ cùng sổ cản thúc rời đi sẹo r ủ i n city. Hắn lần này là hướng phương nam xuất phát, thông qua sẹo r ủ i n city phía nam năm hảo con đường, đi hướng cạn tàu khu vực nhất phồn hoa đại đô thị. Sạ phở ống City. Xuất phát n h ậ t từ thời tiết thực hảo, vạn dặm không lây. s g o cùng si sì duục phơi đến giống điều cầu giống nhau, bởi vì nơi nơi đều là hoang dại bộ k ẹ m ẩ n vùng quê, tràn ngập quá nhiều kinh hỉ cùng ngoại ý muốn, cho nên không có gì tuyến giao thông lộ nhưng c ù n g s g o đi nhờ, mà cung cấp thuê phục vụ kỵ thừa bộ k ẹ m ẩ n lại không bao hàm vượt thị phục vụ, cho nên s g o cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn khỏe mạnh đi bộ quyết định. Ta nhất định phải chảo một con bọ kỵ. Lần này s g o đem ánh mắt phóng tới ven đường tiệt ly thượng, tiệt kỳ cuối cùng tiến hóa hình tiệt kỳ hot chính là phi thường không tồi chiến l ư c cùng với phở ly hình bọ kỵ. duy nhất yêu cầu suy xét chính là. Tiệt kỳ đến tiệt kỳ Hoti Gian còn có một đoạn phi thường xa khoảng cách, hắn muốn trở thành k ỵ đ i ề u k ỵ sĩ nói yêu cầu chờ rất dài một đoạn thời gian, muốn hay không dưỡng thành. s o u nhìn b ù i có chung như cũng không có gì nguy cơ ý thức tiểu tiệt kỳ lâm vào trầm tư, một bên xì dục nhìn đến s o u đột nhiên ngừng lại, vị đầu hướng bốn phía xoay chuyển, tìm cái dâm mát hảo địa phương, bãi thành chữ to hình dạng nằm ở trên cỏ, sau đó còn thoải mái đánh mấy cái lan. Này một phen thao tác đem tiệt kỳ kinh tới rồi, ngay sau đó cuốn q u ý t vỗ cánh bay đi. Này sẽ s o u không cần suy xét, mang theo điểm tiết nối tâm t ì n h s o u kéo không muốn lên xì dục một lần nữa tìm cái hảo vị trí. chuẩn bị trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau đó lại lên đường rốt cuộc sẽ rủ liền city khoảng cách xa phở ông city cũng không xa đi nhanh điểm nói đêm nay hắn hẳn là là có thể đuổi tới nhưng là lữ hành lại không phải lên đường cho nên làm sơ c a s g o quyết định từ từ tới hôm nay có lẽ còn có thể thể nghiệm một chút giã ngoại tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ban đêm dù sao hắn đã sớm chuẩn bị hảo có v ị t ở hắn cũng không phải rất sợ chính yếu vẫn là hắn quyết định sấn hôm nay đem trong tay hắn cái kia không ổn định nhân tố giải quyết g n dược t hắn đã chuẩn bị hảo mấy ngày nay hắn cũng tương thông nếu lựa chọn ra tới lữ hành như vậy liền không cần lại tưởng như vậy nhiều thế giới này xét đến cùng vẫn là nắm tay đại mới là lão đại, thực lực không đủ lại có tiền cũng là hủn h í một cái không cẩn thận liền biến thành vì người khác làm á o c ư ớ i đến lúc đó còn không chừng có thể hay không giữ được mạng nhỏ đâu. Hơn nữa cơ hội khó được, hiện tại đúng là hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, nếu đánh cuộc thành công, như vậy làm tay mới huấn luyện ra, hắn về sau đi lộ liền sẽ thông thuận rất nhiều, hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành lên, không cần mỗi ngày vì mạng nhỏ lo lắng, ít nhất tự bảo vệ mình vấn đề được đến giải quyết. v ằ n g không, tùy tiện ra tới một cái bộ kệ mẫn phạm tội tiểu tập thể là có thể đem hắn giết chết. Nghỉ ngơi đến không sai b i lắm. s so w một chân đem như cũng không nghĩ lên đến p h vị đ ã khởi, sau đó bắt đầu tìm kiếm thích hợp đến địa điểm tiến hành hành động. Kỳ thật, cái gọi là thích hợp địa điểm chính là thích hợp sử dụng sử dụng bí mật lực lượng địa điểm loại địa phương này nhưng không hảo tìm, cuối cùng s so ố bọn họ tìm ban ngày, rốt cuộc ở tiếp cận hoàng hôn thời điểm dừng bước đây là một cái trên vách núi đá tiểu khẽ hở, hiện tại đã bị sử dụng cải tạo thành một cái ẩn nấp tiểu sơn động. s so ố nhìn nhìn cái này tiểu sơn động, con cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu t r ờ hạ bộ tạm lợi ô oh, chữa trị thuận lợi thả không có gì động t í n h nói, nơi này hẳn là chính là bọn họ đêm nay qua đêm địa phương, hết thảy đều chuẩn bị h à o lúc sau. s g o rút cuộc lại lần nữa móc ra cái kia đặc chế bổ cái bạn. Hắn có thể cảm nhận được lũ c ạ d i ổ trạng thái phi thường không tốt. Từ nó đi vào s g o trên tay đến bây giờ, nó đã sắp dầu hết nên tắt. Nhìn đến nó cái dạng này, s g o ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất hắn c ù n g sử d ụ g a n toàn có một chút bảo đảm đem lũ c ạ d i ổ phóng tới chỉ định vị trí. Xuất phát từ thu phục suy xét, Sugo từ bỏ làm sử dụng sử dụng siêu năng lực, tới cấp lũ c ạ d i ổ sử dụng dược, tê phương pháp mà là lựa chọn mạo hiểm. Toàn bộ hành trình đều từ chính hắn tự mình n c thủ, rốt cuộc hắn còn hy vọng thần bí chấn an chi lực có thể vì hắn thêm chút phần. Vạn nhất t r ị liệu thành công sau thật sự đ ã động lũ c ạ di ổ đâu? Nói làm liền làm, Soul ấ y ra chết quý chết quý gen tu bổ dược t ề bế lên suy yếu hôn mê lũ c ạ di ổ một kim đâm đi xuống, theo sau lũ c ạ di ổ trên người bắt đầu tàn mát ra nhàn nhạt màu xanh lục quan mang, dược t ề bắt đầu có tác dụng, thấy như vậy một màn, Soul không khỏi ngừng hô hấp. Mà lúc này, d Dục tuy rằng như cũ bảo trì giải ra biểu tình, nhưng là lại phi thường khó được t r ê n chú nhìn u l còn có lũ cà di ổ, nó đã lặng lẽ chạm h ả o vị trí. chỉ cần l ù cạ d ì ô một có cái gì không tốt động tác nó đều có thể trước tiên làm ra phản ứng đến lúc đó hẳn là có thể cứu sạn p h â n sgo mạng chó khẩn trương không khí không có kéo dài bao lâu l ù cạ d ì ở trên người lục quang đã toàn bộ thu hồi trong cơ thể đột nhiên một đạo năng lượng dao động từ nó trên người tản mắt ra l ù cạ gì ô đôi mắt lập tức mở sợ tới mức sgo theo bản năng về phía sau ngẩn một chút người loại một đạo xa lạ thanh e m đột nhiên xuất hiện ở sgo đáy lòng s g hít sâu một hơi sau đối với lùi cạ gật gật đầu chương t ổ k ệ m ẩ n thợ săn chương 24 t ổ k ệ m mẩn thợ săn t h dục căng chặt toàn thân cơ bắp, trên bụng kia một khối thiên phú dị bẩm cựu cựu quý nhất cơ bụng, thiếu chút nữa đã bị banh phanh hóa. Mà lúc này s g o cùng Lũ Cả Dì O chính tiến hành tinh thần t r ì n h tự giao lưu. Lũ Cả Dì O hiện tại chỉ để lại giải i á c ký ức, thực lực cũng bởi vì thân thể tiêu hao quá mức đến quá hoàn toàn, hiện tại chỉ có thể duy trì ở quán chủ chủ lực bộ kệ mẫn cấp bậc. Tại r ã ngoại nói chính là tộc đàn thủ lĩnh cấp bậc thực lực, bất quá như vậy thực lực cũng đã cũng đủ cường đại rồi. Chỉ dục hiện tại còn chỉ là hơn 20 cấp, liền 30 cấp cái này t n h anh cấp bậc n cửa đều còn không có đạt tới, bởi vì ký ức thiếu hụt, hiện tại l c d chỉ nhớ rõ h ô n m ê khi bộ phận hình ảnh. nói cách khác nó nhớ rõ vừa mới là sgo đối nó sử dụng dược tể cứu nó thỉnh nhiều hơn chỉ giáo lù cạ gì ô sgo lộ ra vui vẻ tươi cười vô luận là khi nào trả giá có thể được đến thu hoạch đều là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình sgo trong lòng lại một lần vì chính mình tự mình động thủ lựa chọn cảm thấy may mắn bởi vì trong lúc lù cạ gì ô không phải không có suy xét quá rời đi cuối cùng vẫn là chấn an chi lực phát huy quan trọng tác dụng làm nó bị sgo thuyết phục l u cạ gì ô gật gật đầu vươn tay cùng s g tương nắm. theo sau không bao lâu lù cạ di ổ liền tiến vào hắn đã sớm chuẩn bị tốt bộ k ẹ bản trung nó dù sao cũng là vừa mới chữa khỏi còn cần một đoạn không ngắn thời gian tiến hành điều dưỡng tạm thời không thích hợp tiến hành cao cường độ hoạt động đặc biệt là chiến đấu đương nhiên đánh đánh tiểu bằng hữu nhiệt một chút thân vẫn là có thể lù cạ di ổ tiến vào tổ k ẹ b ạ n lúc sau Sô mới hoàn toàn yên tâm tới đang chuẩn bị kéo xì dục lại đây hô động một chút ai biết quay người lại liền thấy được nó dùng v ị t m ô n g đối với hắn nhìn dáng vẻ hình như là sinh khí áp ra vì cái gì sinh khí đây là cái phi thường nghiêm trọng vấn đề vịn làm ha làm x mới vừa đem xì dục bảy trở về. sau đó liền phát hiện chính mình h i u uy bình tĩnh bình tĩnh nâng lên cao gì đó ù ị dục thích nhất sạn p h â n s g i thế nhưng làm cho nó mặt cùng khác cậu trò chuyện riêng lại còn có không mang theo nó tiến đàn này còn còn có hay không vương pháp quá mấy ngày này sạn p h â n nô t ả i có phải hay không phải cùng bên ngoài cậu liên hợp lại đem nó cấp bán s ô o không biết dị dục suy nghĩ cái gì nhưng là hắn đại khái đoán được điểm cho nên ở hắn tận tình khuyên bảo khuyên bảo hạ s ô o ăn một cái h ọ a tớ g u n tư tư lúc sau an toàn rơi xuống đất trả giá tam căn tiểu cá khô đại giới áp ra rốt cuộc tạm thời tha thứ hắn bị s g n lừa dối đi ra ngoài số với mỹ thế giới này sao trời phi thường mỹ lệ có lẽ là bởi vì bộ kẹmẩn nhóm duyên cớ đi số nhìn đã hơn một năm cũng như cũ không thấy nhỉ i a ngoại rừng rậm ban đêm cùng trong thành thị mặt có rất lớn khác nhau đi kỹ cùng với sập i o hai tộc tạm thời rời khỏi sân khấu thậm t h ị cùng nọc tèo đã tỉnh lại chuẩn bị lên sân khấu trên cây là viên ti nện cùng a lợi nhiều tư địa bản khắp nơi du đãng trừ bỏ mấy chỉ ngẫu nhiên nhảy ra dọa người gắt ly ngoại còn có vườn bít cùng các loại chuột loại bộ kẹmẩn sô thậm chí còn thấy một con đang ở nút chuẩn bị săn thú lũ sơ dầy Lũ sờ dầy ở xỉ nội khu vực đều là phi thường hiếm thấy bộ kẹm mẩn, giống nhau rất ít có ra ngoại xuất hiện. Hắn thế nhưng ở chỗ này thấy được một con 32 cấp lũ sờ r ầ y đệ tam dai màu tím t ư chất. Nhìn đến này lũ sờ dầy số liệu, sô tâm động, bất quá không đợi hắn áp dụng hành động, lũ sờ d ậ y lô thai đột nhiên run rẩy vài cái, màu vàng đôi mắt nhìn nhìn d ừ n g r ậ m nhập khẩu. Sau đó mấy cái thả người liền rời đi tại chỗ, cái này làm cho sô phi thường hối hận, bất quá này cũng không thể trách hắn, d ư n g r ậ m buổi tối t h ứ mỹ, nhưng cũng rất nguy hiểm, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, bất quá lũ sờ dầy đột nhiên rời đi cũng làm s nhớ mày. hướng về nó rời đi trước ánh mắt sở hướng vị trí nhìn lại quen thuộc đèn tin chiếu xạ ra ánh sáng tiến vào s ô đôi mắt mặt khác huấn luyện ra hắn nháy mắt phủ định cái này ý tưởng sau đó s ô trước tiên đem sử si dụng kéo lại ở xác nhận bí mật phòng nhỏ cũng đủ ầ n nấp sau mới đưa ánh mắt lại lần nữa phóng tới bên kia ở ban đêm không cần tại i a ngoại chạy loạn đây là mỗi một cái huấn luyện ra thưởng thức sẽ làm như vậy chỉ có hai loại khả năng đệ nhất là có cái gì chuyện quan trọng chậm trễ không được đệ nhị chính là bọn họ làm sự tình yêu cầu đêm tối hoàn cảnh giấu người thay mắt căn cứ quan sát, s g o cảm giác ở trong rừng rậm kia hai người hẳn là thuộc về người sau. Hơn nữa, t h o ậ t nhìn cùng trong lời đồn, những cái đó chuyên nghiệp bộ kẹmẩn thợ săn phi thường giống. Chờ nhìn đến bọn họ một cái tay khắc thượng vũ khí khi, s g o nháy mắt xác nhận bọn họ thân phận, chính là bộ kẹmẩn thợ săn không thể nghi ngờ hi hữu bộ kẹmẩn. Chẳng lẽ là lù sơ dầy? Bộ kẹmẩn thợ săn xuất hiện địa phương khẳng định sẽ có hi hữu bộ kẹmẩn tung tích. Đây là ngốc tử đều biết đến đạo lý, bộ kẹmẩn thợ săn là một đám vì hi hữu bộ kẹmẩn. Nói đúng ra, là vì tiền, cái gì đều dám làm người. Đối với bọn họ nghe đồn s g o chính là nghe qua không t đồng dạng cũng biết bọn họ t ả n nhẫn thủ đoạn, cho nên Scull ự a chọn trước án binh bất động. trong rừng rậm cổ kẽ mẩn tợ h săn rủ nổ tổ cùng trì trì d ị u đang theo chính mình mỉ mì tợ thì h e n ạ t h ô n g thả đi tới. năm năm bộ kẽ mẩn tợ h săn kiếp sống, làm cho bọn họ từ một cái bình thường ở nông thôn thanh niên nhanh chóng lột xác. ở ban đêm rừng rậm hành động, bọn họ sớm đã thành thói quen, tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng là không chịu nổi ích lợi dụ h o ặ c lúc này đây bọn họ đi vào Nam Hảo con đường cái này tiểu rừng rậm, vì chính là một con vua b i n một cái xạ phở ổng city phú hảo chỉ định. Dị sắc v u n bin, nghe nói là muốn dùng để trang trí h ắ n tân kiến trang viên, nhưng là dùng để làm gì bọn họ chưa bao giờ sẽ quản, chỉ cần này đó c ậ u nhà giàu tiền cấp đủ, bọn họ liền dám động thủ làm. Mấy ngày nay bọn họ tiêu phí rất lớn công phu, mới từ thợ săn hiệp hội mua tới mấy cái ngắn gọn tin tức chung, tìm tới nơi này, c ó huấn luyện gia đã từng ở cái này dừng r ậ m gặp qua một con màu lam v u n b i t chỉ là bởi vì vốn bị giống nhau đều là ở ban đêm lui tới, hơn nữa không bao nhiêu người chính mắt gặp qua, trải qua mấy sóng huấn luyện gia tìm tòi không có kết quả sau, cũng liền không ai lại chú ý bọn họ đêm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là xác nhận dị sắc v b i t tồn tại. Chỉ chỉ dịu, ngươi nói này chỉ vốn b ị t có thể bán bao nhiêu tiền? Thợ săn rủ nổ t u một bên chỉ huy m ỹ tợ tỷ hệ nạ b ư c lui đột kích gặt ly, một bên hướng bên cạnh chỉ chỉ dịu hỏi 200 vạn liên minh tệ hơn nữa một bộ cao cấp bổ kẻ bạn. Bất quá giảm đi hiệp hội t r ư ở thành, chúng ta dư lại hẳn là còn có 100 vạn phân đi. Dù sao cũng là dị sắp bổ kẻ mẩn, gặp được này đó đại đơn tử cơ hội không nhiều lắm. Chúng ta thực lực vẫn là kém chút. Nhìn nhìn bốn phía lui tán trùng đàn, chỉ chỉ dị mang điểm khinh thường nói không, ta không phải ý thứ này, ta làm 5 năm, này vẫn là lần đầu tiên gặp được dị sắp bổ kẻ mẩn. hơn nữa cái kia đôi mắt trường trên đỉnh đầu Ra hỏa giống như tốt rất cấp bách, hắc, hắc ngươi liền không nghĩ, chỉ chỉ dị sửng sốt một chút, hắn lập tức liền biết dù n ộ t ổ muốn làm gì, chỉ là chỉ chỉ dị u nghĩ đến so dù n ộ Tô nhiều một chút, hắn còn có một ít bát gan, cho nên thực mo hắn đến m à y liền nhíu lại hỏng rồi quy củ nói, thanh danh của chúng ta liền hỏng rồi, về sau còn có người tới ủy thác chúng ta chảo tổ kệ mần sao? Cuối cùng có hại vẫn là chúng ta, đương nhiên không có, hắc nhưng là nếu chúng ta thuận tiện làm một phiếu nói, chúng ta còn cần để ý những việc này sao? Dù n t ổ ngươi lại đi bài bạc, cùng nhau ở chung lâu như vậy. c h ỉ c h ỉ dĩ không cần tưởng đều biết là chuyện như thế nào. Dù n ộ Tô là đi theo hắn từ hộ y n tiểu nông thôn đi ra, vẫn luôn đi theo hắn làm việc. Gan lớn dám đua vẫn luôn là c h ỉ c h ỉ dịu nhất thưởng thức Dù Nô Tô địa phương, bởi vì đây đúng là hắn tự thân sở khuyết thiếu. Dù n ộ Tô có thể thực hoàn mỹ cùng hắn tính cách bổ sung cho nhau, quan trọng nhất chính là Dù n ộ Tô là cái dạng nghĩa khí, bình thường cũng đều đem hắn trở thành ca ca giống nhau, giống nhau đều nghe. Hắn, trừ bỏ duy nhất giống nhau, đánh bạc liền một chút, ta liền đánh cuộc một chút, ta thể, lần này sau khi trở về ta tuyệt đối thu tay lại, về sau không bao giờ trả vào. Dù n Tô vội vàng hướng c h ỉ c h dịu bảo đảm. nét miệng lấy lòng bộ dáng làm chỉ chỉ dù có điểm phiền chán này bảo đảm dùnổ tổ đã hướng hắn nói qua không dưới 10 lần lần này hẳn là cũng là thiếu không ít tiền cho nên mới sẽ suối dục hắn hạ độc thủ ngươi lần này thiếu nhiều ít chỉ chỉ thở dài một hơi dù sao cũng là hắn mang ra tới lúc này đây coi như là làm không công đi hắn t ư ở n g 5, 500 vạn dùnổ tổ ánh mắt có điểm trốn tránh úp úng nói ra cái gì chỉ chỉ có điểm không thể tin được chính mình lố thai thấp giọng hướng bên cạnh dùnổ tổ quát con c á i này c o n số so với hắn làm 5 năm toàn bộ tích tụ đều phải nhiều Dù n ộ tổ cũng biết là chính mình đối lý, cho nên sấn chỉ chỉ d ự không có trực tiếp cự tuyệt trực tiếp đem tưởng tốt lý do thoái thác nói ra người trước hết nghe ta nói, người t r ư ớ c hết nghe ta nói, thiếu nhiều như vậy xác thật là ta sai, nhưng là ta nhớ không lầm nói, chỉ chỉ dị u đại ca gần nhất cũng phi thường thiếu tiền không sai đi, phụ gì tạ a di nhập viện sự tỉnh ta cũng nghe nói, còn có tẩu tử lại chuẩn bị sinh, chúng ta mấy năm nay liều sống liều chết kiếm đại bộ phận lại bị hủy h ộ i Lịch lai con rơi rút ra, lúc này đây là cái cơ hội tốt. Dù n ộ tổ ngừng một chút, nhìn đến chỉ chỉ dị tuy rằng như cũ âm trầm. nhưng không có phản đối, hắn chạy nhanh tiếp tục nói cái kia cầu nhà giàu ta cũng chả qua, là cái ngoại lai nhà giàu mới nổi, mới từ r ồ ở tổ khu vực dọn lại đây, bên người trừ bỏ một cái bảo tiêu ngoại cái gì đều không có, hơn nữa hắn cái kia tân mua trang viên như vậy hẻo lánh, chúng ta làm xong sau có cũng đủ thời gian r ờ i đi, hắn thân gia ít nhất thượng trăm triệu, thượng trăm triệu, làm xong này phiếu chúng ta hoàn toàn có thể rửa tay không làm, tựa như đại ca nói như vậy, gặp được như vậy đại đa tử không dễ dàng, á n h t r ă n g đột nhiên từ tầng mây chạy ra tới, chiếu xạ ở chỉ chỉ âm trầm trên mặt, Z, v k e m n c o n Lucario ký hiệu nam. Tu dưỡng chung, Lover, b ố thuộc tính, cách đấu cương, tư chất, đệ tứ giai màu cam, cực hạn, vương giả cấp b ậ đặc tính, giờ Stephe, kỹ năng, lột xác, giả giờ giả s k g i ờ di chuyển, thính thông, bú lê bun, di chuyển, phi giờ bun, v ỡ l ạ giờ k i n di chuyển, h ị t dùng k i n vạ uùn vạ vợ, giờ dạ cổng bun sẽ, di chuyển, mẹ tổ cỡ, l. nắm giữ, minh tưởng, cắn mìn, buồn rùn, cỡ lỏ sở của ba, sơ vật năng sở, thấn đỡ bun, hải sở bun, sơ học, bảo vệ, đo rõ ket, sa đ ả bản. điều phối, thị ơ bỉm, điều phối, vợ d ị t b ợ giặc, mẹ tổ sạp tưởng 25 số 5 con đường tiểu rừng r ậ m g trương 25 số 5 con đường tiểu rừng r ậ m Ngày hôm sau sáng sớm, thái dương đều còn không có ra tới, một con d ạ y sớm trùng nhi lặng lẽ từ lá cây chi gian vươn đầu nhỏ, thói quen tính phòng bị, những cái đó yêu cầu trước phi buồn điệu nhóm, tuy rằng sáng sớm tiểu c h ồ i non rông, cái quyến rũ tiểu yêu tinh vẫn luôn đang câu d ẫ n nó, nhưng là vì giữ được t r ù n g mệnh, hoàn thành thần thoại cấp thành cửu, cầu thành dịch của ra mẫu tượng, muốn một, một chút thu thập những cái đó lưu trùng tiểu yêu tinh vẫn là đáng giá. Tha thứ sắc trùng đầu nhìn Chung q u a n h nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì nguy hiểm sau, mới chậm rãi bỏ ra tới. c ả t h ở t ỷ trong lòng lại lần nữa vì chính mình thêm diễn, hô to một tiếng, Tiểu yêu tinh ta tới rồi. Nhưng phi thường tiết đối, nó n g n g tưởng chỉ có thể dừng ở đây, nó tránh thoát dậy sớm một điều, lại không dự đoán được còn có suốt đêm tu tiên mù cơ rạo. Dưới tàng cây bắt đầu rèn luyện s a o vừa vận thấy được một màn này, chỉ thấy hắn một tay chụp ở dị dục trên đầu, như cũ còn buồn ngủ vị bị dọa một cái, vội vàng mở to hai mắt nơi nơi loạn ngắm ngươi nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại nhân ra, đồng dạng là điều, sao trên lệch lớn như vậy đâu? s u o chuẩn bị dùng cái này hạt rẻ rao hơn một chút, n h ư cũng bị sâu ngủ thao tác s u dung. Nhưng Áp gia cũng không phải là không biết i ậ n chủ. Hôm nay nếu không phải s g o ngạnh kéo nó lên, này sẽ nó còn ở cùng trong n g n m mỹ lệ vị hẹn h ò đâu. Cho nên nó cảm thấy là thời điểm muốn phản kích một đợt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nó hai mắt một tỏ định trong miệng h ọ t tờ g ố n b u ồ miệng thoát ra, mới vừa thông xong tiêu liền nhặt phân bữa sáng ngủ cơ gạo, còn không có tới kịp cao hứng đã bị đánh rơi. Dù sao cũng là mới vừa tu xong tiên, đúng là sức cùng lực kiệt thời điểm cả c ạ các thức dậy sớm chết sớm s ì dục đắc ý nhìn sgo liếc mắt một cái giống cái mấy đốn trọng sở nọ lạt như vậy nở nụ cười lợi hại xem ra ngươi hôm nay rất tinh thần vậy huấn luyện lượng gấp bội đi cố lên ta xem trọng ngươi vừa mới còn đắc ý phi thường s ì dục nháy mắt thanh hóa cùng với tan nát cõi lòng thanh em nó hóa thân thạch điêu cũng vỡ vụn biến thành cho bụi lập tức đã bị gió thổi đi rồi t h ứ c mau liền đến chính n g ọ thời gian đã dùng quá n g ọ cơm sgo mang theo s ì dục tiếp tục lên đường bất quá lần này đi tới phương hướng cũng không phải xạ phở ổng city phương hướng mà là tối hôm qua kia hai cái b ộ kệ mẩn thợ săn rời đi phương hướng mặc kệ đối với là kia chỉ chạy trốn lũ sơ dầy Hoặc là không biết h i hữu bổ kẹm ẩ n số đều tràn ngập hứng thú, cho nên hắn quyết định đi tìm xem nhìn xem. Đến nỗi vì cái gì buổi sáng không đi, nguyên nhân chính là kỳ thật hắn đêm qua ngày đầu tiên tại, giãn g o ạ i qua đêm, sàn nhà quá ngạnh hắn không ngủ hảo, cho nên s ử d ụ g ở tăng ca thời điểm hắn nhân cơ hội bổ cái rác, cảm giác này thoải mái cực kỳ. Nguyên bản hắn cũng không tính toán đi tham cùng chuyện này, nhưng mà, lũ cạ dì ổ gia nhập, cái này làm cho hắn lá gan h ỉ không ít. Trải qua đêm nay nghỉ ngơi, l ụ cạ dì ổ đã ngẫu nhiên ra tới nhiệt h thân, cái này làm cho hắn đối h hữu ổ kẹm ẩ n tò mò thoát khỏi từ tâm t r i lực hạn chế. lại lần nữa ở trong lòng công thành đoạt đất cuối cùng thành công chiếm lĩnh hắn tư tưởng cao điểm hơn nữa nếu có cơ hội nói hắn không ngại tới một lần hắc căn hắc hắn hiện tại đang cần tiền đâu kia một trăm vạn tung ra đi sau vị tiểu cá khô đều mau mua không nổi hơn nữa còn muốn kiếm tiền giúp lũ cả gì ô bổ sung dinh dưỡng ở hắn nghe được trong lời đồn chính thức bổ kẹm ẩ n thợ săn nhưng đều là phi thường có tiền nghe nói bọn họ một cái nhiệm vụ chậm thì ba lục vạn nhiều thì mấy chục thượng trăm vạn đối lập khởi chính quy liên minh huấn luyện ra tới nói không biết phong phú nhiều ít lần càng d i u chính là chính thức bổ kẹm mẩn thợ săn cơ bản đều ở liên minh truy nã danh sách thượng nếu thật sự có cơ hội hắn còn có thể đạt được một phần treo giải thưởng khen thưởng, một phần trả giá xong phân thu hoạch, ngẫm lại đều có điểm tiểu kích động đâu đương nhiên, hiện thực khẳng định không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy tốt đẹp, tiền lời càng lớn nguy hiểm cũng lại càng lớn, có thể trở thành chính thức bộ kẹm ẩ n thợ săn, không có một cái là đơn giản mặt hàng, tàn nhẫn độc c á c là cơ bản phối trí, hơn nữa bọn họ cũng khẳng định sẽ không tuân thủ cái gì huấn luyện ra thủ tục, bàn ngoại chiêu cùng các loại thủ đoạn nhỏ càng là khó lòng phòng bị, đến lúc đó ai trước ngã xuống thật đúng là không ai biết, không hề tưởng này đó lung tung rối loạn, xuống mang theo xì dục thật cẩn thận bắt đầu ở cái này năm hảo con đường tiểu trong rừng rậm đi qua. Kỳ thật nói là tiểu r ừ n g r ậ m đó là cùng nhân gia thường thanh, vị gì địa ẩn, thần t r ă m thượng tra được là thường thanh, r ừ n g r ậ m bạc trắng sơn r ừ n g r ậ m từ từ siêu đại hình r ừ n g r ậ m làm đ ố i l ậ p cho nên mới có vẻ tiểu, nhưng kỳ thật nó cũng không tiểu. Số dùng chính mình hai chân làm bảo đảm đi rồi đại k h á i 40 phút, cái này tiểu r ừ n g r ậ m bộ kẹm ầ n t r ù n g loại cùng số lượng đều vượt qua số gỗ nguyên bản mong muốn, trừ bỏ cạn t à u khu vực bản thổ b ổ kẹm ầ ngoại, n còn có rất nhiều mặt khác khu vực đặc sắc b ổ kẹm ầ n thân ảnh, hồền mở dễ l ủ n lủng i cố đô, r ồ ở tổ khu vực cụ xạ gì một nhà, xí sì nộ khu vực ra môn tạ d ạ tỏ vân vân. xem s g c hoa cả mắt cũng làm hắn không thể không cẩn thận lại cẩn thận bởi vì hắn có thể đoán được này đó bộ kẹmẩn lai lịch đơn giản chính là bị huấn luyện r a vứt bỏ bị bộ kẹmẩn thợ săn bắt giữ bán được bên này chính mình trốn thoát hoặc là tự thân huấn luyện r a ở phụ cận ngộ hại chúng nó từ đây khôi phục tự do sau đó ở chỗ này cắm dễ sinh tồn xuống dưới trừ bộ loại thứ ba tình huống trước hai loại lai lịch bộ kẹmẩn là mỗi năm liên minh công bố huấn luyện r a giả ngoại ngộ hại hoặc là mất tích danh sách thượng trực tiếp hoặc gián tiếp người chế tạo chúng nó phổ biến kiểu thị nhân loại cùng chân chính hoang dại bộ k kẻ m ẩ n không giống nhau Chân chính hoang dại c ủ kẹm ẩ n gặp được nhân loại phản ứng đầu tiên là cảnh giác cùng né tránh, nhưng là chúng nó lựa chọn nhiều nhất, thường thường là quan sát cùng tập kích. Rốt cuộc, đã từng ở nhân loại trong tay nốc quá chúng nó, càng thêm quen thuộc nhân loại, cũng càng thêm rõ ràng huấn luyện ra nhóm hư thật, không có trong tay tổ kẹm bảo hộ, đại bộ phận huấn luyện ra cũng bất quá là một người bình thường mà thôi, mà người thường căn bản ngăn không được chúng nó răng nhanh cùng lợi t r ả o s ố chính là như vậy thiếu chút nữa chúng chiêu, liền ở vừa mới, nếu không phải sử dụng phản ứng cũng đủ mau. nằm ở cách đó không xa cái kia s ẽ v ỉ tơ và sấn hẹn hiện tại đã đâm xuyên qua cổ hắn nằm trên mặt đất liền sẽ biến thành hắn cái này làm cho s g o sướng s ố t đã lâu một hồi mới phản ứng lại đây đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhận thức đến cái gì gọi là luận dừng cái gì là chân chính g i ngoại lúc này s u thói quen tính sờ sờ Sị sì Dục chỉ có tam căn tóc nhìn đến Sị sì Dục trong lòng là chưa bao giờ có quá cảm giác căn toàn theo sau hắn cùng Sị sì Dục nhìn nhau liếc mắt một cái Sị sì Dục gặp qua uy chậm rãi hướng s ẽ v ỉ t đi đến cuối cùng ngừng ở s ẽ v ỉ t trước người v ú t v ú t v ú t còn một phát kỹ năng cho nó bổ thượng trí mạng một đao không nên trách hắn tàn nhẫn, đi ra la l ộ n sớm hay muộn đều phải còn. nếu muốn hắn mệnh, vậy đến làm tốt bị hắn phản giết chuẩn bị. h ú g hồ, ở hắn phía trước, n à y đại xà bạ sẩn phèn hạ, không biết đã đâm xuyên qua nhiều ít cái vô tội huấn luyện ra cổ, hắn làm như vậy là ở trứng ác trừ gian, là ở vì liên minh xây dựng tổ kẹm m n cùng nhân loại chung sống hòa bình tốt đẹp xã hội góp một viên lạch. cuối cùng nhìn thoáng qua đã không có tiếng động sệ vì tờ, số đem nó thân ảnh chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, sau đó mang theo sử dụng tiếp tục đi tới. lúc này hắn mới vừa trưởng phì một chút lá gan đã rụt trở về, chỉ có hiện tại hắn mới chân chính hiểu biết đến. u ấ n luyện ra vì cái gì sẽ bị liên minh định nghĩa vì cao nguy t r ứ c nghiệp tại giang ngoại hoang dại bổ kẻ mẩn thậm chí là mặt khác một ít h vấn luyện ra bọn họ chỉ tuân thủ một cái quy tắc cường giả vi tôn người thắng là vua nơi này không có kẻ thất bại sinh tồn không gian kẻ thất bại chỉ có thể trở thành người thắng đồ ăn cùng điểm tâm ngọt tựa như kia chỉ không gặp may mắn cả thợ tỷ giống nhau không có người có sai mà là thế giới này vốn dĩ chính là như vậy thật cẩn thận lại đi rồi không sai biệt lắm một giờ kia hai cái ổ kẻ mẩn thợ săn lưu lại dấu vết dần, dần dần rõ ràng lên số biết hắn không sai biệt lắm muốn đuổi kịp bọn họ càng là loại này thời điểm. s o u càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Hôm nay buổi sáng trải qua nói cho hắn, không cần xem thường bất luận cái gì một người, một con rắn thậm chí là một con tiểu sâu, chúng nó kỳ thật cũng không được. Nếu hắn không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng đem chính mình đáp đi vào. Nói, lại tiểu tâm đều không phải sai. Không bao lâu, s o l i ề n ở rừng rậm gian thấy được tổ kệ mẩn t h ợ săn n h ó m b ó n g dáng, bọn họ giống như ở nghỉ ngơi trình đốn, lại giống như ở chuẩn bị bấy giờ. s o u kéo qua s h i z u t n g tới rồi một bên dậm r ạ p lùn cây c h u n g kế hoạch cùng thao tác đều không có vấn đề, duy nhất vấn đề là s o không có dự đoán được hiếu khách lùn cây đã ở chiêu đãi khách nhân. trương hai ư ơ i vừa bịt t ư ơ n g 26 i ư ơ i vừa b ị bùi tây nguyên lai like cất giấu một con nói đi s ố liên tiếp thao tác làm nó bừng tỉnh lại đây vội vàng rút ra chôn dưới đất chân ngắn nhỏ từ bụi cỏ chạy vừa đi ra ngoài đuổi đi phun xương lại một lần cô phụng g ộ tín nhiệm bất quá này cũng phù hợp lẽ t h ư ở n g nếu đuổi đi dược t ể thật sự như vậy hữu dụng nói kia vấn luyện ra cái này chức nghiệp có lẽ liền không có như vậy nguy hiểm hiện thực rốt cuộc không phải trò chơi cho dù là thị trường thượng nhất hữu hiệu đuổi đi phun xương kia cũng chỉ có thể là nhắm vào đuổi đi nào đó chủ n g loại bộ kẹm ẩn hơn nữa càng sẽ không có cái gì mất đi hiệu lực nhất n h ở đây mới là thực tế bộ dáng. đối với chuyện như vậy, s g o thập phần bất đắc dĩ, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, ỏ i điệp đã thoát ra l ù g cây. Như vậy động tĩnh hiển nhiên đã hấp dẫn cách đó không xa kia hai cái bổ kẹm ẩ n thợ săn lực chú ý. d ù n ô tô nhìn nhìn bên cạnh chỉ trì diệu, chỉ trì hướng về hắn gật gật đầu. Rùnô tô liền chuẩn bị mang theo mì tớ tỷ hệ nã lại đây bên này nhìn xem. Chỉ trì diệu lúc này cũng không có động, mà là thả ra một con s ị p chỉ chuẩn bị tiếp ứng d ù n ô tô. Tiếp theo hắn liền làm ra một cái khác động tác có người sao. Chúng ta là hộ n khu vực lại đây v n luyện ra, đang ở kết bạn lữ hành, ngươi hảo, chúng ta không có ác ý. Chỉ c h ì diệu dùng ra quen dùng chiêu số. cái này chiêu số tuy rằng không có gì kỹ thuật hàm lượng nhưng là quanh năm suốt tháng tới nó vẫn là có thể vì bọn họ lừa đến mấy cái tay mới u ấ n luyện ra hoặc là thiên chân r a hỏa hiện tại bọn họ bên trong nào đó dùng tốt đạo cụ còn ở hắn trong bao đốc vì bọn họ hành động cung cấp không ít trợ lực ngươi hảo nếu ngươi có thể nghe được nói thỉnh ngươi ra tới đứng ra hảo sao chúng ta chỉ là xác nhận một chút chúng ta thật sự không có ác ý c h ỉ chi dị vẫn là chưa từ bỏ ý định trang ý đồ đem d ấ u ở bên này s g o lừa ra tới dùn ổ tổ đã mang theo mỉ tợ tỷ hệ nạ đi tới lùm cây bên này xịp chí liền đi theo bọn họ phía sau chỉ chỉ d ị u cũng chậm rãi bắt đầu hướng bên này di động chuẩn bị vu hồi qua đi từ một cái khác phương hướng đem bụi cỏ bảo kẹp vẫn luôn không có động tĩnh chỉ chỉ d ị u lúc này cũng không hề mở miệng hai người lẫn nhau mịt tở tỷ hệ nạ lập tức hướng về bụi cây tử bộ kẹp mẩn t h ợ săn r ù nụ tổ cùng chỉ chỉ d ị u đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhưng là mịt tở tỷ hệ nạ vọt vào đi sau thực mau liền ra tới bởi vì nó cũng không có phát hiện lùn cây bên trong có mặt khác sinh vật không có dù nụ tổ chưa từ bỏ ý định thân thủ lột ra bụi cây cành lá x á c nhận bên trong cũng không có người sau, mới không thể không thất vọng đối với chỉ chỉ dịu gật gật đầu, căn cứ hắn hàng năm kinh nghiệm, kia chỉ o i đi hẳn là chấn kinh lúc sau mới rời đi, mà này phụ cận hai người bọn họ đã xác nhận quá một lần, tạm thời không phát hiện trừ bỏ hỏi đi ệ ngoại mặt khác bổ k ả mẩn, bị mặt khác o i đi dọa tới rồi, dù n ộ tổ tình nguyện tin tưởng là chính mình đi rồi một đêm đêm lộ, nghỉ ngơi không đủ dẫn tới phán đoán sai lầm, hắn một chân đá đến còn ở nghi hoặc trung m ì tỵ tỵ hệ nạ trên người, xem như ra k h u khí, theo sau liền hướng chỉ, chỉ dịu bên kia đi trở về đi. lúc này tránh ở bí mật trong phòng nhỏ, Sugo thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo cái này lùn cây vừa vặn là có thể phóng ra xí cờ gì ở địa điểm, d ì dục dùng ra ăn mãi sức lực rốt cuộc làm cho bọn họ tránh thoát một tiếp. lúc này đây lại làm Sugo học được, tại giã ngoại, ngoại ý muốn lúc nào cũng sẽ phát sinh, một không cẩn thận liền sẽ ngã quỵ ở một ít tiểu ngoại ý muốn trên người, sau đó không được xoay người, thằng đến nhìn kia hai người rời đi, hơn nữa bóng dáng hoàn toàn biến mất. lúc sau, Sugo vẫn là không có trước tiên ra tới, mà là lại đợi một hồi lâu sau, mới cùng sử sì d ụ g tùng bí mật phòng nhỏ chung đi ra, sau đó xác nhận phương hướng sau lại cẩn thận theo đi lên. lúc này đây hắn bảo chỉ khoảng cách càng thêm xa, gần chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến bọn họ bằng dáng. Sau đó, bộ kệ mẩn thợ săn hai người tổ thực mau liền g ừ n g lại, nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị nghỉ ngơi. bọn họ thoạt nhìn đêm qua hẳn là không có nghỉ ngơi quá, mai cho đến hôm nay gỗ đuổi theo bọn họ thời điểm, bọn họ giống như đều ở làm cái gì, hình như là vì bắt giữ làm chuẩn bị, hiện tại xem ra là chịu đựng không nổi. bất quá bọn họ tuy rằng đều ở nghỉ ngơi, nhưng lại an bài vài chỉ bộ kệ mẩn tiến hành cảnh giới, tới gần nói phi thường dễ dàng bị phát hiện. số lần này đương nhiên sẽ không tùy tiện tới gần hắn suy đoán vừa mới bọn họ nhanh như vậy liền xác nhận là khác huấn luyện ra mà không phải m à khác đi ngang qua bộ kẹm mẩn rất lớn khả năng chính là bởi vì trong tay bộ kẹm mẩn nhóm nhạy bén cảm giác cùng với quá vãng kinh nghiệm đặc biệt là thuộc về k h u y ề n loại bộ k ệ m mẩn m ì t h ở thì h a n nhìn đến bọn họ nghe xong số dưới s ố trước tiên chuẩn bị trước đem chúng quanh hoàn cảnh quan sát một chút muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được bọn họ chuẩn bị bắt giữ mục tiêu tuy rằng sầu cũng không biết bọn họ mục tiêu là cái gì nhưng là có một chút bọn họ là như thế nào tàng cũng tàng không được đó chính là kia chỉ bộ kẹm mẩn khẳng định là có cũng đủ giá trị h i hữu bộ kẹm mẩn. hạ quyết tâm, Sô mang theo s ì dục bắt đầu khẽ meo meo khắp nơi hận dạo, chạy một vòng, nhìn đến trừ bọ thụ chính là thảo, như vậy kết quả, nếu không chính là này h i hữu tổ kẹm ẩ n t à n g đến cũng đủ ấn nấp, cảm giác cường cùng với trốn tránh năng lực đều phi thường hảo, nếu không chính là nơi này còn chưa tới bọn họ mục đích địa, cũng chính là kia chỉ hy hữu tổ kẹm ẩ n hoạt động khu vực, bọn họ chỉ là lâm thời dừng lại nghỉ ngơi. này hai loại kết quả, Sô có khuynh hướng đệ nhất loại, bởi vì cái này dừng dậm tuy rằng không quá tiểu, nhưng người bình thường nhiều nhất đi hai thiên là có thể đi ra ngoài. mà hoang dại hi hữu bộ kẹm mẩn giống nhau sẽ không ở ly nhân loại thành thị thân cận quá địa phương hoạt động, cho nên dừng dậm trung tâm có rất lớn khả năng chính là nó chủ yếu hoạt động phạm vi cũng chính là s u g bọn họ hiện tại vị trí vị trí. Lúc này hắn không có đối kết quả này quá mức thất vọng, rốt cuộc nếu hi hữu bộ kẹm mẩn dễ dàng như vậy là có thể gặp g ỡ như vậy hi hữu bộ kẹm mẩn đã sớm lạc đường cái, còn cứ gọi cái gì hi hữu bộ kẹm mẩn, cho nên kế tiếp thời gian s u g mang theo dị dục còn ăn được uống cất giấu, trong lúc thậm chí đem lũ c ạ gì ổ phóng ra, còn cùng nhau liên hệ một chút cảm tình đợi đã lâu, trung gian Sugo cùng dị dục thay phiên nhìn chăm chăm. Bọn họ động thời điểm vừa vận làm sĩ dục trực ban thời gian, được đến nhắc. Nhờ sau, s l o chạy nhanh đem trên mặt huấn luyện r a chỉ nam cầm xuống dưới, thu thập thứ tốt chuẩn bị tiếp tục theo đuôi. Lúc này vào đêm, hơn nữa ly đêm khuya đã không xa. Nhìn lá cây gian điểm điểm đ ầ y sao? s l o cảm thấy, bọn họ rất có khả năng muốn động thủ. Rốt cuộc nơi này khoảng cách sẽ dù l i n City cùng x ạ phở ống City đều không xa, k é o đến càng lâu, bọn họ bắt giữ khó khăn liền càng cao. Hơn nữa bọn họ ai cũng không thể bảo đảm, này hai cái phồn hoa trong thành thị, có thể hay không đột nhiên chạy ra một đám huấn luyện r a lại đây bên này, loại này khả năng tùy thời đều khả năng phát sinh. liên tỷ như d ấ u ở bọn họ cách đó không xa s g l lại có chính là bọn họ đã làm không ít chuẩn bị trừ phi bọn họ mục tiêu là tương đương với quán chủ chủ lực lĩnh chủ cấp bậc h i hữu p o kẹm ầ n nói cách khác s g phòng t r ừ n g hẳn là không có gì tổ kẹm mần có thể thoát được ra bọn họ chuẩn bị b y d ậ p cùng bắt giữ kế hoạch dù sao cũng là có đã nhiều năm bắt giữ kinh nghiệm tay già đời một con hy hữu tổ kẹm mần còn khó không được bọn họ thợ săn nhóm đại khái lại bận việc 20 phút sau đó thật sự như s suy nghĩ như vậy bắt đầu hành động hai người tách ra hành động dù nộ tổ mang theo m ỹ t t t ỷ hệ nạ hướng về một đám ồ bị phương hướng ẩn nút đi tới mà chỉ chỉ d i ễ lại về tới bố trí bẫy dập bên chờ đợi. thấy như vậy một màn s g o lại có điểm không hiểu ra sao? Bởi vì bên kia trừ bỏ v ồ n bị ngoại cũng không có mặt khác coi như hi hữu tổ kẹm ẩ n hai cái không có lợi thì không dậy sớm bộ kẹm ẩ n tợ săn. hoa nhiều như vậy công phu liền vì chảo một con tùy ý có thể thấy được vun b ị t s g o có điểm không thể tin được. bất quá đã chạy tới này một bước, hắn không cam lòng cứ như vậy tay không phản hồi. lúc này ánh trăng bị tầng tầng mây đen che lấp, rừng rậm sân khấu đã d ừ n g hảo, hiện tại liền chờ kia hai người biểu diễn. chương 27 bắt đầu. chương 27 bắt đầu. trong sân v ố n bị số lượng rất nhiều, m ị tễ tỷ hệ nạ cũng không có tùy tiện vọt vào trùng đàn trùng. Một con v ồ n b ị t tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là một mảnh có thể thắp sáng non nửa rừng rậm vùn bị đ à n Nó một con cẩu đột nhiên xông vào, kia nó kết cục sẽ chỉ là trở thành vô số điện lưu hạ thi thể. Cho nên m ị tễ tỷ hệ nạ trước tiên cũng không có nướng ẩn, mà là lặng lẽ ở trùng đàn bốn phía quan sát đến, như là đang tìm kiếm một cái thích hợp thời gian cùng địa điểm. Cùng lúc đó, ở Sgo nhìn không tới vị trí, một con bờ r ễ lùm chính lặng lẽ tản ra sợ t ù n sợ ở bóng đêm hiểm hổ h ạ cho dù một ít vùn b ị ở ánh h ỳ n h quang dưới sự trợ giúp phát hiện một ít manh mối, nhưng là cũng đã chậm. chính ở bờ dễ l ù m phía sau xịp chi không biết khi nào dù khó có thể phát hiện gió nhẹ đem sợ tổn sợ cọ đưa tới chúng nó trùng đàn trung gian dù nổ tổ thấy như vậy một màn lập tức đứng lên cũng lớn tiếng mệnh lệnh nói động thủ trong n g á y mắt nhận được mệnh lệnh mỉ tễ tễ h n ạ cái thứ nhất từ trong đ u i cọ lao ra lập tức dùng ra sợ nạt kỹ năng phối hợp đe dọa đặc tính nháy mắt đem trùng đàn tách ra lúc này trùng đàn đã bị sợ tổn sợ cọ vây quanh m ị tễ tễ h n ạ này vừa động vốn bị nhóm xôi nổi bị sợ tổn sợ cọ dính lên động tác dần dần bắt đầu trở nên gian nan lên tiếp theo bờ d ễ luôn cùng sịp chỉ phân biệt từ bất đồng phương hướng v ọ n g ra cùng mỹ t ợ thì hệ n ạ giống nhau, phân cách t r ù n g đ à n cũng có mục đích hướng về một phương hướng di động tới. số lúc này cũng nghiêm túc lên, chừng lớn đôi mắt, bởi vì bọn họ mục tiêu hẳn là liền phải xuất hiện, điều hắn lâu như vậy ăn uống, hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy kia chỉ h i hữu bổ kệ mẩn chân thật bộ mặt. trước hết ra tay chính là đi ở mặt sau cùng sịp c h ỉ nó trong tay q u ạ t tròn dùng sức phí khởi, tên là d ạ d ộ biển kỹ năng lập tức từ trong tay bay ra, tinh thông cấp bậc d ạ dội biển d ấ u ở gào thét gió mạnh bên trong nơi đi qua. trước mắt thương di vốn bị nhóm đều bị bị trong gió l ư i dao sắc bén vết cắt càng có thực lực không đủ xuôi x ẹ o trùng trực tiếp bị vô hình lưỡi dao sắc bén một đao hai đoạn khoảng cách nó cách đó không xa bờ rẽ lùn cũng không thể không c h ầ m lại bước chân tạm lánh phong chi lưỡi dao sắc bén mũi nhọn cuối cùng xịp c h i trước mặt trừ bỏ vết thương trồng chất như cũ đứng thẳng cây tôi ở ngoài đã không có nhiều ít chỉ vốn bị có thể phi đến đi lên nhìn đến cái này dạ d ộ bìn b lực gõ trong mắt đồng tử có rút lại một chút này xịp chỉ thực lực có điểm đổ v à ta. s u âm thầm tính ra một chút, này chỉ s ỉ p chỉ h ẳ n là đã đạt tới tinh anh gia đình. Nói cách khác, đối thủ của hắn hẳn là hai cái tinh anh cấp bậc bộ kệ mẩn t h ợ s ă n không có quán chủ cấp khác lực lượng. Đây là cái không tốt cũng không xấu tin tức. Bất quá chỉ dựa vào Sỉ Dục nói, chính diện chiến đấu bọn họ vô phát đánh, gần là s ỉ p chỉ là có thể đem hiện tại Sỉ Dục cất chế. s u nhìn nhìn bên cạnh Sỉ Dục, nó trong mắt cũng không có sợ hãi cùng n ù i bước, có đến chỉ là trước sau như một bình tĩnh, bình tĩnh hạ d ấ u ở một cổ nhiệt huyết. Hán h ế t ỉ d ụ hiện tại hẳn là nghĩ đến chiến đấu kế hoạch. Tuy rằng bề ngoài ngu si, nhưng là từ đau đầu bị s g o chậm rãi chữa khỏi, nó hết thảy đều bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển sau. đầu óc cũng càng ngày càng tốt dùng, có thể vận dụng siêu năng lực cũng càng ngày càng cường. tuy rằng xịp chỉ cấp bậc so nó cao, thảo át thuộc tính cơ bản có thể nói là so h ắ c nó, nhưng là nó trong lòng chiến ý lại không có chút nào tiêu giảm, có chỉ là gấp không trở nổi, l ù cả gì ô gia nhập làm nó có một cổ mánh liệt nguy cơ cảm, nó bức thiết muốn trở nên càng cường đại hơn, bức thiết muốn hướng s g o chứng minh chính mình cường đại, Sugo tự nhiên cũng rõ ràng nó ý tưởng đứng x ú c động, đầu óc là cái thứ tốt, ta nhớ rõ hôm nay ngươi mang theo nó ra cửa, s u g lại nó đầu to nói. sợ nó một xúc động liền xông ra ngoài. hiện tại ra tay nhiều nhất chính là quấy nhiễu một chút thợ săn kế hoạch, càng nhiều có thể là bị p h ẫ n nộ một cái khác thợ săn ngăn lại. sau đó bạch bạch đánh một hồi, như vậy kết quả là mặc kệ ai thắng ai thua, bọn họ hai bên đều không chiếm được cái gì chỗ tốt. t h ị Dục đem trứng vịt giống nhau đôi mắt bị lên, như là ở tự hỏi sợ rằng nói. lúc này, t r ú n g đ à n trung ba c o n bộ k ẻ m ẩ n đã đem đại bộ phận không quan hệ vốn bị xua tan khai, quan trọng nhất chính là, c h á n h ở trung đ à n trung mục tiêu cũng đã bị tìm được rồi. lúc này nó đang ở mịt tễ t h ế nã chúng nó truy kích hạ hoảng loạn chạy trốn. Quanh thân có khác với đồng bạn màu lam ánh huỳnh quang cũng bắt đầu không quy luật lập loe lên ở mịt t t ì he nà, xịp c h i cùng với bờ rễ l ủ n cô ý xua đuổi hạ, v u n bịt rốt cuộc cùng trùng đàn thoát ly, bị cảm thấy bấy dập vị trí. Lúc này v u n bị cũng phát hiện không đúng rồi, ý đồ bay trở về trùng đàn bên trong, nhưng là lại bị đứng ở nhánh cây thượng xịp chỉ chặn đường đi, một cây quạt đem nó bước trở về. Không bao lâu. Không t ố n nhưng trốn dị sắp vốn bị rốt c ủ a kích phát bây giờ, bị chỉ chỉ chuẩn bị đặc chế cách biệt vong gây k h ố n cuối cùng vẫn là không có thể tránh được bộ kẹm ẩ n thợ săn bắt d ữ Rốt cuộc nhìn đến mục tiêu s ô gỗ trước mắt sáng lợi, dị sắc tổ kẹm ẩ n là phi thường h i hữu bộ kẹm, n cho dù vốn b ị t bản thân giá trị không cao, nhưng là chỉ cần có dị sắc tầng này bên ngoài, gặp gỡ một cái thích hợp người mua, nó giá cả thậm chí khả năng không thể so c h u y n thần đấu tệ thấp, cho nên nó ý nghĩa một tuyệt bút tài phú. Nhìn đến nó nháy mắt, số đã không cần lại nghĩ nhiều cái gì, lựa chọn tính đã quên chính mình mấy ngày hôm trước phát quả bún, ngụy trang mặt nạ nháy mắt lại trên mặt biến hóa, vài giây thời gian. vị thủ lĩnh lại lần nữa online tiếp theo hắn liền mang theo s si ì dục tiếp tục chờ đợi chờ đợi cơ hội xuất hiện dù nổ tổ có thể dừng lại đi còn dẫm lên một con trọng thương v ồ n bịt dù nổ tổ nợ nụ cười nâng lên chân dùng sức dẫm hạ cuối cùng một chân thẳng đến kia chỉ vụn bịt nửa cái đầu vùi vào bùn đất chung hoàn toàn mất đi hơi thở hắn mới chưa đã thèm bắt đầu phản hồi chỉ là hắn không thấy được bên cạnh trên cây một con d ấ u ở lá cây gian lưu mại s ệ đang dùng gắt gao nhìn chằm chằm hắn chờ hắn xoay người thời điểm l ú c m à sẽ mang theo thù hận ánh mắt đột nhiên từ lá cây trung bay ra tới, hướng bộ kệ mẩn thợ săn rủ nổ tổ khởi sướng tử vong xung phong. Nghĩa vô phản cố dùng ra uy lực lớn nhất l à nhờ kỹ năng, bị làm như mục tiêu d ủ nổ tổ là một cái có phong phú kinh nghiệm bộ kệ mẩn thợ săn, này cũng ý nghĩa hắn đối với bộ kệ mẩn tập kích cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói là phi thường quen thuộc. Tuy rằng lúc này đây có điểm ra ngoài hắn dự kiến, nhưng hắn vẫn là kịp thời né tránh yếu hại. v ú t v ú t v ú t gần là cánh tay bị chảy ra một mảnh, máu chảy đầm địa t h o ạ t nhìn có điểm khủng bố. Lần này l ú c m ặ sẽ thành công đem tính tình không tốt thợ săn chọc giận đáng chết sâu. Mịtợ tỷ hệ nạ, mau cho ta bắt lấy nó. Dù nộ tổ trưởng lớn hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m đối hắn phát động công kích lùm m sệ, một tay che lại còn ở đổ máu cánh tay phải. Tiếp theo nghĩ mịtợ tỷ hệ nạ phát ra mệnh lệnh đ ừ n g l g chết. Thế nhưng muốn giết ta, ta phải hảo hảo chiêu đại nó. Vừa dứt lời, mịtợ tỷ hệ nạ liền bắt đầu chấp hành dù nộ tổ mệnh lệnh, ở sịp chỉ cùng với bờ dễ lùm dưới sự trợ giúp, mịtợ tỷ hệ nạ thành công đem lùm m sệ t r ù á n h o xuống dưới, mang theo thống khổ l m sệ về tới d nộ tổ bên người. Lúc này lưới sắt trung ị sắc v n b ị nhìn đến l m sệ bị ả o liều mạng đối với lưới sắt khởi ư ớ n g công kích. Đáng tiếc chính là. này võng là chỉ chỉ d ự cố ý chuẩn bị dị sắc vùn b ị t công kích một chút tác dụng đều không có thấy như vậy một màn chỉ chỉ dị thói quen tình nhu y u như mày đối với đem vây khốn dị sắc vùn b ị t võng thao tác một phen trực tiếp đem nó bó trụ cho đến vô pháp n ú p nhích x ư ờ n cậu tay vẫn là chân ngươi thích cái nào hương vị dù n ộ tổ lấy ra một cây đao ở lùm mặt s tứ chi thượng không ngừng khoa tay mó chân như là đang tìm kiếm thích hợp hạ đao vị trí lúc này chỉ chỉ dị đã mang theo không thể n ú p nhích dị sắc vùn b ị t đã đi tới mệnh lệnh hắn dìm chỉ xử lý chiến trường dấu vết như cũng không để ý đến dù nổ tổ tính toán. mà lúc này dị s ắ c vồn bịt bị gắt gao bỏ trụ, liền phát ra một chút thanh âm đều làm không được, chỉ có thể tràn ngập thù hận ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m d u n o to. ở cách đó không xa s a thấy như vậy một màn, đáy lòng bắt đầu có điểm không thoải mái, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, hắn nhìn nhìn đã vào chỗ x t d u hắn từ ẩn nấp chỗ đi ra, sau đó hướng về cùng đi ra l ù cạ gì ở hạ đạt mệnh lệnh. Tớ vốn bịt chỉ có giống được, nó giống cái đối ứng bảo nhưng ngọng là lùm m i sẽ. chương h t hoàng tức ở phía sau. chương 28 hoàng tức ở phía sau. Sở sở dĩ lựa chọn đem x si ì dục đặt ở chỗ tối, chính là không nghĩ có người thông qua x si ì dục tới đem vị thủ lĩnh cùng sgo cái này thân phận liên hệ ở bên nhau, giảm b ấ t bại lộ khả năng. Cùng lý, lũ cạ gì ổ cũng sẽ là h ắ n d ấ u ở chỗ tối với b à i nhẹ thì sẽ không vận dụng, trừ phi giống như bây giờ tình huống ở ẩ n nấp chỗ đi ra, số lập tức hướng lũ cạ gì ổ hạ đ ạ t công kích mệnh lệnh lũ cạ gì ổ, sử dụng ổ dạ sơ giờ. Vừa dứt lời, một viên màu lam BN gỉ bạn mang theo khí xoáy tụ xuất hiện ở l cạ ổ trong lòng bàn tay, cách đó không xa k m ẩ n t ợ săn hai người tổ ở s o mới ra tới thời điểm, liền chú ý tới bên này tình huống. Lão Tợ săn kinh nghiệm cứu bọn họ một mạng, bờ dễ lùn cùng d i p Chỉ phản ứng thực mau dùng ra bảo vệ, Tợ g i ọ t k e t kỹ năng. Một bên t r u n g Thành và t ậ n Tâm phụ trách g áp chế lùm mặt dễ ị Tợ tỷ hệ nã lại tao h ư ờ n g không kịp trốn tránh nó trực tiếp bị ổ giả sphere giờ mệnh t r ù n g Sau đó ổ giả sphere giờ nổ mạnh đánh sâu vào, lập tức đem nó xốc phi đánh vào phía sau trên thân cây, trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu. Nổ mạnh qua đi, chỉ chỉ d ị u mệnh lệnh d i p Chỉ dùng trong tay cây quạt dạng bụi mù phi đi. Sau đó bọn họ liền thấy được ngã trên mặt đất bị Tợ tỷ hệ nã, cùng với đồng dạng hôn mê lùm mặt d người là ai? Chỉ chỉ dịu mở miệng đồng thời cùng dù nổ tổ phi thường ăn ý đem tay phóng tới bên hồng, trừ bỏ thủ hạ bộ kẹm mẩn, bộ kẹm mẩn thợ săn nhóm nhất lệnh người kiên kỵ chính là bọn họ phi pháp kiểm giữ vũ khí nóng. Bất quá cũng không phải sở hữu bộ kẹm mẩn thợ săn đều có thể có được súng ống loại này, có thể nháy mắt cướp đi sinh mệnh vũ khí. Này yêu cầu đặc thù con đường cùng với đại lượng tiền tài. Thực may mắn, sầu trước mặt vừa lúc là có được súng ống bộ kẹm mẩn thợ săn. Bọn họ động tác nhỏ hoàn mỹ đem sầu giấu ở ở bờ rẽ lùn cùng dịp chỉ có ý thức che đợi hạ, sầu cũng không có phát hiện bọn họ động tác, nhưng phi thường tiết lưới như vậy động tác nhỏ ở lùn cả gì ồ ồ ra hạ. giống như là trong đêm đen đom đóm giống nhau, như thế nào trốn cũng tránh không khỏi nó đôi mắt. c h ỉ t r ỉ d ị u nói âm vừa ra, hắn m u bàn tay đột nhiên chuyển đến một trận đau đ ớ n trong tay súng ống rất tới rồi trên mặt đất. Ngay sau đó dù nổ tổ trong tay súng ống cũng rất xuống dưới. s o u tập trung nhìn v à o nguyên lai like là lũ cạ gì ổ tùy tay đánh ra xả ạ o bản, khó trách bọn họ đều không có phát hiện. s o u không phải người mù, rất đến trên mặt đất súng ống hắn đương nhiên thấy được. Nếu là như thế này vậy không có gì hão h u y ế t Cùng thời gian, bộ kẹm ẩ n thợ săn nhóm cũng biết không thể như vậy đi xuống, bọn họ lập tức hướng bộ k ệ m ẩ n nhóm phát ra mệnh lệnh sỉ chi, sử dụng vũ dĩ cận. Vỡ dễ đủ. sử dụng support gió mạnh mang theo n h a n s ắ c tươi đẹp bảo từ hướng lũ cạ d ì ô bay tới sầu cũng không nói lời nào muốn nhìn một chút lũ cạ d ì ô như thế nào ứ n g n ố i làm như vậy nguyên nhân có hai cái thứ nhất lũ cạ d ì ô thực lực quá cao vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi mỗi một cái thực lực giai đoạn chỉ huy kỹ thuật cùng phương thức chiến đấu đều không giống nhau hắn lung tung làm sẽ chỉ là tự tìm phiền toái cho nên còn không bằng nhường đường t ạ p lợi âu tự do phát huy thứ hai chính là hắn thích hợp t ạ p lợi â hiểu biết quá ít tuy rằng có sách tranh có thể tham khảo nhưng này gần chỉ có thể làm s đại khái hiểu biết nó rất nhiều số liệu yêu cầu hắn tự mình quan sát phát hiện, còn có quan trọng nhất chính là hắn muốn nhìn một chút, Lũ c ạ d ì ệ hiện tại khôi phục trạng h á i như thế nào, cùng với tình huống hiện tại rốt cuộc có thể phát huy bao lớn thực lực, cho nên hắn lựa chọn đem sân khấu hoàn toàn giao cho Lũ c ạ d ì ệ lặng lặng nhìn. Trở lại trong chiến đấu, đối mặt đánh út lại gió mạnh, Lũ c ạ d ì ệ gần chỉ là bình tĩnh đánh ra một quyền, sau đó ở nắm tay cùng Hự Dị cần tiếp xúc nấy mắt, ngọn lửa đột nhiên từ nắm tay trung bộ phát ra tới, h ư n g một tiếng vang lớn, thế tới o ạ t bảo tử gió lốc trong phút chốc bị ngọn lửa cán ớ t một cái hô hấp thời gian, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhìn đến nơi này. Sau so, cảm giác đã không cần lại xem đi xuống, tuy rằng đối diện xịp chỉ thực lực không t ồ i một chân bước vào quán chủ chủ lực tổ kẹmẩn thủ lĩnh cấp, nhưng là lũ cạ g ì ổ cũng không phải bình thường thủ lĩnh cấp bậc tổ kẹmẩn, nó bản thân thực lực chính là tương đương với một phương lĩnh chủ chuẩn thiên vương cấp bậc, cho dù hiện tại nhất thời rơi xuống đến thủ lĩnh cấp, nhưng vẫn như cũ n g không phải chúng nó có thể chống lại tồn tại, thực lực trên lệ h quá lớn, căn bản nhìn không ra tới cái gì, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian kết thúc đi, lũ cạ dì chỉ chỉ dị bên này cũng thấy được lũ cạ dì cường đại, hắn trước tiên nắm lên dị sắc buồn bị xoay người chạy trốn. dù nô t ổ cũng phi thường ă n ý từ bỏ còn tại ngăn cản bộ k ẻ m ẩ n động tác phi thường mau chạy lên xịp chỉ cùng bờ dễ l n m trong mắt đều hiện lên một tiêu bi thường sau đó dùng hết toàn lực bám trụ l ù c ạ gì ổ, cho dù tác dụng không lớn bất quá bộ k ẻ m ẩ n đương nhiên không phải là thợ săn duy nhất chiến lực cho dù hiện tại trong tay bộ k ẻ m ẩ n thực lực không đủ hơn nữa súng ống không có nhưng bọn hắn ba lô còn có mặt khác đạo cụ có thể trợ giúp bọn họ thoát đi nơi này một bên chạy chỉ chỉ d ị u một bên móc ra một cái xương khói đạn đang chuẩn bị ném ra đáng tiếc chính là tay mới vừa rơi lên hắn liền phát hiện chính mình không động đại nổi vẫn luôn giấu ở một bên s ỉ dục đã sớm lặng lẽ sao bọn họ đừng lui. lúc này đúng là c ổ n cờ x i n cùng đi x a lệ tổ hợp kỹ năng đưa bọn họ định ở tại chỗ. bất qua Xi Dục cũng không có đi ra, tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng nó vẫn là trung thực chấp hành Soul mệnh lệnh, hiện tại không thể bại lộ chính mình, cho nên chỉ chỉ d ự c cùng d ù n ổ tổ mới có thể hoàn toàn không phòng bị, lập tức đã bịm Xi Dục không chế được chúng ta có tiền, tất cả đều có thể cho ngươi, t h ì n h ngươi thả. ở Xi Dục kinh nghi bất định trong ánh mắt, chi lý một tiếng, hai người trên cổ nhiều một cái đen nhánh lỗ nhỏ, chờ Soul cùng lũ cạ gì chạy tới thời điểm đã muộn rồi, này hai cái bổ kẹm ẩ n t h ợ săn đều đã không có hô hấp. bọn họ hướng về quỳt ở ở thực hiện lên phương hướng nhìn lại, một con l ù sơ dị chính quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. s ô nhớ không lầm nói hẳn là chính là đêm qua hắn nhìn đến kia chỉ, hiện tại nó k ỏ e miệng còn có một tia điện tiêu vết máu dính ở lông t c tượng. Tương truyền l ù sơ dị có có thể thấu thị vạn vật hai mắt, có thể tìm được trốn tránh ở âm m u chỗ đối thủ. Nói cách khác nó rất có khả năng từ lúc bắt đầu liền phát hiện sô bọn họ, vẫn luôn chờ đến giờ phút này mới ra tay. Như vậy nó mục đích đến t ộ t cùng là cái gì? Thật sự chỉ là vì lấy này hai cái bộ kệ m ẩ n tợ săn cánh mạng sao? Vẫn là nói, phụ cận còn có những người khác tồn tại. Nghĩ đến đây. s ứ o biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Nhận thấy được Sgo ý tưởng, l u k a g i o trước tiên đem ổ giả tản m ắ t ra đi, ý đồ tìm kiếm cái kia khả năng tồn tại định nhân. 5 phút qua đi, ổ giả đã đem phủ cận tất cả đồ vật kiểm tra quá, cũng không có phát hiện có những nhân loại khác tồn tại. Được đến kết quả sau, Luca g i o hướng Sgo lắc lắc đầu. Lúc này, l ù Sờ dậy cũng đem k h ỏ e miệng vết máu rửa sạch xong rồi, nhìn Luca g i o liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi. n ó mục đích xác thật chính là đơn giản như vậy, vì lấy kia hai cái bộ kệ mẩn thợ săn t n h mạng. từ tối hôm qua bắt đầu, nó vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn họ. nguyên bản là tính toán ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm tiến hành tập kích, nhưng thẳng đến nó phát hiện Sgo bọn họ thân ảnh, Sgo xuất hiện làm nó có càng tốt lựa chọn đã từng nó huấn luyện ra sẽ dạy qua nó, như thế nào làm một con đủ tư cách hoàng tước. hôm nay nó thành công, tuy rằng nghiêm túc nói, nó này chỉ hoàng tước cũng không thể, chiến thắng Sgo bọn họ này chỉ b ỏ n g ự a nhưng là này không quan trọng, quan trọng nhất chính là nó mục đích đã đạt tới, hắn chủ nhân chính là ở x a phở ô n g city phụ cận bị bộ kẹm mẩn thợ săn đánh lén đến chết. ở từ lúc ấy bắt đầu, nó cùng bộ k ẹ mẩn thợ săn chính là không chết không ngừng quan hệ nó là một cái kẻ báo thù. l u Cả Dị ồ thanh âm, ở s g o đấy lòng vang lên, n ó ồ dạ vừa mới bắt giữ tới rồi, l ũ s ợ dậy giấu ở đấy lòng chỗ sâu trong thù hận. s g o nghe vậy gật gật đầu, đem ánh mắt thu trở về, nhìn thoáng qua trên mặt đất v ô n b ị i sau đó lại đem ánh mắt phóng tới l ũ u c a Dị ồ trên người, phất tay đem xì dục tiêu trở về. Sugo mở miệng ta cho ngươi một lần chạy cơ hội. Đây là đối dị s ắ c buồn bị n nói, đồng thời cũng là thích hợp trong t h ẻ âu nói, không thể không nói, chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ, Sugo vẫn luôn cũng chưa khẩn trương quá, cho dù là vừa rồi l ư s ợ dậy xuất hiện, hắn cũng chỉ là có một chút kinh ngạc, nhưng là ở hắn nói ra những lời này sau hắn cảm thấy một tia khẩn trương. ở cái này b ổ đ ứng cao hứng thời khác, mà làm hắn khẩn trương, đúng là vừa mới hộ hắn chu toàn, làm hắn tâm an lũ cạ di ố. chương 29 i m ư c h lũ cạ di ố lựa chọn. chương 29 i m ư c h lũ cạ di ố lựa chọn. bộ kẹmẩn đặc tính là một loại phi thường thần kỳ lực lượng, cùng một người che giấu thiên phú không sai biệt lắm. hơn nữa, nó không đơn thuần chỉ là chỉ là giao cho bộ kẹmẩn mỗi một phương diện đặc thù năng lực đơn giản như vậy, nó còn ảnh hưởng bộ k ệ m ẩ n toàn phương vị phát triển. trừ bỏ năng lực dễ dàng nhất bị nhìn ra tới chính là tính cách, tựa như một con cụ b ị tơ dạng sester đặc tính bộ kẹmẩn, nó không có khả năng trở thành một cái ngoan b ả bảo, bảo. liền tính nó bản tính là. nhưng nó đặc tính cũng sẽ thiểm di mạc hóa ảnh hưởng nó từng điểm từng điểm thay đổi nó mà l u i cả gì đặc tính là giờ s t i f e s Slo đã sớm thông qua sách tranh hiểu biết tới rồi muốn như thế nào cùng lùi cả gì ở chúng đây là hắn gần nhất vẫn luôn tự hỏi vấn đề bộ kệ m ẩ n nó không phải công cụ chúng nó giống nhau có thuộc về chính mình cảm tình chính mình tính cách hiện tại Slo tạm thời còn không quá hiểu biết lùi cả gì nhưng là thông qua liên minh cung cấp tư liệu hắn đối đặc tính vẫn là có nhất định nhận thức hơn nữa tự thân sách tranh tham khảo cho nên hắn đến ra một cái kết luận giờ s t e f e nếu như danh nó sẽ không ngừng đem l ù cả gì dẫn dắt đến kia một cái thuộc về quang minh trên đường. tỷ như thiện lương chính trực, tỷ như thương hại. Liên ở vừa rồi, Sgol cảm giác được lũ cạ dì ổ cảm xúc dao động, ký ức thiếu hụt làm nó càng thêm b ị lại thân thể bản năng. ở giờ Stephen ảnh hưởng hạn, ó thực dễ dàng liền đối trước mắt này chỉ dị sắc v ố n bị sinh ra thương hại cảm xúc. giờ khắc này, nó hy vọng Sgol có thể buông tha nó, làm nó bình yên r ờ i đi. lũ cạ dì ổ vô pháp tiếp thu đồng loại, cùng là bộ kem ẩn, bị làm như thương phẩm giống nhau mua bán. cái này làm cho hắn mơ hồ nhớ tới một ít không tốt hồi ức. nhưng s sẽ bỏ qua một h ố i đã phong tới bên miệng thịt mỡ sao? Ta cho ngươi một lần chạy cơ hội. Đây là đối dị s ắ c vui bị nói, nhưng s ô ánh mắt toàn bộ hành trình nhìn trầm trầm lũ cạ dị ồ, trong lòng bắt đầu nổi lên t ê n là khẩn trương cảm xúc. Tuy rằng lũ cạ dị ồ tầm quan trọng đủ để cho hắn trực tiếp từ bộ này chỉ dị s ắ c vui bị, nhưng là hắn muốn nhìn một chút lũ cạ dị ồ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, s ô tưởng xác nhận một chút, nói ý nghĩ trong lòng đây cũng là vì cái gì huấn luyện r a lựa chọn mới bắt đầu bộ kẹm mẩn, đều là thực lực không cường ấu thể hoặc là trưởng thành kỳ bộ kẹm m n quan. Trọng nguyên nhân thực lực thành hình bộ kẹm mẩn tự thân phát dục đã hoàn toàn thành thụ, c bao gồm nó tam quan cùng tư duy hình thức, đơn giản tới nói chính là đã có ý nghĩ của chính mình. Lúc này huấn luyện r a muốn thay đổi nó. làm nó hoàn toàn tiếp thu, vấn luyện ra ý tưởng cùng với cách làm, không thể nghi ngờ là phi thường chuyện khó khăn, trừ phi bọn họ vừa lúc tương tính nhất trí. Mà l u Cả d i o liên thuộc về phát dục thành thuộc loại tình huống này, duy nhất khác nhau là nó thất lạc đại bộ phận ký ức, nhưng mất đi ký ức không đại biểu nó thiên tính cũng sẽ đi theo n g o à i ý muốn mà biến hóa. Hiện tại s g o cách làm chính là ở xác nhận, Lù Cả d i o có thể hay không bị hắn thay đổi, hoặc là có nguyện ý hay không vì s g o mà đi thay đổi, Lù Cả d i o hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này, miễn cưỡng là vô dụng, nó không muốn tiếp thu, không muốn thay đổi, vậy tính nó cuối cùng lựa chọn tiếp tục lưu lại. Khi đó. s l o cũng sẽ không yên tâm, bởi vì bọn họ không phải một đường người. Sau lưng dao nhỏ mới là khó nhất phòng, cho nên hắn mới có thể cảm thấy k h ẩ t trương. Hiện tại liền xem lũ cạ di ổ sẽ lựa chọn như thế nào. Rời đi, vẫn là lưu lại. Nếu là rời đi, s l o căn bản không có biện pháp ngăn cản nó, cũng sẽ không đi ngăn cản. Nhưng mà, không đợi lũ cạ di ổ làm ra lựa chọn, có tổ k ẻ m ẩ n đã càng mau làm ra lựa chọn, giải trừ chói buộc sau v ư n bịt cũng không có trước tiên rời đi. Ngược lại là hướng về s l o khởi sướng tiến công, mới vừa khôi phục hành động năng lực, lập tức liền phát ra một đạo xì vỡ bỉn. hiện tại dị sắc vuồn b ị t trong mắt chỉ còn lại có thù hận ở nó xem ra s ầ cùng phía trước kia hai cái bổ kệ mẩn thợ săn không có gì khác nhau đều là tàn sát nó tộc đàn hai chân nhân loại cái gọi là cơ hội cũng bất quá là ở mèo khắp chuột giả t ừ bi cho nên nó căn bản không có nghĩ nhiều đ ê m này tràn ngập thù hận s ì vỡ bỉn đẩy hướng về phía s ô s ô bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vuồn b ị t sẽ làm ra động tác như vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không kịp làm ra mặt khác phản ứng xì vỡ b ì n ngừng tụ thành công s ô mặt cũng cảm nhận được bị hội tụ lại đ â y phong dị sắc vuồn b ị t này ôm hận một kích uy lực không nhỏ còn tốt là ở thế giới này ảnh hưởng h ạ n Số thể chất so trước kia tăng cường không ít, nhưng là như vậy gần khoảng cách, hơn nữa dị sắc vùn b ị t là hướng tới hắn yếu hại công kích, cho nên này kỹ năng thương tổn ít nhất cũng có thể làm hắn trọng thương ngã xuống đất. Lúc này, Ji r u ụ có điểm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nguy hiểm nhìn dị sắc vùn b ị t Lúc này nó đã dùng ra cồn h ỡ xì ẩn, ý đồ đánh gãy dị sắc vùn b ị t kỹ năng phóng ra, nhưng vẫn là đã muộn. Cho dù dị sắc vùn b ị t lại lần nữa bị không chế, nhưng là xì v ợ n ở thời điểm này đã hoàn chỉnh phóng ra ra tới, hơn nữa thực mon là có thể mệnh trung s Dị sắc v ồ n b ị t t r ù n g n h a n trung, không có vì lại lần nữa bị k h ố n g chế ả o não cùng hối ậ n có chỉ là báo t h ủ k h o á i cảm bị đ è ở trên mặt đất nó thậm chí n ở đ ụ cười bởi vì nó p h ả n phất thấy được vài giây sau s ù máu tươi văng khắp nơi té ngã trên mặt đất tình hình giống như là nó những cái đó c á c tộc nhân giống nhau đã không có thời gian làm hắn tránh né s chỉ có thể dùng đôi tay che chở đầu tận lực đem này sỉ sì vỡ bình thương tổn hạ thấp nghìn cân treo sợi tóc đấy mắt một bóng hình xuất hiện ở hắn trước người vì hắn đem này thế tới rào r t sỉ vỡ bình c h ă n s dưới là l u cả gì nó dùng thân thể vì s sì hoàn toàn tiếp được cái này kỹ năng sở hữu thương tổn lúc này nó quay đầu hướng s sì ù nhìn t h o á qua. ở lũ cạ d i o trong ánh mắt s g o nhìn ra nó lựa chọn cảm ơn lựa chọn ta lũ cạ d i o trung thành cũng là ta chính nghĩa nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thiện lương nghe thế câu nói s g o a hiểu ý cười ngươi sẽ thấy từ giờ khắc này khởi s g o cùng lũ cạ dì o đánh cờ bắt đầu rồi không đơn thuần chỉ là là s g o muốn thay đổi lũ cạ d i o làm nó hoàn toàn tiếp thu hắn lý niệm đồng dạng lũ cạ d i o cũng muốn thay đổi s g o l à m s g o có thể cùng nó giống nhau chậm rãi trở thành một cái thiện lương người cùng s g o cho thấy tâm ý sau lũ cạ d i o đi tới một bên hướng những cái đó bị thương ồ n bị vươn về thủ đồng dạng nó cũng là ở cho thấy Dị sắc vốn bị sự tình nó đã mặc kệ, s w e l cũng biết, muốn dùng một lần liền thay đổi lũ c a di ổ cũng không thực tế, nó lần này thoái nhượng đã phi thường khó được. Nếu không phải nó phòng thí nghiệm cờ lổn thể xuất thân, dẫn tới nó trưởng thành trải qua không hoàn chỉnh, hơn nữa ký ức thiếu hụt sợ tạo thành ảnh hưởng, s o l thật đúng là không nắm chắc, có thể thay đổi một con tư tưởng thành tụ lũ c a di ổ, cho dù s w e l trên người có thần bí chấn an chi lực, cho dù hắn là lũ c a di ổ ân nhân cứu mạng, hiện tại tình hình chỉ có thể nói hắn vận khí thật sự thực hảo. Dung bộ kệ bạn đem như cũng v ẻ mặt thù hận dị s ắ c v ồ n bị thu hồi. s ố r ố t cuộc có thời gian hảo hảo kiểm tra một chút, kia hai cái bộ kệ mẩn tợ săn có hay không lưu lại cái gì thứ tốt cho hắn. Bất quá đầu tiên, bọn họ yêu cầu đổi vị trí, tiếp tục ngốc tại nơi này đã không quá thích hợp ở p h ủ cận một viên đại thủ hạng, lại lần nữa làm sử dụng tạo cái bí mật cây nhỏ phòng. s ố lúc này mới bắt đầu kiểm kê khởi thu mệt tới, đạo cụ cùng công cụ trước lấy ra tới phóng tới một bên. s ố hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là, hắn phát hiện một quyển tợ săn nhật ký, hoặc là cũng có thể kêu ghi sổ b ồ n Xem như này hai người kết hợp đi, từ trên mặt đất đem nó cầm lấy. số nhẹ nhàng mở ra nó năm nguyệt 18 h ả o ở sẽ là đồn city cướp được một con gạn văn thu lạ người mua đã hạ tiền đặt cọc tạm định giao dịch địa điểm vợ mỹ lì ông city năm n g u y ệ t số 22, gạn văn thu lạ thuận lợi ra tay người mua thập phần v ừ a lòng 20 vạn liên minh tệ dùng một lần phó xong cũng tỏ vẻ chờ mong lần sau tiếp tục hợp tác nhưng ta cảm thấy không thể có lần sau xịp chỉ theo dõi phát hiện người mua tựa hồ là vợ mỹ lì ông city đạo quán người hợp tác ngưng hẳn hơn nữa cần thiết mau rời khỏi nơi này sáu nguyện b hảo thiền hưng thị liên tục b lần lẻn vào xạ phạ dì dồn thất bại đáng chết dù nổ tố lại bài bạc đội nợ người đã tìm tới môn chúng ta không thể không tạm thời rời đi nơi này, đi địa phương khác vớt một b ú t Sáu n g u y ệ t 15 hảo, gần nhất cũng không thuận lợi. Liên minh điều tra càng ngày càng nghiêm, hơn nữa dù nổ tổ chủ nợ dưới mặt đất thế giới thế lực không ít, chúng ta căn bản tiếp không đến cái gì tốt nhiệm vụ. Có lẽ chúng ta lại nên đổi cái địa phương. Sáu n g u y ệ t 18 hảo, Sapphire City, có cái nhà giàu mới nổi hạ cái bắt giữ dị sắc bổ kẹm ẩ n nhiệm vụ 200 vạn t h lao. Trời ạ, đáng tiếc dị sắc bổ kẹm m n nào có dễ dàng như vậy tìm được. Bất quá, có lẽ hiệp hội tin tức kho chúng có một chút manh mối, ta nên đi tra một chút. t h ư ơ n g b Sapphire City. Chương ba m ạ phở ổ n g City. s ạ phở ổ n g City là toàn bộ cạn tàu khu vực lớn nhất, nhất phồn hoa đại đô thị. Nó vị trí phi thường hảo, bốn p h ư ơ n g thông suốt, tỏa lạc ở s ệ du lịn City sẽ là đồn City. Vợ Mỹ lị ổ n g City cùng với tím luyện t r ấ n trung gian. Nó phồn hoa có thể nói là nổi tiếng toàn bộ liên minh thế lực có khả năng bao trùm địa phương. Cho nên s ạ phở ổ n g City ở mặt khác khu vực cũng phi thường nổi danh. Cùng s ạ phở ổ n g City giống nhau lại danh, còn có s ạ phở ổ n g City đạo quán huấn luyện ra, có siêu năng nữ vương chi s ư n g xạ dị nã nữ sĩ. Từ chuyến đơn tiểu tỷ tỷ trên tay. tiếp nhận xạ phở ổng city siêu năng lực huấn luyện ban mùa hạ triệu sinh tuyên truyền đơn số nhìn nhìn mặt trên giá cả sau thuận tay chuẩn bị đem này hoa mỹ tuyên truyền đơn thưởng cho ổng d ụ n làm điểm tâm thời điểm trở về bản tính vị lại bỏ xuống s g một cái chạy đến một bên lãng đi vị nhà ta nghèo không có tiền chơi không nổi này đó s g giả nghèo bộ dáng cực kỳ giống nó tưởng lười biếng bộ dáng cho nên làm lao bánh quậy ổng dụng không dao động ổ n s g đ u i chính là không chịu ung ra đ ầ u đ ầ u mắt thấy s g sau đó hiện lên một tia nguy hiểm q u a mang s g phi thường nhạy bén đã nhận ra cái gì nhưng là hắn c h u n g q u y không có siêu năng lực tới nhanh đi đi chúng ta hiện tại liền đi vào Người trước đem ta buông xuống. Ở sạp phở ổng city vụ k ẻ mẩn công viên giải trí cửa, số lại một lần bịm sỉ dụng nâng lên cao thuyết phục. Ở chung quanh thiện ý trong tiếng cười, s ú a bay nhanh chạy tới bán phiếu cửa sổ mua hai trương phiếu. Lũ cả gì ô đối này đó không có hứng thú, lại có chính là, nó nếu là làm chỗ tối lực lượng, đương nhiên liền không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác. Quan trọng nhất vẫn là, số lo lắng nó sẽ bị tìm dọc kẹt người nhận ra tới. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, từ công viên trò chơi ra tới lúc sau, đã là hoàng hôn thời khắc. Lúc này kim hoàng khi giống như nó giới thiệu thượng nói giống nhau, khắp nơi đều có long lánh huy hoàng hoàng kim chi sắc. Hình ảnh này lập tức làm Sugo đắm chìm ở trong đó, ở s ệ rụ lên City -si hắn chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc. Nhìn một hồi lâu sau, Sugo vừa mới chuẩn bị kêu lên một bên x z u nó đang ở cùng một cái cụ ông s ợ nụt b ù n không tiếng động giao lưu, lúc này đã là cơm chiều thời gian. Chậm x ạ phở ông City tiệm cơm khẳng định đã ngồi đầy người, lại muốn xếp hàng chờ thật lâu mới có thể đúng lúc đến cơm. Sugo một bên hướng i z u d ụ vây tay một bên hướng bóp tiền s ử soạn. Sau đó hắn liền ngây m ẩ n cả người, bóp tiền không thấy đều tại người. Suốt ngày liền biết chơi chơi chơi. Hiện tại hảo cơm chiều cũng chưa tiền ăn, s u o một bên đem đầu vùi ở ba lô. Ý đồ thôi, m i ê n chính mình ví tiền nhỏ chỉ là ở cùng hắn chơi chơi trốn tìm, chính mình trốn đến ba lô đi, cũng không có đi lạc. Sau đó còn một bên đoán trách vô tội Sì i ụ u k a Áp gia tỏ vẻ không muốn cùng ngu xuẩn sạn phân quan các cậu. Thằng đến Sugo đem toàn bộ ba lô đều lật qua tới lúc sau, hắn mới không thể không tiếp thu bóp tiền ném tàn khốc hiện thực. h à o đi, hiện tại hắn thật sự không có tiền, bần cùng cùng đói khát là một đôi hào h y n h đ ắ c bọn họ cùng nhau sử dụng Sugo hồi tưởng khởi có quan hệ ví tiền nhỏ hồi ức, Sugo ở trong hồi ức nhớ tới, bọn họ từ công viên trò chơi ra tới thời điểm. bóc tiền quân còn hào h ả o nằm ở hắn túi quần cũng không có mất tích hoặc là bị bắt c ó c cho nên phạm nhân gây án thời gian đã có thể xác định chính là ở sgo thưởng thức cảnh đẹp kia ngắn ngủn vài phút phạm nhân đối bóc tiền quân vươn tội ác độc thủ sau đó sgo cùng sĩ d ụ c tại c h ô hóa thân c h í n h t h á m ý đồ ở phụ cận tìm kiếm manh mối lúc này vừa mới cùng sĩ d ụ c thần giao không lâu sở nụ bùn đã đi tới dùng trời sinh liền siêu hung biểu tình hướng sgo chỉ một phương hướng ý tứ hình như là phạm nhân là hướng bên kia chạy ngươi thấy sgo có điểm không xác định cẩn thận hướng sở nụ bùn hỏi s ở n u t bùn khẳng định gật gật đầu. Lúc này Sgol rốt cuộc minh bạch, khó trách nó vừa mới nhìn về phía Absi sì dục ánh mắt vẫn luôn có điểm ý nghĩa không rõ hương vị. Nguyên lai like đây là s ở n u t bùn xem nốc từ ánh mắt đối với s ở n u t bùn đắp lại, chỉ sì dụ c như cũ vẻ mặt vô tội nhìn Sgol. Thôi hiện tại truy cứu cũng vô dụng, Sgol tạm thời buông xuống mới vừa cởi giày. kế tiếp không bao lâu, s ở n u t bùn lại cho bọn hắn cung cấp một cái khác phi thường. h ữ u dụng manh mối, phạm nhân là một con mọt. Sau đó căn cứ sợ n u t bùn cơ chân múa tay miêu tả. cùng với x dục kia cũng không tiêu chuẩn phiên dịch ở đoán mò dưới sự trợ giúp số h i ể u biết đến kia chỉ mập là một con thường xuyên gây án kẻ tái phạm sở nụt bùn đã phát hiện nó không ngừng một lần cho nên lúc này mới như vậy rõ ràng việc này không nên chậm trễ được đến quan trọng manh mối sau số lập tức cùng cụ ông còn có nhiệt tâm sở nụt bùn từ biệt đi theo s ỉ liền mang theo x ĩ dục chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện bóp tiền quân cái thứ nhất đích đến là nhạc viên phụ cận một cái kiến trúc công trường đây cũng là sở n t bùn cung cấp manh mối chi nhất cái này kiến trúc công trường ở buổi tối là phụ cận lưu lạc bộ kẻ m ẩ n nhóm nhạc viên đi vào công trường phụ cận s ù đầu tiên vây quanh nó dạo qua một vòng, thẳng đến chờ cuối cùng một cái dọn g ạ c h đại thuốc, cùng hắn mạ chọc kề vai sắt cánh rời đi sau, s ù mới lặng lẽ lưu vào kiến trúc công t r ờ n g giữa. Lúc này khoảng cách tan tầm thời gian, qua đi không đến nửa giờ. Một ít gan lớn lưu lạc bộ kẹm ẩ n xôi nổi bắt đầu hướng nơi này thăm dò, chúng nó đại bộ phận là mọc, còn có số ít mấy chỉ l ý một cùng hảo u a Chú loại bộ kẹm ẩ n gỗ phòng trường phải chờ tới hoàn toàn vào đêm mới có thể ngoi đầu đi. Bất quá nơi này nhiều như vậy miêu tinh ư ờ i dám ở nơi này ngoi đầu khẳng định đều là không dễ chọc nhân vật. Cũng may mắn nơi này không gian cũng đủ đại, nói cách khác chúng nó khả năng đã sớm đánh nhau rồi. s g o tránh ở một bên cùng sử dụng tìm kiếm khả năng sẽ là người bị tình nghi mục tiêu, nhưng là nơi này mập từ bề ngoài thợ xem, căn bản không nhiều lắm khác nhau. Đồng thời hắn cũng không quen biết kia chỉ người bị tình nghi hơn nữa. Miêu tinh người trước nay đều không phải bất lo chủ, hiện tại lại là chúng nó một ngày chi gian tinh lực tràn đầy thời gian đoạn, càng thêm không có khả năng vẫn luôn ngừng ở nơi đó làm s g o tinh tế quan sát. Từng cái này nhót lung tung, s g o căn bản không có biện pháp thấy rõ cái nào cùng cái nào. c ứ u vớt boss tiền hành động lập tức liền lâm vào cục diện bế tắc, liền ở s o suy nghĩ nếu là không phải hẳn là rời đi đi tiếp theo cái địa phương thời điểm. Đột nhiên có những người khác tiến vào nơi này. Hắn là từ Hột Cờ Rào, quả đen đầu đầu, từ nơi không xa một cái cao lầu mái nhà thượng mang tiến vào. Nay phương thức, so s g o bò l ộ i cho tiến vào cao cấp nhiều, nhìn xem nhân gia này tiêu sái rơi xuống đất sau đó lại quay đầu lại đối lập hắn, số lại một lần dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh s i z u giống nhau là điều, sao t r ê n h lệch liền lớn như vậy đâu? Đối mặt tình huống như vậy, Áp gia không phục dùng ánh mắt dối trở về, xét thấy tình huống hiện tại không thích hợp nội đấu, cho nên bọn họ nhất trí quyết định tạm thời gác lại tranh luận, đại cứu trở về bóp tiền quân sau lại đại chiến 300 hiệp. Tuy rằng hiện tại bọn họ liền bóp tiền quân bóng dáng đều còn không có thấy. trở lại bên kia vừa đến người kia ở tiến vào lúc sau phi thường có mục đích tính hướng đám kia m ậ p đi đến cuối cùng hắn ngừng ở một con vẫn luôn tránh ở kiến trúc t ợ s ỉ ẩn trước người s ố nguyên lai đều không có phát hiện nó nếu không phải tò mò người này tới nơi này làm gì khả năng hắn vẫn luôn đều sẽ không phát hiện này chỉ t ợ s ỉ ẩn kế tiếp đến một màn này làm sầu kinh ngạc đến hợp không dậy nổi miệng tới chỉ thấy t ợ s ỉ ẩn không biết từ cái nào địa phương móc ra một đống lớn đồ vật có tiền bao có tổ k ẻ m m n đạo cụ còn có mấy viên nghệ v l t h ọ n ạ gì sợ tổn cuối cùng giữ lại các loại rải rác đồ vật càng là nhiều đếm không xuể cùng thời gian cái kia mặt nạ nam s o u cảm thấy hắn chỉ cần cái này tính đ à c thù, chỉ thấy hắn động tác thuần thục đem ba lô đồ vật đem ra, sau đó trên mặt đất lại nhiều một đống đồ vật, miêu lương, chỉ dụ nhất cháo tiểu cá khô cùng với các loại miêu loại bộ kẹmẩn tăng lên thực lực tài nguyên. Nhìn đến nơi này, s o rốt cuộc xác nhận, bọn họ đây là tại tiến hành một hồi vượt qua chủng tộc giao dịch. Tuy rằng thuật nhìn vẫn là cái kia mặt nạ nam ở làm chủ đạo, nhưng l à tơ s ì ẩn địa vị thuật nhìn giống như cũng không thấp, thấp cũng liền không thể nói là giao dịch. Sau đó s o còn thấy, bọn họ thông qua một con mới vừa thuận di lại, đây hạ dạ tại tiến hành đàm phán, nếu hắn không nhìn lầm nói, ngay sau đó không bao lâu. s ố liền ở tợ sị ẩn kia đôi đ ồ v ậ t c h u n g tìm được rồi hắn kia bị bắt c ó c bóp tiền q u â n nó màu nâu tiểu thí thí chính hướng sgo phát ra không giống nhau cầu cứu tín hiệu chương 31 vị thủ lĩnh lại lần nữa thượng tiến chương 31 vị thủ lĩnh lại lần nữa thượng tiến liên bọn họ một người một miêu đang nói s i nghĩ thời điểm sgo tự giác lấy ra mới nghỉ ngơi không mấy ngày ngụy trang mặt nạ hiện tại vị thủ lĩnh lại muốn xuất hiện ở giang hồ bên trong chỉ là không biết lần này lại muốn nhắc lên nhiều ít huyết vũ tinh phong một bên lũ cạ dì đối tự hành thêm diễn sgo có điểm nhìn không được mọi người đều vội vàng tan tầm đi ăn cơm đâu cọ tới cọ lui còn có n g h i tan tầm ăn cơm Lưu cả d ì ổ cùng xìu ụ c nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hai tay hướng s ỗ sau lưng dùng sức đẩy một phen, sau đó s ỗ thiếu chút nữa bò ngã xuống đất, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, cả người liền bại lộ ở bên ngoài. Bên này còn ở chụp cái bàn tranh luận một cái bóp tiền đổi mấy vại miêu lương mấy cái tiểu cá khô t ợ x sỉ hẩn ngây ngẩn cả người. Mặt nạ nam cũng ngừng lại, lần này thử, toàn trường ánh mắt đều tập trung tới rồi, vị đầu, h o à n g bỉ, h o à n g một đám, Sổ trên người ta nói ta đầu gối chúng một mũi tên, sau đó không cẩn thận r ấ t đến nơi đây, các ngươi sẽ tin tưởng sao? đọ s ĩ ưn lắc lắc đầu, trong mắt hung quang chợt lóe ngay sau đó một tiếng miêu giống sau, thừa dịp người đeo mặt nạ không chú ý, thuận tay đem trên bàn mấy cái cá đồ hộp bắt tới rồi một bên góc, k h ỏ e miệng lặng lẽ r ơ lên mấy cm sau, đi đầu hướng về vịt đầu sgo bên này đi tới, sgo chạy nhanh quay đầu lại hướng các đại ca phát ra cầu cứu tín hiệu ta liền nói sao, chúng nó không tin. ở miêu tinh người đại quân đem vịt đầu sgo cùng lũ cả g ì ổ vây quanh phía trước, tí d ụ c liền phi thường cơ linh trước một bước chạy ra, làm loại này lén lút sự tình nó cũng coi như là có kinh nghiệm, cho nên căn bản không cần s g ỗ nhắc nhở. Phi thường tự rác bỏ xuống bọn họ, trước khi đi còn không cho dùng hòn đá nhỏ ném Sgo, n Ân, gần là vì thiện ý nhắc nhở Miêu Tội si x ẩn lại kêu một tiếng, sau đó từ mặt đàn trung hướng bị vây quanh s u ố đi tới, dọc theo đường đi mà phi thường. Thức thời sôi nổi thối lui, vì l ạ i lão nhường đường, t h o ạ t nhìn h ô trương m ư ờ i p h ầ n người đeo mặt nạ đi theo nó sau lưng, như cũ vẫn duy trì trầm mặc, nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị làm tội si ĩ ẩn tới xử lý hắn. Lúc này, l u Cả Dị Ổ cũng rốt cuộc đã đi tới, hai ba bước đi vào s u ố trước người, đem t ộ s si ẩn cùng bị đầu ngăn cách, l Ổ tiến lên động tác làm t si ẩn cảm thấy phi thường kiên kỵ, tương đối với người đeo mặt nạ tới nói. thân là bộ kẹmẩn t ợ s ĩ ẩn đối nguy hiểm cảm giác muốn càng thêm n ẹ bén mà l u c a rì ổ vừa mới tàn mát ra hơi thở ở nó rõ thám biết tiểu gia đa trùng nguy hiểm chỉ số thẳng cấp tiêu thăng lúc này t ợ s ĩ ẩn lặng lẽ lui ra phía sau một bước tiếp theo nó lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái bên cạnh như cũ không có mặt khác động tác người đeo mặt nạ t ợ s ì ẩn cũng không có lựa chọn mở miệng nhắc nhở tuy rằng bọn họ là hợp tác quan hệ nhưng là này nhân loại trong lòng cất giấu tiểu tâm tư nó đã sớm biết giấu đầu l ò i đuôi khẳng định không phải cái hảo điều quan trọng nhất chính là nếu không phải nó thực lực cũng còn h à n h cao cấp tinh anh cấp bậc còn có thể áp được bãi cái này âm hiểm mặt nạ nam đã sớm đối nó thủ hạ mật độ thủ. lúc này t ợ sĩ ẩn bắt đầu có lui lại ý tưởng, tuy rằng như vậy sẽ làm nó ở chính mình hậu cung mỹ miêu trước mặt ném chút mặt mũi, nhưng là mặt mũi quan trọng vẫn là mạng n h ỏ quan trọng. hảo đi, vẫn là mặt mũi quan trọng một chút, cứ như vậy chạy nói, nó bảo đảm không đến ngày mai liền có mặt khác gan h ì mật tới khiêu chiến nó lao đại vị trí, một mình đấu nó không sợ, sợ chính là địch nhân không tuân thủ quy chơi âm. có bên cạnh cái này vẫn luôn nhìn t r ộ m mật đàn âm hiểm mặt nạ nhãi con ở. Tọa sĩ ẩn không cần suy nghĩ nhiều đều biết này khẳng định sẽ phát sinh, chỉ cần có những cái đó tiểu cá khô cùng về điểm này đ ặ c cung như bạc hạ ở, gan p h ì mật liền trước nay đều sẽ không thiếu, cho nên hiện tại nó còn không thể lui ở đông đảo miêu mắt nhìn chăm chú hạ. Tọa sĩ ẩn không thể không lại lần nữa đi phía trước đạp hai bước, một đôi chân trước chơi v à i cái m ậ p quyền thêm can đảm mà miêu ngươi. Là cái gì cậu? Như thế nào trước nay chưa thấy qua? Tọa sĩ ẩn trước kia chưa từng có gặp được qua đường tạm lợi Âu, số này chỉ là cái thứ nhất ha sĩ tuy rằng không biết gỗ hướng nói chính là có ý tứ gì, nhưng là lũ cạ gì â bản năng cảm giác không phải cái gì lời hay. cho nên trực tiếp đem s g o vong tuyến chặt đứt, nó xem như cảm nhận được vị cẩm thụ, mới v ừ a t h ư ợ n g tuyến ổ dạ tạo tam phương phòng nói chuyện, lập tức liền biến thành lũ cạ g i ổ cùng t ọ sĩ sì ẩn trò chuyện riêng không gian. Trung gian trò chuyện cái gì những người khác hoàn toàn không biết, chỉ biết không quá một hồi, t ọ sĩ sì ẩn hướng phía sau thủ hạ công đạo một câu sau, liền bày ra một bộ siêu hung bộ dáng, nhìn qua giống như cùng lũ cạ g i ổ có cái gì thâm cựu đại hận giống nhau, mà lũ cạ g i ổ cấp s g o đã phát một cái tin nhắn sau, liền làm ra chiến đấu tư thế. Thu được tin nhắn s g làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp theo liền dùng ra xì sì dục chiêu bài động tác, nhìn miêu tinh mọi người tại chỗ phát ố c chiến đấu tại đây một khắc khai hỏa, bởi vì chiến trường nguyên nhân, hai bên đều tương đối khắc chế. Tợ sỉ ẩn trước công, một cái p h ả kèo út làm ngụy trang tiếp cận lũ cạ dị ố. Sau đó vươn miêu trảo tự dùng r a n ó nhất a m hiểu điền c u ồ n fuji sợ bị t í nhưng lũ cạ dị ố lại phát sau mà đến trước, đồng dạng là móng nuốt công. Một đôi p h ế m kim loại quang mang móng nuốt đem tợ sỉ ẩn thế công hoàn toàn chắn xuống dưới. Có đi mà không có lại quá thất lễ, l cạ dị bắt lấy t sỉ ẩn xoay người xúc lực cơ hội, bàn tay biến trảo vì quyền, một cái thiêu đốt lửa cháy nắm tay ngay sau đó trực tiếp mệnh trung t sỉ ẩn, nó x o á khí tiểu t r dâu lập tức bị thiêu mấy cây, đây là nó yêu nhất tiểu t r n g dâu. nhưng hiện tại nó không có thời gian đi đau lòng, phi thường t r u n g hợp, nó bị đánh bay phương hướng vừa lúc là mặt nạ nam phương hướng. l u c a gì Ổ cũng mặc kệ này đó, hắn như bóng với hình đi theo t ợ Sĩ Ẩn đánh bay phương hướng qua đi, một cái lắc mình đi tới t ợ Sĩ Ẩn phía sau, sau đó phi giờ un lại lần nữa ra tay. t ợ Sĩ Ẩn như là sau lưng có mắt giống nhau, ở giữa không trung làm yêu cầu cao nói tạp kỹ động tác, sau đó lại là một cái phạ kẹo ú t v đút v đút v đút, đút. bất quá mục tiêu lần này lại không phải l u c a ị Ổ, mà là vẫn luôn b à n quan người đeo mặt nạ. người đeo mặt nạ như là bị sợ h a i giống nhau, lui ra phía sau một bước. Hắn hụt cờ dạo phản ứng phi thường kịp thời tiến lên tiếp được tơ xỉ ẩn sủ cờ bùn. Bất quá tơ xỉ ẩn mục đích cũng đạt tới, nó chỉ là muốn dùng bọn họ tới mượn một chút lực, này sẽ lực mượn tới rồi. Nó lập tức một cái xoay người nhảy đến bên kia, thuận lợi né tránh lũ cạ g i ổi dở bùn. Nhưng hụt cờ dạo liền không có may mắn như vậy, bị phì dở bùn kỹ năng cọ qua, để lại đầy đất màu đen lông chim. Người đeo mặt nạ cũng bị dư ba thương tới rồi một chút. Mặt đ à n trung, có số ít mấy chỉ mặt mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, thậm chí có hai chỉ lặng lẽ hướng bên này tới gần, này đó đều bị bên tiếp tơ ỉ ẩn xem ở trong mắt. chiến đấu cũng không có bởi vì như vậy mà kết thúc. Bất quá không biết có phải hay không ở vào cố ý. Tợ s ĩ ẩn cùng lũ cạ g i ổ chiến đấu từng điểm từng điểm hướng mặt nạ nam phương hướng tới gần. Mặt nạ nam rốt cuộc nhận thấy được một chút không đúng, rồi hắn ra lệnh một tiếng, hốt cờ ra t ạ i hạ một khắc lập tức lên không. Cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường chung tợ s ĩ ẩn cùng lũ cạ g i ổ sau, không cam lòng rời đi ở mặt nạ nam rời đi sau không bao lâu, lũ cạ g i ổ cùng tợ s ĩ ẩn chiến đấu không bao lâu. Liên ngưng lại, không đợi tợ s ĩ ẩn d hỏi l c a di rất thứ gì khi, l c a i đột nhiên mang theo rời đi, lưu lại vẻ mặt mờ mịt tợ s ĩ ẩn theo sau không bao lâu. nó liền biết đã xảy ra chuyện gì xảy ra. s so o cùng l k a ạ gì ồ vừa ly khai công trường không bao lâu, liền nghe được một tiếng thê thảm miêu tiếng thê. suo nhìn nhìn cách đó không xa ở, chính kéo hai cái đại ba o hướng bọn họ đi tới x i d c s o học si d ụ c bộ dáng đắc ý nở nụ cười. l k a ạ gì ồ biểu diễn phi nhưng không thấp, theo sau bị hắn xấu tới rồi áp ra, một kích chính nghĩa rèn hỉ bột đem hắn chế tải. thế nhưng đem áp ra trang đến như vậy xấu, nên hiểu chương 32 siêu năng lực v ấ n luyện b a n chương 32 siêu năng lực v ấ n luyện b a n muốn nói x ạ phở ống city nhất lưu hành cái gì? kia không thể nghi ngờ khẳng định là siêu năng lực. ở chỗ này, trên đường cái tùy tiện tìm 10 cái người, trong đó chín nửa đều là có thể lôi kéo người, cho ngươi một đống lớn về siêu năng lực tí dụ, cùng với một ít kim hoàng đạo quán phim tuyên truyền thượng nói, liền tỷ như hiện tại s ố đang bị một cái nhiệt tình bác gái lôi kéo, nói về nàng nữ nhi dùng ý niệm v ặ n vẹo cái thìa trải qua, này vẫn là nỗ lực mười mấy năm mới làm được. Tí dụ cũng kết thúc cơm trưa thông khí thời gian, sau đó nó trở về thời điểm bị một cái đáng khinh đại thuốc theo đuổi siêu năng lực huấn luyện ban. s ố b ô n g trong tay dao phay. tiếp nhận đại thúc đưa qua tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần xem sau đó không quá cảm thấy hứng thú chiều hắn gật gật đầu vừa rồi hắn còn tưởng rằng gặp được liền x ử d g đều không buông tha biến thái cho nên theo bản năng đem ba lô còn không có dùng quá dao phay tế ra tới đại thúc thấy được s g ỗ trong mắt không cho là đúng tuy rằng đối sgo còn không có thu hồi dao phay còn có điểm sợ hãi nhưng là nghĩ nghĩ nhà mình huấn luyện ban hắn nhắc tới dũng khí chuẩn bị đối sgo dùng ra sơ cấp học khắc miệng đ ộ n kỹ năng hảo không cần phải nói bao nhiêu tiền số 180 độ đột nhiên thay đổi làm theo đôi đại thúc có điểm lốc hắn mới vừa cổ khởi dũng khí còn không có xuất khẩu hiện tại n n ở ế t hầu thượng nửa r ồ i i khó chịu, hắn chỉ là không nhìn thấy mới vừa thượng tuyến phá của sỉ dục lại một lần ôm lấy s o đuổi, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nâng lên cao mà thôi, s o sẽ sợ sao? Chủ yếu vẫn là tối hôm qua sỉ dục như vậy nỗ lực cứu trở về vì tiền nhỏ phân thượng, cho nên s o chuẩn bị khen thưởng một chút nó. c h â n tướng chính là như vậy, hắn s o sẽ sợ một con hoàng bị vị. m u ồ n c g ư ờ i Hắc hắc vị, ngươi nhìn xem muốn báo cái nào b à n chơi chơi. Ta cảm thấy đi, cái kia linh cơ sở không tồi, có lợi và thực tế hơn nữa cũng chỉ có tam tiết hóa, sẽ không lãng phí chúng ta đi chơi thời gian. Nếu không chúng ta liền tuyển cái này. Nhìn em dây tiết chó săn biểu tình kỹ năng. luyện được lôi hỏa thuần thanh sgo, xem đến một bên theo đuôi đại thúc sừng s ố t sừng s ố t đương nhiên, sgo cũng có thể không làm như vậy, nhưng là chọc giận bị. t i d ụ có một trăm loại phương pháp có thể cho hắn bất quá đến sống yên ổn, nâng lên cao chỉ là nhất không có kỹ thuật hàm lượng thao tác, âm hiểm điểm, nửa đêm bỏ dậy cho hắn một cái tiểu thủy thủy tư tỉnh nó cũng không phải chưa làm qua. Nhất đáng giận chính là sgo đánh không lại. Nó, t i d ụ cuối c cùng vẫn là bị sgo lừa dối qua đi. ở theo đuôi đại thúc muốn nói lại tôi biểu tình trung, sgo trực tiếp ở nhất tiện nghi cái kia linh cơ sở chương trình học đánh cái câu. sau đó ở v ị chứng kiến hạ nhanh nhẹn soát tạm tiếp theo ở một đường đi theo theo đuôi đại thúc đi tới hắn trong miệng sạp e ờ ống city nhất chuyên nghiệp siêu năng lực huấn luyện ban s u ố nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên cho rằng chính mình đã rời đi sạp e ờ ống city trước mặt kiến trúc cùng trung q u a n h những cái đó yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau lịch sử cảm 10 phần nơi này chính là ngươi huấn luyện ban ngươi xác định không phải nhà sắp s ụ t s u ố chỉ vào cái kia đại đại đ o n chữ hướng về đại thúc quát cụ thiếu niên thiếu niên m c xúc động mọi người đều là người văn minh đừng n ú c ních đ â ngươi chưa hết nghe ta giải thích kỳ thật sự tình là cái dạng này nói vợ lạ lạ vợ lạ vợ lạ lúc sau cho nên chúng ta hiện tại mới có thể dọn đến nơi đây tới. Nghe xong đại thúc sau khi giải thích, xua một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng a, nguyên lai like là như thế này, lý giải lý giải, vậy được rồi, lùi tiền. cảm giác chính mình thành công thuyết phục gõ, đại thúc chính vì lần đầu tiên thuyết phục khách hàng mà cảm thấy hương phấn khi, một câu l u i tiền nháy mắt đem hắn từ thiên đường đánh hạ địa ngục, bất quá l u i tiền là không có khả năng l u i và hắn bóp tiền tiền lại móc ra tới, kia cùng muốn hắn mệnh có cái gì khác nhau. h ư n g chi vừa mới gõ s o á t tập tiền, tiến chính là hắn lao bà tài khoản, này hắn có thể l u i sao? hắn dám lùi sao? khu, cái này có tiền hay không gì đó? nếu không nếu không chúng ta đi vào trước nhìn một cái đại thúc còn nghĩ lại kéo dài một hồi này tiền hắn thật đúng là đảo không ra cho nên chỉ có thể lệnh tưởng nó pháp không được các ngươi lão bản đâu mau kêu hắn ra đây đi chạy nhanh cho ta lui nói cách khác ta sợ ta này một cái tát đi xuống ngươi phòng ở sẽ sụp s ố vươn hắn hoàng kim tay phải làm cái chuẩn bị phát lực tư thế lúc này phá c ổ n s x dục cũng lại đây phối hợp một bộ vén tay h o chuẩn bị làm việc hủy đi phòng ở tư thế đừng đừng đừng lão bản lão bản hảo đi ta chính là lão bản nhưng là ta thật không có tiền trả lại cho các ngươi người h ủ ta đâu mới vừa chuyển ngươi tiền đi ngoài không gian. người cái này kẻ lừa đảo là do so ngoài không gian càng đáng sợ địa phương. đương nhiên, đại thúc hắn khẳng định là không dám như vậy cùng s o nói, luôn mãi xác định hắn thật sự không có tiền lúc sau. trải qua một phen cơ chân múa tay thương lượng, đại thúc chỉ có thể đem hắn tổ chuyển siêu năng lực luyện tập sổ tay lấy ra tới g á n nợ. s o cuối cùng vẫn là tiếp nhận trong tay chỉ có đồ điện bản thuyết minh như vậy hậu bí tịch rốt cuộc trên người hắn thật đúng là trừ bỏ truyền đơn ở ngoài cái gì đều không có phi. chết kẻ lừa đảo mang theo h sỉ d ụ c rời đi sau, sô càng nghĩ càng giận, nhìn đến trên tay bí tịch đang chuẩn bị khai xé, nhưng cuối cùng s vẫn là tạm thời lựa chọn đem hành động áp sau ý niệm ký hiệu. Nhìn kỹ đi xuống, nguyên lai like đây là về đối siêu năng c ổ n phở x ỉ ẩn phân tích trong sách cung cấp phương thức huấn luyện, cùng với c ổ n phở x ỉ ẩn tiến giai phương hướng, ý niệm di vật cùng với ý niệm c ô n g chế, này không thể nghi ngờ gợi lên Sugo hứng thú. Hắn đã quên học x ỉ d ụ c sẽ không biết chữ. Một tay đem nó bắt lại đây, ở ven đường tiểu công viên, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống liền bắt đầu nhìn lên vị, xem đã hiểu sao? s g o r ố t cuộc chỉ là một cái xuất đạo không bao lâu tiểu ma mới. Tuy rằng trong sách xác thật ghi lại một ít về sản năng lực rèn luyện phương thức cùng kỹ xảo, cùng với một ít lý niệm, cho nên trong sách tri thức cơ bản đều là s g o nhận thức chúng nó, nhưng chúng nó không quen biết s g o rõ ràng mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng là hợp nhau tới sau chúng nó liền không nhận người. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cấp, vừa mới nghiêm túc xem xong t i z u nghe được s u g u hỏi chuyện, t i z u trực tiếp biến thành vẻ mặt n g n g bức bộ dáng, nó lại không quen biết tự, vừa mới chỉ là thói quen tính phát động, thuận tiện luyện tập một chút trận mắt ngủ mà thôi. Như thế nào sạn p h â n đột nhiên hỏi nó vấn đề, đây là có ý tứ gì? Quả nhiên ta còn là đánh giá cao vị trí số thông minh sao? Bất quá trong sách không phải nói có được siêu năng lực bộ kẹm mẩn, giống nhau đều sẽ có, giống bị động năng lực giống nhau vượt xa người thường trí năng sao? chẳng lẽ nó ngày thường vẫn luôn ở dạng ngu trang trang liền thở c khở. Số nhỏ giọng nói thầm toàn bộ bị sử dụng nghe được thúc nhưng nhẫn b ị không thể nhẫn không phải ý niệm gì v à sao áp ra làm Số g ộ tự thể nghiệm một phen cái gì kêu ý niệm trung công viên trò chơi cái gì không khí bánh xe quay vô hình tàu lượn siêu tốc còn có nhất kích thích 3 6 0 độ cực hạn nhảy lầu cơ tiểu công viên trên không một lần truyền đến g u o hưng phấn tiếng thét chói tai cho đến cách vách nhi đồng khu đám hùng hài tử ha ha ha cười to cuối cùng ở r è n ỉ tiểu thư dưới sự trợ giúp s u mới an toàn trở lại mặt đất ở r è n ỉ tiểu thư phê bình giáo dục c h u n g số đương trưởng liền đem tạm â m nhiễu dân phạt tiền giao tệ thung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái xì rụt sau một bước đương hai bước đem bịt kéo đi hắn thể trận này tử về sau nhất định phải đòi lại tới rời đi công viên đã là đang lúc hoàng hôn số đầu tiên là trở về một chuyến bộ kẹm mẩn trung tâm sau đó mới chuẩn bị làm tối hôm qua đáp ứng rồi lũ cạ gì ồ sự tình đó chính là đem từ tợ x ĩ ẩn nơi đó thuận tay lấy về tới sạp thờ ổng city bản địa hơn nữa có địa chỉ tin tức kia mấy cái bóp tiền còn trở về thỏa mãn điều kiện chỉ có bốn cái mà hắn thu hoạch bóp tiền tổng cộng có 19 c á i cho nên tối hôm qua sầu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi nó t h ư ơ n g sạp h ở ô n g city ban đêm trương ba m ư i ba phở ổng city ban đêm s ạ phở ổng city vụ kẹm ẩ n công viên giải trí phụ cận một gian k i ể u cũ hồng đỉnh tiểu phòng ở chung một cái bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào phòng chủ nhân hoàn toàn không có một chút kinh hoàng bộ dáng giống như là đã sớm đoán trước đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh người rốt của tới tiểu đồng vàng nữ nhân cười đi lên trước vươn tay muốn giống như trước giống nhau v ố t v e nhảy vào tới t p t ỉ ẩn chẳng qua t p t ỉ ẩn cũng không có làm nàng như nguyện một cái lắc mình né tránh đứng ở phòng ở một góc cảnh giác nhìn nàng chẳng qua g ấ u ở tầm mắt là nồng đậm ủ khuất cùng oán hận ta liền biết ngươi còn ở sinh khí ngươi hẳn là biết đến lúc ấy ta không đến lựa chọn, không xa rời nhau đi nói chúng ta đều chạy không được, kỳ thật chạy ra tới sau ta vẫn luôn ở tìm ngươi, chỉ là phía trước vẫn luôn không có tìm được. Đạo sĩ ẩn trong mắt hiện lên một tia dãi u ộ a bất quá không bao lâu sau nó liền lại lần nữa cảnh giác lên, thân là nữ nhân này đã từng bộ ke mẩn, nó rất rõ ràng đối phương tính cách, khi đó nàng sắt thật là không đến lựa chọn, cho nên mới sẽ bỏ xuống nó tới làm mùi dụ, hiện tại nó đã sẽ không lại tin tưởng nàng, nó đã sớm không phải kia chỉ mới vừa bị bỏ xuống, mỗi ngày ăn không đủ no lại còn c ó muốn trốn đông trốn tây, cho dù là như thế này còn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân tới đó nó. Thì chỉ t i ê n chân mộc hiện tại nó chỉ có một thân phận mập trộm cướp đ o à t tòe sỉ ẩ n làm tòe sỉ ẩ n đã từng huấn luyện ra nữ nhân đương nhiên cũng rõ ràng tòe sỉ ẩ n ý tưởng bất quá nàng cũng không có cư như vậy từ bỏ bởi vì nàng hiểu biết cái này tiểu gia hỏa nếu thật sự đã không thèm để ý kia đêm nay nó liền sẽ không theo nàng lưu lại tín hiệu đi vào nơi này t ờ e sỉ ẩ n cũng không có nó biểu hiện c h u n g như vậy kiên định cùng tuyệt tình đây là một con mặt ngoài tuyệt tình nhưng khẩu nhạy mềm lòng gia hỏa nàng đã sớm mới đến lần này một lần nữa trở lại xã phở ống city nàng lại chuẩn bị hoàn thành lần trước không có thể hoàn thành sự tình Hiện tại Tạ Sỉ Ẩn đối nàng kế tiếp hành động có rất lớn tác dụng, nguyên bản nàng ý tưởng là chuẩn bị trực tiếp bạo lực hết bước, dùng thực lực làm t ợ Sỉ Ẩn nghe lệnh hành sự, nhưng là nàng một điều tra, phát hiện nguyên lai like t ợ Sỉ Ẩn là mấy năm trước nàng vứt bỏ kia chỉ mặc k i nàng liền đem kế hoạch tiến hành rồi sửa chữa. Lúc này đây, ta không bao giờ sẽ làm ngươi một cái rời đi, tin tưởng ta, cho ta một lần cơ hội. Nàng lại lần nữa ý đồ tới gần t ợ Sỉ Ẩn, vươn tay như là muốn đem nó ôm lấy. Tạ Sỉ Ẩn nhìn trên mặt nàng quan tâm, kiên định ánh mắt bắt đầu trở nên do dự, bất quá nó vẫn là không có làm nàng đủ tới, lại lần nữa hướng cửa sổ phương hướng lui một bước. nhìn đến nàng vẻ mặt quan tâm cũng không tính toán từ bỏ bộ dáng, tạ s ì ẩn ngoan hạ tâm đem trong lòng kia chỉ mềm lòng m ậ p miễn cưỡng để lại miêu ô. lại lần nữa bày ra hung ác biểu tình cảnh cáo nàng không cần tiếp tục tới gần, ý đồ đem tiếp tục tiếp cận nàng dọa lui, nhưng tạ s ì ẩn vẫn là thung lũng nàng quyết tâm, chỉ là sững sốt một chút, nàng liền tiếp tục treo quan tâm biểu tình hướng nó tới gần, tạ s ì ẩn có điểm chống đỡ không được, nó từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, chỉ là nó không thấy được, vừa mới nàng ngây người h á y mắt, ở phòng h ắ c ảnh trùng kia một đôi nhìn chằm chằm vào nó xem đôi mắt lặng lẽ chuyển rời đến nó phía sau bóng dáng, l i ê n ở tạ xì ẩn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm. bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng mập tiếng kêu đem nó đánh thức tạ sỉ ẩn lập tức nhảy tới cửa sổ thượng cuối cùng dùng phức tạp ánh mắt lại nhìn nữ nhân liếc mắt một cái sau lập tức nhảy tới bên ngoài rời đi chờ nó rời đi sau nữ nhân đi đến phía trước cửa sổ lộ ra vui vẻ tươi cười tuy rằng cuối cùng vẫn là chạy bất quá t ợ sỉ ẩn phản ứng vẫn là làm nàng phi thường vui vẻ lúc này nàng phía sau bóng dáng cũng xuất hiện một cái ôm trầm gương mặt tươi cười cười đến phi thường vui vẻ đồng dạng là ngoài cửa sổ s từ mái hiên thượng dò ra ở bên cạnh điên cuồng thử xú thật cẩn thận dẫm tới rồi cửa sổ thượng thật sự là lên núi dễ dàng xuống núi khó Tuy rằng hắn thượng không phải sơn mà là nhà người khác nóc nhà, nhưng hiện tại hắn cảm thấy giống nhau gian nan, hắn vừa mới cũng là n à o chịu, muốn phỏng theo nhân gia điện ảnh ban đêm hành động đại tôn nhóm, vượt nóc băng tường tới một đợt, nhưng ai biết, cái thứ nhất mái liền đi rồi hắn không sai biệt lắm hơn p h â n nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, hắn hạ đột nhiên trượt một chút, còn hảo hắn vâng theo nội tâm ý tưởng, lựa chọn ổn thỏa nhất lộ tuyến, đôi tay kịp thời nắm chặt bài thủy q u ả n nói cách khác, hắn hiện tại đã từ này mặt trên ngã xuống, tuy rằng nơi này cách mặt đất chỉ có 2 mét nhiều không đến 3 mét, lũ c a gì ở dưới xem đến sọ nao t ừ n g trận phát đau, một lần hoài nghi chính mình lúc ấy lựa chọn hắn. có phải hay không bởi vì bị hắn hàng chí quan hoàn ảnh hưởng cuối cùng ở lũ c a dì o dưới sự trợ giúp su vẫn là an toàn chạm đất chính là chạm đất phương thức có điểm không quá thể diện công chúa ôm gì đó quá cảm thấy thẹn điểm bất quá này đó đều không phải trọng điểm trọng điểm là bận việc lâu như vậy hiện tại trên tay hắn kia bốn cái bóp tiền một cái đều còn không có còn trở về nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm l u c a d i o su yên lặng làm s a p từ ổng city cư dân dự bị h à o hàng xóm vịt đầu hiệp lặng lẽ họ phờ lìn sau đó thành thành thật thật hướng về cái thứ nhất bóp tiền lưu lại địa chỉ đi tới cái thứ nhất bóp tiền là một vị lão nhân bóp tiền s g o đổi tới mặt trên địa chỉ khi trong phòng đã không có ánh sáng. t h o ậ t nhìn bên trong lão nhân ra đã nghỉ ngơi. Lũ cạ gì ồ dùng ô d ạ thuận lợi tìm được rồi hắn vị trí. Trình gian phòng ở chỉ có lão nhân chính mình cùng với một con tuổi tác đồng dạng không nhỏ hề v i s g o mở ra bóc tiền, lại lần nữa xác nhận tin tức không sai lúc sau. ở lũ cạ gì ồ dưới sự trợ giúp, đem b ó p tiền lặng lẽ phóng tới phòng trên tủ đầu giường. ở bọn họ vừa mới rời đi phòng thời điểm, lão nhân bên cạnh nể vì đột nhiên tránh ra đôi mắt, nhìn nhìn lão nhân mang theo nó đi khắp ạ sở City tìm suốt một tuần bóc tiền. Sau đó yên lặng nhớ kỹ s bằng dáng, dư lại trả lại chi lộ phi thường thuận lợi. đem trong tay tiệp chu b ắ c tiền, thả lại đến tiểu nữ hài đầu d ư ờ n g sau. Sầu cuối cùng là kết thúc đêm nay nhiệm vụ. Tuy rằng hao phí không ít thời gian, nhưng là Sầu cảm giác đêm nay thu hoạch không thể so tối h ô n qua thiếu. Tuy rằng Như cũng không thể hoàn toàn tiếp thu l ụ cả gì ồ trong lòng tín điều, nhưng hắn bắt đầu chậm rãi lý giải nó ý tưởng. Lù cả gì ổ là tưởng nói cho hắn, phải vì chính mình trong lòng bảo trì một khối tinh t h ổ Có một câu không phải nói, chăm chú nhìn v ư ợ sâu thời điểm, v ự c sâu cũng ở nhìn chăm chú người sao? Cho nên ở v ự c sâu nốc lâu rồi, cũng là cần thiết trở lại nhân gian tẩy tẩy trên người cho bụi. Hoa thủ đoạn biến cường cũng không sai, chỉ là quan trọng nhất chính là, v đ v đ v đ t con thời khắc đều chớ quên ngay từ đầu muốn biến cường lý do nay sẽ từ thiện làm xong mấy trăm tự cảm thụ cũng viết xong so ở lũ cạ gì ổ lao sư chấp thuận hạ chuẩn bị đến xạ phở ô n g city ă n khuya phố đi xem sau đó làm mấy cái xuyến xuyến khao khao chính mình đang định đem xấu tạc vị mặt nạ bắt lấy thời điểm so không thể không thay đổi ă n khuya kế hoạch hắn cùng lũ cạ gì ổ vẫn là không thể tránh khỏi bị phát hiện phát hiện bọn họ đúng là đêm qua đám kia m ọ c lúc này tạ sĩ ẩn chính mang theo m ậ t đại quân ngăn chặn bọn họ đường đi đương nhiên tỏ sì ẩn cũng biết chính mình khẳng định đánh không lại lù cạ gì ồ l i ề n tính hơn nữa miêu tinh người quân đoàn cũng giống nhau cho nên tuy rằng đã sớm phát hiện sgo bọn họ nhưng nó cũng không có trước tiên chạy tới mà là mang theo tiểu kim khố đi trước tìm mấy cái có trọng lượng giúp đỡ tỷ như thực lực không thua nó chuẩn cầu tam huynh đệ hảo h u đồn hảo h u đồn còn có hảo h u đồn hảo đi trừ bỏ chúng nó huynh đệ mấy cái bên ngoài căn bản không ai có thể phân ra chúng nó ai là ai tiếp theo tiếp theo vị gia i lệ là nó kết b á i tiểu đệ sạp chờ ông city nam phố điện khí chuột bá vương rẻ gì tiểu huynh đ ắ thực lực tuy rằng kém nó một chút nhưng là thắng ở động tác linh hoạt hơn nữa đầu v c hảo sử đánh nhau lên không thấy được so chung nó kém sau đó chính là khu đèn đỏ đầu bảng bộ k é mẩn nghệ danh mỹ mỹ siêu cấp mẫu ma chạm đây là nó chuẩn bị vương bài chiến lực thực lực ở phía trước một trận đột phá tới rồi quán chủ cấp cao cao thủ đang chuẩn bị hướng khu đèn đỏ nữ vương vị trí khởi sướng khiêu chiến đại mỹ nhân cái này cường độ đội hình do s ĩ ẩn cũng không tin còn chị không được sgo cùng l u c a g i ồ đương nhiên sì du cũng không có bị nó đã quên chỉ là nó cũng không có nhìn thấy quá làm sì du động tay cũng không biết có sì du tồn tại chỉ là cho rằng sgo bọn họ dùng một chút nó không biết ấ â m ưu đem nó tài bảo t r n g đi nhìn đến tình huống như vậy l u c a g i ồ không thể không lại một lần đứng ở sgo trước người chương t chuẩn bị chương 34 chuẩn bị có nói là song quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi người nhiều ở đối diện nhiều như vậy tổ kẹmẩn dưới tình huống cho dù là cường như lũ c a gì ổ cũng có chút chống đỡ không được chính yếu vẫn là lũ c a gì đang đứng ở thời kỳ giữa bệnh. Thực lực lại so với phía trước giảm xuống một cấp bậc. Nói cách khác, loại này trường hợp nó căn bản không cần phí bao lớn sức lực, đương nhiên còn có một lý do, đó chính là nó hiện tại còn không thể gặp quang, cho nên chỉ nó có thể bó tay bó chân trống. Đỡ, tần lực giảm bất động t í n h cùng khả năng lưu lại dấu vết. Con hảo là ở thành thị bên trong, hơn nữa s o bọn họ nơi vị trí là xạ phở ổng City loại này đại đô thị cư dân khu, bên này tuần tra cùng giám thị đều tương đối đúng chỗ, cho nên s o cuối cùng lưu lại cuối cùng tiểu con đùi. Còn tốt là lần này tuy rằng là làm từ thiện, nhưng đ ộ vật nơi phát ra hắn cũng nói không rõ, cho nên là thay đổi giả dạng. cũng đem bộ phận tài sản lưu tại bộ kệ m ẩ n trung tâm phòng sau mới ra tới. tiếp theo, ở tuần tra phụ cảnh đã đến phía trước, cùng l ù c ạ gì ô b a y nhanh rời đi hiện trường. lúc này đây sgo đem t h này chặt chẽ nhớ kỹ, loại buôn chi hận không đội trời chung. may mắn mặt nạ là hệ thống xuất phẩm, chính hắn không bắt lấy tới người khác liền tuyệt đối đoạt không đi, cho nên xấu cũng chỉ là xấu si du, danh dự xem như miễn cưỡng bảo vệ. mấy ngày kế tiếp, sgo trừ bỏ nghị báo t h ù vấn đề ngoại, cũng bắt đầu vì xạ phở ông city siêu năng lực đạo quán khiêu chiến tái làm chuẩn bị. s u n city đạo quán hiện tại thực lực cùng nơi này kia khẳng định là không đến so, cho dù làm tân nhân huấn luyện ra. s o k h i ê u chiến tái đối chiến đối tượng, cơ bản có thể xác định là đạo quán đệ tử hoặc là đại lý quán chủ, nhưng kêu cũng không phải s o dễ dàng có thể đối phó được đối thủ, trừ phi hắn vận dụng lũ cạ dị ồ, trực tiếp dùng lũ cạ dị ồ nói, xác thật là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, bất quá hắn cũng không thể làm như vậy. s o nhớ không lầm nói, s ạ h l f ổng City trung tâm thành phố Sico, cùng t i m Dọc Kẹt hẳn là có không cạn giao thoa, tuy rằng không rõ ràng lắm giữa hai bên cụ thể quan hệ là tình huống như thế nào, thuộc về Tư Đế có hợp tác vẫn là t i m Dọc Kẹt đối x h p đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng mặc kệ là cái nào. Soul ở Saflor City đều đến cẩn thận sử dụng lũ cạ gì ổ, tựa như đêm qua giống nhau. Tình nguyện phòng ngự bị đánh cũng không thể làm ra đại động t í n h đưa tới mặt khác ánh mắt, đặc biệt là rất có khả năng tồn tại, tim dọc kẹt ánh mắt. Cho nên hiện tại Soul gặp phải vấn đề như cũng là thực lực vấn đề. Mấy ngày nay hắn một bên tiếp tục cấp sử dụng tăng thêm h u ấ n luyện nội dung, rốt cuộc nó đã nửa cái chân bước vào tinh anh giai, bên này cho nó nhiều một chút vị lực, có lẽ có thể làm nó sớm một chút đột phá. Sau đó trừ bỏ ra tăng tự thân thực lực con đường, tiếp tục các bước sử dụng tiềm lực ngoại, s l cũng ở suy xét thu phục tân đồng bọn vấn đề, bất quá này tạm thời còn dừng lại ở hắn trong ó c giữa. trải qua phía trước t ọ sỉ ẩn mai phục phản t ọ t sau trên người hắn tài chính cũng không quá dư giả hơn nữa sử dụng cùng lũ cạ d ì ổ hàng ngày phí tổn cũng không ít không có đứng đắn thu vào hắn hiện tại cũng chỉ có thể tính toán tỉ mỉ quá hắn nghĩ hiện tại hắn là không sai biệt lắm là nên đem kia chỉ dị s ắ c buồn bị ra tay trải qua trong khoảng thời gian này quá độ lúc này ra tay hắn là sẽ không làm người đem hắn cùng kia hai cái b ổ kẹmẩn thợ săn biến mất nhất lên quan hệ rốt cuộc thế giới này mỗi ngày mất tích huấn luyện ra đều nhiều đến không xuể càng đừng nói là tránh ở chỗ tối lao thử giống nhau bộ kẹmẩn thợ săn đương nhiên này đều chỉ là s ự gỗ chính mình phỏng đoán t h â n thật tình huống lại như thế nào hắn cũng không rõ. Giang lắm, rốt cuộc hắn hiện tại cũng chỉ là một con tiểu thái điều mà thôi. Có ra tay ý tưởng sau, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia, bộ kẹm ẩ n thợ săn cố chủ. mới vừa chuyển đến sạ phở ô n g city không bao lâu nhà giàu mới nổi, nhưng nơi này vẫn là vừa mới vấn đề. trừ phi hắn làm bộ kia hai cái bộ kẹm ẩ n thợ săn, từ từ ngụy trang, s ô móc ra chính mình ngụy trang mặt nạ. sau đó phi thường dùng sức c h ụ p một chút chính mình đuổi, đau đến hắn n h e răng nết miệng nhăn i a trị trực tiếp ngã phá tân thấp. hắn phía trước chỉ nghĩ cất d ấ u nhẹn phủi sạch quan hệ nhưng hiện tại ngẫm lại ai như vậy có r ả n h suốt ngày sẽ nhìn chằm chằm một cái tiểu thái đều không bỏ phía trước động tác căn bản chính là tay mới vấn đề lớn nhất kinh nghiệm không đủ hơn nữa bị kia chỉ l ụ sợ dậy dọa một chút đột nhiên từ tâm khi đó hắn nên ký lục hạ hai cái thợ săn chung một cái gương mặt sau đó ngụy trang thành hắn đi đem dị sắc v ồ n b ị t ra tay tình hiện tại như vậy phiền não hiện tại nói cái gì đều chậm hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đem dị sắc v ồ n b ị t ra tay đang lúc con đường đương nhiên là không được Liên Minh tuy rằng đối tổ kẹm mẩn mua bán mở một con mắt nhắm một con mắt, không phải cấm bảo hộ tổ kẹm mẩn, chỉ cần không cử báo đại gia ngầm vui sướng chơi đùa, đây cũng là thợ săn hiệp hội có thể lớn mạnh quan trọng nhất nguyên nhân, cho nên căn bản không tồn tại chính quy con đường. Xem như nửa công khai có bảo đảm phương thức, chính là dùng tổ kẹm mẩn trao đổi danh nghĩa tới tiến hành giao dịch, mà loại này trao đổi là cần phải có bản địa đảm bảo người, nhưng là hắn ở x ạ phờ ô n g city không có phương diện này n h ê n m ạ c h cho nên hắn dư lại biện pháp liền không nhiều lắm, có bảo đảm một chút, chính là h ủ t h ắ c ngầm đấu giá hội hỗ trợ bán đấu giá. Bất quá chịu thành sẽ phi thường cao, nếu hắn muốn kiếm được càng nhiều. cũng có thể n ế m thử chính mình đến ngầm chợ đen đi bày quán. nhưng như vậy tính nguy hiểm quá cao. vô luận là dị sắp bổ kẹm ẩ n hoặc là dị sắp bổ kẹm ẩ n bán ra sau kêu bút tự khoản, chúng nó đều đáng giá những cái đó lưu luyến ở chợ đen trung linh cầu nhóm đối ngộ hạ đ thủ ở không thể tùy tiện vận dụng lũ cả gì ở dưới tình huống. loại tình huống này đối hắn tự thân an toàn uy hiếp thật sự là quá lớn. cho nên kỳ thật hắn biện pháp chỉ có một cái. ai kêu hắn hiện tại còn yếu đâu? nếu hắn là một cái danh xứng với thực chuẩn thiên vương cấp bậc huấn luyện ra, không, đạo quán cấp là đủ rồi. Trên tay có ba con thủ lĩnh cấp b ổ kẹm ẩ n hoặc trở lên tồn tại. k i a hắn khẳng định sẽ tuyển t ấ c người sau, đem dám can đảm đánh hắn chủ ý linh cầu nhóm nổ răng. Đoạn c h à o Nhưng đ a n g tiếc hắn không phải, con hắn còn không có này thực lực ăn m ệ n h chút liền ăn m ệ n h chút đi. v ị t đều là ngươi sai, ăn nhiều như vậy, như thế nào ngươi vẫn là như vậy n ợ c đâu? Ai? Chính nghiêm túc rèn luyện kỹ năng x ị d ụ c sau khi nghe được ngẩn ngơ cả. Đây là người ta nói nói. Áp ra ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Xem ra có người lại hào vết s ẻ o đã quên đau. Là thời điểm cho hắn biết hai mới là ba b cảm nhận được trong không khí sát khí, đã kinh nghiệm phong phú tài xế r a j a r o lập tức bị tràn đầy cầu t h á n g dục đánh thức, sau đó lập tức quay đầu chuẩn bị đem vị ổn định kia gì, cũng là ta sai, ai, là ta không có thể giáo hảo ngươi, là ta không năng lực, cho nên ta quyết định từ ngày mai bắt đầu, t h ì dụ ngươi tiểu cá khô mỗi ngày thêm một cái, cái gì, một cái không đủ, kia hai điều, hảo hảo hảo, đừng kích động, đủ cao đủ cao, năm điều năm điều, ngươi định đoạt về sau một ngày thêm năm điều, làm đến nơi đến chốn a o x o t h ó i quen tính xoa xoa trên t r á n m hôi lạnh, sau đó c h lại ẩn ẩn làm đau bóp tiền khóc không ra nước mắt, cỡ nào đau linh ngộ, quả nhiên. không có thực lực liền không có n h â n quyền ai kêu hắn áp không được xì dù đâu như vậy nhật tử vô p h á p qua thật sâu thở dài một hơi sau s ô lén lút hướng về ngầm chợ đen đi đến ngầm bán đấu giá tổ chức liền ở chợ đen chung hoặc là nói xả phở ô n g city chợ đen vốn dĩ chính là bọn họ tổ kiến cho nên danh tiếng không tồi một ít may mắn được đến thứ tốt nhưng chính mình không dùng được hoặc là lo lắng hoài bích có tội ra hỏa cơ bản đều sẽ lựa chọn thông qua bọn họ đem bảo vật biến hiện sau đó đổi lấy tài nguyên cường đại tự thân. căn cứ sổ cản t h ú ố c trong điện thoại cung cấp tin tức số đi tới một cái cũ xưa đào tạo cửa phòng trước nơi này vị trí không sai biệt lắm muốn thoát ly x ạ phở ống city v i chỉ cần lại đi phía trước một đoạn đường ngắn số là có thể đi đến giã ngoại đem trong lòng cảnh giác lại đề cao mấy cái cấp bậc sau số đẩy cửa đi vào trương 35 l x ạ phở ống city ngầm chợ đen trương 35 l x ạ phở ống city ngầm chợ đen đẩy ra đào tạo phòng môn số trực tiếp tìm được rồi chợ đen nhập khẩu người phụ trách sau đó số ra tiền mua một cái bình thường mặt nạ tiếp theo ở dẫn đường người dẫn rất h ạ thông qua đào tạo phòng hậu viện một tòa núi giả cơ quan đi tới ngầm nơi này không gian phi thường đại, cùng hắn trong dự đoán ngầm h a n g động, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. ở s o n g m ắ o r e đèn đốt sáng trưng ngầm chợ đen, cùng ban đêm sạp h ở ống city trung tâm phố buôn bán đã kém không lớn. bất quá, hiện tại thời gian này đoạn, nơi này người thoạt nhìn còn không phải rất nhiều, cho nên s n g p o e này vừa tiến đến, liền có vẻ có điểm chói mắt. hơn nữa hắn khắp nơi ngó non nớt động tác, trà trộn ở chợ đen trung đầu châu mặt ngựa nhóm, thấy như vậy một màn s a o sôi nổi tinh thần r u n g lên, bọn họ phảng phất nghe thấy được, mới sinh ngẽ con thịt bỏ mùi hương. Tuy nói x ạ phở ổng city ngầm chợ đen, mỗi ngày đều sẽ có hảo chút tân nhân ra vào, nhưng giống sgo như vậy, không có lao nhân dẫn đường tiểu tân nhân, là phi thường hiếm thấy tình huống, cũng là bọn họ thập phần khó được cơ hội. Cho nên liền ở sgo tò mò quan sát bốn phía khi chợ đen trung linh c ầ u đã lặng lẽ đi theo hắn phía sau, kiên kiên nhóm cũng bắt đầu đem ánh mắt xem hướng bên này, ở sgo phía sau không xa, linh c ầ u n h ó m còn ở tranh đoạt hai ra tay trước, ai ăn đệ nhất khẩu thịt tươi thời điểm, sgo bọn họ trong bất chi bất giác đi vào chợ đen nhà đấu giá bên trong. Lúc này linh cậu n h ó m không thể không ngừng ở nhà đấu giá bên ngoài, tuy rằng thịt mỡ tươi ngon mê người. nhưng chúng nó hiện tại cũng không dám khiêu khích chợ đen chủ nhân quyền uy, bọn họ nhất tâm hiểu chính là ở thực lực không đủ g i ớ i tình huống, cũng đôi, nhưng nếu thực lực vậy là đủ rồi, sư tử cũng giống nhau, sẽ biến thành chúng nó trên bàn cơm đ ồ ăn ở Sgo đi vào không bao lâu, một cái mang theo ẩn ẩn hoàng bao từ chỗ tối đi ra, đem mặt khắc linh cẩu đều đổi đi, mặt khắc linh cẩu sợ hai hắn phía sau chỗ dựa, chỉ phải mang theo trong lòng không cam lòng lặng lẽ rời đi, lưu lại hoàng bao cùng thủ hạ của hắn canh giữ ở nhà đấu giá bên ngoài chờ đợi s g xuất hiện, nhà đấu giá nội dị sắc v u n bĩ thành công khiến cho giám định sư lực chú ý. n g ầ m nhà đấu giá giám định sư cho Sugo hai loại lựa chọn, trực tiếp bán cái bọn họ nhà đấu giá, hoặc là phóng tới bọn họ đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá. Bất quá gần nhất một hồi đấu giá hội muốn tới một tháng sau mới cử hành. Sugo cuối cùng lựa chọn người trước, hắn cũng không có tính toán, ở sạp l ở ông City bên này dừng lại lâu lắm, cho nên trực tiếp đem dị sắt v ộ n bị giao cho đấu giá hội, nhất thích hợp hiện tại hắn, chỉ là Sugo thu hoạch lại có lại. mười mấy phút sau, hắn thu hồi giám đốc đưa tặng thẻ hội viên, cùng với một trương không ký danh thẻ ngân hàng. Sau đó, s u hướng về nhà đấu giá bên ngoài đi đến. Hắn ở đấu giá hội chờ đợi trong khoảng thời gian này. ngầm chợ đen đám đông bắt đầu nhiều lên ven đường bày quán cũng so với hắn tiến vào thời điểm nhiều không ít cho nên s ầ không chuẩn bị sớm như vậy rời đi. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên đi vào x ạ o phờ ổng city ngầm chợ đen quan trọng nhất chính là hiện tại trong túi có tiền hắn tưởng ở chỗ này dạo một n g dạo nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt đương nhiên trước đó có chút rồi bỏ yêu cầu trước giải quyết còn như vậy bị cùng đi xuống vui sướng dạo gai kia khẳng định là dạo không thành bất quá này yêu cầu một cái thích hợp cơ hội hắn không có khả năng hiện tại liền chạy tới nắm khởi những cái đó linh cầu cổ áo sau đó cảnh cáo bọn họ ở chỗ này. s so u chỉ có thể lựa chọn ném ra bọn họ hoặc là chờ bọn họ động thủ, sau đó t r ờ tay một đao, băm bọn họ vươn, c ầ u máu l u t Vừa đ i n h hảo, lúc này một cái đồng dạng mang theo mặt nạ người từ đối diện đi tới, tốc độ phi thường mau, s so ố nhanh chóng hướng một bên né tránh, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị hắn đụt vào. Còn Hảo bên cạnh đột nhiên c ó người vươn tay, làm hắn tránh thoát té ngã kết cục cảm ơn. s so ố vội vàng hướng dỗi tay người cảm ơn, sau đó một tay kéo lại, đang chuẩn bị rời đi nhiệt tâm nhân sĩ, nhìn hắn nói tiếp vị này bằng hữu, ta phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ, nhưng là phiền toái ngươi đem bóp tiền trả ta lại đi, nói cách khác, ta sẽ cảm thấy thực khó xử. vừa dứt lời, bị bắt lấy người sắc mặt thay đổi một chút, sau đó nhanh chóng đem nó che giấu cái gì mất tiền. ngươi không cần loan buồn ta, ta hảo tâm đỡ ngươi một chút, hiện tại ngươi là tưởng lấy oán trả ơn lừa bịp tống tiền ta. ở hắn phủ nhận thời điểm, vẫn luôn treo ở sgo phía sau hàng o bao cùng m ặ t k h á c mấy cái tiểu đệ xung tới, mấy cái tiểu đệ nháy mắt đem sgo cùng những người khác ngăn cách, động tác phi thường thuần thủ, trong đó một tiểu đệ nhìn đến sgo chuẩn bị mở miệng, hắn lập tức giành trước một bước, không cho s g đem nói ra người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, dám ở chúng ta nơi này chơi này đó lừa bịp tống tiền người thủ đoạn, anh em xem hắn đây là thiếu tấu. đối, đối, đối. Người như vậy nhất định phải hảo hảo tấu một đốn. Mặt khác tiểu đệ sôi nổi phụ h ọ a vì hắn đưa lên c h ợ công. Phu cận, ngay từ đầu liền chú ý tới bên này người, nhìn về phía s g o ánh mắt bắt đầu chuyển lạnh. đương nhiên, vẫn là có số ít người có thể t h à n h trong đó miêu nhị, nhưng bọn hắn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, tất cả đều không có ra tay ý tứ. Kỳ thật bọn họ đều nhận ra, vẫn luôn đứng ở một bên, đ ù a với s p o m hào mao, cho nên bọn họ không có người nguyện ý vì s g o cái này người xa lạ, đặt tội x ạ phở ổng City thợ săn hiệp hội người đại lý cháu trai. Nói nữa, làm trà trộn chợ đen lao bánh quẩy, loại này trường hợp bọn họ thấy được quá nhiều. căn bản chẳng có gì lạ, ở bọn họ xem ra, tay mơ nhóm sớm hay muộn đều là muốn giao học phí, ở chỗ này ít nhất có thể giữ được mặt nhỏ, đối s ớ g tới nói, không thấy được là kiện chuyện xấu. h o à n g m a o một đám trà đúa, dùng đến phi thường thuần thủ, nói mấy câu liền đem gò người bị hại danh hiệu hái được xuống dưới, sau đó phi thường nhanh chóng bắt hắn một thân nước bẩn, làm những cái đó khả năng tồn tại nhiệt tâm c ủ a chúng đều sôi nổi thu hồi vốn là không nhiều l ắ m nhiệt huyết, thay l ạ n h nhạt ánh mắt đối mặt như vậy bôi nhọ cùng m hiếp, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn thoái nhượng, nhưng lúc này gò không tính toán trở thành đại bộ phận người, hắn không nói hai lời. liên đem sử dụng phóng ra, vây quanh hắn trộm tập thể sôi nổi l u i ra phía sau một bước, hiện nhiên là bị s o u quyết đoán kinh tới rồi, ngầm trợ đen là cấm thả ra bộ kẹm ẩ n tư đấu. Một khi trái với này quy tắc, trợ đen bảo vệ đội vô cùng có khả năng đem sử dụng bộ kẹm mẩn tư đấu hai bên cùng m à sát, chỉ có số ít đặc t h ủ tình huống ngoại trừ. c o n cho nên trộm tập thể người có điểm l u ô n c u ố n g lúc này Hoàng Mao không thể không đi rồi đi lên, trong mắt hắn đã không có vừa mới chào phúng cùng nhẹ nhàng, sắc mặt trở nên có điểm âm tình bất định tiểu tử, ngươi dám ở chỗ này đầu thủ? Ta vì cái gì không dám? Hoàng Mao là d ấ u ở những cái đó linh cầu sau lưng dẫn đầu cầu. Xu so ở nhà đấu giá ra tới thời điểm liền chú ý tới. Hơn nữa, hắn đương nhiên biết chợ đen cấm tư đấu quy tắc, nhưng hắn ở ra tới trước, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nghe xong s u ô i trả lời, Hoàng Mao âm tình bất định biểu tình, nháy mắt hoàn toàn đen s u n g dưới. Quen thuộc người của hắn đều biết hắn đây là thật nổi giận, giống như là chuẩn bị bùng nổ núi lửa giống nhau. Hắn bên cạnh tiểu đệ đều theo bản năng tối lui một chút. Lúc này Hoàng Mao nhìn nhìn đã chuẩn bị hướng bên này đi tới chợ đen thủ vệ đội. Hắn tiến lên trước một bước sau đó nói tiểu tử, ngươi có loại, ta thưởng thức người, nhưng là gan lớn ta thấy nhiều, bọn họ phần lớn đều xuống không. Lâu, cho nên, ngươi đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận điểm. nói xong hắn khiến cho thủ hạ ném xuống Sugo b ắ t tiền, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Sugo từ s dụng siêu năng lực trung, lấy về nhiều tai h nạn ví tiền nhỏ. Lúc này, Vây Xem ăn dưa c ủ n chúng cũng đã bị thủ vệ nhóm Sutan. Thủ vệ đang chuẩn bị đem Sugo mang đi hỏi chuyện thời điểm. Sugo lấy ra nhà đ ấ u g i á giám đốc đưa tặng thẻ hội viên. Thủ vệ tiểu đội tiểu đội trưởng Đường Trường bắt đầu kiểm tra, xác nhận không có lầm sau, vẫn là đối Sugo l á n h nuôn cảnh cáo một phen. Tiếp theo mới phóng hắn rời đi. Sugo phiền t á i tới rồi nơi này, xem như tạm thời hạ màn. Bên này, vừa ly khai Hoàng Mao càng nghĩ n g giận, tuy rằng trước kia không phải không có thất bại quá. nhưng là giống lần này như vậy, giang phóng t â m mắt nhìn chừng dưới đánh hắn mặt, sô là cái thứ nhất, hắn mới vừa đi ra ngầm chợ đen liền lập tức cầm lấy máy truyền tin, hoàng bao tìm được một cái d ã y số sau đó trực tiếp đem nó bắt thông. chương ba lù sơ dậy, chương ba lù sơ dậy, sô c h â u này nhìn như lỗ mãng thao tác, thuận lợi đem hoàng bao một đám thu phục, đồng thời cũng khởi tới rồi gõ sơn chấn hổ tác dụng, trực tiếp đem ngao nghe d ụ c dịch linh cầu nhóm t r ấ n trụ, sợ tới mức bọn họ lập tức đem tham lam ánh mắt rời đi, rốt cuộc bọn họ tưởng chỉ là cầu tài, mà không phải muốn chết, ở trong mắt bọn họ, sô ngẫu h nhiên chính là một cái muốn tiền không muốn mạng kẻ lỗ mãng. vì chút tiền ấy đáp thượng bọn họ mệnh, linh cầu nhóm đương nhiên không muốn. bất quá nếu bọn họ biết số trong túi có bao nhiêu tiền nói, kia s g o hiện tại chính là một cái khác cảnh ngộ. h ị dục ra tới lúc sau trước sau như một không muốn trở lại nhảm chán bộ kệ bạn chung đi, cuối cùng nó dùng chính mình một tuần tiểu cá khô làm đảm bảo, lúc này mới miễn cưỡng thuyết phục s g o nơi này dù sao cũng là chợ đen, thuộc về trung lập thế lực, thậm chí là thủ tự tà á c thế lực địa bàn, cho nên ssgo mới có thể lo lắng s ị dục sẽ lại lần nữa thả bay tự mình, sau đó làm ra đại p h i thái. liền trước mắt tới xem, h ị dục hẳn là đem hắn vừa mới dặn dò nghe xong đi vào. tạm thời đem trong cơ thể tràn lan lãng chi lực cất chế, cái này làm cho vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm nó. s g o đem nhắc tới trái tim nhỏ thả lại tại chỗ, sau đó đem ánh mắt chuyển qua hai bên tiểu quầy hàng t ư ợ n g chợ đen chung cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, nhưng nơi này thương phẩm vẫn là lấy bổ kẹm ẩ n cùng một ít hiếm thấy bổ kẹm ẩ n đạo cụ là chủ. Hơn nữa chợ đen quản lý giả nhóm, phi thường chi kỳ mà đem bất đồng loại hình tiểu hàng v ệ a h ệ tiến hành rồi phân khu, cho nên này một đường đi tới, s u cũng không có tán loạn cảm giác. Lúc này s đang ở hướng về nhất nhiệt tiêu tổ k ệ m ẩ n phân khu đi qua đi, có tiền lúc sau. Hắn i a tăng tân chiến lược ý tưởng lập tức nhảy ra tới, lũ cạ di ô tuy rằng cường đại, nhưng là tự hắn xuất đạo về sau, trừ bỏ vài lần chính quy đối chiến, đại đa số thời điểm đều làm d ụ c hoặc là lũ cạ di ô một cái đối mấy cái, tuy rằng tất cả đều hóa hiểm v i gì, nhưng vạn nhất đâu? Hắn rõ ràng, chỉ cần hắn không buông tay vấn luyện ra con đường, về sau loại tình huống này khẳng định còn sẽ gặp được. Cho nên, gia tăng kiềm giữ bổ k ẻ m ẩ n số lượng, đối với hiện tại Sugo tới nói, là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, là sự tình quan hắn tự thân phát triển cùng an toàn vấn đề, cho nên có thể mau chóng giải quyết liền mau chóng giải quyết. Thế giới này không phải trò chơi. không có gì tay mới bảo h ộ kỳ, đặc biệt là không có bối cảnh bình dân huấn luyện ra, có thể hay không sống sót đều là k h á c nói đi. hiện thực đều là nguy hiểm, né tránh đô đô lợi mỏ nhọn m ổ đánh sau. s o về phía sau lui một bước chuẩn bị rời đi. lúc này quán chủ thấy, lập tức dơ lên, lên rồi, hung hăng chịu ở này chỉ không nghe lời đô đô lợi trên n g ư ờ i nó hại hắn mất đi một cái cố ý hướng khách hàng, một đơn khả năng thành công giao dịch, nghĩ liền lại dơ lên, lên rồi. s o có điểm lo lắng d ị dục c h ẳ n g huống, rốt cuộc này đó đều là nó đồng loại, hiện tại đang bị nhân loại n g i a m cầm cũng bán, vạn nhất nó sinh ra cái gì luận u ồ n trong lòng ý niệm, vậy phiền vãi lớn không có việc gì đi. Tiju, Sgo trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó. Tiju không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Sgo không có ở nó ánh mắt nhìn ra cái gì mặt trái cảm xúc, nhưng là này cũng thường lui tới giống nhau bình tĩnh biểu tình, làm hắn có loại ám lưu rung động cảm giác, liền ở Sgo chuẩn bị nói cái gì đó, an ủi một chút nó thời điểm. t i ụ u lôi kéo hắn, Sgo n h ư mày, nhưng vẫn là theo nó đi tới một cái quầy hàng trước, nơi này người rõ ràng muốn so mặt k h ắ c quầy hàng muốn nhiều, bộ kệ m ẩ n trùng loại cũng muốn nhiều một ít, nhưng là, đương Sgo theo, Tiju chỉ phương hướng xem qua đi khi, hắn sửng sốt một chút. một con vết thương trồng chất l ũ sơ dầy, phi thường an tĩnh mà x ú c ở lồng sát góc, đã từng nhìn tấu hết t h ệ kim sắc đồng tử ảm đạm không ít. Nó trạng huống thoạt nhìn thật không tốt, cùng thượng một lần, s u o ở trong rừng rậm nhìn đến nó bộ dáng, là bầu trời cùng n g ấ m khác biệt. Xem ra bọn họ rời đi sau, nó lại gặp gỡ mặt khác bộ kẹm ẩ n tợ săn. Nhưng lúc này đây, nó không có thể giống s u o ở đây khi như vậy, thành công hoàn thành săn thú, ngược lại trở thành tợ săn nhóm chiến lợi phẩm ý của người là trợ giúp nó. Tuy rằng s u o đã từng đối l sơ dĩ t c tâm động, nhưng là lần đó nó làm xong hoàng tức lúc sau, s u o tâm động cảm giác liền không có. Một con giết qua người thậm chí là giết qua không ít người bộ kẹmẩn, cho dù giết là bộ kẹmẩn t ợ san, nhưng kia cũng là cùng hắn giống nhau người. Nếu đem nó lưu tại bên người, s o cảm giác không yên tâm, cho nên qua năm hảo con đường một đêm kia sau, hắn liền không còn có thu phục nó ý tưởng. Nhìn đến sử dụng nghiêm túc gật, gật gật đầu, này vẫn là nó lần đầu tiên, như vậy nghiêm túc yêu cầu s o đi làm một chuyện, cho dù là huấn luyện, cũng không thấy đến nó mỗi một lần đều có thể bảo trì cái này trạng thái. Hiện tại đến phiên s o rồi dám, tuy rằng lũ sờ dưới trạng thái t h t nhìn không tốt lắm, nhưng là nó thân là hi hữu bộ kẹmẩn, đặc biệt là còn có đến từ mặt khác khu vực q u a n hoàn thiên thành. chỉ cần bán ra không phải ngốc tử, kia nó giá cả liền khẳng định thấp không được dùng. Nhiều tiền mua một cái không ổn định bom. Nay tiểu tổ tông thật đúng là sẽ cho ta ra nan để a sgo c ư ờ i khổ. Bất quá sgo nhìn thoáng qua như cũ nghiêm túc nhìn lũ sơ dậy xìu, hắn cuối cùng làm ra quyết định lão bản. Này chỉ đại miêu bao nhiêu tiền? Có người so sgo trước một bước ra giá, người nọ thoạt nhìn so sgo lớn không sai biệt lắm 10 tuổi, bất quá xem hắn ăn mặc, hẳn là không phải cái gì giàu có huấn luyện ra, nhưng mà này đó đều chỉ là sgo suy đoán, cho nên sgo tâm vẫn là nhắc lên. hắn nếu lựa chọn vâng theo sử dụng yêu cầu, k i ê hắn khẳng định là không nghĩ làm sử dụng thất vọng. lúc này g o o g e không thể không ngậm miệng chờ đợi. chợ đen quản lý giả quy định giao dịch chung trừ phi trước r a giá người mua từ bỏ hoặc là bán ra phi cố ý nâng giới hạn, bất mãn người mua điều kiện cự tuyệt giao dịch. nói cách khác, mặt sau người đều không có r a giá quyền lợi, vi phạm quy định cũng không phải không được, nhưng người vi phạm kế tiếp liền phải đối mặt chợ đen phương trừng phạt nhẹ thì tài hóa hai thất, nặng thì trực tiếp biến mất. sạp phở ổ n g city dù sao cũng là c ạ n t ở khu vực nhất h ồ n hoa đại đô thị, chợ đen quản lý cũng tương đối càng thêm quy phạm cùng nghiêm khắc đã từng những cái đó dám can đảm khiêu chiến quy tắc người. không có một cái có kết cục tốt. bất quá may mắn, s o đoán đúng rồi, cái kia vấn luyện ra cũng không giàu có, ở bán ra cấp gia sang quý giá cả hạ bại lui. bất quá hắn cũng không có như vậy rời đi, mà là thối lui đến một bên lặng lặng nhìn, t h o á n nhìn hẳn là không cam lòng, s o âm thầm để lại cái tâm nhãn, sau đó đi lên trước hướng bán ra đáp lời 80 vạn. cái này giá cả có điểm vượt qua s o mong muốn, phải biết rằng bán ra dị s ắ c buồn bị sau, s o cũng bất quá thu hoạch 130 vạn l i ề n minh tệ mà thôi. hiện tại 80 vạn giá cả, đó là muốn hắn xuất huyết nhiều tiết tấu a 80 vạn quá cao, này chỉ đại miêu bị thương như vậy trọng. Ta mua trở về còn phải bỏ tiền cho nó trị liệu, trị không trị đến hảo vẫn là hai nói đi, liền tính trị hết ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không thay đổi thành tàn tật sao? 40 vạn, ta đánh cuộc một chút. Nhưng chủ bán không ăn s g o này một bộ, thái độ của hắn phi thường kiên định, xem ra vì bắt lấy lũ sợ giấy bọn họ là trả giá rất lớn đại giới, nhưng s g o vẫn là có điểm không cam lòng, còn không có che nhiệt tiền trinh liền lần này tự liền lại không có hơn phân nửa, hắn ý đồ lại lần nữa n ế m thử thời điểm, nhìn đến chủ bán không kiên nhẫn biểu tình, cùng với bên kia có điểm nóng lòng muốn thử những người khác, cho dù đoán được những người đó rất có thể chính là bán ra mời đến thác, nhưng là vì để n g v à nhất. s o cuối cùng vẫn là dùng 80 vạn liên minh tệ mua lũ sơ dậy, nhưng có một điều kiện, đó chính là bán ra đ á p thượng một tổ đặc chế thuốc trị thương cùng một viên phẩm chất giống nhau thân nợ sơ tổn. kế tiếp giao tiếp phi thường thuận lợi, lũ sơ dậy đã sớm không có sức lực phản kháng, nó dùng phức tạp ánh mắt nhìn s o u cùng si dụng thật lâu. Sau đó phi thường nhẹ nhàng, đã bị s o thu được bộ k ẻ Bạn trung, giao dịch kết thúc không bao lâu, bởi vì lũ sơ dậy thương thế, hơn nữa vừa mới xuất rất nhiều, s o đã không có tâm tình lại dạo đi xuống, đang chuẩn bị rời đi nơi này trở lại sạp phở ổng city bộ kẹ mần trung tâm, chỉ là hắn xoay người rời đi thời điểm. cái kia ngay từ đầu muốn mua lũ sợ giới v ấ n luyện ra lén l ú t đuổi kịp Sgô. Cùng lúc đó đào tạo phòng phía trên đột nhiên nhiều mấy chỉ phở lì hình thuộc tính bộ kemẩn ở đào tạo phòng phụ cận không trung xoay quanh thật lâu không chịu rời đi. Chương 37 đột kích. Chương 37 đột kích bị Sgô cưỡng chế di rời hoàn m a u là thợ săn hiệp hội ở chợ đen trung người đại lý quán chủ cấp huấn luyện ra ý nấu mì giả cháu trai tên là g i ạ n Đạ từ chợ đen trung ra tới sau. Bằng bao dạn đ ã liền bắt thông thợ săn hiệp hội điện thoại, nhưng hắn cũng không có n g ớ ngẩn. Loại này việc nhỏ khẳng định sẽ không kinh động hắn thúc thúc. Đối phó Sgổ thậm chí đều không cần chính hắn ra tay, hắn chỉ cần một chiếc điện thoại, lợi dụng chính mình thân phận, cấp thợ săn hiệp hội cung cấp một cái đáng tin cậy tin tức, liền đủ để cho Sgổ phiền o á i không ngừng. Vừa mới hắn ở trong điện thoại nói, chính là sạp h ờ ổng City chợ đen nhập khẩu phụ cận, có một con phi thường h i hữu bộ kem o n rơi xuống một cái tay mới cấp bậc bình dân huấn luyện ra giữa tin tức, đương nhiên là hắn tùy ý b ị đ ặ t bất quá. Hi hữu tổ k ẻ m m n hơn nữa tay mới cấp bậc bình dân huấn luyện ra này một câu cũng đã cũng đủ làm nào đó tham lam gia hỏa ra tay đánh cuộc một phen đến nỗi tin tức chân thật cũng không. Bọn họ sẽ ở bắt lấy s g o lúc sau nghiệm chứng một cái tay mới cấp bậc bình dân huấn luyện ra ở bọn họ trong mắt chỉ là tùy tay là có thể thu thập tiểu sâu mà thôi. Hơn nữa bình dân thân phận cũng bảo đảm xong việc sau bọn họ sẽ không chọc phải cái gì đại p h i ề n toái, cho nên vạn nhất tin tức là thật sự đâu phải biết rằng vận khí tốt tiểu gia hỏa mỗi năm đều sẽ có vài cái, bất quá bọn họ c h u n g đại đa số người vận khí đều dùng ở đạt được hi hữu b ổ k ẻ m m n mặt trên. giống như là bọn họ trong mắt s g o giống nhau, chỉ là một cái vận khí dùng hết tiểu thái điều mà thôi. m à n ảnh bên kia, chờ đến s g o từ ngầm chợ đen ra tới, hắn trước tiên liền đã nhận ra, đến từ đỉnh đầu nhìn trộm, s ố g o nhìn nhìn chợ đen dẫn đường người, đối phương hoàn toàn không để ý đến ý tứ, ngược lại d ù n g n h i ề n ngầm anh mắt nhìn hắn. Hiện nhiên, dẫn đường người đã sớm biết bên ngoài có người đang chờ hắn. s ố g o chuẩn bị gỡ xuống mặt nạ tay chậm rãi bung, đào một phen tiền lẻ ném cho dẫn đường người, cho là mua mặt nạ, không để ý tới dẫn đường người trên mặt nổi giận, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hai bước đi tới bên ngoài. lúc này phóng ra đến s g ỗ trên người ánh mắt lại lần nữa sắc bén không ít t r ầ n trùi ác ý hoàn toàn không thêm che giấu sau đó ở bọn họ hơi mang kinh ngạc trong ánh mắt s g cũng không có giống một con hoảng loạn tiểu thú giống nhau hướng sạ phở ống City nội thành vị trí đi tới ngược lại dựa vào thành thị bên cạnh nhanh chóng hành tàu đào tạo phòng vị trí tuy rằng cũng là thuộc về sạ phở ống City quản h ạ c h trong phạm vi nhưng là bởi vì thế giới này hoang vắng mà chỗ vùng ngoại ô vị trí này p h ù cận cũng không có bao nhiêu người cho nên này liền cho thợ săn nhóm thực tốt cơ hội vô luận là phục kích hoặc là trực tiếp tiếp xác chỉ cần hao phí thời gian không dài Bọn họ hoàn toàn có thể ở xã p h ở ô n g City phía chính phủ phát hiện phía trước hoàn thành này hết thảy. Sau đó bình yên rời đi đây cũng là Sgo đổi đường đi nguyên nhân. Mặc kệ là người trước mai phục hoặc là mặt sau cướp bóc, ở đi thông trung tâm thành phố kia giai đoạn thượng, nhìn trộm người của hắn khẳng định sẽ có điều chuẩn bị. Hiện tại thay đổi một phương hướng, kia đối thủ giai đoạn trước chuẩn bị liền phế đi hơn phân nửa, hơn nữa tuyển một cái càng thêm hẻo lánh địa phương cũng có thể có lợi cho hắn buông tay làm. Đặc biệt là phương tiện lũ cạ gì ổ ra tay, mà hôm nay trải qua cho hắn biết, một mặt giấu rốt giảm b t không bao nhiêu phiền toái, trừ phi ngươi cũng đủ bình thường. trên người không có bất luận cái gì làm người nhìn chúng địa phương, nhưng này cũng không phải Soul suy nghĩ muốn, là đao phải l ư ợ n g ra mũi nhọn làm người thấy, bằng không ở người khác trong mắt này liền chỉ là một cái vô dụng sắt vụn, dùng để thí đao đều sẽ ngại hắn bất quá tư cách. thay đổi cái phương hướng sau, Soul cũng không có trực tiếp rời đi xạ phở ông City quản hạch phạm vi, mà là dọc theo thành thị bên cạnh vẫn luôn đi, thẳng đến đi tới, hắn cảm thấy thích hợp địa phương sau, hắn mới ngừng lại được. sau đó dựa vào ven đường một cây trên đại thụ lặng lặng chờ đợi. bởi vì không biết người tới có bao nhiêu, cho nên lũ cà gì ủ trước một bước giấu ở trên tây, mà sĩ d ụ c tắc ngồi ở hắn bên cạnh chuyên tâm gặm tiểu c á khô. Nói là gặm, đó là s o tân trang sau dùng từ, chân thật hình ảnh. So trừ bát giới ăn nhân sâm quả hảo không bao nhiêu, may mà lần trước ở t ọ sỉ ẩn bên kia thu được tiểu c á khô, mấy ngày hôm trước buổi tối không mang ra tới, cho nên sĩ d ụ c đồ ăn có thể may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, nó hiện tại nào có nhiều như vậy tiểu c á khô có thể ăn, nhìn đến sĩ d ụ c ăn đến như vậy vui sướng, s o không cấm vươn tội ác đoạt từ tay. Bởi vì một cái tiểu cà cá khô, bọn họ ngoại chiến còn không có bắt đầu, nội chiến thiếu chút nữa liền trước khai hỏa. Cuối cùng s g o vẫn là đạt tới mục đích, đem tiểu cá khô nhét vào trong miệng. Tiếp theo s g o đem mặt nạ kéo về tại chỗ. Lúc này truy binh rốt cuộc tới, chẳng qua chỉ có một người, một cái trên mặt mọc đầy đ a o xẻo, đ a o xẻo nam, cái này làm cho s g o có điểm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái kia hoàng bao ít nhất sẽ an bài cũng đủ nhân thủ tới đổ hắn, nhưng hiện tại xem ra hắn có thể ở chợ đen huấn. Quả nhiên không phải chỉ số thông minh thiếu phí r a hỏa, nói như vậy, đ a o xẻo nam ý đồ đến liền, có điểm ý vị sâu xa. Cái này đ a o xẻo nam khẳng định không phải là n h à trứng đ a u không có chuyện gì mới lại đây tìm hắn phiền toái, giống bọn họ loại người này. làm cái gì đều tránh được kích lợi hai chữ. Nếu là hoàng bao thuê kia còn hảo, kế tiếp phiền toái không đánh. Nhưng nếu không phải lời nói, vậy có điểm đau đầu. Nói vậy, nếu không thể từ nguồn tội giải quyết vấn đề này, kế tiếp thời gian, tìm hắn phiền toái người khẳng định không thể thiếu. Nhất đáng giận chính là, hắn còn không biết nguyên nhân là cái gì. Hy vọng hắn biết đến đồ vật có thể nhiều điểm đi. s o u có điểm c h ứ n g đau thần nghĩ. Tuy rằng đ a o s ẹ o Nam phía sau nỉ đỏ kín thuật nhìn thực hung, nhưng Biến Cường không ít x ỷ Dụ khẳng định sẽ không làm s g ô thất vọng. Càng đừng nói, còn có Lũ Cả Gì ở một bên âm thầm hộ vệ, cho nên đ a o s ẹ o Nam ở s g ô trong mắt. Bất quá là trước hết mang lên mặt bản khai vị đồ ăn mà thôi miêu mặt nạ. t í Dụ chính là ngươi không sai. đ a o s ẹ o Nam đánh giá s g ô một bên chậm rãi nói, ở trong mắt hắn, s ố làm sao không phải hắn trên bản điểm tân ngọn. Đang lúc s g ô ý đồ bộ một chút hắn lời nói khi, đ a o s ẹ o Nam đã tấn công bất t n h lính nỉ đỏ kín, chạy nhanh giải quyết kia chỉ xấu vị, sử dụng giờ dịu run. là một người bổ kẹmẩn thợ săn, đao sẹo nam sẽ không thèm để ý t cái này tay mới huấn luyện ra phản ứng, cũng có thể không đem si d ụ c để vào mắt, nhưng là chỉ cần bắt đầu rồi chiến đấu, làm một người thâm niên thợ săn, mặc kệ con m ồ i là cái gì, hắn đều sẽ toàn lực xuất kích, sư tử v ô thọ cũng dùng toàn lực những lời này, làm ỗ i một cái thợ săn nhập hành khi liền phải nhớ kỹ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không quên. x ố bên này, t i d ụ c đang ở làm chiến trước nhiệt thân động tác, mới vừa làm được dối thân vận động thời điểm, một câu xấu vị nháy mắt làm nó thạch hóa xấu, xấu vị. Si d ụ c trong cơ thể một cổ kinh người sắc khí, tự nội mà ngoại bắt đầu phát ra. s so a thấy như vậy một màn, lập tức mở miệng làm v ị làm ra phản kích Siju, ý niệm k h ố n g chế. Đây là cải tiến bản địa xa l ệ kỹ năng linh cảm đến từ chính kia buồn siêu năng lực sổ tay. ở s u cùng s i n u cộng đồng nỗ lực hạng, hiệu quả phi thường không tồi. Tựa như như bây giờ, n i đỏ kình mang theo cường lực i ở dịu run, thế tới rào r t hướng Siju đánh rút lại, còn không có tới kịp gặp phải Siju, n i đỏ kình đã bị một cổ vô hình lực lượng không chế được. Nhìn như thân thể cao lớn, ở Siju cường đại ý niệm không chế dưới, chỉ có thể làm vô lực d d trên đầu vẫn duy trì giờ dịu run kỹ năng t i ê m giác cũng khó có thể duy trì vẫn luôn xoay tròn đánh sâu vào khí xoáy tụ kỹ năng hiệu quả chỉ có thể dần dần tan đi một màn này làm đau sẹo nam có điểm khiếp sợ này là tay mới cấp vấn luyện ra bất quá hiện tại đã không có như vậy nhiều thời gian làm hắn đi rồi dám vấn đề này nỉ đỏ kỉn sủ cờ hún kỹ năng nhanh lên tránh thoát ra tới vừa dứt lời nỉ đỏ kỉn cái này áp thuộc tính kỹ năng cứu nó một mạng một cái áp ý tràn đầy sủ cờ hún tránh thoát xì sì dục k h n g chế hơn nữa thuận lợi đi tới nó phía sau màu tím đôi tay mang theo tộc g ư ế n g vẹm xì sì dục phía sau lưng c h ộ p tới đối mặt nỉ đỏ kỉn sủ cờ h n Siyu sì cũng không có một tia h o à n loạn ý tứ. Đầu tiên là một cái phi thường c h ứ danh lặp lại hồi nảy, né tránh nĩ đỏ kình độc chảo. Sau đó lại một cái tăng mạnh bản đi xã lệ dùng ra, ý niệm ký hiệu lại một lần khống chế. Được chế nĩ đỏ kình. Lúc này đây, s o u không tính toán lại cấp đối phương tránh thoát cơ hội s sì ụ n g làm nón ế m thử một chút phở lì h n h cảm giác. Lớn nhất u lực còn phở s i ẩ n ý niệm di vật. Ở siêu năng lực áp chế hạn, i đỏ kình hoàn toàn đập bổ. Sau đó nhanh chóng bị siêu năng lực nâng lên, đẳng cấp không nhiều lắm tới s sì ử dụng tinh thần cực hạn thời điểm. Siêu năng lực ở s sì ử dụng khống chế h ạ đem thống khổ nĩ đỏ kình thay đổi lại đây. đầu ở dưới chân ở trên, sau đó c ổ n p h ở xì ẩn đem dốc lên trực tiếp lật qua tới, đem l ý đỏ k ì h liều mạng đi xuống áp, sức hút của trái đất hơn nữa siêu năng lực ấn, nó kết quả có thể nghĩ, s o đang chuẩn bị nên đón thắng lợi ánh dạng đông thời điểm, một cái lợi c h ả o đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, l u c a gì ổ kịp thời dùng bờ lạ dở k ì c h ă n xuống dưới, nhưng cho dù là như thế này, s o phía sau lưng vẫn là bị quát ra một đạo không cạn miệng vết thương, thế giới này trước nay cũng không thiếu người thông minh, không phải chỉ có hắn sẽ điệu hồ lý sơn, sẽ chơi đ á n h lén, hiện tại hiện thực lại một lần vì hắn thượng một đường khóa. trong chiến đấu nỉ đỏ kình cũng bị một con p h e n g i cứu số dưới đã chịu thương tổn thập phần hữu hạn vài giây thời gian p h e r vô cùng thực hành đánh lén dạng c ủ sở về tới một cái lão nhân trước người nếu không phải trong mắt kia không chút nào che giấu tham lam hắn ở s ô trong mắt thoạt nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau ha ha xem ra lão nhân vận khí không tuổi thật là có h i hữu bộ k ẹ m o n đâu ta sống lớn như vậy số tuổi b ắ t quá như vậy nhiều bộ k e m o n vẫn là đệ nhất nhìn thấy loại này bộ k e m o n thoạt nhìn hẳn là có thể bán cái giá tốt tiểu tử đem nói nhường cho ta thế nào chỉ cần ngươi đem này chỉ bộ kẹmần giao cho ta. Lão nhân bảo ngươi bình an rời đi nơi này. Lão nhân thu hồi lũ c ả gì ổ trên người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía mặt nạ phía dưới vô biểu t ì n h c ù Chương 38 ư chiến đấu vịt. Chương b chiến đấu vịt tiểu tử, chỉ cần ngươi đem này chỉ vụ kẹm ẩ n hiến cho ta, lão nhân bảo đảm, ngươi nhất định có thể bình an rời đi nơi này. Lão nhân này nói âm vừa ra, đao xẻo nam sắc mặt nháy mắt đen lên, tân xuất hiện lão nhân, rõ ràng không có đem hắn đặt ở trong mắt, bất quá, ở không biết rõ lão nhân vì cái gì sẽ i ú t h ì đỏ kìm phía trước, hắn lựa chọn tạm thời đem tức giận áp xuống, rốt cuộc, mặc kệ là khi nào, thực lực mới là hết t h ả tư bản. nhưng liền trước mắt tình huống tới xem, hắn tư bản là ở đây chung ít nhất, cho nên hắn thông minh lựa chọn tạm thời c ấ m miệng. bất quá, này chỉ là tạm thời mà thôi. đ a o sẹo nam sờ sờ bên hông mấy cái cổ cái bạn, lao nhân tới như vậy kịp thời, nói không chừng đã sớm ở phụ cận nhìn bọn hắn c h ằ m chầm, hắn đánh chủ ý đơn giản chính là bọn ngựa bắt ve c h i m sẻn ú t sau. mà hiện tại, tuy rằng không biết hắn vì cái gì đột nhiên đi ra, nhưng thế cục đã đã xảy ra biến hóa, đến lúc đó ai mới là cười đến cuối cùng hoàn tước, còn hãy còn sớm đâu vị. lần này chúng ta còn chạy sao? Trầm m ặ t thật lâu sau. Sgô đột nhiên mở miệng đối với t i giúp hỏi, Tiju quay đầu tới, ngơ ngác nhìn Sgô, trong ánh mắt xuất hiện một chút không giống nhau đ ồ v t nó nhìn nhìn đối diện, sau đó lắc lắc đầu, nhìn đến Tiju phản ứng, mặt nạ hạ Sgô vui vẻ cười, như nhau hắn bắt được huấn luyện ra tư cách chứng kia một khắc, tiếp theo hắn d u i tay đem bên cạnh lũ cạ d ì ổ về phía trước đẩy một phen, nói đi thôi, lũ cạ d ì ổ vẫn luôn áp chế ngươi, thật là phi thường xin lỗi, hôm nay chúng ta liền thống khoái chiến một hồi đi. Chuyện khác, đánh xong lại tính. t i u thượng, làm cho bọn họ biết ngươi lợi hại. Nghe được s g trả lời, Tiju biết miệng cười to. sau đó một phát hỉ rổ đùn nháy mắt hoàn thành xúc năng cùng lúc đó lũ cà rì ô ô dạ phở dở cũng n ư n g tụ hoàn thành thu cháng cột nước cùng nội liêm thần bí ô dạ cùng nhau phóng ra ra tới đối diện đột nhiên không kịp dự phòng hai người chỉ có thể tránh ở bộ k ệ m ở phía sau giảm bất k ỹ năng mang đến thương tổn xì du đem chúng nó khống chế lên l u cà rì ô ưu tiên giải quyết phe dạo phe do chiếm cứ p h lì h n h ưu thế có thể đánh có thể chạy quyền chủ động đều ở nó trên người cho nên cần thiết muốn ưu tiên giải quyết đối diện hai người không hổ là thâm niên tợ săn khí rổ đùn cùng ô dạ phở dở lúc sau lập tức liền phản ứng lại đây nỉ đỏ kình ở đao x ẻ o nam chỉ thị hạ sử dụng sờn làm dòng nước kết băng, l ẫ n tránh hỉ rồ đủn kế tiếp thương tổn, cho nên thương thế không nghiêm trọng lắm. mà lão nhân bên này, dạng g s ở h u y chào tiếp được ổ giả sờn, nhanh nhẹn động tác so. bên tiên ý đỏ kính lão luyện đến nhiều, nhưng nó cùng với nó chủ nhân đều xem thường lũ cạ gì ổ. ổ giả sờn buộc phát ra lực lượng, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. dạng g s ở tuy rằng lựa chọn nhất thích hợp góc độ đem ổ giả sờn tiếp xuống dưới, nhưng nổ mạnh năng lượng quá lớn, hấp tập chi gian, nó bị ổ dạ s ờ trực tiếp nổ bay. tuy rằng không có trước tiên mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là chỉ xem nó chật vật bộ dáng liền biết nó trên người thương thế cũng không nhẹ nhàng chiến đấu còn ở tiếp tục an mệnh t ổ kẹm ẩ n trợ săn một phương lập tức bắt đầu rồi phản kích phe rảo bay lên tới sử dụng tụ khí sau đó chờ đợi cơ hội d à n cù sơ tiến lên dùng xẻ rách trào cuốn lấy nó vì p h g i ậ t chế tạo cơ hội li đỏ kỉm sử dụng thần đỡ n đem địa chỉ vịt cho ta đánh mẹp phe dọt chúng nó động tác vẫn là chậm một chút t ị d ụ c ý niệm khống chế trước một bước tới phía trước s ị d ụ c khổ luyện nhanh chóng thi pháp tại đây một khắc rốt cuộc hiện lộ ra nó tác dụng p h r o vừa mới triển khai cánh nó cũng đã không động đ ạ y nổi nên có nó, nó là lũ cả gì ồ sắp đến hỏa diễm thiết quyền đối diện lao nhân sắc mặt trầm xuống hắn không thể không thừa nhận sầu thực lực xác thật vượt qua hắn đ o n trước từ giản củ sở đánh lén thất bại đến bây giờ s ầ c ù n g si dục chúng nó mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc lao nhân trong lòng tính nhầm một chút sau đó âm trầm ánh mắt một n ư ừ n g hắn bay nhanh làm ra quyết định giản c ụ sở thanh âm này như nhau bình thường giống nhau vững vàng nhưng giản củ sở sau khi nghe được lại cả người du lên tạm dừng đại khái một i â y đồng hồ sau nó động mang theo một loại quyết tuyệt hướng về lại một lần đem mục tiêu đổi thành s ầ s ầ đã nhìn ra đây là một lần quyết tử x u n g phong. Sị Dụng Vội Vàng đem siêu năng lực đầu chú đến d ả n g ù sở trên người, phèo do cảm giác trên người một nhẹ, vội vàng bay lên, né tránh lũ cạ dì ổ cường lực m ấ n công, tránh thoát một kiếp. Lúc này, nhìn đến p h è g i o thành công bay lên tới lúc sau, lũ cạ dì ổ cũng không thể không từ bỏ phía trước kế hoạch, lui về hồi phòng, nhưng vẫn là chậm một chút. Dàn g ù sơ b ị m sị Dụng chăn xuống dưới, ngay sau đó b ị sị Dụng một cái ý niệm di vật lại lần nữa mẩy c h n g ngã vào ven đường trên cỏ, thương càng thêm thương nó tuy rằng như cũ ngoan cường đứng lên, nhưng ở đây đều biết, nó sức chiến đấu đã cực kỳ bé nhỏ. cũng may mắn chặn lại nó chính là si du nếu là lũ cạ gì ộ dẫn đầu hồi phòng nói nó tốt nhất kết cục chính là mất đi năng lực chiến đấu cùng thời gian đao x ẹ o nam bên này nĩ đỏ kình lập công ở si du phân thần xử lý dàn g ũ sơ thời điểm n í đỏ kình nhân cơ hội tới gần lập l o lôi điện nắm tay ở dàn g ũ sơ bị đánh bay đồng thời rơi xuống si du trên người điện thuộc tính k h ắ c chế nổ mạnh tương tổn hơn nữa n í đỏ kình bản thân không yếu lực lượng này một quyền trực tiếp đem si du đánh bay x u vội vàng chạy tới gấp trở về lũ cạ thì tại ngay sau đó một kỷ cực nóng bơ lạ d k t đem n đỏ kình đ trở về si du lúc này cũng thực mau liền một lần nữa đứng lên. Nó cự tuyệt g ồ nâng, b ỏ dậy chuyện thứ nhất chính là đối với nỉ đỏ kình tới một phát phẫn nộ hì rồ bùn, không khỏi nỉ đỏ kình cho cũ t r ọ n g thì, m à sau nó lập tức bổ thượng một phát siêu cường c ô n t dở xì ẩn b ù ồ liên tiếp đạp kích, làm vốn là mang theo thương nỉ đỏ kình l á n h c ơ n h ộ t đao x ẻ o nam hiển nhiên không nghĩ tới, s ố bên này phản kích tới nhanh như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xì du, tiếp theo không nói một lời, đem nỉ đỏ kình thu lên, sau đó lấy ra, vẫn luôn giấu ở phía sau hai cái bổ kẻo b ả n hắn biết, hiện tại lại cất giấu đã vô dụng, liên ve đều trị không được, còn làm cái gì hoàn t ư c Không xa lão nhân vào lúc này cũng không thể không nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, theo sau cũng móc ra một cái bộ kẻ b ả n v ớ t ra tới, mới vừa xóa sạch đối phương một cái chiến lực, số còn không có tới kịp cao hứng, trong sân cục diện lập tức trở nên càng thêm gian nan. Hiện tại lũ cả gì ổ cùng s i d ụ c đối diện, trừ bỏ đã xuống sân khấu n ì đỏ kìm, cùng với đã xem nhẹ bất kể dạng cũ sở, dư lại còn có ở không trung chờ đợi cơ hội phe dạo, cùng đao xẻo nam mới vừa thả ra hào h ù đ ù vị trí bền cùng với lao nhân gần gà. nhìn đến trường hợp như vậy. Tuy rằng đã sớm đoán trước đến bọn họ còn sẽ có mặt khác bộ kẹm ẩ n nhưng là Sgo vẫn là không thể không như mày. Hắn lại một lần ăn bộ kẹm mẩn số lượng không đủ m t n g Này đó bộ kẹm mẩn thực lực đều không yếu. Như vậy đi xuống, dị d ụ cùng lũ cả gì ổ sớm hay muộn đều sẽ bị chúng nó hao hết sức lực. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp nhanh chóng giải quyết chúng nó. Liên ở hắn buồn dầu thời điểm, vẫn luôn không có tồn tại cảm hệ thống thương thành, lại một lần xuất hiện ở hắn ánh mắt n ộ i Gần nhất bởi vì tài chính thay đổi rất nhanh, làm hắn không có tâm tư đi chú ý nó. Hiện tại hắn đã đem dị sắp vùn b ị ra tay. Tuy rằng vì mua lũ sở rồi không có hơn phân nửa, nhưng là 50 vạn liên minh tệ hẳn là có thể mua điểm không tồi đồ vật, chỉ là không biết có hay không thích hợp hắn hiện tại loại tình huống này đạo cụ. Liếc mắt một cái đem xuất ra tới đạo cụ đ à o qua, s ô o trước mắt sáng n g ờ i sau đó nhanh chóng đem trong đó một cái đạo cụ mua, 50 m vạn liên minh tệ nháy mắt biến mất. Sau đó ở hệ thống không khoa học lực lượng trùng, một tấm c ạ t lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở s ô o trong tay, s ô o vội vàng đem tấm c ạ t phiên lại đây, một con tuyệt mỹ bộ kem mẩn xuất hiện ở trong mắt hắn thẻ bài, x ỉ kỹ năng thì rổ vỏ s laser t h c yêu cầu. sử dụng yêu cầu một con thủy thuộc tính bộ kẹmần làm vật dẫn. chú phụ cận duy nhất thủy thuộc tính bộ kẹmần b ì m xì du, ụ bởi vì thực lực hạn chế, lựa chọn làm vật dẫn chỉ có thể phát huy chuẩn t i ê n vương cấp bậc thực lực 61 cấp 75 cấp, này tấm cạp chỉ có thể sử dụng một lần. xem xong tấm cạp tư liệu sau, sgo không chút do dự đem tấm cạp đối với ông xì du lựa chọn sử dụng. chương 39 chiến đấu kết thúc. chương 39 chiến đấu kết thúc. l i ê n ở trong ngay mắt, một cổ khổng lồ lực lượng từ sgo lòng bàn tay thể bài lao ra, theo sau nhanh chóng tỏa định mục tiêu, hướng xì du trong cơ thể r u đi, một con thu nhỏ lại bản xì cùn hình chiếu. ở d ì dục trên đầu ngưng tụ thành hình, thấy như vậy một màn, s ố biết thể bài sử dụng thành công, dị dục thực lực lập tức bắt đầu thẳng t ắ p tiêu thăng. bị thần đ b ụ n mệnh trung, thân thể còn ma ma dị dục dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía s g nó rõ ràng cảm nhận được luồng năng lượng này nơi phát ra, s u hướng tới nhìn qua vị gật gật đầu, chuẩn quá mức tới dị dục như cũ vẻ mà không thể tin được bộ dáng. đương nhiên, cơ trí như nó sẽ không tại đây loại thời điểm làm quá nhiều r ố i d ắ m ngay sau đó, d dục thật sâu hít một hơi, đem cửu cửu quy nhất bụng nhỏ ruột trở về, đem hai khối đại cơ ngực nẹn ra tới, nhìn dáng vẻ là muốn đại chiến thân thủ. bên kia, tuy rằng không biết s ị dục đã xảy ra sự tình gì, nhưng tiếp xúc quá vô số bộ kẹmẩn hai cái thợ săn, đồng thời cảm giác được s ị dục trên người thay đổi, cho dù nó x ú c khởi bụng n h m cơ ngực bộ răng có điểm h ô i hại, nhưng là bọn họ đều cười không nổi, làm thâm niên lão thợ săn, bọn họ chưa bao giờ sẽ hoài nghi tự thân phán đoán, chỉ dục không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp đem thực lực tăng lên vài cái đại gia i cấp, hiện tại thắng lợi thiên cân bắt đầu hướng s ô bên k i a nghiêng. Sau đó, bọn họ lập tức dặn dò thủ hạ bộ kẹmẩn cảnh giác lên đối với d ụ c biến hóa, cảm thụ sâu nhất chính là vẫn luôn ở nó bên cạnh lũ cạ d i ổ đã từng nó cũng tới quá cái kia c h í n h tự. Tuy rằng là ở tiêu hao quá mức tiềm lực cùng sinh mệnh dưới tình huống mới đ ã t ớ i nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nó cũng là đã từng thân thủ nắm giữ quá ngang nhau lực lượng c ư n g giả, cho nên ở đây sở hữu sinh mệnh, không ai có thể so nó càng hiểu biết c ổ lực lượng này đi được. l u Cả d i â quay đầu nhìn nhìn Sugo, xác định sử d ụ n g biến hóa là hắn làm ra tới sau, nó trong lòng đối s g o tò mò lại đề cao một chút, tiếp theo nó thực mau liền đem mặt khác ý tưởng thu trở về, sau đó trực tiếp đem trong cơ thể ổ Dạ toàn bộ bộc phát ra đi, không có bất luận cái gì giữ lại. Lúc này l ư Cả d lần đầu tiên cảm nhận được đến từ tiểu đồng bọn áp áp lực, tuy rằng là đồng bọn. nhưng là muốn nó bại bởi sử dụng nó không tiếp thu được đệ nhất vị trí chỉ cần nó ngồi xuống vậy không có bị chạy xuống tính toán ý tưởng chỉ là trong máy mắt biến thân sử dụng cùng bạo loại lũ c ạ d i ồ nhìn nhau liếc mắt một cái sau đồng thời bắt đầu xúc lực đối diện bổ kẹm đương nhiên sẽ không lại làm chúng nó cho cũ trong thi ở lũ c ạ d i ồ vừa mới bắt đầu bùng nổ thời điểm chúng nó chủ nhân liền phát ra mệnh lệnh hạ u đủ, đủ một tiếng hậu kỹ năng kéo ra chiến đấu màn che h đ lực công kích tại hạ một khắc hoàn thành tăng lên tiếp theo nó một khắc không ngừng liền mang theo phỉ dở phe hướng lũ cà i phóng đi cùng nó cùng nhau còn có âm chăm chú gần g Nó hướng về lũ cạ di ổ ném đi một viên xạ đạo bản sau, bay nhanh đuổi kịp hào ưu đùn. Sau đó vài bước đi tới nó bóng dáng chỗ, dần dần toàn bộ gần gạ liền rung vào bóng dáng chung ở dị dục cùng lũ cạ di ổ lần lượt bạo loại dưới tình huống, lao nhân cùng. Đao sẹo nam ở dưới áp lực, không thể không bung từng người tiểu tâm tư, tạm thời đặt thành chung nhận thức, làm bộ kệ mẩn nhóm phối hợp lại cùng nhau phát động công kích ở h o ưu đùn chung nó, hướng lũ cạ d ổ khởi sướng xung phong thời điểm. Vị trí bèn cùng phệ dào cũng không làm dị dục chờ lâu lắm, vào thuộc tính khắc chế ưu thế, vị trí bèn vừa lên tới liền muốn đem dục ắ chế, phi diệp khoái đao cùng vị nệ hiệp đồng thời ra tay. mà ở không trung bồi hồi thật lâu phệ d ạ o cũng ở thời điểm này tìm được rồi cơ hội một cái xoay chuyển bay x u ố n g dưới tam giác công kích hướng về sử phí d ụ c phía sau lưng đánh tới lũ cạ dị ổ, tiểu tâm bóng dáng gần g à sgo vừa r ứ t l ờ i gần g à ở hưu đùn cùng lũ cạ dị ổ đánh giáp l á cả nháy mắt đã hoàn thành rời đi màu đen thân hình từ lũ cạ dị ổ bóng dáng chung dò ra nửa cái thân mình một đạo sâu thảm xạ đ ộ c n n không tiếng động hướng về lũ cạ dị đầu gối c h ụ tới có s g nhắc nhở l cạ dị nhanh chóng phản ứng lại đây một cái g i dạ g n g t n sẽ đem h u đ n bước lui sau đó xoay người một cái b lạ k đem ý đồ đánh lén gần g à đ bay giải quyết lần này nguy cơ cũng tạm thời đoạn tuyệt gần gạ, lại lần nữa ẩn vào bóng dáng đánh lén khả năng, bất quá lũ cà gì ổ cũng không có cứ như vậy n g ừ n g tay, một cái ổ giả sphere r ơ bay nhanh hướng bay ngược đi ra ngoài gần gạ đuổi theo, còn không có tới kịp chờ ổ giả sphere đuổi theo gần gạ, hào ủ đùm rít gạ một tiếng, lại một lần vọt đi lên, màu đỏ tươi trong mắt là không muốn sống điên cuồng, lũ cà gì ổ trong lúc nhất thời bị nó cuốn lấy, thiết quyền lại lần nữa cùng răng n a n h răng nhọn va chạm lên. dị d c bên này, không đợi sgo mở miệng nhắc nhở, một đạo hỉ rồ vọt t liền ở d trước người xuất hiện, trực tiếp đem nó 360 độ bảo hộ lên, phá không mà đến lá cây phi đao trước tiên bị ngăn trở. theo sát vì nhẹ h i cũng không có thể đem kích động dòng nước đục lỗ phía sau phệ dược à n g là x u i sẹo bén nhọn điệu miệng sắp mệnh trung si d ụ c thời điểm bị si d ụ c bắt lấy thời cơ thì dồ v ọ ẹt trực tiếp mệnh trung phệ dạo tam giác công kích nháy mắt bị đánh gãy đáng được ăn mừng chính là si duục vừa mới được đến cổ lực lượng này kỹ năng phóng ra phi thường mới lạ cho nên phệ d ư ợ tránh được một tiếp lấy lại tinh thần nó chạy nhanh thoát đi mặt đất bay nhanh hướng không trung bay đi thỏa thỏa sát vũ mà về phệ dạo thối lui cũng liền ý nghĩa si duục mục tiêu sắp sửa hướng vị trí bẻ rời đi sẹo mặt tiểu tử chúng ta không thể còn như vậy đi xuống làm ngươi hãy đủ đ phối hợp ta c h ư thu phục kia chỉ chưa thấy qua b ổ kẻ mẩn, lão nhân nói cũng không có thương lượng ý tứ, mặt t h e o tuy rằng khó chịu nhưng là cũng rõ ràng hiện tại tình hình kéo đến lâu rồi thực dễ dàng xảy ra chuyện, hơn nữa nhìn đến cái kia tin tức chạy tới, không nhất định cũng chỉ có bọn họ hai người, h n g chi nơi này như cũ ở x ạ phở ổng city trong phạm vi như vậy động tĩnh hẳn là đã khiến cho bọn họ chú ý, bọn họ thời gian không nhiều lắm, này có lẽ chính là lão nhân không hề che giấu lý do nơi này rốt cuộc không phải g i ã ngoại, càng kéo dài ngược lại đối bọn họ bất lợi, mà cứu hắn m ì đ ỏ k hẳn là vì đề phóng khả năng tiến đến mặt khác thợ săn, đến lúc đó có â n tình này. bọn họ liền có hợp tác lý do, đồng thời, ở lão nhân trong mắt hắn tồn tại uy hiếp không được hắn lưu tính, vẫn là câu kia, thực lực không đủ. Nghĩ kỹ sau, đao xẻo nam sắc mặt khó coi gật gật đầu, nhìn nhìn bên kia lão nhân, hắn nghĩ thầm, thử một lần, thử lại một lần, nếu như vậy cũng bắt không được nói, thật là chuẩn bị rời đi, đáng chết. Nơi nào tới quái vật, như thế nào sẽ có loại trình độ này tay mới vẫn lưỡi ra. Hấp u đ ù n phớt làm chả hờ, đừng làm cho nó thoát thân. Đã bắt đầu mọi mệnh h u đủn không thể không lại lần nữa nhắc tới tinh thần, không để ý tới trên người không ngừng r a tăng vết thương, liều mạng đem lũ cả gì ổ c o lấy. gần g ũ này lao đầu quỷ ở lão nhân ý bảo hạ cũng đang không ngừng quấy rầy giả lũ cạ dị ồ bầu trời phệ rào bắt đầu một lần nữa tụ khí bay nhanh tích tụ lực lượng, s g o đã nhìn ra là thần điệu m a n h đánh kỹ năng, xem bọn họ động tác, s ô g o đã nhìn ra bọn họ hẳn là tưởng tập trung lực lượng trước đem lũ cạ dị ồ đả đảo, sau đó ở giải quyết dị du, hoặc là nói đối diện hai người trong mắt d í d c này đột nhiên bùng nổ hẳn là một loại có thời gian hạn chế năng lực, cho nên lợi dụng vị trí b è n kiểm chế chờ thời gian một quá tiếp theo lũ cạ dị ồ n g a xuống, t e g o liền hoàn toàn không có x o a y người cơ hội. Tuy rằng s si ử d ụ n g trạng thái xác thật là lâm thời tính, nhưng là làm tấm c ả t người sử dụng, school so với bọn hắn càng rõ ràng tấm cật liên tục thời gian, ít nhất s si ử d ụ n g còn có thể duy trì nửa ngày thậm chí càng lâu, cho nên bọn họ tưởng sai rồi. Bất quá, này cũng không đại biểu si dụ sẽ trơ mắt nhìn lũ cả gì ố bị của nổ vịt. Đừng hoa thủy, chạy nhanh giải quyết kia đóa xấu hoa, sau đó đi giúp lũ cả gì ố, trực tiếp sử dụng bộ dạ bìm. x u ra lệnh một tiếng, t si dục thật vất vả nẹn ra tới cơ ngực chỉ có thể lui về, trên đầu xì si cùn hình chiếu nhất đ á n chỉ có si dụ có thể thấy lóa mắt l a n g quang. Tiếp theo một đạo cực độ lạnh băng ổ d ạ bìm từ si dục trong miệng sở nút. ngay sau đó, ở đao sẹo nam không thể tin tưởng trong ánh mắt, tinh anh cấp đỉnh nửa bước quán chủ cấp vị trí bẹn, bị này mỹ lệ c h u n tia sáng mệnh t r u n g sau, một chút phản kháng động tác đều không thể làm. Sau đó ở ngắn ngủn vài giây c h i gian biến thành một tòa sinh động như thật k h ắ c băng, mắt thấy bên này trần ai là định. Ngay sau đó, chỉ dụ một cái học sinh tiểu học cấp bậc tam cấp nhẹ, hướng lùi cả r ì bên này tới gần, khoảng cách nó gần nhất gần gạ đầu tiên tao h ư ơ n g tuy rằng nó ở lão nhân nhắc nhở hạ phản ứng thập phần k ị thời, nhưng nó vẫn là bị sử dụng ô dã b ị m đ ụ phải, cuối cùng nó không thể không đem tự thân che giấu thực lực triển lộ ra tới. Quán chủ cấp k h ắ c cú linh năng lượng trực tiếp bị nó k i ế p nổ, h ộ t ra bìm sát t r u n g vị trí nháy mắt bị ám ảnh b ầ y quanh, sau đó nổ mạnh, lúc này mới làm gần g ã đ à o thoát biến thành khắc băng vận mệnh. Cùng lúc đó, tao này kinh biến đao x ẻ o nam lập tức làm ra quyết định, hắn lập tức vứt bỏ vị trí bẹn, tiếp theo, điên cuồng tiến công hào u đủm, đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc huyết sáo thanh, sau đó ở lão nhân kinh giận trong ánh mắt trực tiếp xoay người chạy, hướng đao x ẻ o nam lui lại phương hướng đuổi theo qua đi, đối mặt như vậy biến hóa, gần gạ tình huống lập tức chuyển biến bất ngờ. mới vừa tránh thoát, dị dục chí mạng hùi ra bìm, lù cạ gì ồ toàn lực một kích lửa cháy thiết quyền lập tức liền chạy tới, gần gạ đã không kịp tránh né, lúc này nó chỉ có thể liều mạng đem toàn thân năng lượng hội tụ, sau đó ý đồ sử dụng s a đó c ầ n đem lù cạ gì ồ công kích kế tiếp bùm, một cái hồ nước nhỏ lớn nhỏ quyền hố xuất hiện ở gần gạ vừa mới vị trí, bất quá hố cũng không có gần gạ thân ảnh, kịp thời đuổi tới phe rào đem nó cứu xuống dưới, bất quá tránh thoát lù cạ gì ồ nắm tay, thật, b à n h trứng sau dị dục sao có thể lại một lần làm chúng nó chạy? trong ngay mắt, h ị dục lại lần nữa mở miệng, hoa mỹ cực quang mang đến cực độ rét lạnh bay nhanh hướng chúng nó bay đi, lúc này đây. mang theo gần g ạ phe dơ không hảo chuẩn rồi cuối cùng t ụ dạ b ị m như cũ mệnh trung gần g ạ lúc này đây cho dù gần g ạ liều mạng bùng nổ trong cơ thể năng lượng nó cũng gần là đem thân thể thượng nhanh chóng lan tràn hàn băng lùi lại vài giây thấy như vậy một màn lão nhân quyết đoán đem tốc đông lạnh trung gần g ạ thu hồi bộ kẻ bạn hắn vất tay triệu hồi phe dào sau gắt gao nhìn chằm chằm sgo vài giây còn hảo sgo mang theo mặt nạ theo sau một câu không nói liền ngồi phe dào rời đi sgo cản lại còn tưởng tiếp tục truy kích siju thu hồi lũ cạ gì ở sau trực tiếp hướng một cái khác phương hướng rời đi bởi vì không chỉ là lão nhân nghe được gạt cạ nhìn tiếng kêu hắn cũng nghe tới rồi. vẫn luôn n ú t ở phía sau mặt nhìn sgo bọn họ chiến đấu cái k i ê u bình dân huấn luyện ra cũng bay nhanh mà rời đi hiện trường chương 40 s xong việc chương 40 s xong việc z e n n y ỉ các nàng đuổi tới hiện trường thời điểm trên chiến trường chỉ để lại một con bị đóng băng vịt chi m e n cùng với đầy đất chiến đấu dấu vết chiến đấu hai bên còn có tránh ở chỗ tối chờ đợi ra tay cơ hội người tất cả đều rời đi r ố t cuộc sgo biểu hiện ra ngoài lực lượng xa xa vượt qua bọn họ đón trước này như vậy thực lực trực tiếp đánh mất bọn họ đại bộ phận người tham niệm đến nỗi liên hợp lại đệ nhất bọn họ không tin được lẫn nhau mà có chút dấu ở phụ cận t ợ s ă n thậm chí không có thể phát hiện mặt khác che giấu người đệ nhị liên hợp lại thanh thế quá lớn hơn nữa không có dẫn đầu quá mức với hỗn độn cũng càng dễ dàng khiến cho liên minh phương c h ú ý này đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt cho nên bọn họ lựa chọn tiếp tục cất giấu trừ bỏ giống lao nhân như vậy tự tin có thể đem s g o nhanh chóng bắt lấy lựa chọn không hề che giấu nhảy ra tới chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đem chỗ tốt cướp được tay cuối cùng chứng minh bọn họ là đúng lao nhân vẫn là sai lầm p h ò n g trường Sugo thực lực cuối cùng cũng chỉ có thể x á m xịt chạy an trộm gà không thành còn mất nắm gạo mất nhiều hơn được đương nhiên sớm nhất tìm được gỗ dao x ẻ o nam so lão nhân thảm hại hơn, n h đỏ kình bị đánh tới mất đi sức chiến đấu, hảo đ đủ n cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị thương không nhẹ yêu cầu hảo hảo trị liệu một phen, mà để cho hắn p h ẫ n hận chính là bị hắn quyết đoán vứt bỏ việc trì b ệ n đây chính là hắn chủ yếu chiến lược có khả năng trở thành hắn vướng bài, sắp đột phá đến quán chủ cấp cường đại bộ kem m n hiện tại nó chết ở si du nhập hạng, cái loại này trình độ kỹ năng, nó cứu trở về tới cũng không sai biệt lắm phía đi, cho nên hắn mới có thể không chút do dự xoay người rời đi, nhẹ ra c ơ n g ự c si du. Làm Dao Sẻo Nam đã biết nghiêm túc v ị t đáng sợ, một phát một cái không phải nói g i ỡ n đương nhiên này tất cả đều là hệ thống thẻ bài h i lực, Hoa s g suốt 50 vạn Liên Minh đ ồ vật, hiệu quả không tốt lời nói. Số liền thật sự đến khóc, đáng tiếc đến là mỗi chương thẻ bài chỉ có thể dùng một lần đào tẩu lão nhân bên kia cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đồng dạng chúng chiêu gần gà, nếu không có được đến cũng đủ tốt chỉ liệu như vậy nó liền vẫn cứ né tránh không. Được, trở thành khắc băng kết cục, si cô lực lượng, không phải ai đều có thể ngăn cản được trụ, cho dù là hệ thống giả thuyết ra tới lực lượng. nếu không phải gần gạ có được quán chủ cấp bộ kệ mẩn thực lực, nó căn bản c ă n g không đến bị thu hồi bộ kệ bản thời điểm đây là người tin tức trung t a y mới vấn luyện ra. s a p h i r ổng si ti thợ săn hiệp hội phân bộ nhị nỗ mị dạ đem vừa mới thu được tư liệu ném tới hoàng bao dạn đ ã trên người thúc thúc ta. ở nhị nỗ mị dạ trước mặt, hoàng bao dạn đ ã p kiêu ngạo khí thế hoàn toàn biến mất, trong mắt che kín chính là sợ hãi, chỉ có hắn biết, hắn thúc thúc nhị nỗ mị dạ thủ đoạn có bao nhiêu khủng bố, liền tính là hắn cái này duy nhất thân nhân cũng không dám quá mức thân cận hắn, đây cũng là dạn đạp vì cái gì trà trộn trợ đen, mà không phải lựa chọn đi theo hắn thúc thúc làm việc quan trọng nguyên nhân được rồi. mặt sau ta sẽ giúp ngươi xử lý nhưng là chuyện này đến đây kết thúc đã biết sao là là ta đã biết hoàng bao dạn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này đây tuy rằng làm hại hiệp hội c h u n g hai cái thợ săn thiếu chút nữa là xe nhưng là còn hảo hắn không có nỡ g ngẩn chỉ là lợi dụng thân phận mang đến tiểu tiện lợi tuyên bố một cái không có nghiệm chứng quá t i n tức cũng không có đối hiệp hội tạo thành cái gì ảnh hưởng nói cách khác n i nụ mỹ d ạ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn hiện tại kết quả là hoàng bao dạn đã hoàn toàn không nghĩ tới ở hắn trong dự đoán số liền tính may mắn tránh thoát thợ săn nhóm vây đổ kia cũng khẳng định hảo không đến chạy đi đâu Ai có thể dự đoán được, hắn một cái tay mới huấn luyện ra có thể làm ra lớn như vậy độ tĩnh, đến nỗi hắn lại như thế nào biết sgo là tay mới huấn luyện ra, từ hắn tiến vào chợ đen những cái đó biểu hiện, Hoàng Mao liền có thể nhìn ra sgo có rất lớn sát suất là một con chim non. Chỉ là ở Hoàng Mao trong đầu, hắn cảm giác chính mình khẳng định nhìn lầm, tay mới huấn luyện ra sao có thể sẽ có như vậy thực lực, nhất định là sgo ngụy trang đến quá hảo, đã lừa gạt hắn hai mắt. Hoàng Mao may mắn chính mình không có lô mạng ra tay, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Nino mi ra đột nhiên lại mở miệng đúng rồi, người giúp ta cấp bên ngoài tổ một c h ì mang một câu, liền nói, đ e m lần trước lừa gạt ta ra h ặ c kia. đưa tới xả hố bên kia, ta chờ một chút qua đi. â n còn có một phần tiểu liễu mục trưởng tổ d ộ t bít b tết, đều mang qua đi xả hố bên kia. nhớ kỹ sao? Nỉ nổ mỹ dạ nhẹ nhàng gõ một chút cái bản, nhìn cửa c ụ c mi du mắt hoàng mao nói nhớ rõ. Thúc thúc. nghe được xả hố, hoàng mao đầu thấp đến c à n g sâu, căn bản không dám cùng nỉ nổ mỹ dạ nhìn qua ánh mắt đối diện, so vừa mới càng thêm cung kính trả lời nói. nỉ nổ mỹ dạ thu hồi đặt ở trên người hắn tầm mắt, phất tay làm dãn đã rời đi. tiếp theo cầm lấy vừa mới kia p h â n báo cáo, ánh mắt lại lần nữa dừng lại ở thích hợp tạp lợi ôm miêu t tượng. cùng lúc đó. Safford City tìm dọc kẹp phân bộ chúng, lâm thời người phụ trách Camino cũng đem ánh mắt phóng tới thích hợp tạp lợi ô m i u Tạ Thượng nhớ rõ rồi sao? Safford City bộ k ẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư phi thường nghiêm túc hỏi, đã thoát thân school, trước tiên đi vào b ổ k ẹ mẩn trung tâm, lũ sờ dị thương thế có điểm nghiêm trọng, không chấp nhận được hắn lại kéo xuống đi, đến nỗi lũ Cả Di Ổ cùng s i Du, chúng nó hai tạm thời không thích hợp xuất hiện ở những người khác trước mặt, Sí Du còn hảo điểm, nhưng lũ Cả Di Ổ cần thiết muốn tránh một chút n ổ i bật, cho nên chúng nó hai chỉ có thể tự mình găm thuốc trị thương là là là. Ta đã biết, cảm ơn ngươi giỏi, tiểu thư. Lưu Sơ Di thương thế chọc giận giỏi tiểu thư, còn Hảo s Go giải thích đến từ thời, nói cách khác, nàng khả năng đã gọi điện thoại, tiêu nàng hảo t ỷ m ộ i rèn mí lại đây bắt người, nói đến Lưu Sơ Di trên người miệng vết thương, trong đó đại bộ phận đều là nhân vi, đồng thời cũng là nó mất đi năng lực chiến đấu sau sở tạo thành, không cần phải nói s Go cũng đoán được, đây là những cái đó bộ kệ mẩn trợn s hành vi. Cho nên, cho dù tiếp nhận rồi s Go bịa đặt tốt giải thích, nhưng giỏi tiểu thư như cũ đối hắn tiến hành rồi nghiêm túc báo cho, đây cũng là bọn họ mặt trên đối thoại lý do, có lẽ là s Go nhận sai thái độ còn có thể, không bao lâu giỏi tiểu thư liền buông tha hắn, xoay người làm chẹn xì mang theo hắn. Đi tới rồi l ù sờ r ư i phòng bệnh chung. Phòng bệnh hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ít nhất s so s g o mới vừa xuyên thời điểm. Tỉnh lại c á i kia tiểu phòng khám muốn hào rất nhiều. Chẹn x ĩ đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, cùng s g o chào hỏi sau liền rời đi. Nó rất bận, bộ kệ mận trung tâm còn có rất nhiều công tác yêu cầu chẹn x ĩ đi làm. Chẹn x ĩ rời đi sau, chờ đến s g o đến gần thời điểm, chớp mắt l ù sờ d ờ y mở mắt, Kim Hoàng sắc mắt to trung, tất cả đều là đối hắn cảnh giác cùng đề phòng. Nếu không phải tạm thời khởi không tới, s u phòng t r ư n g nó khả năng đã sớm t ố i lui vượt qua hai mét xa, thậm chí đã làm tốt công kích chuẩn bị. đây là trường kỳ sinh hoạt tại giang ngoại, cùng tổ kẹm m n cùng với thợ săn nhóm sinh tử vật lộn sở d ấ u vết hạ bản năng đều không phải là nó cố ý n h ằ m vào sgo. con. bất quá trong mắt đối sgo đề phòng cũng đều là giả không được, cho dù là sgo từ chợ đen trung tướng nó cứu ra tới, cùng l ù s ợ dậy nhìn nhau thật lâu, sgo nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem bàn tay hướng về phía qua đ i ô nói nhiều. Đây là lũ sở g i ợ phát ra đệ nhất thanh cảnh cáo. Nó lông tóc thậm chí bắt đầu xuất hiện điểm điểm quỵt ở ở t ậ c Sùa tay dừng một chút, như là bị quỵt ở ở tật điện tới rồi. Bất quá hắn như cũ mặt không đổi sắc bàn tay tới rồi lũ s g dầy trên tay, một bên hưởng thụ điện giật cảm giác, một bên nhẹ nhàng nuốt ve nó. Bởi vì đây là phi thường khó được cơ hội, nếu không sấn lũ s g i ấ y bị thương nặng còn không thể tự do hoạt động, đến lúc đó nó hảo, kia hắn liền càng khó cùng nó kéo gần quan hệ. Dù sao cũng là 80 vạn liên minh tệ đổi lấy, m ạ một chút h i ể m nỗ lực tranh thủ một chút cũng là cần thiết, không thể liền dễ dàng như vậy làm này bút tiền trinh ném đá trên sông thỉnh nhiều chỉ giáo, lũ sở dầy. ở t r ấ n an chi lực dưới tác dụng, lùi sờ r ánh mắt dần dần thay đổi. tuy rằng như cũ đề phòng, nhưng là trong ánh mắt càng có rất nhiều nghi hoặc. t r ấ n an mang đến thân thiết, sô bàn tay cho nó một loại quen thuộc c ạ o g i á c nó p h ả n phất ở sgo trên người, thấy được tiền chủ nhân bong dáng, sô nhạy bén bắt giữ đến l ũ sờ dậy biến hóa, gợi lên k h ỏ e miệng mở miệng nói. kế tiếp một tuần, sô vẫn luôn ngóc tại bộ kệ mẩn trung tâm, nếm thử gia tăng cùng l ũ sờ dậy quan hệ, liền trước mắt tới xem, hiệu quả còn có thể, ít nhất l ũ s ợ dậy đã không còn bài s x go đ vào, nhưng như cũ không có thể đối s o v n g cuối cùng vài đạo phòng tuyến. Trải qua một tuần trị liệu cùng tu dưỡng, lũ sơ d ậ y đã có thể xuất viện, bởi vì phía trước sĩ cùng thể bài trực tiếp đem hắn ép cô, cho nên s o không thể không t r ộ m mà đầu cơ trục lợi sử dụng tiểu ca khô. Lúc này mới làm hắn trước thanh lũ sơ dầy trị liệu phí dụng, làm xong này hết thảy, liền ở hắn nỗ lực nghĩ cách giải quyết bẩn cùng vấn đề thời điểm. Đột nhiên có người gọi lại hắn. Chương 41 đến từ s ẽ Dụ Lĩnh City hỏi chuyện. Chương 41 đến từ s ẽ Dụ Lĩnh City hỏi chuyện. Sapphire ở City kệ mẩn trung tâm phi thường đại, vì thỏa mãn cái này phồn hoa đại đô thị chữa bệnh nhu cầu. nơi này các loại phối trí đều phi thường hoàn thiện, có chút phương tiện thậm chí có thể x ư n g được với là xa hoa hưởng thụ, lũ sờ dưới tựa hồ có điểm không quá thích ứng người nhiều địa phương. lần đầu tiên chủ động về tới bộ kệ bản trung, hiện tại đi theo s o u bên cạnh như cũng là dị du, thượng chu chiến đấu sự kiện đi qua đã một tuần, sạp thờ Old City như vậy đại đô thị, mỗi ngày lượng người đều phi thường đại, cho nên hiện tại mang theo dị du hẳn là không có gì vấn đề. hơn nữa s o ở hai nguyên cửa hàng, cho nó phối trí một bộ màu đen viên khung mắt kính nhỏ sau, dị du không cần vài phút liền hoàn thành bản thể thay đổi. sao vừa thấy lên, thế nhưng có như vậy một chút đẹp ý vị. s ứ lúc ấy liền sợ ngây người, còn Hảo kịp thời đem mặt bộ biểu tình méo trở về, lúc này mới không có bịm x ì phát hiện. Trước tiên ngăn lại một hồi huyết vũ tinh phong chiến tranh. Liên ở s g chuẩn bị rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, đột nhiên có người gọi lại hắn x ẽ d r liền City s g đúng không? Bị gọi lại s g sửng sốt một chút, thân thể theo bản năng đem tay phóng tới bên hông bộ kẹ b ả n tượng, gần nhất gặp được sự tình không ít, không phải do hắn không cẩn thận đối đãi, hơn nữa hắn ở x ạ phở ổng City cũng không có cái gì người quen, biết hắn t ê n khả năng cũng chỉ có giỏi tiểu thư. Cùng với ngày hôm qua xã phở ổng City phụ trách xử lý hẹn trước trước đại tiểu tỷ tỷ n g ư ờ i là. Vài giây thời gian, s ố trong đầu thổi qua vô số suy đoán, nhưng đều không có x á c thực kết quả. Tiếp theo hắn xoay người, nhìn về phía cái kia gọi lại người của hắn s g o ngươi hảo, ta gọi là ổ cổ dạ, là đến từ s ệ Dụ l ì n h City hệ h o ạ t tờ đạo quán huấn luyện ra. Tự x ư n g khi s ệ Dụ l ì n đạo quán huấn luyện ra ổ cổ dạ hướng s g vươn tay phải, s ố tuy rằng như cũng nghi hoặc, nhưng cũng không có chần chờ, vội vàng cầm ổ cổ dạ tay xin hỏi, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? s ố trực tiếp hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, hắn thật sự nghĩ không ra Sẻ Dụ l n đạo quán người tới tìm hắn là muốn làm gì, nếu không nghĩ ra được. vậy không cần lại lãng phí thời gian không biết người đối sẽ dụ lỉnh City đạo quán hiện trạng có hay không cái gì cái nhìn đâu Ổ c g Dạ cũng không có chính diện trả lời s g o vấn đề mà là đối hắn tiến hành rồi hỏi lại đối với Ổ c g Dạ vấn đề Sugo trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời hắn cao mày ý đồ muốn tìm ra vấn đề này cùng hắn liên hệ nơi nói thật s g o vẫn luôn đều không quá xem trọng s ệ dụ lỉnh City đạo quán phát triển tuy rằng sẽ dụ lỉnh Tam tỷ mỗi đối sẽ dụ lỉnh City phồn vinh làm ra thật lớn công hiến nhưng là không có thực lực giữ g ì n vốn hoa trước sau không được lâu dài hiện tại sẽ r ủ l r n đạo quán, giống như là ôm gạch vàng ở phố xá s â m uất trung hành tẩu tiểu hải tử, sớm hay muộn sẽ có người theo dõi hắn trong lòng ngực gạch vàng. Hơn nữa theo dõi nó người khẳng định không n g ừ n g giấu ở trong bóng đêm thế lực, liên minh bên trong đồng dạng có bất đồng thanh âm, nhưng này đó cùng hiện tại hắn cũng không quá lớn quan hệ, s o u cũng không có đem ý tưởng nói ra tính toán. Quan trọng nhất chính là hắn còn không có biết rõ ràng ổ cổ dạ ý đồ đến, tuy rằng ổ cổ dạ vẫn luôn biểu hiện đều nho nhã lễ độ, nhưng s o chính là không thích hắn. Hắn thủ lễ bề ngoài h ạ là kia phân lệ thuộc với đạo quán huấn luyện ra kiêu nạo, nói được trắng ra điểm chính là. giống nhau bình dân huấn luyện ra cũng không có bị hắn phóng tới trong mắt, ở sông lớn nội trong mắt, cái này giống nhau bình dân huấn luyện ra, bao gồm hiện tại sgo, chẳng qua, xuất phát từ nhiệm vụ nhu cầu, hắn không thể không đem này p h â n kiêu ngạo tạm thời che giấu không có gì cái nhìn. Theo ý ta tới hiện tại khá tốt, hấp dẫn không ít huấn luyện ra đến s e rủ liền city, đối xe rủ liền city phồn vinh làm ra không thể thiếu c ố n g hiến. Nghe xong sgo sau khi trả lời, ô cô dã k h o ẹ mắt xuất hiện một mặt cười nhạo thân sắc, nhìn về phía sgo ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hờ hững, ở hắn xem ra, số loại này t i ệ n cận bình dân huấn luyện ra, căn bản không đáng bọn họ đạo quan cô ý mời. này cũng làm hắn vì chính mình này một tháng cái gọi là quan sát tìm được rồi tuyệt hảo lấy cớ hiện tại hắn cảm giác có thể kết thúc kỳ thật ở một nhận được nhiệm vụ này biết quan sát đối tượng là bình dân bối cảnh tay mới huấn luyện ra hơn nữa hắn mới bắt đầu b ổ kệ mần bình thường sử d ụ c sau tổ cô d ạ liền biết hắn nên làm như thế nào cho nên này một tháng thời gian hắn phần lớn chỉ là ở chi phí chung du lịch mà thôi quan sát gỗ số lần không vượt qua một trường chi số mỗi một lần nhiều nhất sẽ không vượt qua một giờ cho nên tổ cô d căn bản không rõ ràng lắm ngồi ở hắn đối diện rốt cuộc là cái dạng gì một người phi thường cảm tạ ngươi trả lời ta bên này không có gì sự tình. đúng rồi, cái này cho ngươi, coi như là trả lời vấn đề tiền thưởng. s g o còn không có tới kịp c ự tuyệt, ô cô dã ném xuống mấy trăm liên minh tệ đứng dậy liền đi rồi. Dị dụng thừa dịp s g o còn ở nghi hoặc thời điểm, đem tiền trinh cất vào trong lòng ngực, che đến kín mít bệnh tâm thần đi. Ô cô dã trước sau biểu hiện làm đến s g o không hiểu ra sao, s u ố đến bây giờ cũng không biết hắn tới là đang làm gì, liền vì hỏi hắn vấn đề này. Sau đó cô ý từ sẽ rủ liền City đạo quán tới sạp h ở ông City tìm hắn. Ô cô dã bên này, cùng s g o tách ra sau, hắn lập tức bắt thông mỏ mỏ dã số ô cô d nhiệm vụ hoàn thành đến ra sao. bên kia mò mò chuyển được điện thoại sau lập tức hỏi ổ cô ra lập tức đem hắn chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra trong đó về sgo vừa mới lời nói toàn bộ thuật lại một lần sau đó đem hắn phía trước quan sát đến tình huống lấy ra một ít báo cáo đến đại lý quán chủ mò mò nơi đó nghe xong hắn báo cáo sau mò mò trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói hảo ta đã biết ngươi nhiệm vụ này tạm thời liền tới trước nơi này ngươi mau chóng trở lại sẽ du lịn city còn có mặt khác ă n bài chờ ngươi trở lại sgo bên này hắn đã từ bộ kẹm n trung tâm ra tới kế tiếp thời gian hắn có hai việc yêu cầu hoàn thành đệ nhất là tăng m ạ n h cùng lũ sở dược chi gian hiệu biết cùng phối hợp, tuy rằng lũ sở dược còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn, nhưng là sgo trong khoảng thời gian này cảm hóa cũng không phải vô dụng công, nó đã bắt đầu nghe theo sgo mệnh lệnh, bình thường chiến đấu đã không có vấn đề, bất quá còn cần một ít huấn luyện ma hợp một chút đệ nhị chính là về kia chỉ m ọ n sỉ ẩ n sự tình. Trước nay đều không phải có thủ án không báo người, làm người quan trọng nhất chính là ngươi tới ta đi, lần trước hại hắn ra cái đại x ấ u hơn nữa tổn thất không ít tiền tài, lúc này đây hắn khẳng định là muốn đòi lại tới. thuận tiện giải quyết một chút, hắn hiện tại bóp tiền chống chân xấu hổ tình trạng đi vị, chúng ta đi đem tiểu cá khô cướp về, đều là kia chỉ miêu sai, nói cách khác, ta vừa mới cũng liền không cần bán ngươi tiểu cá khô tới đỉnh tiền thuốc men, lần này chúng ta đi đem nó, tiểu kim cố d ọ n không, xem nó còn có thể hay không dẫn người lấp tí ta. nói xong liền mang theo che giấu không được vương bát chi khí s ì d c hướng về cái kia kiến trúc công trường đi tới. dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, người qua đường nhìn đến bá khí chắc l ậ u s ì d ụ c sôi nổi đều chủ động nhường đường, sợ bị nó khí phách cảm nhiễm sẽ rất chỉ số thông minh. cái loại này lục thân không nhận n ệ n b ứ c không phải tất cả mọi người có thể khống chế được, mà sgo chỉ phải càng cùng càng xa, làm bộ cùng suy u không quen biết, thẳng đến đi tới mục đích địa p h ụ cận, không có bao nhiêu người lúc sau, lúc này mới bước nhanh đuổi theo. chương 42 sgo báo thủ chi lữ, chương 42 sgo báo thủ chi lữ, chỉ là một đoạn thời gian không lại đây, kiến trúc công trường bên này đã đại biến dạng, chỉ có thể nói không hổ là có được thần bí lực lượng thế giới sao? ở bộ kẽm cùng với một ít công nghệ đen dưới sự trợ giúp, công trình hiệu suất phi thường cao, này không, phía trước thụ ở công trường trung ương đại lâu không sương, hiện tại đã có thể nhìn đến đại bộ phận hình dáng. Nhưng này đối v ớ Soul tới nói không tính là cái gì chuyện tốt, đại biến dạng công trường đồng dạng cũng ý nghĩa. Phía trước lưu lại ở chỗ này lưu lạc tổ kẹ một n h ó không thể tránh khỏi đều sẽ lựa chọn từ bỏ cái này địa phương. Một lần nữa tìm kiếm một cái tân nơi tụ tập. Nói cách khác, số muốn trả thù kia chỉ t ọ sỉ ẩn, có rất lớn khả năng đã không ở nơi này. Lấy kia chỉ t ợ sỉ ẩn chỉ số thông minh, s o cảm giác nó hơn phân nửa đã di qua. t s i dù không có cấp s ỗ chần chờ cơ hội, nó nửa cái thân thể đã bỏ vào cái kia lỗ chó chung, chỉ là đã trải qua x ỉ c ù n g chuyển công sau, bắt đầu nằm ngang phát triển biến thành thần. Banh Trướng Siju bò đến một nửa đột nhiên dừng lại. nó gần nhất điên trướng cơ bụng liên tiếp nó rời đi cái này lỗ chó nhìn đến nơi này s g o thiếu chút nữa lớn tiếng bật cười còn hảo hắn còn nhớ rõ hiện tại là đang làm gì khi sâu một hơi đem tiếng cười nẹn g sau khi trở về sau đó hắn lập tức đi qua đi vươn v n thủ tốn thời gian đại khái nửa giờ một người một vị r ố t cuộc lại một lần tiến vào kiến trúc công trường trung s g o l cũng ở chỗ này hoàn thành vị thủ l ĩ n h biến thân sáng ngời dưới ánh trăng một cái vị đầu quái nhân mang theo một con hoàng bao đôi mắt vị lén lút ở yên tĩnh công trường trung t i hành tuy rằng công trường biến hóa không nhỏ nhưng là s o cũng miễn cưỡng biết đường hảo đi hắn không hạt như vậy lại một đống lâu liền ở nơi đó. Hắn sao có thể nhìn không thấy? Bởi vì thiếu rất nhiều lưu lạc bộ kẹmẩn thân ảnh, cho nên Sugo bọn họ lần này không cần giống lần trước như vậy quy tốc đi tới. Đại khái mười mấy phút thời gian, bọn họ đã đi tới cùng ngày vị trí. Quả nhiên giống như Sugo sở liệu, nơi này đã miêu đi nhà trống, thậm chí liền chúng nó phía trước dấu vết cũng không nhiều ít. Xem ra rất có khả năng đã bị người thu thập qua. Hoài thất vọng tâm tình, Sugo đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một con mực xuất hiện khắp nơi hắn trong phạm vi, cũng bắt đầu hướng bọn họ bên này chạy tới. s ố một phen đánh g ã x ì d ụ g hành vi, đem còn tại tìm kiếm tiểu cá khô dấu vết nó kẹp ở bên hông, sau đó tìm cái ẩn nấp góc n ú vào. thướng đại lâu chạy tới mà phi thường cảnh giác đi vào đại lâu trước nó cũng không có trước tiên tiến vào mà là trước v ờ n quanh một vòng xác định đại lâu ngoại không có theo dõi giả cùng mắt k h á c mai phục thời điểm lúc này mới từ một cái ẩn nấp cửa sổ nhảy tiến vào tạm thời mất đi nó thân ảnh sau s ổ còn hoài nghi nó đã đi rồi bất quá nhiều lần ẩn nút kinh nghiệm làm hắn nhiều đợi vài phút. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm g i ú p h ắ n tránh cho bại lộ, mập lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Lúc này đây bọn họ chi gian khoảng cách không vượt qua 10 mét, còn thật lớn trong lâu không có đèn, bên ngoài ánh trăng cũng chiếu không t ế n v à o cho nên giấu ở chỗ này kỳ thật so bên ngoài càng thêm khó có thể bị phát hiện. Đương nhiên, này đối m i ê u tinh người ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng ở rất nhiều t r ớ n g n g ạ i vật tiềm hữu hạn, này cũng đủ để mà xem nhẹ sgo tồn tại. Nó lại ở trong lâu xoay một hồi, tiếp theo lặng lẽ đi tới đại lâu phía nam, ở một cái cửa sổ phụ cận góc tàng khởi một cái đồ vật sau, bắt đầu bắt đầu hướng đường cũng phản hồi, mập thân ảnh vừa biến mất ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi. v ị t liền kiềm chế không được muốn đi ra ngoài, đem mật cất giấu đồ vật tìm ra nhìn xem, nhưng nó còn không có tới kịp lên, đã bị s g o đe lại chuẩn bị tùng khởi vị mông, dẫn tới nó bỏ lên thất bại. t h ì dùng mắt kính hạ đậu đậu trong mắt tràn ngập không khai sâm, chỉ thấy s g o làm cái im tiếng tư thế, sau đó chỉ chỉ ngoài cửa sổ, một con h ộ t cờ giờ không biết khi nào từ bên ngoài rất xuống đi vào nơi này. Sugo nhớ không lầm nói, này hẳn là lần trước người đeo mặt nạ kia chỉ h ộ t cờ rảo, chỉ là lúc này đây người đeo mặt nạ cũng không lại đây, cho nên lần này tới chỉ có h ộ t cờ rảo m ậ p cùng mũ cờ rảo. Vượt qua c h ủ n g tộc chân ái, a chân yêu a cường, thay v ị đầu sau. s ứ tổng hội thượng đến một ít kỳ quái ý tưởng, hắn hoài nghi rất có khả năng làm sử dụng ngoại hình có chứa mãnh liệt hàng t r í hiệu quả. đ ê m này đó ý tưởng vứt ra trong g ó c sau, Sứa nhìn thoáng quang h i ê m túc q u ỷ d ạ p trên mặt đất sử d u Lúc này h ộ t cờ r á o lại một lần đ n u nó đã từ đại lâu bên ngoài bay tiến vào, sau đó nhảy nhớ kỹ tới rồi vừa mới mập tàng đồ vật vị trí, không phí nhiều ít công phu liền đem đồ vật tìm được. Tiếp theo không có bất luận cái gì chần c h ờ xoay người liền hướng bên ngoài đi. Xem ra là đồ vật tới tay chuẩn bị rời đi. Sứa lúc này có điểm r ố i dám, cứ như vậy cái gì đều không làm tùy ý h ộ t cờ rào rời đi sao? Cuối cùng Sgô vẫn là kiềm chế trụ trong lòng sao động, này không phải mục đích của hắn. Hơn nữa ra tay sau có thể được đến cái gì cũng không biết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bộ kệ mẩn thợ săn bên kia nháo đến có điểm hùng, lại mở ra một cái tân phó bản không quá thích hợp, cho nên hiện tại hắn lựa chọn làm một cái người đứng xem. Chờ h ộ t cờ d ạ o rời đi sau, vẫn luôn giấu ở cách đó không xa mà đột nhiên đi tới phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, cái này làm cho đang chuẩn bị ra tới Sgô lại một lần đệ lại sử dụng vi n ô n g làm lớp sử dụng cú gán ánh mắt. Chờ mà xoay người rời đi sau, hắn mới đưa sử dụng b ô n g ra v ị Mau cùng thượng, chúng ta đi tìm tiểu cá khô. Tiểu ca khô ba chữ trực tiếp phá hủy s ì dục trong lòng sở hữu bất mãn tung ta tung tăng đuổi kịp s o trốn theo đuôi này chỉ không an phận tiểu mập. Mập tốc độ phi thường mau, ra kiến trúc công trường lúc sau lập tức để cao đi tới tốc độ, không ngừng ở các phố lớn ngõ nhỏ trung xuyên qua. Nếu không phải dựa vào s ì dục cảm giác, s o khả năng đã sớm cùng ném. Đáng tiếc chính là s o không thể ở ngay lúc này sử dụng lũ sơ d à y nó hình thể quá lớn, tại đây loại trong hẻm nhỏ hoạt động không có phương tiện cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Nếu có lũ sơ dầy ở nói tin tưởng mà khẳng định trốn không thoát nó đôi mắt. Bất quá hiện tại cũng còn hảo. t h y d ụ n g đối với tiểu cá khô chấp niệm phi thường cường cho nên ở vượt xa người thường phát huy giới bọn họ mới có thể rất xa n g ầ m ngập tiếp tục đi tới lại trải qua một cái đen nhánh h ẻ m nhỏ mặc d t cuộc bắt đầu giảm tốc độ cuối cùng nó đi tới trung tâm thành phố một cái tiểu công viên giữa lúc này tiểu công viên nội tò mò ẩn cũng không biết kiến trúc công trường phát sinh sự tình từ sgo sau khi xuất hiện nó phiền thoái liền không có đỉnh quá đầu tiên là vứt bỏ nó nữ nhân kia đã trở lại làm cho nó tâm phiền ý loạn tiếp theo chính là hướng sgo báo thù lần đó tuy rằng trả thù thành công nhưng là nó t h n h giúp đỡ đại giới cũng không ít không nói đồ vật không có thể toàn c ư về liền tính là toàn c ư về mất công vẫn là nó, cuối cùng cũng là phiền toái nhất một sự kiện. c h u y ề n nhà đối với một cái bộ kệ mẩn tộc đàn tới nói, tụ tập mà không phải nói dọn là có thể dọn. Đầu tiên yêu cầu tìm kiếm một cái thích hợp tộc đàn sinh tồn địa phương. Rốt cuộc bất đồng bộ kệ mẩn đối tài nguyên nhu cầu khẳng định là bất đồng. Tựa như một đám n h a m thạch thuộc tính bộ kệ mẩn không có khả năng lựa chọn một vùng biển làm nơi tụ cư giống nhau đương nhiên, chúng nó miêu tinh người nhất tộc đối phương diện này yêu cầu không lớn, nhưng là còn có một cái khác quan trọng vấn đề, đó chính là ở s ạ phở ống city chung. đại bộ phận thích hợp chúng nó sinh hoạt địa phương đều là có chủ, cho nên trừ phi chúng nó lựa chọn rời đi xạ phở ổng city, đi đến cạnh tranh lớn hơn nữa càng tàn khốc giã ngoại. Nói cách khác, nó cần thiết dẫn dắt thủ hạ m ậ cướp được một khối thổ địa. Tiểu công viên chỉ có thể là tạm thời chỗ ở, nơi này ban ngày nhân loại quá nhiều, cũng không thích hợp làm chúng nó nơi tụ cư, liền ở nó tiếp tục phiền não chấm đất bàn mục tiêu thời điểm. t o s ĩ i ẩn đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, vừa mới lời n h á c hoàn toàn biến mất không thấy, trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Tiếp theo n ó nhẹ nhàng kêu một tiếng, phụ cận mặt sôi nổi tìm địa phương ẩn tàng rồi lên. Tơ sì ẩn cảm giác được một cổ nhân loại hơi thở đang ở hướng bên này tới gần, nó hai hạ b ỏ tới rồi bên cạnh trên cây, đem mặt trên hai điều cạ t ở thì đánh vược sau, đem thân hình hoàn toàn biến mất ở lá cây t i ì ràn. Một đôi mắt l ặ n g lặng mà nhìn, hơi thở nơi phát ra phương hướng. c h ư ơ n g 43 tiểu công viên đêm nộ, g c h ư ơ n g 43 tiểu công viên đêm nộ. Tơ sì ẩn sở tuyển tiểu công viên vị trí tương đối thiên, hơn nữa đã là buổi tối nguyên nhân, cho nên tương đối với x ạ phở ổng city địa phương khác, cái này tiểu công viên có vẻ càng thêm ưu tĩnh. ở t s ẩn mệnh lệnh hạ, m nhóm đã ẩn nấp lên, tuy rằng có điểm chuyện b ẽ sẽ ra to h i m nghi. nhưng là trời sinh tính cẩn thận nó như cũng cảm thấy tiểu tâm vô đại sai bởi vì mập nhóm m ậ nấp vốn là cũng đủ ưu tinh tiểu công viên hoàn toàn tinh xuân dưới ngay cả ngẫu nhiên côn trùng kêu vang cũng lặng lẽ mất đi tung tích người tới tựa hồ không có cảm giác được giống nhau cũng không có dừng lại cảnh giác khác thường một phía cũng không có lựa chọn rời đi mà là lập tức h ư ớ n g v ề m ậ p tộc đàn phương hướng đi đến như là đã sớm đoán trước tới rồi chúng nó hành động giống nhau giờ khắc này tạ sĩ ấn đem toàn thân cơ bắp căng thẳng lúc này nó cơ bản có thể xác nhận đối phương hẳn là chính là hướng về phía chúng nó tới người tới mục đích không rõ cho nên t sĩ ấn đệ lại c h â trước. bắt đầu tích tụ phóng ra kỹ năng sở cần năng lượng cùng lúc đó đi theo kia chỉ không an p h ầ n m ậ c s l o cũng đi tới tiểu công viên chờ mập tiến vào tiểu công viên lúc sau hắn chạy nhanh mang theo sỉ dục đuổi theo qua đi đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm từ đi ra h ẻ m nhỏ ở tiểu công viên cho dù không cần sỉ dục r ẫ n đường s l o cũng mơ hồ có thể nhìn đến phía trước mập bóng dáng đột nhiên phía trước mập dừng lại xem nó phanh gấp động tác như là gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống thấy vậy tình hình s l cũng bắt đầu không chế dưới chân n h bước đem bước chân phóng nhẹ đồng thời dần dần mà thả chậm cuối cùng ở một cái bụi cỏ bên cạnh cùng mập giống nhau ngừng lại bọn họ chi gian khoảng cách cách đến có điểm xa, hơn nữa mập đi chính là công viên đường nhỏ, đèn đường chiếu x ạ không tiến vào, ánh trăng cũng chỉ có thể hữu hạn cung cấp ánh sáng, cho nên s g o chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phía trước có một người hình hình dáng, từ ă n mặc cùng bóng dáng tới xem, Sugo phán đoán hẳn là cái nữ nhân, xem ra chính là nàng chặn mập trở về nhà lộ. Sugo nhíu nhíu mày, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, xem nàng bộ dáng không giống như là trùng hợp trải qua người qua đường, nói cách khác, mập sẽ không có biểu hiện như vậy, bất quá cũng có một loại khác khả năng, đó chính là, tớ dì ẩn chúng nó cách nơi này không xa, nàng vừa vận chặn mập hồi o a nhất định phải đi qua c h i lộ. Nhưng là. thật sự có như vậy sao sao? lúc này, s w o cũng chú ý tới Tiểu Công Viên Khắc Thưởng, hắn tiến vào thời gian cũng không ngắn, nhưng là giống như trừ bỏ bọn họ chính mình mang đến một chút nhỏ rộng văn ngoại, cho tới bây giờ s w o l còn không có nghe được quá mặt khác thanh âm, nơi này quá tĩnh, có điểm không quá bình thường, cho nên một cái bình thường nữ nhân sẽ tại đây loại hoàn cảnh loại lưu lại. nghĩ đến đây, s w o đem trong lòng cảnh giác tăng lên mấy cái cấp bậc, sau đó đem sỉ dục đem lộ ra đi vị t miệng kéo lại, tiếp theo v ô a v ô a x dục bụng nhỏ, làm nó làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất quá hắn như vậy cũng chỉ là xuất phát từ an toàn suy xét, cũng không có vì mập mà bại lộ tính toán của chính mình. lúc này t ợ sỉ ẩn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng người tới, quen thuộc gương mặt làm nó sừng sốt một chút, vận sức chờ phát động kỹ năng cũng ngay sau đó gián đoạn. bất quá tuy rằng như thế, nó cũng không tính toán đi ra ngoài, t ợ sỉ ẩn không biết nàng vì cái gì sẽ đến, nhưng là bản năng nói cho nó, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, đoàn tụ là không, có khả năng nó quên không được bị vứt bỏ cảm giác mà làm bị nhân, t ọ sỉ ẩn cảm giác chính mình không hạ thủ được, cho nên không thấy là lựa chọn tốt nhất. nhưng hiện thực chính là như vậy, không phải ngươi không nghĩ là có thể không làm ở nữ nhân trong mắt, lần này nếu nàng tự mình tìm tới m ô n Vậy Thuyết Minh nàng sẽ không dễ dàng rời đi, cũng hoặc là nói nàng đã sắp mất đi cuối cùng kiên nhẫn, không nghĩ còn như vậy lãng phí thời gian, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cho t ợ x ỉ ẩn kéo xuống đi. Liên ở ngay lúc này, Hồi h o a Gián đ i ệ p Mặc cũng thấy được nữ nhân kia, nàng vừa lúc ngăn chặn nó đừng đi, mà có điểm chần chở, không biết là không để ý tới nàng tiếp tục đi tới, vẫn là dừng lại chờ đợi hoặc là trực tiếp xoay người rời đi, bởi vì nó cũng phát giác đến nơi đây khác thường, bắt đầu nó cho rằng bên ngoài an tĩnh là bởi vì nó các bạn nhỏ đều tụ tập hồi nơi này, nhưng là hiện tại nó không có cảm nhận được các bạn nhỏ hơi thở, tại chỗ ngừng một hồi. mặt đầu to bay nhanh chuyển động, cuối cùng nó đến ra kết luận là, trừ phi ra cái gì đại ý ngoại, các đồng bọn tất cả đều lâm thời rời đi, dư lại có khả năng nhất chính là, chúng nó tất cả đều trốn đi. mới vừa tưởng tượng đến, nó lập tức lui về phía sau hai bước, đang chuẩn bị lặng lẽ tiến vào bên cạnh bụi cỏ trung dấu đi. lúc này nó phía trước nữ nhân đột nhiên chuyển qua thân nhỏ con, ngươi muốn đi nơi nào? nhìn đến nữ nhân đột nhiên xoay người, m à c vừa định trực tiếp thoáng tiến bụi cỏ. tiếp theo liền phát hiện chính mình không động đậy nổi, cách đó không xa t ợ sỉ ẩn thấy như vậy một màn, chân mày cao lại, nó biết muốn chuyện xấu, hiện tại nó không nghĩ thấy là không, có khả năng đem mặt khác mấy chỉ ngao nghe r ụ c dịch thủ hạ áp xuống, tạ sỉ ẩn một cái xinh đẹp n à y lên từ trên cây về tới mặt đất, sau đó nhanh chóng lướt qua nữ nhân đi vào m ặ t trước người, chân trước dùng sức gõ hướng, đầu lập tức đem nó từ cứng còn g trạng thái trung giải cứu ra tới, cho nó quăng cái ánh mắt sau, mập mang theo phức tạp tâm tình hướng bên cạnh bụi cỏ chạy tới người rốt cuộc chịu ra tới, t s ẩn có điểm không thích đứng nàng ánh mắt, biết rõ nàng ôn nhu là giả vờ, nhưng là nó vẫn là không tự chủ được mềm lòng. rốt cuộc ở bị vứt bỏ phía trước, nữ nhân này cũng không chỉ là nó huấn luyện ra đơn giản như vậy, nó là bị nữ nhân này từ một viên b ộ kẹm ẩ n trứng bắt đầu nuôi lớn, ở ở nào đó ý nghĩa, nữ nhân này coi như là t ợ s ỉ ẩn mẫu thân, nó đối nàng cảm tình cùng giống nhau, bột kẹm ẩ n huấn luyện ra chi gian cảm tạm u ố n thâm hậu đến nhiều, cho nên cho dù là bị phản bội bị vứt bỏ, nó đối nàng vẫn là hận không đứng dậy, kia chỉ là một loại tâm nếu cho tàn đ a u thường, nguyên bản t ợ s ỉ ẩn cho rằng nó trái tim không bao giờ sẽ vì nhân loại mà nhảy lên thời điểm, nàng lại một lần xuất hiện ở nó trước mặt, cái loại cảm giác này làm nó kinh hoàng, đồng thời cũng thời khắc r ụ n h o nó. n g à y đó buổi tối, nếu không phải s g o xuất hiện, đánh gãy nàng ôn nhu thế công, tơ sỉ ẩn không dám bảo đảm, nó còn sẽ lựa chọn trở lại miêu nàng giữa, có như vậy một khắc nó thật sự tâm động, đối mặt cái này nó đã từng x ư n g hô vì mâu thân sau đó vứt bỏ nó nữ nhân, cho nên nó tại đây lúc sau thời gian đều lựa chọn tránh mà không thấy, rời cứ điểm có thực một bộ phận nguyên nhân cũng đúng là bởi vì nàng ô nói nhiều t ợ sỉ ẩn thói quen tính hướng nàng phát ra cảnh cáo, nhưng là nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau. Như cũ cười tủm t ì m hướng nó tới gần, ánh mắt nhiều một loại bức bách cùng với có c ầ m vô cùng ý vị. Tợ s ĩ ẩn nhạy bén bắt giữ tới rồi điều này, nó trong lòng cuối cùng một chút, liền chính mình đều không tin nào tưởng rốt cuộc tàn biến, trái tim đau xót, biết chính mình phán đoán cũng không sai, nó lại cao hứng không đứng dậy, theo sau nó lại lần nữa phát ra một tiếng cảnh cáo, chỉ là m tợ s ĩ ẩn ánh mắt tạm đạm rồi không b i ế t nữ nhân lại lần nữa làm lơ tợ s ĩ ẩn cảnh cáo, bất quá lần này nàng cũng không có làm ra rối tay vớt ve tư thế, có lẽ nàng cũng biết, tợ s ĩ ẩn đã xem thấu nàng ngụy trang, cho nên lúc này d ấ u ở nàng bóng dáng gần g ũ cũng không hề che giấu, mang theo khập khã cười quái dị thanh đi ra. So bên này, bởi vì khoảng cách vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn đến nữ nhân phảng phất đối t ợ sỉ ẩn nói gì đó. Tợ sỉ ẩn đầu tiên là một trình bi h ẫ n sau đó trầm mặc một lát, cuối cùng cùng nữ nhân đạt thành cái gì hiệp nghị. Lúc này đây nó không có né tránh nữ nhân tay, tùy ý nàng tùy ý vứt ve, nhìn đến như vậy hình ảnh, s o cảm thấy càng có rất nhiều bi ai, đến từ tợ sỉ ẩn trên người bi ai. Không bao lâu, nữ nhân cuối cùng lại một lần đối t ợ sỉ ẩn nói một câu nói sau, tiếp theo mang theo gần gạ rời đi, tợ sỉ ẩn cũng không tinh đánh thải về tới mặt đ ả c trung, nhìn đến tình huống như vậy. Số lựa chọn án binh bất động, từ t ợ sỉ si ẩn phản ứng có thể thấy được, nó cùng nữ nhân kia quan hệ cũng không đơn giản, cho nên s g o đối nữ nhân kia mục đích sinh ra một chút hứng thú, nàng rốt cuộc muốn t ợ sỉ si ẩn giúp nàng làm chút cái gì? Hơn nữa, lúc này s g o có điểm đồng tình t ợ sỉ si ẩn, tạm thời dừng tay nguyên nhân cũng là lo lắng t ợ sỉ si ẩn sẽ trực tiếp nổi điên, này không phải hắn muốn nhìn đến kết quả, một con có điều cố k i ể m t ợ sỉ si ẩn, tuyệt đối so với một con nổi điên t ợ sỉ si ẩn muốn dễ đối phó, cho nên mấy ngày kế tiếp, s g o cùng sử si dụng mỗi ngày đều sẽ đi vào cái này tiểu công viên đánh tạp, quan sát tò s si ò ẩn nhất cử nhất động. c h ư ơ n g 44 n xạ phở ổng city cách đấu đạo tràng c h ư ơ n g 44 n xạ phở ổng city cách đấu đạo tràng buổi tối h ộ t cờ rào giống như thường lui tới giống nhau bay trở về xạ phở ổng city trung tâm thành phố nương bóng đêm nó lặng yên không một tiếng động mà về tới xạ phở ổng city trung vẫn luôn không người hỏi thăm cách đấu đạo tràng lúc này đạo tràng chủ xin dặn một người ngồi ở to như vậy sân huấn luyện trungương nhắm mắt dưỡng thần như là đang chờ đợi cái gì h ộ t cờ rào mới vừa đáp xuống ở đạo tràng mái hiên thượng xin dặn nhắm hai mắt đột nhiên mở theo sau không bao lâu hắn liền nghe được hụt cờ rào rơi xuống đất thanh âm mịn xin ạ ngươi đi đâu mới vừa thu hồi hụt cờ rồi Insi Na đang chuẩn bị lặng lẽ thông qua đèn nhánh sân huấn luyện trở lại hắn nơi ở khi bị trong bóng đêm đột nhiên phát sinh xình d n hoảng sợ xình d n sư phụ quen thuộc thanh âm làm hắn không tự chủ được k ê u lên thực mong hắn liền phản ứng lại đây Insi Na cường tự chấn định trụ hoảng loạn tâm sau đó chạy nhanh mở miệng giải thích ta không có đi nơi nào chính là hụt cờ rào đó bụng mới ra đi tìm ăn ta là tới đón nó chỉ là như vậy sao trong bóng đêm x i n g i ả n có điểm thất vọng hỏi đúng vậy xình ạ n sư phụ lúc này Yin Xi Na đã hoàn toàn chấn định xuống dưới, bất quá đôi mắt vẫn như cũ không dám cùng trong bóng đêm xin dạn ánh mắt n ố i tiếp, xin dạn nhìn túi đầu không dám nhìn hắn h i n Xi Na, trong lòng thất vọng càng thêm thâm, bất quá trừ bỏ thất vọng ngoại, càng làm cho hắn khó chịu chính là một cổ nồng đậm bất đắc dĩ. Xin dạn ở trong bất chi bất giác nắm chặt nắm tay, hắn từ trong bóng đêm đi tới phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, túi đầu h i n Xi Na thấy được Xin dạn nắm chặt nắm tay, hắn vừa mới ổn định xuống dưới đến cảm xúc đung nhiên lại bắt đầu h o n g loạn, hắn dùng sức nhắm lại hai mắt, chờ đợi nắm tay rơi xuống đem ánh mắt từ nơi không xa b ề ngoài hoa lệ siêu năng lực đạo q u á n thu hồi. Xin Dạn nhìn Yin s i Na liếc mắt một cái, sau đó thật sâu thở dài một hơi, nghe được tiếng thở dài, dự đoán nắm tay sẽ rơi xuống Yin Xi Na cả người run lên, lần này cũng không phải sợ hãi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là tảng không được bi vẫn ngươi cứ như vậy từ bỏ sao? Xin Dạn sư phụ, t h ự a n h ư mấy năm trước, ngươi từ bỏ m ợ đi chạm giống nhau đúng không? Ngươi chuẩn bị đem nơi này cũng từ bỏ đúng không? Trả lời ta, Xin Dạn thống khổ nhắm lại hai mắt, không tự chủ được nhớ tới ba năm trước đây cái kia ban đêm. Sạp g i tổng City cách đấu đạo tràng trước kia cũng không phải như bây giờ tiêu điều. Lúc ấy, bọn họ là có thể cùng không xa siêu năng lực đạo quán, tranh đoạt liên minh chính thức đạo quán tư cách tồn tại. Thực lực cùng thế lực đều không thể so ngay lúc đó siêu năng lực đạo q u n kém, làm cho bọn họ ở thuộc tính tương khắc siêu năng lực đạo quán trước mặt đứng lên, là cách đấu đạo tràng trước kia về bộ kẹm m ở đ ị chạm bí truyền đạo tạo phương pháp, cùng với kia viên cùng m ở đ i chạm lực lượng hỗ trợ lẫn. Nhau truyền thừa đá quý đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng t à y g a n g ở 3 năm trước đây cái kia buổi tối. toàn bộ liên minh xú danh rõ ràng châu đáo đạo tặc theo dõi bọn họ chuyển thừa đá quý nàng thu mua một cái xin dạn phi thường xem trọng đệ tử thành công đem chuyển thừa đá quý trộm ra tới ngay lúc đó xin dạn kịp thời đuổi theo cái kia châu đáo đạo tặc nhưng lại phát hiện nàng đã sớm chuẩn bị hào bấy giờ l i ê n ở xin dạn dùng hết toàn lực cùng châu đáo đạo tặc thời điểm chiến đấu ở thời khắc mấu chốt lúc ấy còn thanh danh không hiện sạp gì n ạ xuất hiện nàng là cảm nhận được đá quý thượng khổng lồ siêu năng lực mới ra tay đi lên liền trực tiếp bạo phát khổng lồ siêu năng lực đem đang ở đối chiến bọn họ nháy mắt ấ n áp sau đó đem kim cụ cách đấu cùng với siêu năng lực lượng chuyển thừa đá quý mang đi. bởi vì sập dị nạ sập dị nạ bùng nổ siêu năng lực thời điểm vừa vặn là bọn họ chiến đấu thời khắc mấu chốt lúc này xình dạn mỡ đ i chạm vừa lúc ở vì một cái cường lực kỹ năng xúc lực này một cổ siêu năng lực trực tiếp đem nó trong cơ thể năng lượng cân bằng đánh vỡ sau đó m ở đ i chạm trong cơ thể năng lượng mất không chế trực tiếp trọng thương ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu đạo tắc thừa dịp cái này khó được cơ hội đào thoát mà m ở đ i chạm rơi xuống năng lượng thất hành dị chứng tuy rằng bảo vệ t á n h mạng nhưng từ đây lúc sau mỡ đ ỉ chạm đều không có biện pháp tái chiến đấu càng bất h à n h chính là cái kia phản bội đệ tử vì hủy diệt chứng cứ trực tiếp ở mật kho p h á n g hỏa Mọi đ a t r ạ g bi truyền đạo tạo phương pháp cũng ở ngay lúc này hóa thành cho tàn, cách đấu đạo tràng hoàn toàn mất đi cùng siêu năng lực đạo quán cảnh tranh tư cách thực lực, không bao lâu liền bắt đầu nhanh chóng suy sụp, cho đến hiện tại đạo tràng trừ bỏ xin gian ở ngoài, dư lại đệ tử cũng chỉ dư lại y n s i n a cái này từ đạo tràng trung lớn lên cô nhi, xin gian biết y n s i n a muốn làm gì, hắn vẫn luôn cho rằng là bởi vì sạp y i n đã đoạt đi rồi truyền thừa đá quý, lúc này mới tạo thành cách đấu đạo tràng hiện tại suy bại, cho nên hắn vẫn luôn muốn đem đá quý c ấ về, khôi phục cách đấu đạo tràng huy hoàng. vô luận là sử dụng bất luận cái gì biện pháp, đây là xin d ạ n nhất không nghĩ nhìn đến đá quý s á c thật cùng đạo tràng suy sụp có nhất định quan hệ, nhưng là xin d ạ n biết kỳ thật liền tính không có mất trộm sự tình, cách đấu đạo tràng sớm hay, muốn cũng sẽ bị siêu năng lực đạo quán đánh bại, sau đó đuổi ra xạ phở ông city bộ kẹ mẫn thuộc tính thượng hoàn toàn k h ắ c chế, không phải dễ dàng như vậy là có thể đánh vỡ. Lúc ấy bọn họ cũng chỉ là dựa vào đồng dạng có được siêu năng lực thuộc tính mơ đi chạm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được đối phương phóng thích áp lực. Con ta sẽ lấy về tới, xin dặn sư phụ, ta sẽ chứng minh cho bọn hắn xem, nhà đấu vật cũng không so siêu năng lực giả nhược. y n Si Nạ lớn tiếng hướng về x i n Dạn hô, x i n Dạn mở miệng ra muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không có đem nói ra. y n Si Nạ lúc này đã hạ quyết tâm, hướng x i n Dạn làm thi lễ sau rời đi sân huấn luyện. Cảm nhận được y n Si Nạ trong mắt kiên quyết, x i n Dạn lại lần nữa thở dài một hơi, tiếp theo trở lại phòng, yên lặng sửa chữa đi hướng nổi chống sơn tu hành kế hoạch. y n Si Nạ hiện tại cái dạng này, hắn không yên tâm, trực tiếp ngăn cản nói, y n Si Nạ khẳng định sẽ lại lần nữa t r ộ m hành động, hiện tại đem sự tình đặt tới chỗ sáng g n g ở dưới m í mắt của hắn, hắn cũng có thể trước biết hắn một ít hướng đi, dự phòng hắn xông ra đại h o ạ xin dặn nhìn nhìn trên tường ảnh chụp đó là mấy năm trước mỡ đ ỉ chạm mang theo ì n sĩ n ạ cùng những đệ tử khác ở huấn luyện thời điểm chụp hiện tại mỡ đ ỉ chạm đã không còn nữa bị hắn phó thất ở một cái đào tạo ra bằng hữu trong tay thay chiếu cố trở lại s c h o bên này trải qua mấy ngày quan sát t ợ sĩ ẩn bọn họ cũng không có cái gì dị thường hướng đi chỉ là k i y ế p chỉ g i á n điệp mà hình như là bị cảm động vẫn là cái gì nguyên nhân mấy ngày n a y nó đều không có đi ra ngoài liên hệ cái t i ê người đeo mặt nạ vẫn luôn thành thành thật thật ngốc tại miêu đàn trung mà t ợ sĩ ẩn từ đêm đó lúc sau liền hoàn toàn biến thành một con cá mặt cả ngày chính là nằm ở nơi đó ăn uống ngủ. ngay cả m ậ p nhóm trộm tới b ó p tiền cũng lười đến cầm đi đ ổ i tiểu cá khô như là hoàn toàn từ bỏ giống nhau. s ố nhìn đến như vậy t ờ sĩ ẩn suy xét nếu là không phải hẳn là trực tiếp ra tay, không cần xen vào việc người khác. Liên ở hắn nóng lòng muốn thử thời điểm hôm nay t ờ sĩ ẩn mang theo thủ hạ nghiệp vụ năng lực xuất chúng nhất mập rời đi miêu đàn. s ố nghĩ nghĩ xác định không có biện pháp ở miêu đàn chung trong khoảng thời gian ngắn tìm được t ờ sĩ ẩn tiểu kim cô sau. s ố lúc này đ á n h phải rất xa đ ổ i kịp tạ sĩ ẩn tiếp tục hắn theo đuôi c h í lữ. Chương 45 về ăn cơm lựa chọn Chương 45 về ăn cơm lựa chọn ở đi theo tạ sĩ ẩn một đường. s ố suy nghĩ thật lâu. Sự tình giống như càng thêm phức tạp, hắn có điểm không nghĩ lại tham một chân đi bảo, đã từng tầng dưới chót sinh hoạt làm hắn vẫn luôn khó có thể dung nhập bình thường huấn luyện quần thể chung, hoặc là nói, thân là người từ ngoài đến, trừ bỏ sổ c ạ n thúc cùng r è n lộ, cùng với tự thân bộ kẹ mở ngoại, hắn căn bản vô pháp hướng những người khác mở ra trái tim, không, hắn n ế m thử quá, nhưng dọn s ù kẹ mất tích, trước sau giống một cây thứ giống nhau chát ở hắn trong lòng, hiện tại hắn đã sẽ không lại dễ dàng mà tin tưởng những người khác, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, hiện tại không phải thân phận hạn chế hắn lựa chọn, mà là chính hắn đem chính mình phong kín, thay đổi đều là không dễ. có lẽ hắn muốn nếm thử một chút, làm một cái bình thường huấn luyện ra phải làm sự tỉnh nghĩ đến có điểm xa, s ổ chạy nhanh đem phiêu xa suy nghĩ kéo lại. lúc này phía trước t ợ xì ẩn cũng dừng lại. chúng nó vị trí hiện tại ly siêu năng l ự c đạo quán không xa, hiện tại xem ra chúng nó hành động rất có thể là cùng siêu năng l ự c đạo quán có quan hệ, như vậy phỏng đoán, trực tiếp đem g ô muốn mạo hiểm ý tưởng đánh mất. tuy rằng nguy hiểm càng lớn tiền lợi càng lớn, nhưng là kia cũng đến có mệnh hoa mới được, càng đừng nói xạ phở ô n g s i ti đạo quán quán chủ vẫn là cường đại siêu năng lực giả, có siêu năng nữ vương chi x ư ơ n g sạp g n ạ tiểu thư. tuy rằng không tính toán đúc kết đi vào. nhưng là hao phí hắn lâu như vậy thời gian, không biết rõ ràng chúng nó mục đích, nghĩ cách vớt hồi một chút tích lợi, này cũng không phải hắn t ắ c phong, liền ở hắn hướng v ề như thế nào ích lợi lớn nhất hóa thời điểm, t ị duục có phát hiện, lần này là về người đeo mặt nạ phát hiện, nó thấy được người đeo mặt nạ kia chỉ hốt cờ rào, nó liền ở phụ cận hạ xuống rồi người đeo mặt nạ cũng phát hiện t ờ sỉ ẩn chúng nó gì thường, cũng theo lại đây, s u trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn càng quan tâm chính là, người đeo mặt nạ có hay không phát hiện hắn cùng d duục không, nếu người đeo mặt nạ cũng ở theo dõi nói, kia hắn khẳng định không có khả năng. ở ngay lúc này làm hốt cờ rào đột nhiên bay ra. dễ dàng như vậy liền bại lộ ở s ị dục cảm giác bên trong, cho nên hắn ẩn thân địa điểm liền ở gần đây, lại làm nữ g ông. lúc này đây sẽ như vậy may mắn sao? người đeo mặt nạ mục đích lại là cái gì? t ò s i ẩn ở hắn trong lòng lại là cái gì vị trí? hắn cùng nữ nhân kia liền nhất định sẽ khởi xung đột sao? liên tiếp ngoại ý muốn làm sủng lộ có điểm do dự, không phải không nghĩ tới trực tiếp cử báo, nhưng là một hắn không chứng cứ, nhị đừng nói đối phương kế hoạch, hiện tại hắn liền người khác mục đích đều còn không có làm rõ ràng, hắn muốn như thế nào cử báo? trực tiếp đi đi theo rèn nhị tiểu thư nói. có một nữ nhân mang theo một đám hoang dại miêu tinh người muốn đối xạ phở ổng c i t y đạo quán miêu đồ gây rối. s o còn tại đầu đau lựa chọn như thế nào thời điểm vừa mới rất xuống h ộ t cờ giáo lại một lần bay lên. Gần nhất người đeo mặt nạ kế hoạch xuất hiện một ít biến động, bọn họ xếp vào ở mật đàn trung gián điệp ra điểm vấn đề, như vậy biến hóa bọn họ kế hoạch lập tức lâm vào khốn c ụ Cho nên gần nhất h ộ t cờ g i ặ cùng nó chủ nhân trừ b ọ n ế m thử đem mặt kéo trở về ngoại, còn đang tìm kiếm thích hợp thay thế phẩm. n à y không, hôm nay nó vừa mới từ mặt bên kia trở về, hiện tại lại bị tống cổ đi ra ngoài, làm điều cũng không đơn giản à. n à y ngày ngày so đương chuyển phát nhanh còn muốn m ệ h còn không có tiền lương. Hộp c ờ r o phát ra một tiếng ai thán. Nó ở đảo tràng trên không lượn vòng sau khi, đang định đến địa phương khác đi đi dạo tìm kiếm thích hợp bộ kẹ mật khi, nó giống như thấy được một hình bóng quen thuộc. Nó lặng lẽ ở phụ cận một cái nóc nhà thượng lưng lại, màu đen đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m d ấ u ở hẻm nhỏ bóng ma t r ô tơ x ỉ ẩn cùng m ọ c s l cùng si dục cũng ở nó tầm mắt bên trong, bất quá bởi vì nó không có gặp qua s l o gương mặt thật, cho nên nó nhìn si dục vài lần sau, liền từ bỏ đ ố i bọn họ nhìn trộm, bởi vì Psi dục là một con h ầ n c h ủ vị, cũng không phải cái gì quá t h a i vị thủ lĩnh. Chờ h c d ánh mắt rời đi sau, s thở dài nhẹ nhõm một hơi. ngay sau đó mang theo sỉ dục rời đi nơi này có h ộ t cờ r ạ o ở hắn đã không thích hợp còn như vậy cùng đi xuống hơn nữa tuy rằng không biết tợ sỉ ẩn chúng nó muốn làm cái gì nhưng là l i ề n tình huống hiện tại tới xem hẳn là cùng siêu năng lực đạo quán thời không được quan hệ hiện tại lại không b ớ t ra chậm liền thật sự chậm đương đoạn t á t đoạn cho nên hắn quyết định trở lại m ặ p đ à n cái kia tiểu công viên tuy rằng hắn có điểm đồng tình tợ sỉ ẩn tao ngộ nhưng là cơm vẫn là muốn đúng lúc nhiều nhất chính là cho nó lưu một chút kế tiếp sự tình phi thường thuận lợi s g ở biến thân vị thủ lĩnh lúc sau đem vịt chạy trở về thay ca l u c a gì ổ thừa bóng đêm cùng vịt đầu sgo đi tới mục đích địa. mất đi kia chỉ cáo già xảo quyệt t ợ s ĩ ẩn lù cạ gì ổ tuy rằng có điểm kháng cự nhưng là bóp tiền quân kéo ra bụng hướng nó lộ ra giống tuyết nội hảm khí lù cạ gì ồ trầm mặc sau đó không nói hai lời đem phức tạp t r ồ n g cửa mập đều đánh hôn mê không có biện pháp mọi người đều muốn kiếm cơm tương đối với làm m ặ khác tiếp mập nhóm trộm tới t ạ i phú không như vậy đại tâm lý gánh nặng đến nỗi làm công khụ đi theo một cái cả ngày làm sự một lòng nghĩ phất nhanh chủ nhân làm công là thứ gì tò sì ẩn so với hắn trong tưởng tượng muốn nghèo số đương nhiên không biết đây là bởi vì thượng một lần đổ hắn mà tạo thành kết quả mang theo nho nhỏ thất vọng Hắn đem một ít không đáng giá tiền đồ vật chọn ra tới, cùng một ít không dùng được đạo cụ thả lại Tiểu Kim Hố, dư lại hắn liền túi túi bình an, cuối cùng lại lưu lại một cái tỏ vẻ hữu hảo tờ giấy sau, s ố mang theo lũ cả dì ổ rời đi Tiểu Công Viên. Hắn không biết chính là, liền ở lũ cả dì ổ ra tay nấy mắt, s ạ p tờ tổng City t i m r ộ c g kẻ phân bộ, cả bị nô điều tới một con đời thứ hai cờ lộn thể ạ là cả d è m đột nhiên mở hai mắt, s ố bọn họ rời đi không bao lâu sau, mấy cái bất đồng trang điểm huấn luyện ra sôi nổi đi tới cái này Tiểu Công Viên trung, tiết nối chính là, bọn họ nhìn đến, chỉ có mấy chỉ như cũ hôn mê trung n g có cái gì phát hiện sao? Điện thoại t r u n g truyền đến c a Mị nổ thanh âm, hắn đối ả là c ạ dẻm phát hiện còn là phi thường coi trọng. Nếu tình báo không có làm l ư i nói, cái kia hơi thở là phía trước tổ chức lại mở tờ muốn mất đi đời thứ nhất thí nghiệm phẩm, nhưng ở ký lục Chung nó hẳn là đã là đã chết mới đúng tạm thời không có. Đại nhân, bất quá chúng ta phát hiện nó rõ ràng là vừa rồi mới rời đi, hiện tại hẳn là còn ở phụ cận. Vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Cả Mị nổ tăng thêm ngữ khí nói, nếu kia chỉ v ổ kệ mẩn thật là tổ chức l u c a gì ồ, kia nó nghiên cứu giá trị không thể nghi ngờ phi thường cao. đối tổ chức kế tiếp kế hoạch khẳng định có thật lớn đẩy mạnh tác dụng mà bắt được cơ hội đem nó thu về hắn không nói trực tiếp thăng cấp vì cao cấp cán bộ nhưng là tháo xuống trên đỉnh đầu lâm thời hai chữ hẳn là không có vấn đề lúc này sgo đối này đó còn hoàn toàn không biết gì cả bất quá xuất phát từ cẩn thận suy xét rời đi tiểu công viên sau hắn lập tức liền đổi về bình thường trang phục đem lũ c ạ gì ổ thu hồi sau tuy rằng trên đường gặp được mấy cái kỳ quái người nhưng vẫn là bằng vào hướng xì du học được tinh vi kỹ thuật diễn cuối cùng vô kinh vô hiểm về tới bộ kệ mận trung tâm kế tiếp thời gian hắn phải vì vài ngày sau đạo quán khiêu chiến tái làm chuẩn bị thuận tiện chú ý một chút. Tờ sỉ si ẩn chúng nó có phải hay không thật sự muốn làm ra cái gì đại sự tình? Chương 46 Tờ sỉ si ẩn sự kiện kết quả. Chương 46 Tờ sỉ si ẩn sự kiện kết quả đánh c ấ p xong Tờ sỉ si ẩn tiểu kim khố sau ngày hôm sau buổi tối. Tờ sỉ si ẩn chúng nó dựa theo nó tiền chủ nhân chỉ thị, cuối cùng vẫn là lựa chọn đối siêu năng lực đạo quán đậu thủ. Hai ngày này thời gian, chúng nó là ở quan sát siêu năng lực đạo quán các xuất khẩu, cùng với phụ cận con đường cùng địa hình, ở hoàn thành bước đầu tiên sau. Tờ sỉ si ẩn mang theo một con m ậ phối hợp trộm được đạo quán giấy thông hành. Tiếp theo, ở đêm thứ hai đêm k y a chúng nó lặng lẽ ẩn vào đạo quán giữa. bắt đầu dựa theo nữ nhân kia mệnh lệnh tìm kiếm đạo quán chung khả năng tồn tại mất thất cuối cùng chúng nó đi tới đạo quán chủ sạp di n ạ phòng nghỉ đồng thời nơi này cũng là sạp di n ạ tư nhân minh tưởng c ă n mỉn t h ấ t theo lý mà nói nơi này là mật thất nhất khả năng tồn tại địa phương nhưng mà không đợi chúng nó bắt đầu tìm đụng vào bố trí chúng nó lập tức bị xa ở trong nhà sạp di n ạ thông qua siêu năng cảm giác phát hiện kế tiếp một cái nàng phối hợp thủ hạ ả lạ cả dẻm lập tức phát động cự ly xa tệ lệ hoặc về tới phòng nghỉ là một con hàng nằm chạy trốn bên ngoài bộ kẹm mẩn dợ gì ẩn phi thường cảnh giác cho nên ở mới vừa cảm giác được phòng siêu năng lực dao động sau, lập tức lựa chọn chạy trốn. Kỹ thuật có thể phản ứng nhanh như vậy, là nó đã sớm đoán trước đến nó hành động sẽ thất bại, bởi vì nữ nhân kia ở sai sử nó hành động thời điểm, cũng không có lộ quá mặt, tợ sì ẩn không nốc, nó biết nó lại lần nữa bị vứt bỏ. Chẳng qua lúc này đây càng thêm rõ ràng mà thôi, trực tiếp làm nó đương pháo hôi hấp dẫn lực chú ý cùng nó đồng hành một một giây thời gian đều chịu đựng không nổi, trực tiếp bị sạp dị n ạ là c rèm ộ t ánh mắt mê đi qua đi. Tiếp theo các nàng liền bắt đầu đối tợ s ĩ ẩn truy kích, bất quá bao gồm tợ s ĩ ẩn ở bên trong, các nàng ai đều không có nghĩ đến, tuy rằng nữ nhân kia không có lộ diện. nhưng là nó gần gạ kỳ thật một con dấu ở t ợ s si ĩ ẩn đồng hành m ặ t b ó n g dáng chờ s ạ p di nạ các nàng rời đi sau mới bắt đầu chấp hành nữ nhân kia chân chính kế hoạch t ợ s si ĩ ẩn không có đoán sai từ lúc bắt đầu nó chính là một cái khí tử tựa như nó hiểu biết nó tiền chủ nhân giống nhau nữ nhân kia đồng dạng hiểu biết nó nếu t ợ s si ĩ ẩn là cam tâm tình nguyện ra tay nàng có lẽ sẽ không làm như vậy chính là cái này như n g là làm nàng lại một lần từ bỏ t ợ s si ĩ ẩn lại một lần quyết đoán đem nó vứt bỏ bất quá nàng cuối cùng vẫn là thất bại cho dù nàng so ba năm trước đây chính mình cường đại rồi rất nhiều đã có được vài chỉ thủ lĩnh cấp bậc bộ kemẩn, nàng tự thân cũng hoàn toàn vượt qua quán chủ cấp huấn luyện ra ngay cửa, nhưng là nàng vẫn là xem thường sạp di nạ thực lực, sạp di nạ trên tay bộ kemẩn, tuy rằng thực lực tiến triển không lớn, nhưng đây là nàng vẫn luôn chuyên chú với tự thân siêu năng lực khai phá kết quả. Hiện tại sạp di nạ đồng dạng so 3 năm trước đây cường đại rồi rất nhiều, ở nàng cùng thủ hạ ạ là cạ d ẹ m phối hợp hạ, phát hiện gần gạ tồn tại sau, ngắn ngủn vài giây thời gian liền đem gần gạ áp chế, nếu không phải bởi vì thuộc tính nguyên nhân, gần gạ khả năng đã sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, này bức cho d ấ u ở chỗ tối làm chủ giả không thể không nhiệt h â n Rốt cuộc gần gạ cùng tạ ỉ ẩn không giống nhau. gần gũa hiện tại là nàng hiện tại quan trọng chiến lược, mà bờ sì ẩn ở nàng trong lòng vẫn luôn chỉ là một cái trộm đạo công cụ, tựa như kỳ thật hiện tại nàng đội n g ũ c h u n g như cũ có một con huấn luyện trung h ọ c đối nàng tới nói, trộm đạo công cụ huấn luyện không khó, nhưng là một cái thủ lĩnh cấp tổ kệ m ẩ n lại yêu cầu đại lượng tài nguyên cùng với thời gian, cho nên nàng mới có thể lựa chọn hiện thân cứu viện. Nhưng p h i thường đáng tiếc, nếu là đối mặt bình thường đạo quán chủ, như vậy thực lực của nàng không thể nghi ngờ là cũng đủ ứng đối trường hợp như vậy, nhưng thực rõ ràng, sập g i n a cũng không phải bình thường đạo quán chủ, liền sập g i n a một người là có thể đủ. đ ệ nặng nàng bên này, bà con thủ lĩnh cấp b ụ kẹm ầ n dùng sức đánh, càng đừng nói sạp dị nạ còn có một con ạ lạ c ạ dẻm ở bên cạnh phụ trợ. Loại này tổ hợp bức cho nàng không thể không lại lần nữa lựa chọn tráng sĩ đoạn cổ tay, nhưng là phi thường đáng tiếc. 3 năm trước đây nàng có thể đi cũng không phải bởi vì nàng năng lực làm nàng chạy, mà là sạp dị nạ lười đến truy. Lần này cùng lần trước bất động, cho nên kết quả đã thực rõ ràng. ở một cái sẽ tệ lệ bỏ siêu năng lực giả trước mặt chạy trốn, liền tính trường bốn chân ngươi cũng mau bất quá nhân ra, bất quá ợ sĩ ẩ n tương đối may mắn, lại một lần bởi vì thực lực tương đối n h ư mà chạy thời truy kích. Sau đó. ở Sgo theo đôi t ợ s ỉ ấn ngày thứ ba buổi sáng, hắn liền thu được tối hôm qua sập gì n ã đại phát thần uy tin tức, trong đó về mặt nạ nam, cũng chính là cách đấu đạo t r à n g Ấn sina. Hắn ở h ộ t cờ giờ phát hiện t ọ s ỉ ấn ngày đó xác thật nghĩ tới đục nước béo cỏ, thưởng nhân cơ hội trộm n h ồ i đ a quý, nhưng là đáng tiếc chính là, ở động thủ trước bị xỉn d ạ n c cả lại, tiếp theo hắn liền kiến thức đến cái gì mới là chân chính cường giả. Trở lại Sgo bên này, nghe được trộm xa lưới tin tức, Sgo trước tiên vì t ọ s ỉ ấn thương tâm khổ sở, đó là không có khả năng. Hắn phản ứng đầu tiên là đi tiểu công viên đem t ọ s ỉ ẩn tiểu kim khố dọn không, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm, vẫn luôn đều phi thường từ tâm t ọ s ỉ ẩn chạy ra tới trước tiên liền mang theo m ậ p nhóm lại lần nữa chuyển nhà, cho nên s g o đổi tới thời điểm tìm được chỉ có đầy đất biêu mao. Lúc sau Nhật Tử như là trở về tới rồi bình đ ạ n g thực mao liền đến hắn khiêu chiến siêu năng lực đạo quán thời gian đến từ sẽ dụ l ỉ n City huấn luyện ra s g o vs x ả phở ổng City siêu năng lực đạo quán chủ sạp giì n ạ tiểu thư. Bởi vì trộm c p sự kiện phát sinh, s g o thực may mắn đụng phải t í n h cực t ự động sạp g i nã, đi tới Kim Hoàng Đạo quán chiến đấu nơi sân, làm người khiêu chiến s g o có được trước công quyền lợi. s ắ p dị nạ bộ kẹmẩn là một con siêu năng lực thuộc tính Mister Mãi Nè. Slow không, c ó i c h n chờ. Phái ra giả. Số một tay đấm xì dục lên sân khấu. m t r Mãi Nè là một loại phi thường am hiểu chế tạo không khí vách tường tiến hành phòng ngự bộ kẹmẩn, cho nên s l o mới có thể trước tiên lựa chọn đem s ì dục phái ra tới. Liên trước mắt tôi nói, xì dục thực lực còn chưa đủ cường, kỳ thật nó đã sớm đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn, nhưng là s l o cũng không có làm nó quá sớm tiến hóa, bởi vì bộ kẹmẩn tiến hóa mang đến không đơn thuần chỉ là chỉ là thực lực tăng trưởng, càng sẽ thay đổi một con bộ kẹmẩn bộ dạng cùng tính cách, thậm chí càng nhiều. Sau đó quan trọng nhất chính là. không phải mỗi một con bộ kẹmẩn tiến hóa đều có thể thành công, tiến hóa tồn tại thất bại tỷ lệ, sau khi thất bại nhẹ thì thực lực lùi lại, nặng thì gen hỏng mất rơi vào tàn phế hoặc là trực tiếp tử vong kết cục đương nhiên. nói như vậy, bộ kẹmẩn tiến hóa chỉ cần huấn luyện ra chuẩn bị sẵn sàng, cung cấp cũng đủ năng lượng cùng dinh dưỡng, lúc này lại tiến hóa nói cơ bản sẽ không thất bại, liền tính vận khí không hảo thất bại, kia vấn đề cũng sẽ không rất lớn, mà đối với s k o tới nói, hắn tưởng cấp sử dụng một cái hoàn mỹ tiến hóa, một cái thực lực lột xác cơ hội, hiện tại s k u còn không có chuẩn bị thỏa đáng, cho nên nó tiến hóa mới có thể một kéo lại kéo. xa xa. Hiện tại là đạo quán chiến thời gian, theo dị d ụ c lên sân khấu, sô lập tức hạ đạt mệnh lệnh s ị d ụ c sử dụng hỉ d ổ t ù n g Tuy rằng s ị d ụ c siêu năng lực như cũng là n ó nhất am hiểu phương diện, nhưng là lại siêu năng lực nữ vương trước mặt trời siêu năng lực, sô tạm thời còn không có cái này tự tin. May mắn chính là, trải qua trong khoảng thời gian này mà quỷ huấn luyện, dị d ụ c bản thân thủy thuộc tinh kỹ năng đã được đến phi thường đại tăng lên. Sô vừa dứt lời, s ị d ụ c liền sở t ị t ú t một cái tứ hải chén chén khẩu như vậy thu của nước, lập tức hướng về m r m i n đánh tới. Bên kia s p i n a nhìn đến d ụ c h ù sau, i cổ không a o động ánh mắt hiện lên một t i a kinh ngạc. t h ỉ d ù cam hiểu phương diện ở chỗ siêu năng lực này nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra sạp d i nà không nghĩ tới chính là nó thủy thuộc tinh kỹ năng uy lực cũng so nàng trong tưởng tượng muốn cường không ít này không khỏi làm nàng n h ắ c tới một chút hứng thú m s r mại nè sử dụng lì tarsin m r mại nè đôi tay làm ra một cái sờ tường động tác sau đó một đạo trong suốt vách tường lập tức tương lai thế rào rạt h ì rổ đủm chân xuống dưới tiếp theo sạp d i nà lại hạ đ ạ t tiếp theo cái mệnh lệnh người không tuổi ta muốn hơi nghiêm túc một chút m t r m ạ n sử dụng c si h tại chương 47 siêu năng lực đạo quán khiêu chi t á i c h ư ơ n g 47 siêu năng lực đạo quán khiêu chiến tái Mister mại nệ sử dụng si t ả i theo sạp di nạ ra lệnh một tiếng m r mại nệ lập tức phát động trên người siêu năng lực bất quá này chỉ mang ngẫu nhiên có điểm ra có thể là bởi vì chủ nhân sạp di nạ c h ầ m mê tu luyện nguyên nhân hiện tại là khó được thông khí cơ hội cho nên nó cố ý đem đệ nhất phát kỹ năng b ắ n chuẩn sau đó che miệng dùng phù hoa kỹ thuật diễn làm bộ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng bên này nhảy lên kỹ năng đã chuẩn bị tốt si d tỏ vẻ một chút đều không h o n hốt thậm chí có điểm muốn cười không thể tưởng được đối diện cũng là trong thông đạo người nó cảm giác có điểm kinh ngạc chiến trường đối diện sập dí n ạ đối với như vậy kết quả chỉ là hơi hơi mà n h u một chút mày nàng vừa mới chuẩn bị nghiêm túc một chút không thể tưởng được m r mại nệ thế nhưng ở tiêu cực lãng công bất quá ngay sau đó nàng liền khôi phục bình thường cao lãnh bộ dáng cũng không có đối m r mại nệ phát ra c h ắ c cứ rốt cuộc đối với nàng tới nói trận này đạo quán tái cũng bất quá là nàng tâm huyết dân c h à o chủ yếu mục đích vẫn là thay đổi tâm tình thả lòng một chút mà thôi hiện tại nếu Mister mại nệ tưởng chơi vậy làm nó chơi một hồi đi lúc này đứng ở trong sân m r mại nệ không chờ tới trong dự đoán c h á c cứ nó hai mắt sáng lởi theo sau nhìn về phía s ì d ụ t mắt nhỏ. p h thường cao hứng đối nó chớp chớp mắt đối với Mister m ã i Nè bắn thiên kỹ năng, dù tuy rằng cảm giác được có điểm không thích hợp, nhưng là tạm thời còn không có nhìn thấu đối phương ý tứ, rốt cuộc hắn cũng không sẽ siêu năng lực, không biết bộ kệ mẩn nhóm suy nghĩ cái gì mà làm tại tuyến máy phiên dịch lù cả gì ồ, hiện tại cũng không có phương tiện ra tới cho hắn phiên dịch, cho nên ở Mister m ã i Nè đánh thiên lúc sau, hắn lập tức liền hướng sử dụng hạ đặt cái thứ hai mệnh lệnh s ì du, kéo gần khoảng cách, sau đó tiếp tục sử dụng h r ộ n Dựa theo Ma Huyễn trò chơi cách nói, m r m ã i n trước nghiệp rõ ràng chính là gia d ọ n pháp sư. kia t ế cánh tay tới chân, ngươi nói nó là xuyên trọng giáp lên mặt k i ế m cận chiến pháp ra, Sgo khẳng định là sẽ không tin, cho nên đối phó truyền thống gia giòn pháp sư biện pháp, mặc kệ là cái gì, tiến lên cận chiến là được rồi. Hơn nữa hỉ rồ đủ mỹ lực, dựa đến càng gần nó lực đánh vào liền càng cường. Đồng thời cái loại này khoảng cách hạn, m i r mại n ẹ lì tarsin cũng liền không nhất định có thể chống đỡ được hỉ rồ đủ đánh sâu vào. Nghe được Sgo mệnh lệnh, d dục trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tiếp theo liền bước ra chân to, bắt đầu hướng m i e i t tiến. m r m i n bên này lại như thế nào sẽ tùy im d dục tới gần đâu. Loại tình huống này, cho dù không có sạp di nào mệnh lệnh, nó cũng thực m u liền làm ra phản ứng. Nó không lùi mà tiến tới, ở s p đầu cùng sử dụng kinh ngạc trong ánh mắt chạy về phía trước, chắn ở sử dụng con đường phía trước. Tiếp theo nó liền bắt đầu đ ộ n thủ. m r mãi nẹt vai hề gương mặt tươi cười cười đến càng hoan, như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình. Sau đó một cái c u ố n phở sỉ ẩn theo nó ánh mắt phát ra, đem chuẩn bị di động thi pháp sử dụng trong miệng kỹ năng cấp đánh g a y Tiếp theo đôi tay về phía trước như lúc, một mặt rắn chắc l tật di xuất hiện ở nó trước mặt, theo sau nó ở sử dụng quanh thân vần quanh c u n phở xì ẩn đối với dụng phía sau lưng dùng sức đẩy kia. vì xấu manh xấu manh vịt mặt toàn bộ dán lên không khí tưởng, kia hình ảnh mỹ, m i r mãi n ẹ ôm bụng không lưng phá lên cười, sau đó nó còn không quên dùng cuộn vợ x ỉ ẩn ẩn xì dụ đầu tiếp tục cọ sát kia mặt vô hình không khí tưởng, một bên biểu tình cao lãnh s ạ p gì nà, trong mắt cũng không cấm xuất hiện một tia ý cười bi, quá mức à? Slow có điểm nhìn không được, dù sao cũng là nhà mình vịt, chính mình hố nó liền tính, người khác cũng như vậy làm, Slow khẳng định là không đáp ứng, hắn mới vừa nói xong, h ì dụ liền ôm đầu một lần nữa đứng lên, còn hảo đầu của nó đau kháng tính cao, nói cách khác, phòng trường còn phải ở không khí trên tường nhiều dán một hồi xì dụ phản kích, sử dụng hì nọ thì nó xịt cái này kỹ năng sử dụng cũng không thường dùng, bất quá không đại biểu nó không tinh thông. n g u Si b ề ngoài cho nó mang đến thực tốt lửa gạt tính. m t r Mãi n ẹ thân là siêu năng lực chuyên gia, đối tượng thân siêu năng lực vốn là thập phần tự tin, hơn nữa này sẽ sạp g i n ạ đã tùy ý nó phát huy, cũng không có nhắc nhở nó tính toán. Đại ý dưới, tuy rằng không đến mức trực tiếp đi vào giấc ngủ, nhưng là cũng bắt đầu trở nên hôn hôn trầm trầm lên. Tuy rằng đột nhiên không kịp dự phòng bị sử dụng c ơ m một chút, nhưng là m r Mãi Nè không hổ là siêu năng nữ vương sạp di n ạ s ợ đào tạo bộ k é m ấn, cho dù không có huấn luyện r a chỉ huy. Kinh nghiệm chiến đấu cùng với trường thi phát huy phản ứng đều phi thường xuất sắc, t r ở tay liền cho chính mình tới một cái hỏa tuột sơ l Đau không đau, Siju không biết, nhưng loại này ta liền ta chính mình đều đánh người sói, vẫn là đem nó hì nọ xịt bài trừ. Nhưng là, thôi miên m r mại nệ hiển nhiên không phải sưu c u cuối cùng mục đích. m r mại nệ có thể giải thoát hắn đã sớm đoán trước tới rồi, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ phản ứng nhanh như vậy. Bất quá không quan hệ, s ố mục đích là tới, hắn muốn chính là nó cái này phản ứng cơ hội. Không cần u m à miệng, đã sớm cùng hắn có được cũng đủ ăn ý s Đã ở m r m ạ nệ chính mình quát chính mình thời điểm đem hì rổ đ chuẩn bị hảo, theo sau phi một tiếng. một phát mồm to thủy trực tiếp đem m r mại n ẹ hấp tấp xây lên lì tật s i z i n phá tan, sau đó cường đại lực đánh vào đem nó vọt tới năm m có hơn. Con h ả o m r mại n ẹ cuối cùng m n x u ố dưới, nói cách khác, nó rất có khả năng trực tiếp bị này hỉ rổ đùm lao ra bên ngoài trực tiếp thua trận thi đấu. Chính quy thi đấu là có nơi sân hạn chế, này Sugo chính là nhớ rất rõ ràng, cho nên nhìn đến Mister mại n ẹ cuối cùng vẫn là chịu đựng, hắn không cấm có điểm tiểu thất vọng, bất quá có thể có chiến quả như vậy cũng đã phi thường không tồi n g x d thừa thắng xông lên, r è n hỉ b không thể không nói, Mister mại n đặc thủ phòng n g ự phi thường không tồi. ở Hyro b ụ n công kích hạ đã chịu thương tổn cũng không tính quá nghiêm trọng, nói trên người thương tổn cơ bản đều là cao áp dòng nước mang đến thật lớn đánh sâu vào sở tạo thành. Lúc này đối mặt xì dục không gián đoạn kỹ năng đả kích, m r mại nệ có thể nói là một bước sai từng bước sai, nhất thời đại y đem chiến đấu quyền chủ động hoàn toàn chắp tay nhường lại, như vậy đi xuống, trừ phi nó thực lực so xì dục mạnh hơn một mảng lớn, nói cách khác nó sớm hay muộn sẽ bị xì dục kỹ năng ma chết, nhưng Sạp Di Na sẽ lựa chọn nó tới cùng tân nhân người khiêu chiến đối chiến, này liền đã thuyết minh nó thực lực. Nhìn đến nơi này, Sạp Di Na như mày nàng có điểm nhìn không được, vẫn luôn tiểu tâm chú ý đối diện s u con chú ý tới sạp d i n a biểu tình, trong lòng căng thẳng, sau đó lập tức mệnh lệnh sử dụng gia tăng kỹ năng phóng thích cường độ, không bao lâu, ở sơ đ tính kế dưới, Mister mại n ẹ cuối cùng vẫn là bị đánh ra nơi sân ở ngoài, theo trọng tài tuyên án, s ố đạt được hôm nay đầu thắng, ván thứ hai bắt đầu, sạp d i n a tinh xảo trên mặt như cũ mặt khác biểu tình, cho dù là vừa rồi Mister mại n ẹ thua thi đấu cũng giống nhau, chỉ là không biết, nàng là bởi vì bản thân siêu cường siêu năng lực, cho nên có thể làm được đem tự thân mỗi một tia cảm xúc đều khống chế được phi thường hoàn mỹ, vẫn là, bởi vì tự thân quá cường siêu năng, cho nên cảm xúc chỉ có thể bị vô hạn phóng đại lý trí sợ áp chế. bất quá, tuy rằng nhìn không tới nàng cảm xúc biến hóa, nhưng là s g o vẫn là từ đạo quán trung tư tán khổng lồ siêu năng lực, cảm nhận được nàng một chút biến hóa. Sắp d i nạ lần này là thật sự bắt đầu nghiêm túc đi lên. Theo bộ kệ bạn Hồng Quang t a n đ i nàng đệ nhị chỉ v ộ kệ m ẩ n là một con cạ đạp d ạ nó xuất hiện, lập tức làm x ị dục cảnh rất lên, vội vàng đề để chính mình b ũ nhỏ, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, â n thực lực không đủ khí thế tới đấu, không t t xấu. Sắp dị nạ đối với s g o gật gật đầu, tỏ vẻ chiến đấu bắt đầu rồi, ở nàng ánh mắt chuyển hướng cạ đạp d thời điểm. Cả đạp d ạ trên người siêu năng lực lập tức bắt đầu sôi trào lên, trong tay một bạc thìa đối với khí thế vị xa xa một lòng tay, một đạo cô động tinh thần lưỡi dao sắc bén hướng về xì dục bay đi né tránh. Dụ. Tuy Dục t rằng s g o phát hiện cái gì, nhưng là hắn nhắc nhở như cũ có điểm chậm, đối phương lợi dụng xì dục cho tới nay vì lại siêu năng lực cảm giác lửa gạt nó, ở xì dục cùng tinh thần lưỡi dao sắc bén chơi xoay vòng vòng thời điểm, kia cô động tinh thần lực đột nhiên nổ tung, một cái khác kỹ năng xì tái lập tức đi tới nó trước mặt, sau đó ở xì dục không thể tin tưởng trong ánh mắt, bị nó quen thuộc nhất siêu năng lực năng lượng mệnh trúng thành. Một tiếng, xì dục ngã xuống trên mặt đất. t r ư n g b sạ phở ổng city cuối cùng chiến đấu t r ư n g b sạ phở ổng city cuối cùng chiến đấu ngã xuống đất hạ sĩ sì d ụ c thực m u liền bỏ dậy bất quá từ nó đã khôi phục nguyên trạng cơ bụng có thể thấy được tới nó thể lực đã không quá s u g t u c t á i chiến đấu đi xuống cũng bất quá là đưa đồ ăn chịu ngược phân cho nên sgo sì cảm thấy đã không cần phải lại làm sĩ sì d ụ c c ă n g đi xuống trở về đi sĩ sì d ụ c sĩ sì d ụ c bất mãn nhìn sgo sì liếc mắt một cái chuẩn bị lại hít sâu một hơi đem c ơ n g ự c nén trở về ở nhìn đến sgo sì c ra tới tiểu cá khô sau quyết đoán từ bỏ chống cự kéo mỏi mệt thân hình h ú n g ta tung tăng về tới s sì g bên người c o n hảo nơi này là đạo có tái đạo q u á n h ư ơ n g đối với loại tình huống này giống nhau đều là sẽ không giống chính thức thi đấu như vậy, trực tiếp ra tay ngăn cản đối thủ đổi mới bộ kẹmẩn, đánh gãy tiết tấu của đối thủ hoặc là n h i ề u loạn h ắ n chiến thuật linh tinh. Nói vậy, trừ phi Sgô nhanh chóng sử dụng bộ k ệ bạn thu hồi, bằng không sử dụng cũng chỉ có thể nằm rời đi chiến trường đạo quán h ư ơ n g đối với người khiêu chiến đặc biệt là tân nhân người khiêu chiến vẫn là có nhất định ưu đãi. Mà giống sạp gì n ạ như vậy kiêu ngạo tinh thần lực cường giả, l i ề n càng kinh h t h ư ờ n g với đối thực lực không bình đẳng s ử dụng loại này thủ đoạn, s g p h á i ra đệ nhị chỉ bộ k m ẩ n là lũ s d y hắn cũng chỉ có thể phái ra lũ sơ d y l u Cả d i ệ thật sự là không thích hợp xuất hiện tại đây loại trường hợp, trừ phi có một ngày hắn có được đủ thực lực, có thể ở tim rộng kết độc thủ cùng với liên minh tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt giữ được Lưu c a d i ệ cho nên hiện tại chỉ có thể hiện như vậy. l u Sơ Dậy thỏa hiệp, không phải vô duyên vô cớ hành vi, làm nghe theo s g o mệnh lệnh trao đổi, s g o cần thiết giúp nó đem tiền chủ nhân di vật mang về hắn quê nhà xì nội khu vực, đối với như vậy yêu cầu, s g đương nhiên sẽ không c ự t u y ệ t cho nên hắn đương trường cho l ũ u Sơ Dậy một cái hứa hẹn, đổi lấy l ư Sơ Dậy thần phục. Tuy rằng s g trong khoảng thời gian này vẫn luôn tăng mạnh cùng l ũ Sơ Dậy phối hợp, nhưng là bởi vì thời gian quan hệ. còn muốn phía trước vẫn luôn ở quan tâm t ợ s ỉ ẩn bên kia sự tình, cho nên hắn đối lũ sở d ầ hiểu biết cũng là tương đối hữu hạn. ở lũ sở dầy đi ra h ồ n g quang đồng thời, hắn mở ra đã thật lâu không có lên sân khấu sách tranh bộ kẹm mẩn, lũ sở d ầ ký hiệu nữ, lover, thuộc tính điện, tư chất đệ tam giai màu tím, cực hạn, linh chủ cấp bỡ, đặc tính đe dọa, kỹ năng lột xác, thần đỡ phèn, di chuyển, t h n h thông, phi giờ phèn, di chuyển, đ t i m kỹ năng cd, i s p h di chuyển, thần đờ, kỹ năng cd, q u ở ở t t nắm giữ. t h e a r c h Thunderpaver, chuyển thụ, đủ bất kỳ di chuyển, h i u chắn hờ, sơ học, Shockpaver, di chuyển, m ạ n ẹ t giải sệ, chuyển thụ. Không hề nghi ngờ, Lucer dự tiền chủ nhân đem nó đào tạo đến phi thường không tồi. Cấp bậc đã là tinh anh đỉnh cấp bậc, các loại kỹ năng cũng phi thường và hàn diện. Ngay cả mạng ẹ t giải sệ cùng với thần đỡ loại này hy hi hữu cùng cường lực kỹ năng nó cũng sẽ, nó tiền chủ nhân thân phận khả năng cũng không phải người thường đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại không phải sỉ c suy xét này đó thời điểm, Lucer dậy đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bị l ũ sơ dầy dùng quỳt ở ở tắc nhắc nhở một chút, s o l cũng không hề cọ sát, lập tức liền hướng nó hạ đ ạ t mệnh lệnh. Cùng lúc đó, c ả đạp dạ đấy lòng cũng vang lên sạp di nạ thanh âm l ũ sơ dầy sử dụng thần đỡ phèn. Tỷ tại, s o nói âm vừa ra, l ũ sơ dầy liền mang theo một đôi long lánh lôi nha nhằm phía cạ đạp dạ, c ả đạp dạ như cũng là cái kia động tác, màu bạc cái thìa chỉ về phía trước, cụ hiện hóa tinh thần lực bay nhanh đụng phải l ũ sơ dầy, l ũ sơ dầy dùng linh hoạt hồi n y tránh thoát c đạp dạ đệ nhất sóng thế công, nó dùng càng mau tốc độ chạy ra khỏi bụi mù, tiếp tục hướng mục tiêu đi tới. Kỹ năng bị tránh thoát, c ả đạp dạ cùng chủ nhân sạp di nạ giống nhau. không có biểu hiện ra bất luận cái gì thất vọng đến biểu tình, biểu tình vẫn là như vậy cao lãnh. Cho dù lũ sờ dậy đối nó uy hiếp không nhỏ, cho dù lũ sờ dậy đã ly nó không xa, nhưng nó như cũ không có dư thừa biểu tình cùng động tác ở sờ c h mong trong ánh mắt. Lũ sờ dậy thực mau liền tới tới rồi cạ đạp dạ trước người, long l á n h q u t ở ở tặc lôi nha sắp đâm thủng nó l à n ra khi cạ đạp dạ đã cảm giác được, t i q u y ệ t ở ở tặc điểm điểm tê, mọi hiệu quả. Sau đó lũ sờ dậy dùng sức đem miệng cắn ẩ n trong n g á y mắt gian, cạ đạp dạ tệ lẽ bọt dùng ra, từ tại chỗ biến mất không thấy. mất đi mục tiêu lũ sờ dầy còn không có phản ứng lại đây, đã ổn định xuống dưới c ả đạp d ạ dơ tay liền dùng ra nó sở trường nhất cồn phở xỉ ẩn kỹ năng l o n một tiếng, cường đại cồn phở xỉ ẩn phá vỡ không khí, trực tiếp đem vừa mới phản ứng lại đây lũ sờ dầy không chế được. h ồ ly c h n m mắt, lũ sờ dầy lập tức bị chống rông xuất hiện cự lực đánh bay. s ố nhìn đến tình huống như vậy, lập tức đoán được c ả đạp d ạ tính toán, đây là tưởng ăn miếng trả miếng, đem bị chuyển qua giữa không trung, không có mượn lực điểm. Lũ sờ d y đánh ra ngoài tường lũ sờ d y sử dụng ma nẹt i s l ũ Sơ Dầy mạ nẹt ra sẽ kỹ năng tuy rằng không quá t h u ầ n thủ nhưng là đã cũng đủ xoay chuyển thế cục. Tiếp theo từ trường Huyền phụ Lực, l ũ s ờ Dầy náy mắt thoát khỏi cồn s ợ xì ẩn đánh bay, đạp không ba bước về tới mặt đất. Sau đó trước tiên liếm liếm trước ngực bị quấy dày lông tóc, làm một nữ hài tử, nó vẫn là thập phần ái mỹ. Nhìn đến l ũ s ờ Dầy an toàn rơi xuống đất, số rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, l ũ s ờ Dầy khả năng đã bị đánh bay trình diện ngoại, hiện tại liền mất đi chiến đấu tư cách. Còn hảo, l ư Sơ Dầy phản ứng phi thường kịp thời, l ư Sơ d y đừng có ngừng x u n g dưới, tiếp tục sử dụng thần đ phèn. l u Sờr giật quay đầu lại nhìn s g o liếc mắt một cái, t h o á n nhìn vẫn là có điểm không tín nhiệm hắn, nhưng là cuối cùng nó vẫn là lựa chọn chấp hành mệnh lệnh. l u Sờr dậy mang theo khí phách vô song lôi n h à hóa thân đầy miệng lỗi quan của mẹ, lại một lần đối cả đạp d ạ khởi sướng xung phong. Lúc này đây chính như Sugo suy nghĩ như vậy, này chỉ cả đạp d ạ thực lực, ở trong khoảng thời gian ngắn không thể liên tục sử dụng t ệ lệ bớt. cho nên lúc này đây, nó chỉ có thể sử dụng địa sạ lệ phối hợp cuộn phở xì ẩn ý đồ ngăn cản lũ sở dẩy tiến công. Nhưng lần này có phòng bị lũ sở dẩy sao có thể ở cùng cái hồ té ngã hai lần? Không cần cố nhắc nhở, nó phi thường linh tính đem thần đỡ phèn thay đổi thành l i ệ chặt hở, nháy mắt đi tới c ả đạp dạ trước mặt. Lúc này đây c ả đạp dạ đã không có thời gian tránh né, lôi quang trực tiếp mệnh chung nó b u chặt hở mãnh liệt điện lưu làm c ả đạp dạ phi thường thống khổ. Lúc này sạp gì nà mệnh lệnh lại lần nữa tới, kịp thời nhắc nhở c ả đạp dạ đem lũ sở dẩy chuẩn bị ở sau run chân run dưới. Nhưng là lúc này c ả đạp dạ đã bị thương không nhẹ, nhìn dáng vẻ chỉ cần lũ s ợ g i ấ y bổ khuyết thêm một đao. Swo hẳn là liền có thể bắt lấy trận này khiêu chiến tái ngươi thông qua khảo nghiệm. Swo đang chuẩn bị mệnh lệnh lũ sờ g i ớ i tiếp tục công kích thời điểm. Sạp dì n ạ quán chủ ngăn lại lũ sờ i ậ y thế công, nàng trực tiếp bay tới c ả đạp dạ bên cạnh, dùng siêu năng lực đem lũ sờ i ậ y lôi điện toàn bộ chăn xùn g dưới. Quy t ở ở các căn bản vào không được sạp dì n ạ tự thân siêu năng lực cái chăn trung, lôi xả chỉ có thể theo sạp dì n ạ bước chân từng điểm từng điểm sau này lui. Lũ sờ i ậ y cũng cùng trên người phát ra lôi xả giống nhau liên tục lui về phía sau. Ta nhớ kỹ ngươi, Seju lần City s w sạp dì n ông City huy chương ngươi có tư cách có được. Nói xong, không đợi trọng tài tuyên bố chiến đấu kết quả. sắp gì n ạ trực tiếp mang theo cả đạp dạ tệ lẹp ộ t lập tức nơi này để lại trận mắt há hốc mồm sầu cùng lũ sơ d à y đến nội đạo quán c h u n g những người khác bọn họ sớm đã t h à n h t h ó i quen loại tình huống này theo sau tiếp nhận nhân viên công tác trong tay đại biểu cho siêu năng lực đạo quán m ã s b t hờ s ầ trong đầu vẫn luôn lặn xuống nước hệ thống cũng r ố t cuộc ra tới để thở đạt được m ã s b t hờ c á n tàu khu vực huy chương khiêu chiến hoàn thành độ 28 chương 49 lại một thứ xuất phát cùng lâm thời công chương 49 lại một thứ xuất phát cùng lâm thời công đạt được m ã t h c n à u khu vực huy chương khiêu chiến thành tựu hoàn thành độ 28 khen thưởng rút ra tay mới thêm thành đạt được đạo cụ tiểu đồng bọn viện trợ cái còi này đạo cụ là lấy ra và xì hỏa xi b ầ y cá đã tính chế tạo mà thành thần kỳ đạo cụ sử dụng sau có thể triệu hoán một đám 3 đến 7 chỉ đồng loại bổ k ẻ m ẩ n lại đây hỗ trợ một ngày chỉ có thể sử dụng một lần mười phút sau xạ phở ổ n g c i t y đông giao công viên s ố đứng ở một đám đại hoàng vịt r u n g gian thập phần bất đắc dĩ đạo cụ không có vấn đề triệu hoán là triệu hoán tới nhưng là chúng nó hỗ trợ là yêu cầu tiền lương không cho tiền lương kia đã có thể không phải hỗ trợ đơn giản như vậy liền tỷ như lôi kéo hắn quần không muốn động kia hai chỉ s ố đã bị chúng nó kia sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chậm c h m mau nửa giờ. con kia một con đau đầu phát tác chạy tới đâm cột điện, sau đó dư lại cuối cùng hai chỉ bị vịt b á m trụ, hiện tại đang ở một bên trạm thành tam giác hình, lẫn nhau nghiêng đầu đối với ánh mắt, nhìn xem có phải hay không gặp được đối vị. như vậy vấn đề tới, chúng nó tất cả đều là công ở đối cái gì ánh mắt. ba con vịt được ở kia thâm tình đối diện tìm kiếm đối vị. Sgo đã mau không mắt thấy, hắn thật sự là không có cách nào, chính yếu vẫn là quần quân đã căng không được nhiều thời gian dài, cho nên hắn chỉ có thể dùng ra cuối cùng đòn sát thủ. lúc này s g một tay dẫn theo quần, một tay móc ra nhà mình vịt tiểu cá khô, hắn trực tiếp làm lơ nhà mình vịt đằng đằng sát khí ánh mắt, dùng tiểu cá khô làm lên sân khấu phí. Quyên can mai đêm này đàn đại hoàng vịt toàn bộ tiến đi, đại phiền toái rốt cuộc giải quyết, nhưng là bên người còn có cái phiền toái nhỏ yêu cầu hắn thu phục đâu. Tiếp theo chính là quen thuộc phân đoạn, đối mặt s k u l l cắt đất để tiền, s i d u cuối cùng tiếp nhận rồi hắn thành khẩn xin lỗi, mà tiểu đồng bọn viện trợ h i y ế t sáo tạm thời còn lưu tại Siju trên tay, này đạo cụ là n h ằ m vào tổ ke m ừ n đạo cụ, số đặt ở trên người hoàn toàn không có tác dụng, đương nhiên, này cũng chỉ là tạm thời làm vịt mang theo, thật tới rồi yêu cầu thời điểm, một đám đại hoàng v ị có thể giúp đỡ vội phi thường hữu hạn, trừ phi riêng tình huống bằng không chúng nó khẳng. định x a so ra kém một hai chỉ l ũ s ợ dịch hoặc là l ù cả di ổ t như vậy cường lực. bất quá việc này khẳng định là không thể bị v ị t biết đến, cho nên s gỗ suy nghĩ, quá mấy ngày tùy tiện tìm cái lý do đem cái này tiểu đồng bọn viện trợ cái c ò i phải về tới, liền ở hắn vừa đi lộ vừa nghĩ dùng cái gì lý do thích hợp thời điểm, thì rục đột nhiên ngừng lại. nguyên lai like hắn đã đi tới sạp h ở ổng city bách hóa thương thành, lại đi nói s gỗ này chiếc sinh vật động lực x o n g lần xe thể thao liền phải qua đứng, sờ sờ vịt r ê n đầu tam sợi lông, hắn đến gần cửa hàng bách hóa trung, lần này tới cửa hàng bách hóa, Sgo chủ yếu có hai cái mục đích, đệ nhất đương nhiên là bổ sung g i á ngoại đồ dùng. chuẩn bị bắt đầu tân lữ đồ đệ nhị còn lại là giỏi tiểu thư thấy hắn gần nhất nghèo đến muốn g ặ p xì d ụ c đi bộ kẹm ẩ n trung tâm hỗ trợ kiếm lấy tiền cơm cho nên cho hắn giới thiệu cái lâm thời công tác này công tác dùng giang hồ chuyên nghiệp thuật ngữ giảng chính là á p t ả i hảo đi chính là gần nhất xạ phở ổng city đến sẽ lạ đồn city bảy hảo trên đường tới một đám cấp đường con khỉ này đàn con khỉ cũng thực hiểu chuyện chỉ cần đồ vật không đả thương người cho nên liên minh mới không có tự mình ra tay mà là lấy nhiệm vụ hình thức bị t h á c cấp phụ cận huấn luyện ra tới xử lý nhưng vấn đề là này đàn d i mì ạ vẽ cùng bình thường d i mì ạ v không giống nhau thủ lĩnh là một con không biết nơi nào tới chìm trạ, này chỉ chìm trạ tương đương rào hoạt, cho tới bây giờ, tạm thời còn không có huấn luyện r a có thể giải quyết cái này cướp đường vấn đề, mà s o hiện tại công tác chính là đem một đám bách hóa thương thành hàng hóa an toàn đưa đến sệ lạ đồn city đối cái này công tác, swo phi thường vừa lòng, s ẽ lạ đồn city vốn dĩ chính là hắn tiếp theo chạm mục đích địa, vừa lúc t i ệ n đường, hơn nữa cái này công tác đối hiện tại hắn tới nói khó khăn không lớn, không có gì nguy hiểm, quan trọng nhất chính là công tác thủ lao thập phần khả quan, không có so này càng thích hợp hắn, bất quá. Hiện tại hắn cần nói phục một chút. Cửa hàng bách hóa đoàn xe người phụ trách dị s ỉ đã tiên sinh, không cần hỏi cũng biết, dị dục ụ ị trang đại pháp, lại thành công lừa tới rồi một cái vô chi dầu mỡ đại t h ú c Nếu không phải có giỏi tiểu thư đề cử, hơn nữa vừa đến tay m à s b ạ t hở làm không được giả. Lúc này s u khả năng đã bị thỉnh đi ra ngoài, s ố đang định làm x ị dục lộ hai tay, chứng minh một chút thực lực thời điểm, dị s ỉ đã tiên sinh bị t ê u đi ra ngoài. Tiếp theo, qua đại khái mười mấy phút tạ h ư u thời gian, hắn liền mang theo mặt khác mấy cái lâm thời công đi đến, sau đó tuyên bố xuất phát đoàn xe không lớn, cũng chính là năm chiếc xe vận tải lớn, mỗi một chiếc xe trừ bỏ tài xế ngoại. khác s n g hai tên huấn luyện ra làm an bảo lực lượng, số vận khí không tồi, phải nói ủy sĩ đ ã tiên sinh đối thực lực của hắn vẫn là không quá tín nhiệm, cho nên đem hắn an bài tới rồi đệ tứ hai xe vận tải thượng, này đệ tứ chiếc xe vận tải trừ bỏ bốn cái này, con số không tốt lắm nghe, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Lúc này đoàn xe đã chậm rãi hướng về xệ la đồn city xuất phát, số đang ngồi ở đệ tứ chiếc xe vận tải trên ghế phụ, d y dục như cũng không chịu tiến vào b ổ cái bạn, cho nên số chỉ có thể ô nó, sau đó dùng tiểu cá khô tắc trụ nó miệng, làm nó ngừng nghỉ một hồi. Hiện tại đệ tứ chiếc xe thượng. Trừ bỏ sgo ngoại chính là tên là i ả i v ớ dàn trầm mặc tiểu thanh niên tài xế cùng với ngồi ở ghế sau cùng sgo cùng là lâm thời công văn tĩnh tiểu nội huấn luyện gia quỷ nàng t h o ạ t nhìn cùng sgo không sai biệt lắm đại nhìn qua giống như cũng không quá thích nói chuyện bộ dáng trong lúc nhất thời đệ tứ hai xe vận t ạ i phòng điều khiển nội lâm vào một loại xấu hổ an tĩnh chung l m sgo ngoài ý muốn chính là đầu tiên đánh vợ an tĩnh cũng không phải không sai biệt lắm gặm xong tiểu cá khô x dục ngược lại là quỷ s m ạ lệ lúc này nó chính cầm x dục p h á h a bắt đầu g i liêu x dục xem nó bộ dáng như là muốn dùng họa p h á h a đổi x dục một cái tiểu cá khô ế m thử hương vị nhưng là đối với x dục tới nói Phát h ọ a họa lại hảo, có trên tay tiểu cá khô quan trọng sao? v ị t gia vẻ kinh h thường lắc lắc đầu, cặp cặp tiêu hai tiếng sau, đôi mắt lại t r ộ m ngắm hướng sở mì hạ uể lệ trong tay phát h ọ a Này vừa thấy, nó ý tưởng lập tức đột nhiên thay đổi. s ố t ò mò cũng nhìn thoáng qua, này vừa thấy trong lòng lập tức xuất hiện một tiếng ai u không tuổi nga. Này phát h ọ a đem vị kia một tí xíu không rõ ràng x o á i khí vẽ ra tới. Lúc này đến phiên vị r ố i dám, nó hôm nay số định mức liền dư lại trên tay. Này cuối cùng một cây tiểu cá khô, nhưng nó lại không nghĩ buông tha này. h ó gặp một lần, họa gia chính mình s o á i khí một mặt phát h ọ a nhìn đến nó r ố i dám bộ dáng, sô cười. sau đó lấy ra một cái tiểu cá khô đưa cho sơ mì ạ vừa lệ này từ n g ơ i ngày mai tiểu cá khô c ấ u chỉ dục nơi nào còn quản này đó nó vẫn luôn đều thở phụng sáng nay có rượu sáng nay s a y đạo lý này ngày mai sự ngày mai lại tính đi nó vội vàng đoạt lấy phát h ọ a sau đó bắt đầu s ú mỹ nhìn tố mặt xoáy khí chính mình quả nhiên thế giới này cũng không khuyết thiếu mỹ chỉ là khuyết thiếu phát hiện mỹ ánh mắt q u thay thế sơ mì ạ vừa lệ tiếp nhận tiểu cá khô sau đó hướng sỗng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi s ỗ tiên sinh không cần cảm tạ đây là sơ mì lệ dùng phát hỏa đổi là nó nên được còn có không cần khách khí như vậy trực tiếp kêu ta s g thì tốt rồi tốt s ố trước không đúng s ố ngươi cũng trực tiếp kêu ta q u ỷ thì tốt rồi ta là đến từ rổ ở tổ khu vực vi o n t city q u ỷ s ố thỉnh nhiều hơn chỉ giáo nghe được quỳ tự giới thiệu sgo có điểm tiểu kinh ngạc này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được mặt khác khu vực huấn luyện ra đâu tuy rằng ở s ệ dụ l i n city cùng với sạ phở ổng city thời điểm không phải chưa thấy qua mặt khác khu vực huấn luyện ra nhưng là như vậy lấy huấn luyện ra thân phận giao lưu hiện tại là lần đầu tiên ta là đến từ s ẹ d r n city s chỉ giáo không dám nói ta vừa mới ra tới lữ hành không bao lâu ngươi là d ổ ở tổ khu vực lại đây Hẳn là lữ hành thật lâu đi. Không có, ta cũng là vừa mới bắt đầu lữ trình không bao lâu. Là bởi vì trong nhà sinh ý nguyên nhân, cho nên gần nhất mới có thể đi vào cạn tổ bên này. s l o đối mặt khác khu vực phi thường cảm thấy hứng thú, lôi kéo quỷ vẫn luôn hỏi d ộ ở tổ khu vực sự t ỉ n h Đến cuối cùng, tài xế dạ h u d ặ n cũng bị s g o g t y ra khẩu. Ba người một đường cho tới trời tối nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm. Kỳ thật số 7 con đường so số 5 con đường trưởng không bao nhiêu, chính là lộ đối với xe vận tải tới nói cũng không tốt đi. Lấy xe vận tải tốc độ nếu ở bình thường bình trên đường đi nói, đi sẽ là đ ộ n city kỳ thật một ngày thời gian đều không cần. Nhưng đang tiếp chính là. thế giới này thành cũng tổ kèm m n bại cũng tổ kèm m n giã ngoại có quá nhiều không thể không nhân tố, cho nên ra khỏi thành thị, cơ bản liền rất khó coi đã có cái gì cơ sở phương tiện bằng dáng. t ỉ như ngày thường si mang đại đạo gì đó, cho nên bọn họ này một chuyến hành trình, thuận lợi nói, phải chờ tới hậu thiên giữa c h ư a mới có thể đủ tới xẻ là đồn city. Trương 50 c ấ p đường con khỉ, Trương n c ấ p đường con khỉ. Số 7 con đường đêm so sạ phở ổng city đêm muốn yên lặng đến nhiều, một đám người tại giã ngoại qua đêm trải qua, s â cảm giác phi thường mới mẻ, cùng một người yên tĩnh an bình so, như vậy ban đêm nhiều điểm người mùi vị. nhìn đám tiêm một ly đồ uống liền thổi cái nửa ngày tài xế già nhóm, cho dù không có tham dự đi vào, Su ở một bên cũng xem đến mùi ngon. Sị Dục ù n g Sở Mị ạu lễ bởi vì một bức phát họa cùng tiểu cá khô trở thành bằng hữu, lúc này Sở Mị ạu lễ đang ở họa phì vị phát đom đóm đủ, Su vừa mới nhìn thoáng qua, phát hiện Sở Mị ạu lễ góc độ tuyển đến phi thường độc đáo, cũng không biết Sị Dục biết sau có thể hay không bảo tẩu vị tiên canh nấm, Su ngươi nếm thử. Uy vẻ mặt ý cười đem canh đưa tới Suo trong tay, s u chạy nhanh nói lời cảm tạ sau, nếm một ngụm, ngay sau đó giơ lên ngón tay cái, vì trung nghệ là thật sự không tồi, ít nhất so với hắn làm khá hơn nhiều. s g o mấy khẩu liền đem trong chén canh uống xong rồi ta làm rất nhiều, không cần phải gấp đáp. Uy vui vẻ nói, làm một cái đ ầ u b ế p làm được đồ ăn bị thực khách sở thích, đây là đ ố i nàng lớn nhất tán thành. Nhìn q Uy trên mặt tươi cười, Kỳ thật nói thật, s g o có điểm cảm thán, tin tưởng một người rất khó, nhưng đôi khi cũng phi thường đơn giản. Một cái thiện ý tươi cười có lẽ là có thể làm n g u i v ư ô n g không cần thiết cảnh giác, tựa như hắn hiện tại. đương nhiên, hoàn toàn tín nhiệm là không có khả năng. Vì tuy rằng ở một bên điên của lãng, nhưng là đặt ở s g o trên người siêu năng lực lại trước nay không có tiêu tản quá, nó chính là s g o an toàn bảo đảm. Hơn nữa nơi này cũng không phải hắn một người. còn có nhiều người như vậy ở liền tính ra điểm vấn đề tin tưởng hắn cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian đến lúc đó có lũ sở dưới hơn nữa lũ cả gì ổ cường lực viện trợ hắn tin tưởng chỉ cần không phải cái gì nghiêm trọng sự tình liền đều có thể bãi bình chúng chi thế giới này tuy rằng nguy hiểm một chút nhưng là nào có như vậy bao lớn sự kiện phát sinh phải biết rằng người xấu cũng là yêu cầu nghỉ ngơi mọi người đều là ra tới h ố n mặc kệ là đi cái gì lộ đại bộ phận người cũng bất quá là vì sinh hoạt cao cấp một chút liền vì tiền tài quyền thế gì đó t h ắ t cổ đều phải xuyên khẩu khí c h n g chi là đại người sống ngẫu nhiên cũng muốn thả lòng thả lòng Bất quá Sugo vận khí tốt giống không tốt lắm, khả năng vừa vặn gặp gỡ người xấu thay ca, không đúng, nói đúng ra là hư hầu. Sugo phát hiện một con Esbom vẫn luôn ở doanh địa phụ cận b u i hồi, hắn hướng người phụ trách dị sĩ đại tiên sinh đ ể ra một chút, nhưng là xét thấy c ấ p đường hầu tình báo trung cũng không có Esbom tồn tại, cho nên đại bộ phận đều không tán đồng tùy tiện ra tay, trêu chọc mặt khác hoan dạy bộ kẹm ẩn. Loại này bảo thủ cách làm không gì đáng trách, rốt cuộc Sugo cũng không có gì chứng cứ, có thể trực tiếp chứng minh Esbom cùng c ấ p đường hầu tri g i a n liên hệ, này chỉ là hắn trực giác. Bất quá những người khác cũng không phải cái gì đ n g nốc, nguyên bản an bài gác đêm nhân thủ một lần nữa làm sửa chữa. muộn nhất ban nhiều hai cái huấn luyện gia thủ, cho nên đêm nay bình an không có việc gì, nhưng k i a Chỉ sờm thân ảnh nhưng vẫn bồi hồi ở s g o trong đầu, thật lâu không có tan đi. Ngày hôm sau thời tiết không tồi, sáng sớm mọi người dùng quá bữa sáng sau, đoàn xe liền tiếp tục hướng về s ệ Lã Đồn City phương hướng xuất phát. Ô tô động tĩnh vẫn là quá lớn điểm. Hôm nay hành trình không có ngày hôm qua thông thuận, thường thường liền có bị tiếng vang hấp dẫn tới bộ kệ mẩn xem náo nhiệt, có chút gan lớn thậm chí ra tay thử hướng đoàn xe ném kỹ năng, cho nên s g bọn họ liền không thể không thượng cương công tác, đem đệ tam sóng hướng bên này ném cục đá đổ lộ mấy chỉ mã c h ọ c cưỡng chế di rời. Đoàn xe thật vất vả lại khởi động. Xe mới vừa động, s w o xuyên thấu qua cửa sổ xe lại thấy được tối hôm qua kia chỉ ế ẩm, không thể không nói, xe vận tải tại đây loại bùn đất trên mặt đất thật đúng là phi thường phiền toái. Nói cách khác, i ữ a leo cây ế ẩm cũng không có khả năng đuổi kịp bọn họ đã sớm bị bốn cái bánh xe xa xa ném tại phía sau. Này lần thứ hai nhìn đến nó gặp thời t r ờ Swoo cảm giác Thái Bình Nhật Tử lại muốn tới đầu. Không bao lâu, Swoo dự cảm thực hiện, bọn họ đi tới lộ lại một lần bị ngăn chặn, mấy viên ngã xuống đất đại thụ đem đường đi ngăn lại. Trên cây là một đám trưởng heo n ú i có khỉ chờ đoàn xe hoàn toàn dừng lại sau. một con trên đầu thiêu hỏa đại con khỉ đẩy ra mạn kỳ nhóm đi ra, Số đ á m người vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra, chúng nó trên mặt liền kém biết tụ ta. hầu ra, chuyển tiền, này mấy cái chữ to, lúc này, ỷ s d đ ạ tiên sinh lập tức tổ chức tùy xe huấn luyện ra đi lên xử lý. mà hắn trong mắt tiểu nhược kêu g ấ cùng quy m ọ ộ i tử cùng với mấy cái thực lực không cường huấn luyện ra cùng nhau lưu tại xe vận tải bên này để phòng con khỉ nhóm đánh lén. lần đầu tiên kéo bẹ kéo lũ đánh nhau mà không phải bị một đ á m đánh, g ấ còn là phi thường vui vẻ, liền ở hắn xem đến mùi ngon thời điểm, chỉ dục nghĩ bên cạnh r ừ n g d ậ m tư một phát tiểu thủy thủy. sau đó một con dấu ở lá cây gian esom ngay sau đó rất xuống dưới, châu này thao tác, lập tức đem lưu tại xe vận tải bên này huấn luyện gõ tỉnh, từng cái đem ánh mắt từ trước mặt chiến đấu rời đi, bắt đầu nhìn về phía bốn phía r ừ n g tây. r ừ n g c â y bên này cũng biết chính mình bại lộ, ở một con đ m bị vòm dẫn rất h ạ một khắc đàn con khỉ xuất hiện ở sgo bọn họ trong mắt, nhóm người này có khỉ, trừ bỏ bộ phận là phía trước heo cái mũi dị mì ạ vẻ ngoại, dư lại toàn bộ đều là esom. quả nhiên bị sgo đ o chúng, tiết chỉ e thật sự cung cấp đường h ầ u n h có quan hệ quỷ, ngươi không thành vấn đề. đi còn không có xuất khẩu, quỳ đã thả ra một con cực kỳ hung tàn đủ sa diệm căn cứ gỗ hỏa nhãn kim tinh giám định, vừa ra tới khí chẳng liền t r ấ n trụ cho nên con khỉ khẳng định là mẫu h ù n g không sai, hơn nữa là cực độ hộ nhai con cái loại này cái gì vấn đề. Khu, khi ta chưa nói, số lập tức nhắm lại miệng, đồng thời cũng đem lũ sơ dậy phong ra cấp sĩ giúp lực trận đồng thời cũng kiêm chức bảo hộ số an toàn, hành tấu bên ngoài có chút đ ộ vật không thể không phòng tượng một tay, số bên này đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, không biết là cái nào trung nhị thiếu niên kêu một tiếng hướng a chiến đấu nháy mắt bắt đầu vị, dùng ngươi sở t r ư ở n g nhất cồn dở ĩ ì ẩn, t h ỉ d i ú p nghe vậy. Siêu năng lực lập tức giống như thoát lung mánh hổ giống nhau, nháy mắt đem s bóng nhóm ném lại đây cục đá bắn bay, vài chỉ x u y sẹo dị mị ạ vẻ trực tiếp bị đánh bay về tới rừng rậm ốm ấp. Đứng ở chiến trường trung gian, sỉ dụng lập tức liền đem sở h ữ u ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Nhìn đến dị dị đ ạ tiên sinh trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, sô vây vây tay ý bảo, đây là cơ bản thao tác, không cần hoa thủy tiêu sáu t r ă chạy nhanh đánh xong khai công chưa. Dị dị đ ạ tiên sinh bọn họ đương nhiên không biết gọi ý tứ, nhưng làm sỉ dụng đại phát thần uy không thể nghi ngờ cho bọn hắn d ố t vào một phát cường tâm châm, nguyên bản bị chìm c h ạ đè nặng đánh đội ngũ, lần này mưu đủ tính bắt đầu phản kháng lên. Tuy rằng như cũ không đổi được bị đè nặng đánh cục diện, nhưng là con khỉ nhóm đồng dạng cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Bởi vì chúng nó sở dĩ có như vậy cục diện, d ẫ n đầu chìm trả chiếm hơn phân nửa công lao. Phía trước chiến trường đối với Sgob ê n này không tốt lắm, nhưng là mặt sau lại hoàn toàn không giống nhau. Dĩ bị ạ v ẹ nhóm bị s ì dục đuổi theo nơi nơi chạy loạn, nếu không phải s ì dục chân đoạn, khả năng chiến đấu đã sớm kết thúc. Mà quý bên này, Usa dĩ nhiên không làm s g o thất vọng, mang theo mặt khác bộ k ệ m ẩ n áp này n h ó m trà đ ạ p có phải hay không còn đánh gãy một hai viên to bằng miệng chén t â y nhỏ? Ngăn cản éo v n nhóm chạy thoát đột nhiên, đang ở sắm vai đại ma vương d dục không thể không dừng chân ngắn nhỏ, lại một con khỉ xuất hiện, hơn nữa vẫn là nó chưa thấy qua chủng loại, nó vừa vặn chặn dị dục đường đi, xem ra cướp đường hầu nhóm thực lực thật đúng là không thể xem thường. c h ư ơ n g 51 vị gõ ruột cùng hòa thượng, c h ư ơ n g 51 vị gõ ruột cùng hòa thượng, c ạ n đầu khu vực thứ 7 ả hào trên đường, Sơ bọn họ đang cùng một đám con khỉ ra bọn cướp vung tay đánh nhau, một trận gió mạnh thổi qua, cuốn lên đầy đất bụi mù, chờ s đem trên mặt tay rời đi khi, ngăn dị dục đường đi bộ k mẩn, cũng rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật vị gõ r ố t s có điểm kinh ngạc. căn cứ vào lưỡi người thắt thâm nhập cốt t ủ y lưỡi biến tính cách này liền dẫn tới chúng nó tiến hóa quá trình vô cùng gian nan, cho nên ở giống nhau huấn luyện ra trong mắt v ì g ọ ruột số lượng so chìm trả muốn càng thêm t h ư a thớt, nhìn đến nó xuất hiện, s ố bên cạnh mặt k h á c huấn luyện gia nhóm sôi nổi sáng lên hai mắt, ngay cả quỷ cũng có chút ý động cảm giác, trước không nói vị g ọ ruột tiến hóa hình sợ là kỷ có bao nhiêu cường đại, ở tại chỗ huấn luyện ra trong mắt, liền tính trước mắt này chỉ vị g ọ ruột đã không có lại tiến hóa tiềm lực, chỉ bằng nó hiện tại thực lực kia cũng là phi thường hấp dẫn người, hiện tại bọn họ tưởng duy nhất vấn đề là tự thân có thể hay không đem nó áp đảo, loại tính cách này táo bạo t ổ kém mẩn. muốn so mà khác bổ kẹm ẩ n càng thêm khó có thể thuyết phục, cũng càng thêm dễ dàng bởi vì một ít việc nhỏ, một xúc động liền phản bội, huấn luyện ra một mình trốn đi. như này chỉ vì g ọ r ỗ t hung ác ánh mắt, s o u cảm giác nó hẳn là chính là một con phản bội huấn luyện ra mà ra đi bổ kẹm m n chỉ là không biết nó đã từng huấn luyện ra có phải hay không như cũ n g mạnh khỏe, lấy vị g ọ r ỗ t bạo tính tình, vạn nhất huấn luyện ra ra tay ra tay ngăn cản nói, kia nó khẳng định liền không chỉ là chạy trốn đơn giản như vậy. mỗi năm chết ở chính mình b ộ kẹm ẩ n trên tay huấn luyện ra, đồng dạng không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng là người a, tổng hội cho rằng chính mình là độc đáo cái kia. Không phải mỗi người đều có thể chính xác nhận rõ chính mình. Chúng chỉ vì gõ rụt như vậy một con h i hữu bộ k é m ẩn, bản thân giá trị liền không thấp. Cho dù chính mình không dùng được cũng có thể trao đổi đi ra ngoài, bắt được tay đối với bọn họ tới nói. Như thế nào tính đều sẽ không mệt. Lúc này, nếu không phải bởi vì s g o t vừa mới lộ một tay, tạm thời chấn trụ trường hợp, hắn phía sau kia mấy cái huấn luyện gia đã sớm đã tiến lên hỏi chuyện. Nói thật, đối với này chỉ vì gõ rụt s g o cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Bộ kẹm o n nói, hắn tạm thời không tính toán đào tạo nhiều như vậy. Hiện tại này ba con đại ca đã đủ hắn dưỡng, lại đến một con hơn nữa vẫn là bạo tính tình chủ loại. Suo tự nhận h ầ u hạ bất quá tới, cho nên làm hắn cảm thấy hứng thú, không thể nghi ngờ chính. Là tiền đem trên người mặt khác ánh mắt đều làm lơ lúc sau, s g o đang chuẩn bị làm sĩ dục bắt đầu chiến đấu khi đối diện vì g ọ rột ra tay trước, vì g ọ rột kéo chủy thủ giống nhau lợi chảo, trực tiếp hướng sĩ dục phát động tiến công. Một cái bình thường s ợ là kỹ năng, xứng với nó tàn bạo biểu tình t ự a n h ư khi bỏ thêm một cái khí thế bờ uff giống nhau, lăng là làm sĩ dục lui vài bước sĩ dục, đừng làm cho nó gần người, bắt lấy nó. Nghe được s kêu gọi, dị dục lập tức phản ứng lại đây, áp ra không kịp vì vừa rồi lui về phía sau giải thích, trên người siêu năng lực lập tức bùng nổ. đi xa lệ kỹ năng lập tức hướng về vị g ọ ruột đánh tới. Vị g ọ r ộ t không có bất luận cái gì tránh né động tác, nó chỉ phát ra một tiếng trầm biến. Lúc này, đột nhiên có một con s p o bầm từ bên cạnh vùi ra, thay thế nó tiếp được s ì dục cường hóa bản đi xa lệ. Ngay sau đó, vị g ọ r ố ộ t lấy sét đánh không kịp b ư n g thai chi thế, vọt tới s ì dục trước người, h ì dục chỉ tới kịp khởi động một tầng hơi mỏng c ộ n phở s ì ẩn cái chắn, sau đó đã bị vị g ọ r ộ t sở lả kỹ năng thật và mặt nó bị đánh tới mấy mét có hơn trong bụi cỏ, quay cuồng vài hạ mới ngừng lại được d ụ đang muốn tiến lên s o bị lũ sờ dậy chặn, hắn còn không kịp trách cứ lũ s ợ dậy thời điểm. Phẫn nộ, Sỉ Dục đã lại lần nữa đứng lên, h ù n g hổ về tới trong sân. Ân, nếu không phải cùng tay cùng chân đi trở về tới nói, khả năng t h u t nhìn sẽ c à n g hung một chút. Này không, đối diện vị gõ rốt đã lại một lần châm biếm đi lên. Chỉ là này điên con khỉ không biết, Sỉ Dục lần này là thật sự nổi giận, đánh vị không vào mặt. Này mượt mà khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là nó vùng cấm, bình thường ngay cả s g t tưởng xả một chút, đều đến trước g i a o tam căn tiểu cá khô mới được. Hiện tại này con khỉ dám mưu <cười> hại nó mỹ mạo, Áp gia đã không cần nhiều lời, rồi nó. một đạo vượt xa người thường phát huy hỉ rổ đùm từ x ử dụng trong miệng sở tốc độ nhanh hơn được động vượn căn bản phản ứng không kịp. bất quá nó no chiến đấu ý thức cứu nó một mạng một cái nghiêng người đem hỉ rổ đùm nhất trung tâm lực đánh vào tan mất hơn phân nửa. vị gò rốt chỉ bị mặt bên dòng nước đánh trúng gần chỉ lui lại mấy bước cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn. d y d ụ c thấy thế khẳng định là không có khả năng cứ như vậy thiện bãi cam h ư u ở vị gò rốt chuẩn bị lại lần nữa đột mặt phản kích đồng thời một cái rèn hí b ụ t nháy mắt phát ra siêu năng lực cùng thân thể lực lượng lại một lần va chạm đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh từ bên lao ra. trực tiếp đem xì dục cùng vị g ọ r ộ t kỹ năng đều chăn xuống dưới vị hạ lưu hầu một đạo vang rội thanh âm theo này đạo thân ảnh mà đến vừa dứt lời chờ thêm động vượn thấy rõ cái này thân ảnh sau trên mặt điên cùng đột nhiên rút đi ngược lại biến thành một bộ rối i á m thống khổ bộ dáng tuy rằng như cũng phẫn nộ nhưng là lại phi thường quyết đoán xoay người chạy nó này một chạy b ở y khí giống như là thu được cái gì tín hiệu giống nhau mà khác con k h ỉ lập tức phản ứng lại đây sôi nổi đuổi kịp nó thân ảnh lập tức liền toàn chạy hết khẩn trương kích thích chiến đấu cứ như vậy kết thúc bao gồm mỹ x đ ã tiên sinh kia một bên chiến trường. số bên này trừ bọn bị và mạo xì d ụ c không khai sâm, xảo muốn đuổi theo vị gõ r u t ngoại, những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. rốt cuộc, cái này bởi khi biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là có điểm siêu cường, đánh xong một con lại nhảy một con tân r a tới, số lượng so với bọn hắn trong dự đoán muốn nhiều đến nhiều. s ố đ e m b i vẫn xì d ụ c ăn đuổi qua đi, hắn nhìn về phía vừa mới ra tới ngăn cản chiến đấu, cũng lưu lại kia thanh vị hạ lưu hầu nhân vật chính, hắn tự xưng là một cái đến từ rồ ở tô bờ tớ du lịch hòa thượng pháp hiệu x i no, kia chỉ vì g t là hắn bộ k m n chỉ là giống như chịu không nổi hắn ma kỷ. gần nhất ở đả thương hắn một khắc chỉ vỗ kẹmẩn sau trốn chạy ra t ớ i đối với cái này cách nói số bọn họ bán tín bán nghi bất quá s ẽ dị nộ tiếp theo cái động tác khiến cho bọn họ đều lựa chọn tin tưởng đây là tiểu tăng trước hai ngày ở bệ y e. y thế chủ nơi đó hóa duyên được đến một vong tiểu tăng tia chỉ khị vậy cho đại gia mang đến không cần thiết phiền toái cho nên cái này coi như là tiểu tăng cho đại gia nhặt lôi lúc này ngay cả y s ĩ đ ã tiên sinh đều đối cái này dị nộ hòa thượng lau mắt mà nhìn hoa dại bệ y e. liệu mật ong chính là thứ tốt hơn nữa là có tiền cũng không nhất định mua được đến cái loại này so nhân công nuôi dưỡng muốn đáng giá nhiều sự dị nộ tiểu sư phó quá k h á c h khí này như thế nào không biết xấu hổ đâu s ị nộ câu kia hẳn là còn không có xuất khẩu d sĩ đại tiên sinh đã đem trong tay hắn mật ong đoạt qua đi nếu một chút xác định là thuần khiết hoang dại mật ong khi hắn đối s ị nộ thái độ liền càng thêm nhiệt tình sô tạm thời không có tham dự d sĩ đại tiên sinh bọn họ chia của đại hội bởi vì d sĩ đại tiên sinh nhìn đến lần đầu tiên thời gian chạy tới nơi s i dục hắn liền đem sô kia phân trước bảo lưu lại dị dục bên này đối mặt mê người mật ong bị vả mặt gì đó chỉ cần vừa nhớ tới có mật ong tiểu cá khô ăn nó liền lựa chọn tinh cái gì đều biến mất bên này s g o đang định cùng Sino hòa thượng kéo một chút gần như, tưởng bộ một ít phụ cận tình huống i còn chưa nói hai câu, n g o à i ý muốn lại tới nữa. Nguyên lai like là bảy khỉ đi mà quay lại, chỉ thấy phía trước dẫn đầu kia chỉ chìm chạ, nổi giận đùng đùng mà kéo Sino trong miệng kia chỉ vì gọt r ố t từ trong rừng d ầ m lại lần nữa đi ra, chỉ chỉ đã mất đi ý thức vì gọt r ố t Đối với s g o bên này phẫn nộ hô to, xem nó khoa tay múa chân bộ dáng, như là không phục, sau đó giống như muốn lại đây một mình đấu bộ dáng. Ý sĩ đ ã tiên sinh bên này đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh lại lần nữa khai chiến thời điểm, s n hòa thượng vươn tay ngăn trở bọn họ. Hắn tỏ vẻ chuyện này nhất muốn vẫn là bởi vì hắn, cho nên liền thỉnh cầu giao cho hắn xử lý đi. Vừa mới thu nhân ra lễ vật, y sỉ đ ã tiên sinh cùng s g o nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lựa chọn cấp cái mặt mũi cho hắn. Bất quá bọn họ thủ hạ bộ kẹm ấn đều làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Lúc này, s i n o đem vừa mới ngăn c h ợ p sỉ sì dục cùng vị g ruột công kích m à p h ó n g ra, sau đó móc ra bóp tiền không đủ. A hồ a, vừa mới không phải mới thu 500 sao? Này chỉ so vừa mới kia hai chỉ cần c ư ờ n g n g ư ờ i yêu cầu lực lượng càng mạnh. Kia s á 0 đủ sao? Cái gì? 1.000 Ai? Hảo đi, hảo đi. 1.000 liền 1.000. Sau đó ở s g o bọn họ vẽ mặt ngượng bức biểu tình trung. Sino hòa thượng liền thật sự lấy ra 1.000, g i a o cho ngập trong tay. Lúc này hắn mới quay đầu hướng s g o bọn họ giải thích nói ngượng ngùng, làm các vị c h ê cười. Tiếp theo Sino liền cấp s g o bọn họ thượng một đường. Khắc Kim mới có thể biến cường chân thật trương trình học. s ố bên chân s ĩ d ụ c xem đến đôi mắt lấp lánh sáng lên, như là nghĩ tới cái gì h ư n g phấn sự tình giống nhau. Trư năm m ơ i hai Khắc Kim chiến sĩ cường đại lực lượng. Trư ơ i hai Khắc Kim chiến sĩ cường đại lực lượng ở trong thế giới này, bộ kệ mần cùng huấn luyện ra quan hệ là phi thường phức tạp. Một hai cái tử nữ căn bản không có khả năng đem nó giải thích rõ ràng. cho nên huấn luyện ra cùng tổ kẹmẩn quan hệ cũng là tổ kẹmẩn thế giới Đông đảo nghiên cứu giả nhóm nghiên cứu quan trọng phương hướng gần nhất s g nghe nói ở mặt khác khu vực về cái này đầu đề nghiên cứu giả nhóm đã có một ít tiến triển. Bất quá mặc kệ như thế nào trước mắt loại quan hệ này không thể nghi ngờ là Sgô hoàn toàn không có nghe nói qua. Tuy rằng hắn có đôi khi cũng sẽ dùng tiểu cá khô dụ d ô xì dục đi làm một chút sự tình nhưng là giống sĩ gì nổ hòa thượng cùng mập như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Này sẽ. mới vừa khắc xong kim mập đã tràn ngập lực lượng, chủ động hướng đối diện bạo nộ ỉn p h ở mạ b ẽ khởi x ư ớ n g tiến công. một đôi lóe kim quang ngập quyền trực tiếp đụng phải đối diện lửa cháy s o n g quyền, nhảy lên, quay người, ỉ vào hình thể nhỏ lại cùng với khắc kim bờ u f f tốc độ t h ê m thành, mập tựa dịp ỉn p h ở mạ b ẽ xoay người n máy mắt, một cái âm hiểm tươi cười từ nó khoe miệng dâng lên, mập m ó n g nuốt trên mặt đất một bát, một phen bùn x a hướng ỉn p h ở mạ b ẽ mới vừa chuyển qua tới mặt giải đi, theo sau nó lại lần nữa tránh đi ỉn phờ mạ vẽ chính diện, từ phía sau lưng phát động tập kích, trầu này thao tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy làm. s g cảnh giác nhìn thoáng qua cách v á c h như cũ vẻ mặt cười hì hì gì nổi hòa thượng, giống nhau có cái gì bộ kệ mẩn sẽ có cái gì đó chủ nhân, tựa như v ị phi, vì không theo hắn, s g thập phần xác định. Tri Dung lặp lại cảm giác được cái gì, Dung Nhi hoặc mắt to nhìn thoáng qua Sgô, Sgô trộn dạ tránh thoát, sau đó tiếp tục đem lực chú ý thả lại trong chiến đấu, mặc tính kê phi thường xuất sắc, nếu chìm trả không thể kịp thời làm ra chính xác phản ứng, trận chiến đấu này hẳn là cũng đã không sai biệt lắm nên kết thúc, nhưng là làm một con có gan chặn đường c ấ p bóc nhân loại c ư p đường hầu, ẩn t ậ ợ mạ v ẹ liền thật sự dễ dàng như vậy bị mập thu phục sao? Đáp án ngay sau đó liền công bố. Ẩn t h ở mạ v ẹ là một con thân kinh bách chiến lao hầu tử, s ạ n ở ở tắc gì đó tiểu kỹ xảo, đương nhiên là không xa lạ. Rất nhiều thời điểm nó cũng sẽ dùng nó tới đối phó khó làm được nhân, cho nên mật này một động tác tuy rằng làm nó có điểm trở tay không kịp, nhưng là còn không đến mức đem nó khó trụ. Hạt cắt vừa đến trước mặt, ngọn lửa từ ẩn t h ở mạ v ẹ thân thể các nơi phun trào mà ra, là ngọn lửa luân kỹ năng, n o n g cháy ngọn lửa làm m ậ p công kích dừng một chút, đang chuẩn bị tránh đi ngọn lửa mũi nhọn thời điểm, ẩn t h ở mạ v ẹ tốc độ đột nhiên nhanh lên, nó bay nhanh đ ổ i kịp mật thân ảnh, mang theo ngọn lửa luân lực lượng trực tiếp đem tránh né chung mật đâm bay. sau đó không đợi mập rơi xuống đất, nó một cái nhảy lên lại lần nữa đi tới mập bên cạnh, thiêu đốt ngọn lửa nắm tay phá vỡ không khí nặng nề mà đấm ở mập trên người. Phanh, trên mặt đất bị mập rơi xuống đâm ra một cái hố nhỏ. nhìn đến này m ạ g s o u có điểm lo lắng nhìn nhìn dị nổ hòa thượng, hắn phát hiện dị nổ hòa thượng trên mặt một chút lo lắng cảm xúc đều không có, như cũ bảo trì mỉm cười thuần túy thuê quan hệ, cho nên đối mặt kết cục không quan tâm, vẫn là mập còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. đối với này hai loại suy đoán, s o u có khuynh hướng người sau nhiều một chút, ở hắn xem ra vừa mới dị nổ hòa thượng cùng mập biểu hiện ra ngoài quan hệ rõ ràng không phải đơn giản thuê đơn giản như vậy. Thức mau. trong sân m ậ p liền nói cho Sugo đáp án, k i ê u tiêu đen một mảnh lông tóc phảng phất không phải nó chính mình giống nhau, biểu tình t h ạ t nhìn cùng Sino hòa thượng giống nhau bình tĩnh, bất quá kia một chút đau lòng vẫn là không có giấu g i ế m được Sugo, điểm này xem ra ít nhất nó hẳn là còn thuộc về bình thường phạm vi. lúc này m ậ p liếc Sino hòa thượng liếc mắt một cái, Sino hòa thượng hiểu ý sau bất đắc dĩ cười cười lại thêm 100 liên minh tệ, không thể lại nhiều, 1.100 đ ố i ứng thực lực cấp bậc đã vượt qua nó thực lực, lại nhiều ta tình nguyện chính mình kết cục. nghe xong câu này mật a hổ có điểm bất mãn, bất quá nghe được s n tình nguyện chính mình kết cục cũng không chịu lại tăng giá thời điểm, nó cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này giá cả. một bên Sgo bị hoảng sợ, chính mình kết cục là cái gì thao tác. bên cạnh t h o ạ t nhìn cười tủm tỉm tiểu hòa thượng, chẳng lẽ còn là cái che giấu đại lão? l i ê n ở Sgo kinh nghi bất định thời điểm, chiến đấu đã lại lần nữa khai hỏa, Sino hòa thượng lại xung một trăm liên minh tệ chẳng những làm mập m ã n huyết xuống lại, thậm chí trở nên càng cường một chút, ít nhất nó tốc độ lại nhanh một cái tiểu cấp b ậ c lúc này chìm trả đối mặt nó tập kích khi đã có điểm cố hết sức. nó có điểm theo không kịp m p tốc độ trên người đã nhiều vài đạo miêu t r à o hoang ân ẩn tợm mạ vẽ biết như vậy đi xuống khẳng định không phải biệt pháp không làm ra phản kích nó sớm hay muộn sẽ bị hao chết ẩn tợm mạ vẽ không thể tiếp thu như vậy kết quả nó ánh mắt nhất định làm ra cuối cùng lựa chọn nó đem toàn thân ngọn lửa không ngừng áp xúc sau đó ở mất lại lần nữa công kích thời điểm không hề né tránh ngạnh sinh sinh dùng thân thể ăn nó toàn bộ kỹ năng thương tổn sau đó áp xúc ở trong cơ thể ngọn lửa nháy mắt b ộ c phát ra đi này b ộ c phát ra tới ngọn lửa như là phí d bợ lặt kỹ năng bất quá bởi vì c h i m trạ phóng thích phương thức, cho nên cho dù nó có thể đánh trúng m ọ c nhưng nó tự thân cũng hảo không đánh chạy đi đâu, thậm chí nó cánh tay phải đã bị quá mức cực nóng độ ấm tạo. thanh b ỏ n g nghiêm trọng tương thế, một con chơi hỏa bộ kẹmấn đều, đều, đều b ỏ n g có thể nghĩ cái này kỹ năng uy lực, x i no biểu tình căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, cho nên lần này, s o chạy nhanh đem ánh mắt nhìn về phía mặt bên kia thế thân, cái này không đơn thuần chỉ là chỉ là s o một cái kinh ngạc, y dị đã tiên sinh bọn họ cũng sôi nổi chừng lớn ánh mắt nhìn về phía gì n ổ hỏa thượng ánh mắt cũng nhiều vài phần k i n h ý, có thực lực người mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu tôn kính. mà mật biểu hiện đã đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến chỉ bằng chiêu thức ấy thế thân, m ậ c thực lực thấp nhất cũng là quán chủ các hác, sau đó nhìn nhìn lại thuộc về tộc đàn thủ lĩnh i n f e r mạ vẽ, hiện tại đã thực rõ ràng, m ậ c thực lực khẳng định không phải bình thường quán chủ bộ k é m o ẩ n sở đối ứng thủ lĩnh cấp đơn giản như vậy, mọi người tính sợ nhìn gì nổ hỏa thượng liếc mắt một cái, hắn nhẹ nhàng cười không có bất luận cái gì tỏ vẻ, i n f e r mạ vẽ bên này phát hiện chính mình đại chiêu đánh chúng chỉ là cái thú đông sau, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nhìn về phía mặt ánh mắt đã từ lúc bắt đầu bạo nộ coi khinh biến thành lương trọng thậm chí mang lên điểm sợ hai ý vị, bất quá mặc kệ thế nào. ở nó không có thể đánh chúng m ặ t kia một khắc kỳ thật chiến đấu cũng đã kết thúc m ặ c qua đi đánh ra cuối cùng một phát hỏa tở b ù n xệ sau đem nó cuối cùng hết điều quét sạch chiến đấu từ đây kết thúc nhìn đến ỉn phơ mạ vẽ mất đi năng lực chiến đấu sau m à một lần nữa về tới cá mặn hình thức không khắc kim vẫn không nhúc nhích cái loại này ỉn phơ mạ vẽ thấy như vậy một màn đầu tiên là không dám tin tưởng bất q u á chúng nó còn tính có điểm liếc khí mấy chỉ gan lớn gì m ỉ ạ v ẹ tiến lên dùng cùng chúng nó bề ngoài hoàn toàn không hợp thật cẩn thận đi tới nhanh chóng đem ỉn h mạ v ẹ nâng đi rồi nhìn đến sự d n ổ hòa thượng không có ngăn cản ý tứ. s ố bọn họ âm thầm phát ra đáng tiếc cảm thán, đây chính là quán chủ cấp khác hoang dại bộ kẹm ẩ n hơn nữa vẫn là chìm trà a lúc này chiến đấu sau khi kết thúc liền ngồi sồn ở tại chỗ mọc, như cũ vẫn không n ú c đích, s ố bọn họ còn không có tới kịp h à i nghi nó có phải hay không bị thương, xí no hoa thượng hiển nhiên là biết là chuyện như thế nào, hắn r ố t cuộc mở miệng nói a h ổ ngươi không cẩn thận quá đáng a, đi vài bước trở về ngươi cũng muốn ta đưa tiền, ngươi là thật đương b ẩ n tăng để bất động kim cương hàng mà dã.